Chương 270. Chương 270. Ang lưu nói, một tháng trước Trương Khải Vượng nhà là phát hiện trước nhất của ôn. Có một ngày ban đêm, Trương Khải Vượng gặp vợ chồng tại nửa đêm lúc ngủ nghe được bọn hắn 10 tháng đại nhi tử trên giường khóc, lúc ấy hai người ngủ ở cùng một chỗ, nhi tử bỏ vào một đầu khác. Vừa mới bắt đầu nhi tử trước lớn tiếng kêu một tiếng sau đó bắt đầu dùng sức khóc, vợ chồng trẻ ban ngày là một ngày sống thật sự là vừa mệt lại khốn, cũng liền không để ý, nghĩ đến tiểu hài nhi khóc chỉ là có chút náo, cũng không nghĩ tới có chuyện gì. Qua một trận, tiểu hài nhi khóc thanh âm càng giọng, cặp vợ chồng cảm giác không thích hợp nhanh rời giường đi xem. Điểm ngọn đèn sau bọn hắn mới phát hiện mấy con chuột ngay tại căn con của bọn hắn. May mắn cặp vợ chồng phát hiện kịp thời, nếu không nhi tử mệnh khả năng cũng không có. Cái này nhưng làm cặp vợ chồng đau lòng hỏng, Trương Khải Vượng xuống giường nắm lên sèn liền đi đập cái đám chuột này. Hắn đập mấy sèn, kết quả chỉ chụp chết một con chuột, còn lại mấy con chuột từ trong khe cửa chạy ra ngoài, Trương Khải Vượng mở cửa đổi tới trong viện, lúc này mới phát hiện trong viện lại vậy mà lít nha lít nhít đều là chuột. Hắn đang muốn đóng cửa kết quả đã tới đã không kịp, những con chuột bài sơn nào hải, như hồng thủy vỡ đê cứ như vậy Trương Khải Vượng một nhà ba người liền bị những con chuột làm ăn. Nói xong, A Ngưu nào, vừa tiếp tục nói, "Còn có nãi nãi ta, ngủ một đêm về sau, buổi sáng ta đi gọi nàng rời giường ăn cơm, mở cửa, liền, liền phát hiện, lũ trời đánh này những con chuột đã đem nãi nãi ta gặm chỉ còn lại xương cốt." A vừa kể xong, một cái khác tiểu hỏa tử lại đứng lên nói, "Ta gọi Trương trong núi, cũng là diệt chuột đội thành viên, trước lúc này ta nghe bọn hắn giảng mù lòa Tiêu Lâm lao bá sự tình, tại xảy ra chuyện ngày đó, tại trời sắp tối thời điểm Tiêu Lâm lao bá tại cửa nhà bọn họ trong ngõ hẻm hướng nhà đi." Tại đi mau tốt cổng thời điểm có cái hơi lớn chuột tại chân hắn phía trước thả một cục gạch, Tiêu Lâm lão bá bị cục gạch trượt chân về sau, một đám chuột liền xông lên đem Tiêu Lâm lão bá. Gầm chỉ còn lại xương cốt. Cho nên ta liền đặc biệt hận mấy cái này chuột, thật không có có nhân tính. Hắn vừa nói xong, lại một cái tiểu tử đang đứng lên nói, "Ta gọi Trương Ngọc Cường, cũng là diệt chuột đội tham gia diệt chuột đội cũng là ta tự nguyện, ta vừa muốn đem những này không có nhân tính chuột toàn bộ giết chết. Ta muốn vì ta đại thẩm báo thù, ta đại thẩm ngộ hại vào cái ngày đó buổi sáng, nàng nấu cơm, mới vừa ở trước bếp lò ngồi xuống." Còn không, có châm lửa từ bếp lò bên trong lại đột nhiên liền chạy ra khỏi tới thật nhiều chuột, đem ta đại thẩm trò căn chết. Ta muốn vì ta đại thẩm báo thù, ta còn muốn vì toàn chấn thụ hại các hương thân báo thù. Nói xong, Trương Ngọc Cường khóc lên. Lý Thi Nhiên đang muốn quá khứ quên nhủ Trương Ngọc Cường, đột nhiên, từ ngoài cửa vào một cái 8 tuổi tiểu nam hài, hắn mặc y phục rách dưới, trên mặt lại là thổ lại là xám cầm trong tay một cái đen nhánh bánh cao lương, xem ra đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này đều không chút hảo hảo ăn được cơm đứa bé trai kia cũng không sợ người sống, hắn chân trần nhà, đi đến Lý Thi Nhiên trước mặt nói, ngươi là tới giúp chúng ta diệt chuột cao nhân sao? Lý Thiên nhiên gật gật đầu đứa bé kia dùng ngu bàn tay trà sát một chút nước nuôi nói, "Ta gọi Trương Hồ Lô, năm nay 8 tuổi, ta cũng là diệt chuột cao thủ, ta muốn gia nhập các ngươi dịệt chuột đội." Lý Tạ Khang quá khứ sờ sờ đầu của hắn nói, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi quá nhỏ, có chút cũ chuột giống như ngươi lớn, đến lúc đó chúng ta là dịệt chuột nha. Vẫn là phải đi tú ngươi." Trương Hổ Lô lại lau một cái chạy ra thanh nước nuôi nói, "Ta không cần các ngươi cứu, chuột không thể đem ta thế nào. Mà lại ta còn là diệt chuột cao thủ đâu. Ta không sợ già chuột." Lý Tạ Khang cho là hắn đang nói giỡn nhưng là hắn quay đầu nhìn xem những cái kia diệt chuột đội viên, có mấy cái diệt chuột các đội viên vậy mà không tự chủ được đều nhẹ gật đầu, đây quả thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Thi Nhiên quá khứ lôi kéo tay của hắn nói, Trưng Hổ Lô, ngươi theo chúng ta cùng đi dịệt chuột, ngươi không sợ sao?" Trưng Hổ Lô lần này không phải xoa nước vui, mà là dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt của hắn nói, "Ta không sợ. Chúng ta người cả nhà, chúng ta cả nhà năm thanh người ngoại trừ ta còn sống, những người khác đều là bị chuột hại chết. Ta muốn giết chết những con chuột, báo thù cho bọn họ." Lý Thi Nhiên vô vô vai của nói, "Tốt tử." Có dũng khí Chúng ta liền thích ngươi dạng này nhỏ dũ sĩ. Bất quá, đến lúc đó ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của chúng ta. Lý Thi Nhiên muốn biết bình thường bọn hắn diệt chuột đội đều là làm sao diệt chuột. A Nhu nói, cái này dễ thôi, đi, chúng ta bây giờ liền mang ngươi ra ngoài, để các ngươi nhìn xem chúng ta là thế nào làm việc mà. Đi ra ngoài mà thời điểm, Lý Thi Nhiên nhìn thấy diệt chuột các đội viên trong tay đều cầm một thanh xẻng, sau đó liền hướng chấn ngoài cùng một chỗ ruộng đồng đi đến, kia là cùng một chỗ Ngọc Mễ, Ngọc Mễ đã bị thu gặt trong đất bên cạnh chúng, giống, chỉ có thu phong tại ô, ô đến Ngọc Mễ điền về sau. Anu bắt đầu tìm các nơi, một lát sau Hắn liền phát hiện một cái hang chuột, hai ba cái diệt chuột đội viên liền vây quanh hang chuột bắt đầu dùng xẻng đào lên, bọn hắn là càng vượt đào. Càng sâu, đào được có bẹn đùi mà sâu như vậy thời điểm, một tổ chuột liền chi chi kêu chạy ra. Vây chung quanh diệt chuột các đội viên liền cầm lấy xẻng đối những con chuột điên cuồng đập, đập. Những này bọn tiểu tử sắt thực có kinh nghiệm, chỉ cần bị xẻng đập tới chuột cơ hồ đều là bụng phá rồi lưu, óc phun tung tóe. Lý Thi Nhân đã nhìn ra, đối với những này hại người tính mệnh chuột những đội viên này là quá hận. Cái này một tổ chuột ngoại trừ có 2 con cuốn đào thoát bên ngoài, cái khác 7, 8 cái toàn bộ bị các đội viên tiêu diệt. Như vậy A Ngưu bọn hắn còn không bỏ qua, lại đi xuống đảo một hai xích, lý thế nhưng lúc này mới nhìn thấy hang chuột bên trong tất cả đều là ngọc mẽ hạt, A Ngưu nhìn xem kia một đống ngọc mễ hạt thở dài nói, "Ai, đây đều là có bệnh dịch ngọc mẽ hạt, bằng không những này ngọc mễ hạt cầm lại nhà tẩy một chút vẫn là có thể ăn." A Mục biết những người này, những này bắt chuột kỹ thuật đều là bị những con chuột ép ra ngoài hắn rất bội phục những này các hương dân trí tuệ. Tiêu diệt một tổ chuột, A Ngưu bọn hắn ngay tại bốn phía quan sát thời điểm, đột nhiên từ mười bước có hơn trong đất lại chui ra ngoài một cái thai to mặt lớn lớn hôi thử, con chuột này có con ngẻ con lớn như vậy, nó nhô đầu ra, Chợt nhìn ra phía ngoài nhìn diện chuột đội các đội viên, da hỏa này vậy mà không sợ, nên ngang từ trong động bỏ lên, lên ra. Ngược lại là các đội viên nhìn thấy con chuột này về sau, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Lý Thi nhiên không hiểu, hỏi bọn hắn thế nào. A có chút khiếp đảm mà nói, cái này lớn hôi thử ta biết, lần trước chúng ta tại trên trấn muốn bắt hắn, nhưng da hỏa này hùng mãnh vô cùng, còn mang theo một bàn tí thử binh, vậy mà cắn bị thương chúng ta một cái đội viên, về sau chúng ta cái kia đội viên đến chuột ôn chết rồi. Thử binh. Lý Thi nhiên nhìn xem lớn hôi thử về sau, nhưng hắn không nhìn thấy có thành mấy chuột. Ang giải thích nói, những này chuột binh chính là lớn hơn so với cái này chuột nhỏ rất nhiều, con chuột nhỏ nhóm tạm thành, còn có một số giống giống như Sơn Dương đại chuột, một cái cơi tại một cái khác trên thân, cơi tại phía trên chuột con cung tiễn, cái kia chuột không ngừng dùng tên hướng chúng ta phát xạ. Đúng lúc này, Lý Thi Nhiên cảm giác được dưới chân đang hơi run run. Hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng, Chương Hổ Lô đột nhiên đối đám người hồ, "Chạy mau, chạy mau, chúng ta dưới chân liền muốn sợ." Chuột. Những con chuột đang đào động, hắn muốn để chúng ta rơi vào trong cả bẫy. Chương Lô tiếng nói vừa dứt, Lý Thi Nhiên bọn hắn đứng thẳng địa phương Tại dưới chân của bọn hắn, liền lộ ra một cái hố to, trong hố bên cạnh tất cả đều là lít nha lít nhĩ chuột. Aniu bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị tất cả đều tiến vào trong hố, các đội viên từ bên hông rút ra tự chế truy thủ, dao găm, cùng trong hố những con chuột triển khai sinh tử vật lộn. Chương 271. Chương 271. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ vội vàng thả người ra hố, đứng tại hố biên nhi bắt đầu cứu người. Dạ kỵ sĩ là không sợ cái đám chuột này, hắn trực tiếp nhảy đến trong hố, nắm những cái kia dị đội viên liền hướng ngoài hố ném. Lý Thi Nhân ngồi xổm ở hố biên nhi nắm lấy lý tạ khang tay, lý tạ khang thò người ra hạ hố cũng bắt người ra bên ngoài ném. Nhưng là cái đám chuột này nhóm quá điên cuồng, tựa như là khát máu của ma, bọn chúng điên cuồng nhào về phía trong hố diện chuột các đội viên không ngừng dùng răng nhanh cắn loạn thân thể của bọn hắn. Mặc dù lý thi Nhiên bọn hắn lấy hết lực, nhưng vẫn là có hai cái diện chuột đội viên bị những con chuột cắn chết, cái khác bị kịp thời ném tới ngoài hố người còn có thể đều sống, thủ thương không nào. Nhìn xem trong hố những cái kia điên cuồng hướng ngoài hố xông tới những con chuột, lý thi nhân dị thường phẫn nộ. Hắn xuất ra thần lần sau đó nói âm thanh, biến lớn. Than Lăn lập tức biến thành tượng con ngẽ con đồng dạng lớn, Lý Thi Nhiên lấy tay chỉ một cái trong hầm những con chuột đối đại thần Lăn nói, "Phun lửa, phun lửa, tiêu chết bọn chúng." Đại thần lần đem đầu một thấp, há miệng đối những con chuột phun ra nóng bỏng liệt diễm. Đại thần lần thật lợi hại, nó không ngừng đối trong hầm chi chi nhảy tương gọi bậy những con chuột phun đốt người hỏa diễm. Nhìn thấy mình mang chuột binh nóng bị diệt diệt, Lớn Hôi thử lập tức nổi giận, nó bắn lên thân hình, lộ ra lợi trảo hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn nhào tới. Lý Thi Nhiên đem quả sếp ném đi, tới cái quả xếp vòng, Lớn Hôi thử đuổi chảo trả lại, một con chân trước lập tức bị quả sếp cắt đứt. Lớn Hôi thử kêu thảm một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn, Lý Tạ Khang nhưng không có cho nó cơ hội, hắn đem lượng ngân thương đối lớn Hôi thử phía sau lưng ném đi. Liền nghe phủ một tiếng, lượng ngân thương trực tiếp từ sau lưng xuyên thấu Hôi thử trước ngực, lớn Hôi thử phát thông cắt ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hiện tại bầu trời là trời u ám giống như là muốn trời mưa dáng vẻ, bốn chú nhất hạ tối xuống. Lý Thi Nhiên biết, chỉ có nắm chặt thời gian tiêu diệt cái đám chuột này, nếu sắc trời đêm đen đến liền bất lợi cho bọn hắn giết chuột. Thế là Lý Thi Nhiên đem quả lắc một cái thả ra hộ quan tài thú, dã kỵ sĩ xem xét cũng đội vàng thổi một tiếng xáo, Bạch sư lập tức từ đằng xa chạy tới. Lý Thi Nhiên đang muốn dẫn đá người mở rộng lục soát phạm y. A Ngưu đột nhiên chỉ vào thị trấn đối lý Thi Nhiên bọn hắn hô: "Trên trấn cháy rồi, trên trấn xem." Lý Thi Nhiên bọn hắn vội vàng quay đầu đi xem, quả nhiên, trên trấn ánh lửa ngút trời, mà lại vị trí giống như ngay tại diện chuột đội kia cùng một chỗ khu vực. A một. Lý Thi Nhiên hô to một tiếng, lập tức xuất lĩnh đám người hối hả hướng diện chuột đội phương hướng chạy tới. Lý Thi Nhiên đoán không lầm, năm con lớn hôi thử, giống giống như Sơn Dương đại lớn hôi thử, chính dẫn mấy ngàn con con chuột nhỏ đang vây công diện chuột đội. Bọn hắn chạy đến trước mặt, lúc này mới phát hiện Nguyên Lai là diệt chuột đội người tại diệt chuột đội ngoại phóng túi khô, đem diệt chuột đội đại viện vây lại, mà lại diệt chuột các đội viên còn tại túi khô bên trên vùng rượu, nhóm lửa sau tạo thành một đạo vòng lửa, lúc này mới ngăn trở đại đội chuột tấn công vào trong nội viện. Mà tại vòng lửa ngoài, Kim Kim lộ ra răng nanh, lộ ra lợi trảo, ngay tại lực chiến bầy chuột. Kim Kim tốc độ cực nhanh, vòng quanh vòng lửa ngoài tận chạy, nó chô chạy qua chỗ, kẻ vòng lửa những con tất đều tích, rời, lưu, mà kim, kim là bị chuột máu phun như mưa lưu. Nhìn thấy Lý Nhiên bọn họ chạy tới trợ giúp, Kim Kim giết càng vui vẻ hơn, hưng phấn hơn. Kim Kim cái này tiểu cương thi mặc dù rất chuột đống xác chết tích như núi, nhưng là nó nhưng không có nhiều ít mệt nhọc cảm giác. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn họ chạy tới trợ giúp, có hai con lớn hôi thử liền tới ngăn cản. Chạy ở đằng trước một con lớn hôi thử cầm hai thanh kiếm, Lý Tạ Khang lập tức đem lượng ngân thương lắp một cái, liền lên đón, đơn thương đối xong kiếm, một người một chuột, đinh đinh đương đương liền đánh lên. Một phát vào tay, Lý Tạ Khang mới cảm giác con chuột này không đơn giản, kiếm pháp tương đương tinh luyện, Lý Tạ Khang một lát vậy mà không thể đem nó cầm xuống. Một cái khác lớn hôi thử chân trước cầm một cái có dài hai trượng roi, nó hướng về phía Lý Thi Nhiên liền bung ra một cái roi hoa. Lý Thi Nhiên thả người vọt lên tránh thoát trường tiên, nhưng là ngay tại hắn còn chưa rơi xuống đất trước đó, lớn hôi thử lại hướng về phía hắn đánh một roi, cái này một roi tới cực nhanh, Lý Thi Nhiên trên không trung đã không có cách nào tránh. Liên nghe, ba, một tiếng, trường tiên liền quất vào Lý Thi Nhiên trên ủi. Lý Thi Nhiên phát hỏa, hắn ném ra ngoài quả xếp tới cái quả xếp lượn vòng. Không nghĩ tới thi roi lớn hô thử đem thân thể nhảy một cái, vậy mà tránh thoát, mà lại bên này tránh thoát bên kia quay đầu lại là một roi quất hướng Lý Thi Nhiên. Lý Thiên thi Nhân lại là một cái né tránh không kịp, trên mông lập tức nở hoa. Một người một chuột, một cái quạc xếp, một cái trường tiên, Lý Thi Nhiên cùng dùng roi lớn hôi thử lại chiến đấu ở cùng nhau. A bọn hắn những này diệt chuột đội viên cũng bắt đầu xuất ra trên người chủ thủ, cấp tử, liều mạng cùng vây quanh bảy chuột nhỏ hỗn chiến. Dã kỵ sĩ mang theo hộ quan tài thú, Bạch sư bọn hắn cũng giống dẫn bắt đầu cùng bảy chuột nhóm làm. Bất quá hộ quan thái thú cùng Bạch sư hình thể quá lớn, những con chuột quá nhỏ, hai con dã thú mặc dù hung nhưng lại không gây thương tổn được nhiều ý chuột, cái này khiến kỵ sĩ nhìn xem có chút phát hỏa cũng dùng roi lớn hôi thử chiến đấu, Lý Thi Nhiên cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhưng là bất đắc dĩ, hiện tại hắn bị cái này dùng roi lớn hôi thử cho cô lấy, bất quá chỉ là lớn hôi thử không dây dưa hắn, hắn chạy đến chuột bầy bên trong cũng giết không được nhiều ít chuột, những con chuột là lại nhiều lại nhỏ, bọn hắn thể chạm như thế lớn, giết những vật nhỏ này, hữu lực làm không lên, thật sự là càng vượt giết càng vượt lo nghĩ. Đúng lúc này, Lý Thi Nhiên nhìn thấy diệt chuột đội cổng xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tô Yên Lý Thi Nhân nhịn không được quát to lên. Lý Thi Nhân, đừng lo lắng, ta đến vậy. Đứng tại cửa sân hô xong, Đô Hiên Kỳ quay người lại lại trở về vị tử. Lý Thi Nhiên sững sờ, kết quả lại bị dùng roi lớn Hôi thử ở trên lưng quất một roi. Lý Thi Nhiên lửa giận một chút đốt đỏ lên hai mắt, hắn thổi một tiếng huýt sáo, hộ quan tài thú lập tức nhảy qua đến, giả sử roi lớn Hôi thử phóng đi. Lớn Hôi thử chăm sóc quan tài thú thế tới hung mãnh, vội vàng rút lui roi muốn đi chào hỏi, lại bất đắc dĩ hộ quan tài thú tốc độ công kích quá nhanh, một chút liền cắn nó dùng roi cổ tay. Cả sát một ngụm, hộ quan trại thú sinh sinh đem lớn Hôi thử cổ tay cho cắn đứt. Nhân cơ hội này, Lý Thi Nhiên đem quả sếp đi, hướng về phía lớn Hôi thử tới cái quả sếp lượn vòng. "Phốc phốc!" Một tiếng quạt xếp từ lớn hôi thử trên cổ tìm tới. Một cô máu tươi lập tức từ lớn hôi thử lồng ngực bên trong trực phún trên trời. Cùng hộ quan tài thú hợp tắc giết dùng roi lớn hôi thử, Lý Thi Nhiên vừa thở dài một hơi, hắn liền nghe đến từ diện chuột đội cửa chính chuyển đến miêu miêu tiếng nhẹo kêu. Lý Thi Nhiên không chịu được nội tâm trở nên kích động, cảm thấy thầm nghĩ, "Ai, vẫn là ta tương đối cơ linh, may mắn đem Tô Hiên Kỳ cho kêu tới, bằng không chúng ta bản sự lại lớn, lại có thể giết mấy con chuột. Dạng này giết tới giết lui còn không biết giết tới lúc nào. Có Tô Hiên Kỳ liền không đồng dạng, muốn giết nhiều ít giết bao nhiêu?" Lý Thiên thi Nhân đoán không sai, những này mèo đích thật là Tô Hiên Kỳ cho vẽ ra tới, Tô Hiên Kỳ không riêng hòa mèo, hắn còn hòa chó. Lý Thi Nhiên bọn hắn chỉ thấy những này mèo a, chó a, liên tục không ngừng từ diện chuột đội trong viện ra bên ngoài xông tới. Vừa mới bắt đầu ra mèo, chó không nhiều, những con chuột cũng là không thèm để ý, nhưng là về sau nhìn thấy mèo cũng cầu cầu nhiều lắm, mà lại là càng ngày càng nhiều. Những con chuột không chống nổi, lập tức bắt đầu chạy trốn từ phía. Chương 272. Chương 272. Nhân cơ hội này, Lý Thân Nhưng, lá kỵ sĩ, Lý Tá Khang bắt đầu vây quét ba con dẫn đầu lớn hồi thử. Nhìn thấy mèo a cho a, liên tục không ngừng từ diệt chuột đội trong viện chạy đến, ba con lớn hôi thử cũng phủ, bọn chúng không biết diệt chuột đội trong viện vì sao đột nhiên xong tới nhiều như vậy mèo a, cho a. Lúc đầu ba cái lớn hôi thử muốn đi rất chết vừa mới bắt đầu xuất hiện mấy cái mèo, chó, nhưng là về sau nhìn thấy càng ngày càng nhiều mèo, chó xuất hiện, ba con lớn hôi thử trong lòng bắt đầu bấn ngỡ, không đợi Lý Thi Nhiên bọn hắn vọt tới trước mặt, ba con lớn hôi thử cũng đã bắt đầu nổi điên hướng trấn chạy vọt. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Dạ Kỵ Sĩ ba người theo đội không bỏ, ngay tại sắp đuổi tới ba con hôi thử lúc, đột nhiên, ba con hôi thử xoay người hướng ba người bọn họ phun ra ba cô khói đen bị khói đen mê mắt Lý Thơ, nhưng cùng Lý Tạ Khang đành phải ngừng lại, kết quả ba con chuột trong chỉ có dạ kỵ sĩ dùng thanh đồng qua giết một con, còn lại hai con thừa dịp khói đen tràn ngập chạy thoát. Lý Thơ nhưng Tô Hiên kỳ bọn hắn một trận đánh xinh đẹp. Đợi đến những con chuột toàn bộ chạy hết, trong viện diện chuột các đội viên toàn bộ chạy tới đem Lý Thơ nhưng bọn hắn ôm, nâng lên cao hứng vừa khóc vừa cười. Vĩ đại như vậy thắng lợi bọn hắn rốt cục chờ đến. Đêm tối tiến đến, hiện tại trên trấn những con chuột tu liễu nhiều, mọi người cũng bắt đầu dám lên đường phố đi lại mỗi cái người sống, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít phun lộ ra đã lâu thiếu dung ăn sòng cơm tối về sau a một còn tại vội vàng vì các hương dân chữa bệnh. Lý Thiên thi Nhân, dã kỵ sĩ, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỷ bốn người liền dẫn A Như bọn hắn diệt chuột đội tố chất thân thể tương đối tốt hai mươi mấy người bắt đầu đến trên trấn tuần sắt tìm chuột. Bọn hắn ra diệt chuột đội đại môn bắt đầu hướng đi tây phương, đã đi chưa mấy bước chương hổ lô liền tại một nhà cửa sân ngừng lại. Hắn từ cầm trong tay ra một cái lau dầu vừng bánh cao lương đối Lý Thiên thi Nhân nói, "Ta hiện tại để các người nhìn xem những này dã hoặc những con chuột là thế nào ăn vụng lương thực của chúng ta." Chương Hổ Lô chỉ vào viện tử đối Lý Thơ nhưng nói, "Đây là đại bá ta nhà, người nhà bọn họ miệng đã chết hết một nhà bốn miệng người toàn bộ chết xong, hiện tại bên trong không ai, chúng ta bây giờ đi nhà hắn." Ta muốn cho các người nhìn xem cái đám chuột này có bao nhiêu ghê tởm. Thế là đám người liền đi theo Trương hồ Lô đi vào viện tử. Giữa sân cách xa nhau năm bước trồng vào hai quả cây táo. Hai viên cây táo ở giữa buộc lấy một cây dây gai, mà tại dây gai ở giữa treo một cái cảnh liễu bên soạn. Trương Hổ Lô đem trong tay lau dầu vừng bánh cao lương bỏ vào sọt bên trong, sau đó mang theo mọi người ra viện, ghé vào viện tử tưởng thấp trên đầu, nhờ ánh trăng nhìn chằm chằm cành liễu rọ đám người lặng lặng nhìn, Hồ Lô xoay người từ dưới đất nhặt được một thanh bổ câu chứng đại tạng đá chứa vào mình trong bao vải, sau đó hắn lại từ đó lấy ra mình ná cao su. Qua ước chừng 2 tối khói cơ phù Bánh cao lương bên trên mùi thơm hấp dẫn tới ba con chuột, trong đó chạy nhanh nhất một con chuột, Tam Hạ Lượng Hạ liền bỏ lên trên một gốc cây táo, sau đó nắm lấy dây thừng nhanh chóng hướng dây thừng ở giữa rổ treo bỏ đi. Mắt thấy con kia chuột liền muốn bỏ tới sâu dọ phía trên, Hồ Lô dơ lên ná cao su sau đó vung lòng tay liền nghe một tiếng, con kia chuột bị trương Hồ Lô phát ra cục đá đánh trúng. Chuột từ trên sợi dây bị kích lật về sau rơi trên mặt đất đập mấy lần bắp chân mà liền không còn động. Mặt khác hai con vừa leo lên cây, chính là dọc theo tại dây thừng bỏ con chuột nhỏ, xem xét tình huống không đúng lập tức từ trên sợi dây này xuống, một hồi liền chạy không còn hình bóng đám người lốp ba lộp buốt vì trương hổ lô vô tay. Lý Thi Nhiên mấy người một đường hướng tây, ra thị trấn về sau, nhìn xem coi như bình tĩnh, tất cả mọi người bên cạnh trò chuyện bên cạnh trầm dai chuẩn bị xoay người lại hướng đông tuần sát. Đồng nhiên, Lý Thi Nhiên chi lăng lên lộ thai của hắn. Hắn nghe được thanh âm, thanh âm kia ồn nào, tựa bầy chuột chi chi âm thanh, lại tượng thiên quân vạn mã âm thanh. Căn cứ trước kia diễn chuột kinh nghiệm, A lớn, mau trở lại diễn đội. Đây là chuột đại bộ đội tới, nghe bọn hắn thanh âm này tới còn không ít đâu. Tô Yên Kỳ xuất ra giấy cùng bút vẽ nói, lại nhiều thì thế nào? Nhiều hơn nữa chúng ta cũng có biện pháp đối phó bọn chúng." Dã Kỵ sĩ nói, "Ta đi trước nhìn xem." Vừa dứt lời, Dã Kỵ sĩ liền không còn hình bóng. Qua ước chừng một túi khói công phu, Dã Kỵ sĩ lại xuất hiện ở lý Thi Nhiên trước mặt bọn hắn. "Thế nào?" Lý Thi Nhiên vội vàng hỏi. Dã Kỵ sĩ nói, "Tình huống không tốt, lần này tới càng nhiều, mà lại là đối tướng như chấn tạo thành vây quanh chi thế." Tô Yên Kỳ nói, "Vậy còn chờ gì? Ta hiện tại liền họa mèo chó ra, xem ra hôm nay ban đêm ta không cần đi ngủ ta phải hào hào ạ." Những này hại người chuột quá hung hăng ngang ngược. Lý Thi Nhiên nói, "Tôi Hiên Kỳ, ngươi mang theo diệt chuột đội người nhanh về diệt chuột đại đội, ta cùng dã kỵ sĩ, Lý Tạ Khang đi tìm một chút cái đám chuột này ha hồ." "Được rồi." Tô Hiên Kỳ đáp ứng một tiếng, liền dẫn diệt chuột các đội viên cấp tốc hướng diệt chuột đội đại viện chạy tới. Lý Thi Nhiên mang theo Lý Tạ Khang, dã kỵ sĩ ra thị trấn hướng bắc đi nhanh. Hắn nhìn thấy chính bắc có một tòa thổ sơn, hắn suy đoán nếu như có thể cho phép hạ nhiều như vậy lời của con chuột, vô cùng có khả năng chính là tại trấn bắc tòa này thổ sơn bên trong. Thế là Lý Thi Nhiên liền dẫn dã kỵ sĩ, Lý Tạ Khang hướng vọt mà đi. Bọn hắn ra trấn liền nhìn thấy đen nghịt chu bự, con chuột nhỏ hướng trấn tử ổng tuân ra mà tới. Lý Thi Nhiên không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn nhanh tìm tới chuột tới mối địa, thế là liền dẫn Lý Thi Nhiên cùng dã kỵ sĩ thi triển khinh công giẫm lên những con chuột hướng bắc bay vút mà đi. Lý Thi Nhiên phán đoán không sai, hướng trấn bắc đi ra ngoài ướp trường bắt lý địa về sau Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thấy được một tòa thổ sơn. Tại thổ sơn phía nam có một cái động lớn miệng, thành quần kết đội chuột đang từ cửa hang hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng chạy đến. Lý Thiên Nhiên cân nhắc khả năng này chính là chuột sinh sôi căn cứ, bọn chúng có khả năng chính là tại cái này một khối lớn mà thổ sơn bên trong sinh sôi, nhưng là sinh sôi cũng quá nhanh hẳn là có người cho những con chuột làm pháp thuật. A Nhu nói, khả năng chính là cái kia chuột nữ Vu Bà. Nàng chính là muốn cho chúng ta lấy tiền, chúng ta không có tiền cho nàng nàng liền trả thù chúng ta. Lý tả Khang đạo, chuột nữ Vu Bà chính là cái chuột yêu. Tâm nhìn hận hẹp, trả thù tâm mạnh, khẳng định là nàng làm sự tình, thương hại kia tất cả đều là dân chúng a, cái này chuột yêu tâm hắn đáng chết, chết một vạn lần đều không hiểu hận. Gia kỵ sĩ cưỡi lên chiến mã, Tay cầm thanh đồng qua mang theo Bạch sư chờ xuất phát, hắn đối Lý Thiên Nhân nói, đối với mục địa, tiểu thổ sơn đây đều là thuộc về ta công lực có thể thi triển phạm vi, ta hiện tại liền giết đi vào, đem bọn hắn làm cái long trời lở đất, ta còn muốn đem ngọn núi nhỏ này cho hắn nổ là trời. Lý Thi Nhân nói, tốt, "Nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như vạn nhất đánh không lại, ngươi liền sớm một chút ra, chỉ cần đem phía sau màn chủ nhân dẫn ra chúng ta ở bên ngoài liền có thể đem nó xử lý." Dã kỵ sĩ một vùng mã cương thẳng, chiến mã liền ra tốc hướng cửa hàng phóng đi. Dã kỵ sĩ không hổ là cương thi giới chiến thần. Theo tiếng long long tiếng vang, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang tại bên ngoài cũng cảm giác được mãnh liệt đất dùng núi chuyển. Mà theo thời gian trôi qua, tiểu thổ sơn đỉnh núi bắt đầu đuổi đất phi dương. Rất nhanh đỉnh núi biến mất xuất hiện một cái hô to. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đuổi tới hố biên nhi xem xét, dã kỵ sĩ chính huy động thanh đồng qua mang theo bạch sư tại cuồng giết lít nha lít nhít những con chuột. Tiểu thổ sơn không có, trong hầm tình huống, Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng là nhìn thanh tanh sợ sợ, bầu trời đã bắt đầu nơi sáng, chỉ thấy trong ngoại trừ con chuột nhỏ bên ngoài, còn có hai cái loại cực lớn chuột cùng một cái vóc người cao lớn bà bà. Lý đạo: Hai cái này chuột bự hẳn là thử vương cùng chuột về sau, những con chuột cũng đều là bọn hắn sinh ra. Đang khi nói chuyện, cái kia mặc áo bảo trắng mang theo to lớn đuôi chuột chuột yêu bà bà trước từ trong hầm nhảy vào ra. Chương 273. Chương 273. Lý Tạ Khang hô to một tiếng, chuột nữ Vu Bà. Đây chính là chuột nữ Vu Bà. Theo sát chuột nữ Vu Bà, kia hai con có cao ba trượng viên đố cực lớn chuột cũng từ trong hầm nhảy ra ngoài. Lý Tạ Khang hô, nhanh giết cái này hai con chuột. Đây là thử vương cùng chuột về sau, chỉ cần hai người bọn họ có giống, những con chuột liền sẽ liên tục không ngừng bị bọn hắn sinh ra rút hai cái này chuột chấm dứt hậu hạn. Lý Thi Nhiên nói, "Tốt." Nói xong, Lý Thi Nhiên đem quạt xếp ném đi, quạt xếp lập tức tượng mọc thêm con mắt, hướng hai con cự thử bay đi. Hai con chuột đang muốn thả người đào thoát, nhưng không có quạt xếp nhanh. Quạt xếp lấy cực nhanh tốc độ bay đi, phía trên lưới dao tại hai con chuột trên bụng như thiểm điện sẽ qua, sau đó lại bay trở về Lý Thi Nhiên trên tay. Sau đó đám người chỉ nghe thấy phốc phốc hai tiếng nổ mạnh, tựa như nhà ai cưới vợ thả sắt áo, hai con cự thử cái bụng vỡ tan về sau, một đoàn thành hình chuột cũng không có thành hình chuột từ bọn hắn trong bụng đổ xuống mà ra. Lý Tạ Khang không khỏi cả kinh nói, nguyên lai like hai con đều là chuột cái. Nhìn thấy hai con mình thi pháp khống chế có thể nhanh chóng sinh dục sinh sôi chuột cái bị Lý Thi Nhiên quản xếp lượn vòng cho giết chết, tức hồn hển chuột nữ Vu Bà lập tức giống giận đem thân thể dài ra đến có cao 3 trượng, trên tay chảo giáp giống mấy cái hàn quang loẻo loẻo lơ dao, nàng vung lên lợi chảo hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn điên cuồng kích chặt mà tới. Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên thả người vọt lên, vội vàng tránh né. Gia kỵ sĩ cưỡi chiến mã từ hang chuột trong nhảy đi lên, cũng gia nhập vây công chuột nữ Vu Bà chiến đấu trong. Mặc dù chuột nữ Vu Bà tự cao mình công lực cao cường, nhưng là đối mặt ba cái cao nhân công, Nàng nhất thời cũng không chiếm được lợi lộc gì đặc biệt là Lý Thi Nhiên quả xếp lượn vòng có đến vài lần đều suýt chút nữa thì nàng mệnh. Chuột nữ Vu Bà lập tức đỏ mắt, nàng hai cái mắt to giống hai cái đền lồng, phát ra đỏ rực hỏa diễm, nàng đột nhiên quăng một chút cánh tay trái của mình, cánh tay trái vậy mà đoản mất, sau đó lại bay ra ngoài, bắt đầu lợi dụng song chảo to lớn lơi giao không ngừng trên không trung lượn vòng công kích Lý Thi Nhiên ba người bọn họ. Không chỉ có như thế, chuột nữ Vu Bà lại quăng một chút cánh tay phải của nàng, cánh tay phải vậy mà lại đoản mất, cũng là tự hành hành khóa chặt mục tiêu, ba người công tới. Chuột nữ Vu Bà tả hưu cánh tay mặc dù đoạn, Nhưng ở chỗ cổ tay vậy mà không có lưu một giọt máu ra, sau đó nàng lại không ngừng phát ra nhếp tiếng nhân tâm phách tiếng rít đoạn mất hai tay chuột nữ vu bà không tiếp tục cùng ba người dây dưa, mà là lện bước nhanh chân dẫn theo hàng ngàn hàng vạn những con chuột hướng trấn tự chạy tới. Lý Thi Nhiên xem xét, chuyện xấu mà, Các nàng đây là muốn đi hủy diệt thị trấn a. Thế là Lý Thi Nhiên đối Tô Hiên Kỳ hô to, "Tô Hiên Kỳ, nhanh họa hai tấm lưới." "Nhanh hóa lưới, càng lớn càng tốt." Tô Hiên Kỳ nghe rõ, thế là hắn xuất ra giấy, bút xoát ra một tấm lưới hướng không trung ném đi, sau đó hắn lại vẽ lên mặt tấm lưới. Tại đánh lui hai cánh tay cánh tay một lần tiến công về sau, Lý Thi Nhiên cùng dã kỵ sĩ mỗi người các bắt lấy một tấm lưới thả người nhảy đến côn trùng, nhìn chuẩn hai cái bay tới cánh tay đột nhiên đem lưới vung ra ngoài. Hai con phi hành cánh tay bị lưới bao lại về sau, bụp bụp tuần tự rơi vào trên mặt đất, Bạch Sư cùng hộ quan tải thú bộ nhà qua, dừng lại điên quần cắn xé, liền đem hai cái cánh tay phế đi. Nhìn thấy những con chuột thành quần kết đội tiếp tục hướng trấn tử bên trên chạy tới, Lý Thi Nhiên vội vàng đối với hai người nói, "Đi mau, chúng ta nhanh trợ giúp Hà một bọn hắn." Lý Tạ cùng dã kỵ sĩ không dám do dự, lập tức bắn lên thân hình đi theo Lý Thi Nhiên hối hạ hướng trấn tử bên trên đuổi vừa tới thị trấn bên ngoài, Lý Thiên Nhiên bốn người bọn họ liền nghe được ào ào ào to lớn tiếng nước chảy. Bốn người thế là đoán được cái gì, đưa mắt nhìn lại, tại Lê Minh ánh sáng nhạt trong, bọn hắn nhìn thấy A Mộc chính khống chế xem rộng năm trượng dòng nước tại bên ngoài trấn vây ầm ầm xoay tròn. Chuột nữ Vu Bà chế tạo đều là rượng cản chuột, nhìn thấy như thế đại dòng nước, những con chuột tụ tại dòng nước ngoài chi chi gọi bậy không dám xông về phía trước. Chuột nữ Vu Bà chạy tới, đang muốn thi pháp phá hư A Mộc dòng nước, Lý nhiên, Lý Khang, Kỵ Sĩ cùng Tô Hiên kỷ 4 người bọn họ liền cũng chạy tới. Lý Thiên Nhiên Dạ Kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang ba người bắn lên thân hình bắt đầu vây công gãy mất cánh tay chuột ngựa vô bà. Tô Hiên Kỳ nhìn qua lít nha lít nhít đàn chuột, trong nội tâm đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp đem còn lại cái đám chuột này giải quyết hết đâu. Khi hắn nhìn thấy có chút cũ chuột đói gấp tại tê cắn bên người đồng bạn thời điểm, hắn đột nhiên tới chủ ý Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy cùng bút bắt đầu vẽ lên chuột, hắn vẽ xong về sau đem giấy vẽ lắc một cái, lập tức, một đoàn chuột liền từ giấy vẽ bên trên nhảy ra ngoài. Những con chuột từ bản vẽ bên trên nhảy ra ngoài về sau, Tô Hiên Kỳ lại tiếp lấy họa, hắn không ngừng họa, thế là liền có càng nhiều chuột từ giấy vẽ bên trên không ngừng ra bên ngoài nhảy. Lý Tạ Khang thấy được coi là Tô Hiên Kỳ bị chuột nữ vu bà sử cái gì mà pháp cho mê hoặc, thế là chạy tới giữ chặt Tô Hiên Kỳ hỏi: "Ngươi đang làm gì? Ngươi đây không phải trợ trụ vi ngược sao? Lúc đầu chuột chúng ta không thể giết xong, ngươi làm sao ngược lại lại vẽ ra tới nhiều như vậy chuột đâu? Ngươi đây không phải thêm phiền sao?" Tô Hiên Kỳ lại tiếu đạo: "Lý Tạ Khang, ngươi mở to hai mắt nhìn xem những này ta vẽ ra chuột đang làm gì, ngươi nhìn, kỹ một chút liền hiểu." Thế là Lý Tạ Khang liền túi đầu xem xét Tô Hiên Kỳ vẽ ra những con chuột đến cùng đang làm gì, hắn cái này nhìn kỹ, không chịu được giật nảy cả mình. Bởi vì Tô Hiên Kỳ vẽ ra tới chuột chạy đến chuột bảy bên trong về sau đang không ngừng cắn xé, công kích chuột nữ vu bà thúc đẩy những con chuột kia nhóm. Trải qua Tô Hiên Kỳ vẽ con chuột này nhóng náo trò, chuột nữ vu bà mang tới những con chuột kia nhóm lập tức nguyền. Bọn hắn không biết vì cái gì đồng loại của mình muốn công kích mình, nhưng là thụ thương những con chuột trên thân chạy ra huyết thứ kích những này đói khát khó nhịn những con chuột, bọn chúng lập tức trở nên điên cuồng lên, bắt đầu công kích lẫn nhau, không ngừng cắn loạn huynh đệ của mình bọn tỉ muội. Đang cùng Lý Thi Nhiên đánh nhau chuột nữ vui bà nhìn thấy mình chuột binh nhóm đột nhiên bắt đầu công kích lẫn nhau, nàng đột nhiên sợ hở. Cơ hội trời cho. Dạ Kỵ sĩ bắn lên thân hình, vung lên thanh đồng qua liền trực tiếp cắm vào chuột nữ vu bà trong bụng. Lý Thi Nhiên thì bắn lên thân hình, ném ra ngoài quạt xếp lại sử một cái quạt xếp lượn vòng. Tây quạt lưỡi dao xẹt qua chuột nữ vu bà phân cổ, bình một tiếng, chuột nữ vu bà đầu lâu bị cắt mất sau trùng điệp ngã xuống đất, đập chết một mảng lưỡi chuột. Sau đó chuột nữ vu bà tựa như một tòa nhà lầu, một tiếng ầm vang liền ngã trên mặt đất. Chuột nữ vu bà vừa chết, ma pháp biến mất, những con chuột lập tức hồi phục thần trí liền điên cuồng chạy trốn tứ phía. Những này thực trên thân đều mang theo tật bệnh những con chuột, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy ra bên ngoài trấn đi. Bất quá có tốt. Tại thị trấn bên ngoài quan phủ đã kéo lên rắn chắc lưới vây, rất nhiều tiến vào vòng sáo chuẩn bị bắt quạ tang, bọn kỵ binh cấp tốc quá khứ cầm đao đem những con chuột giết chết. Không có chuột nữ vu bà ủng hộ, tướngưu trấn những con chuột liền không có gan, không có ma lực, cái này khiến trên trấn diện chuột các đội viên vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhao nhao xuất ra diện chuột công cụ khắp nơi bắt giết những này có bệnh những con chuột. Chương 274. Chương 274. A Mộc thu hồi dòng nước, để lưu thủ tại diệt chuột đại đội trong viện thân thể tốt hơn một chút người tại viện tử quanh nhắc lên đống lửa, không cho cái đám chuột này nhóm tới gần, đây là vì bảo hộ những cái kia trong sân thân thể có bệnh người. Có Tô Hiên Kỷ vẽ ra tới những cái kiêu mèo a chó a đến tiêu diệt còn lại chuột, Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng liền có thể nghỉ ngơi. Thế là Lý Thi Nhân mang theo dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang liền trở về địa chuột đại đội trong viện. Mới vừa vào viện nhi, Lý Thi Nhiên liền bị Quách Gia Húc ôm lấy, hắn dùng sức vô lý Thi Nhiên phía sau lưng nói: "Huynh đệ, Tạ ơn nhóm á. Các người đã cứu chúng ta tướng nhu trấn, đã cứu chúng ta cả huyện thành a. Chúng ta muốn báo cho huyện thái gia, muốn cho các người luận công hành thượng." A lại không coi trọng những này lời báo, hắn quá khứ đối Quách Gia Húc nói: "Quên đại thúc, cái này còn có thật là lắm chuyện." Ta cho ngươi thông báo một chút, xử lý xong chúng ta còn muốn trở về, bởi vì chúng ta còn có một ít chuyện muốn làm." Quách Gia húp nhất nghe gấp. "A Mục tiểu sư phó, ngươi không thể đi à, ngươi không thể nhìn chúng ta những người này, trơ mắt xem chúng ta chịu tội không ư?" A Mục nói, "Tám ngươi yên tâm, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem các hương thân chịu tội mặc kệ ta nói chính là chuyện này, ta hiện tại kể cho ngươi rõ ràng, bệnh nặng hiện tại đã tốt hơn nhiều, giảm bớt sẽ không lại tăng thêm. Bệnh nhẹ trầm rãi cũng sẽ tốt, ta hiện tại liền đem trị liệu cùng dự phòng loại này bệnh dịch phương thuốc cho các ngươi viết đến." ngươi liền chiếu vào phương thuốc này lên núi đi hái thuốc hoặc là mua thuốc, sau đó chế hai nồi đi nấu, một nồi là dự phòng dùng, một nồi là chữa bệnh dùng." Quách Gia Húc vẫn là không yên lòng mà nói, "Vẫn là có người giám sát đến chỉ đi, người giám sát làm sao nấu thuốc, dùng như thế nào, chúng ta mới có thể yên tâm à. a." A Mộc nói, "Ngươi yên tâm đi, Quách đại thuốc, loại này bệnh dịch trong lịch sử liền từng có, làm sao chữa, thật nhiều lao chung y đều hiểu, ta đem phương thuốc lưu lại, bọn hắn nhìn xem điều hòa là được rồi, lại nói cái này bệnh dịch đầu nguồn đã bị tiêu trừ, yên tâm đi, sẽ không lại phát sinh." Quách Gia nói, "A Mộc sư phó, Nói thật, ta là muốn đợi đến quan phủ người tiến đến, chúng ta tốt cho các ngươi thỉnh công ban thưởng a. A Mục nói, Quách đại thúc, chỉ bệnh cứu người bản thân liền là chúng ta loại người này trách nhiệm, ngài không cần khách khí, chúng ta thực sự còn có việc, nếu không ta nhất định ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, đem các hương thân đều chữa khỏi, nhưng là bên này ôn thai kết thúc bên kia quan phủ liền muốn tiến đến quan phủ mang, có thật nhiều danh ý. liễu, bọn hắn sẽ giúp các ngươi xử lý những này không chứa khỏi cũng sẽ cho các ngươi làm tốt phòng dịch. Nói xong A Mục đem hai chương sử phương đưa cho Quách gia hô nói, Quách đại thúc, ta hiện tại liền mang ngươi vào an bài, giao phó một chút chờ những này làm xong. Trước khi trời tối chúng ta liền phải đi." Quách ra Húc nói, "Các người ban ngày đi không tốt sao?" "Vì cái gì càng muốn ban đêm đi đâu?" A Mộc nói, "Chúng ta là vụng trộm tiến đến nếu là thiên lượng ra ngoài, vạn nhất bị quan phủ bắt lấy chúng ta liền nói không rõ, mà lại chúng ta tự tiện xông vào cấm địa liền đã phạm vào tội, bây giờ chúng ta còn chỉ có thể lén lén trốn đi." Quách Gia Húc nhất nghe A Mộc nói như vậy, cũng chỉ đánh bất đắc gì nói, "Vậy được rồi, A Mộc sư phó, người đi vào cho ta thông báo một chút, chúng ta tất cả đều nghe một chút người. Còn lại chuột đều đã bị Tô Hiên miêu miêu chó tiêu diệt không sai bị lắm, Tô Kỳ lúc này mới trở lại cùng Lý Thiên Nhiên. Lã kỹ sĩ, Lý Tạ Khang ba người thả người thượng diệt chuột đại đội viện từ trên phòng. 4 người đứng tại trên phòng nhìn xuống dưới, thế là liền thấy diệt chuột đội cùng cái khác người sống tất cả đều hành động, bắt đầu dùng xe cải tiến hai bánh đem chuột chết nhóm thi thể hướng ngoài thành một cái hố to bên trong rồi, chuẩn bị đốt cháy về sau lại lấp chôn. A Mục làm một bên bàn giao một bên hỏi thăm cùng trận bệnh các hương thân tật bệnh, sau đó hắn lại chạy đến trong viện đi dặn dò mấy cái hiểu y người hẳn là làm sao nấu những này chân thuốc, dù sao là ngày kế A cũng không có nhà Lý Thi Nhiên mấy người bọn hắn ngược lại là thênh bọn hắn sợ bị quấy liền nằm tại trên nóc nhà phơi nắng chỉ là cảm thấy khi đói bụng xuống dưới ăn một điểm. A Mộc mang theo Kim Kim vẫn bận đến trời tối, lúc này mới đem nơi đó lý sự tỉnh nên lời nhắn nhủ sự tình đều làm xong, lúc này mới ngừng tay để Kim Kim gọi Lý Thiên Nhiên bọn hắn xuống tới. Sau đó A Mộc lại vì trên chấn người đã chết làm siêu độ pháp sự. Quách Gia Húc đã chuẩn bị rượu, ngoại trừ Kim Kim, A Mộc không uống, những người khác uống Quách Gia Húc vì mọi người chuẩn bị tiễn đưa rượu. Uống qua tiễn đưa rượu, Quách ra Húc lúc này mới mang theo diện chuột đội cùng cái khác người sống lưu luyến không rời đem A Mộc bọn hắn đưa ra trấn đi tại trở về huyện thành trên đường. A để Tô Yên Kỳ, Lý Thiên Nhiên, Dạ Kỵ sĩ bọn hắn trước quay về ngoại thành đi tìm tới vô ảnh các nàng đi đầu rút lui, huyện thành này là vào không được bọn hắn đến đường vòng hướng bắt đi. Trở về lúc cùng lúc đến đồng dạng dễ dàng, A1 mang theo Kim Kim rất nhẹ nhàng tránh khỏi bọn kỵ binh, xuyên qua cảnh giới tuyến. Huyền thành ngoài vẫn là có thật nhiều xe ngựa cùng lều vải, nhưng là giống như những này chờ đợi người đều đạt được tin vui, cố nhị thật nhiều lều vải đều náo nhiệt lên, mọi người đều rất vui vẻ, đang ăn mừng chiến thắng chuột ôn. A1 cũng mừng thay cho bọn họ, cũng đồng dạng giống như bọn họ cao hứng, trận này chuột rốt cũng quá không dễ dàng. Vô bọn hắn đánh xe ngựa đã rút ra ngoài thành, nhưng lưu lại Lý Thiên Nhiên. Chú Linh đang chờ hắn cùng Kim Kim. Bốn người hội hợp sau thế là vừa nói chuyện vừa xuôi theo quan đạo trở về rút lui, thẳng đến đi ra ngoài thật xa, đều không nhìn thấy người nào, chú Linh lúc này mới thả ra hắn tấm ván gỗ. Bốn người đi lên về sau tấm ván gỗ lơ lửng, chú Linh hoạt không chế xem tấm ván gỗ hướng Tô Hiên Kỳ bọn hắn điều khiển xe ngựa đuổi theo đuổi kịp Tô Hiên Kỳ bọn hắn về sau, ba chiếc xe ngựa liền ngừng lại, lúc này đã đến nửa đêm, Tô Hiên Kỳ lại tại ven đường vẽ lên giấy phòng, để mọi người đi vào nghỉ ngơi. A mấy ngày quá mệt mỏi, thế là ngã đầu liền ngủ đi. Dạ kỷ sĩ cùng Kim Kim sợ xảy ra ngoài ý muốn, thế là an vị tại giấy ngoài phòng quan sát đến động tinh xung quanh. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, mọi người vây tại một chỗ ăn gấu trắng đầu bếp tập đưa sáng. A một lúc này mới hỏi Trọng Huy bây giờ chuẩn bị đi đến nơi nào. Trọng Huy nói, chúng ta bây giờ còn không thể đến Trọng thôn mới điểm dừng chân đi, nhưng là chúng ta có thể đến Trọng thôn phụ cận đi. Vũ Ảnh nói, đường kia đi như thế nào? Trọng Huy nói, chúng ta vẫn là dọc theo hướng tây bắc đi quan đạo chậm rãi đi là được rồi, nếu Trọng thôn bên kia có tin tức gì, lập tức liền sẽ có người tới thông tri chúng ta ba cái. A Mộc nói, vậy được rồi, ngươi an vị tại chiếc thứ nhất xe ngựa chỉ đường, chúng ta đằng sau mấy chiếc xe ngựa đi theo. Hiện tại lại hướng tây bắc đi, ngoại trừ núi chính là đại sa mạc gộ bị bãi, càng thêm hoang vu. Tuy nói hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng là cái này dù sao đều là vô ảnh các nàng chưa từng gặp qua cho nên đều lộ ra hưng phấn dị thường. Vô ảnh các nàng được mời đi cô công tử xe ngựa nhà lầu đi làm khách, A Mộc cũng không ăn, hắn không đi là bởi vì hắn cảm thấy chịu khổ một chút là người tu hành nhất định phải tiếp nhận này, lại nung ý chí của một người cùng thể phách. Kết quả Vô ảnh mấy người các nàng nữ rất nhanh liền đều thích cố thiếu ra xe ngựa nhà lầu, ngày kế ở bên trong sống phóng túng cũng không nguyện ý trở về. Lý Thiên Nhiên, dạ kỵ sĩ mấy cái năm đều tương đối chú trọng tu hành, cho nên liền theo ham hục ngồi ở trên xe ngựa hưởng thụ lấy lữ hành tốc này. Cứ như vậy, bọn hắn trên đường, tại gỗ gầy nhấp nhô trên đường lại đi 2 ngày. Ngày này lại là đi đến giữa trưa, tất cả mọi người xuống xe ngựa, tại ven đường mấy cây hồ dương thụ hạ đàng gấu trắng đầu bếp nấu cơm thời điểm, đột nhiên, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến to lớn ầm ầm âm thanh đáng người quay đầu nhìn lại, không chỉ có lấy làm kinh hãi, bởi vì sau lưng bọn hắn sa mạc trên bề bãi Xuất hiện một cái giống một tòa phong ốc đồng dạng đại xe chở tù. Chương 275. Chương 275. Xe chở tù sở dĩ như thế lớn là bởi vì bên trong giam giữ xem một cái cao ba trượng phạm nhân, người kia mặt mọc đầy dâu, làn da đen, là cái chung nhân người. Mà tại xe chở tù bốn góc trên mặt của gỗ thì đứng đấy hoặc ngồi xem hai tên hòa thượng, hai cái đạo sĩ bọn hắn không ngừng niệm chú ngựa giống như là đang áp chế cái nại tù phạm. Như thế đại xe chở tù, bánh xe to lớn so với người đều cao, từ 10 con ngựa lôi kéo. Xe chở tù đằng sau đi theo 20 cái mặc áo giáp kỷ binh, những binh lính này trong tay đều cầm trường thương. Xe ngựa đi không phải rất nhanh, đứng tại lồng giam bên trong tù phạm vẫn nộ ngựa đầu hướng lên bầu trời ngẫu nhiên phát ra vài tiếng gầm rú. Tại xe chở tù đội ngũ đằng sau đi theo thật nhiều xem náo nhiệt, không nguyện ý đi nhanh tương đội. Nhìn thấy gấu trắng đầu bếp đang nấu cơm, những người này rất cảm thấy hiếu kỷ, thế là vây tới quan sát. Nhân cơ hội này, vô ảnh liền hướng bọn hắn nghe ngóng cái này tù phạm lai lịch. Người khoan hãy nói, trong này thật là có người biết. Người biết chuyện đạo, cái này tù phạm tên là phạm tiên lôi. Hắn cũng không có phạm tội gì, chỉ là bởi vì người này là có người từ trên núi phát hiện liền báo cáo nhanh cho nơi đó quan phủ, mà địa phương quan phủ cảm thấy người khổng lồ này là cái uy hiếp, liền đem tình huống của người này báo cho triều đình, triều đình sợ người này tạo phản gây sự khó mà khống chế liền để nơi đó quan phủ đem cái này Phạm Thiên Lôi bắt lại, đưa đến Ma Quỷ Thành ngục giam cầm tủ. Ma Quỷ Thành ngục giam. chủ Linh rắc đến nơi này chơi vui, mà lại hắn cũng là lần đầu nghe nói có như thế cái địa phương. Thế là liền hỏi người kia Ma Quỷ Thành ngục giam có phải hay không tại Ma Quỷ Thành a. Người kia trả lời, Ma Quỷ Thành có cái tiểu trấn, gọi Ma Quỷ tiểu trấn liền trong ma quỷ thành, ma quỷ thành không phải tòa thành thị, ma quỷ thành là cái có đặc thù hình dạng mặt đất một cái địa vực, ma quỷ thành ngục giam ngay tại mảnh này hình thù kỳ quái trong khu vực, bên trong giam giữ xem thật nhiều triệu đỉnh đưa tới đặc thù phạm nhân. Phạm nhân giam giữ ở đây, cho nên liền sẽ có thật nhiều thân nhân của phạm nhân đến quan sát phạm nhân, bởi vì ma quỷ thành tương đối vắng vẻ, tới muốn dừng chân, muốn ăn uống, dạng này làm ma quỷ tiểu trấn sinh ý liền trở nên tốt đẹp cố nhị thật nhiều thương gia đều không ngại cái khổ, ngàn dặm xa xôi chạy tới ở chỗ này làm ăn, cái này trấn quy mô không sai biệt lắm có thành một nửa lớn. Lý Thi như nói Vậy cái này ma quỷ thành ngục giam giam giữ phạm nhân đều là những người nào nha?" Người kia trả lời, "Cái này ma quỷ thành ngục giam không giống với nội địa cái khác ngục giam, nơi này ngục giam giam giữ đều là một chút có bất thường công phu người." Lý Thi nhiên lại hỏi, "Vậy cái này ngục giam khẳng định không giống với địa phương bên trên ngục giam đi?" Người kia trả lời, người nói đúng. Ma quỷ thành ngục giam là tu kiến trong ma quỷ thành, giáp rối phức tạp bình thường phạm nhân nút vào chính là để chính người ra bên ngoài trốn, người cũng không nhất định có thể ra." Vô ảnh cả kinh nói ma quỷ thành cứ như vậy lợi hại. Người kia nói, "Ngươi là chưa thấy qua chúng ta nơi này hình dạng mà mắt." Ma quỷ thành là trải qua báo cắt tuổi thực về sau liền biến thành cao thấp nhấp nhô hình thù kỳ quái mô đất hình dạng mặt đất. Ăn cơm xong, A Mộ sợ Lý Thi nhiên bọn hắn lại gây ra chuyện gì mà đến, thế là liền đốc xúc mọi người lên xe ngựa, nhanh chạy về phía trước đường. Xe ngựa của bọn hắn so xe chở tù nhanh, rất nhanh liền đem xe chở tù bỏ lại đằng sau. Lại đi đến lúc chiều, xa xa phía trước liền xuất hiện cao thấp, hình dạng khác nhau mô đất. Vô Ảnh, Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na ba nữ nhân nhìn xem những này hình dạng khác nhau mô đất cực kỳ hiếu kỳ, có giống thuyền, có giống nhà lầu, có giống người, có giống chiến mã, chơi thật vui mà. Đi vào những này hình thù kỳ quái bị gió cắt thổi thực mô đất ở giữa, đám người liền nghe được bên trong truyền ra giống quỷ gọi đồng dạng tiếng ố ố vô ảnh hỏi Lý Thi Nhi nói, cái này ma quỷ thành bên trong sẽ không thật ở ma quỷ a. Lý Thơ nhưng Tiếu Tiếu nói, lúc ăn cơm, có người không phải nói với người đây là một loại hình dạng mặt đất vấn đề, không phải trong này ở yêu yêu ma quỷ quái tài gọi ma quỷ thành. Sợ dĩ gọi ma quỷ thành là bởi vì những này hình dạng mặt đất hình tượng khác nhau, nhìn rất quỷ dị, rất kỳ quái mà lại phong từ trong bọn hắn xuyên qua thời điểm sẽ phát ra kinh khủng tiếng thê cho nên mọi người mới gọi nó ma quỷ thành. Nhưng là vô ảnh hay là lòng vẫn còn sợ hay nói Nhưng ta luôn cảm giác trong này vẫn là có quỷ nha." Kim Kim ở bên cạnh nói, "Có quỷ thế nào? Có quỷ ta cũng không sợ." Vô ảnh khí điểm mất của Hàn Mười nói, "Ngươi làm sao lại sợ quỷ đâu? Ngươi chính là cái quỷ nha, ngươi nói đều là nói nhảm." Thông hướng ma quỷ thành đường quên cô, bất quá còn tốt, đều là thạch tử lộ. Bởi vì trời mưa ít mấp mô đoạn đường cũng là không phải quá nhiều. Càng đi đi vào trong, lui tới người thì càng nhiều, thời gian dần trôi qua, bọn hắn liền thấy ven đường hầm chú ẩn bắt đầu nhiều lên, cửa hàng cũng bắt đầu nhiều lên. Nhìn người dạn dĩ vẫn là nhiều, mặc dù thị trấn gọi ma quỷ tiểu trấn, nhưng là bên trong người ở lại không ít. Tông ma quỷ tiểu tiểuấn tựa dưới lầu một bên mặt quá khứ về sau bọn hắn liền chính thức tiến vào tiểu trấn đường lớn trong trấn dị thường phấn hoa đây là bởi vì có một đầu có thể thông hướng nước ngoài con đường mà lại cũng là phạm nhân gia thuộc gần nhất có thể ở địa phương nơi này sở dĩ có thể ở là bởi vì tại trong trấn còn có hai cái giếng trên chấn người gọi cái này hai cái giếng gọi song Long tỉnh nước giếng thanh tịnh có thể cung cấp toàn trấn người uống mà lại tại cái này hai cái giếng phụ cận tây xanh ra mát mọc ra thật là nhiều hồ dân thụ sinh hoạt tại ma quỷ thành người trên cơ bản không trồng cái gì lương thực Lương thực chủ yếu dự vào bên ngoài trở tới đây, mà người địa phương liền làm một chút nam lai bắc vãng suy nghĩ, nội địa đồ vật kéo qua vận chuyển về nước ngoài, nước ngoài đồ vật cũng có thể ở cái địa phương này giao dịch vận chuyển về nội địa, thật nhiều người chính là tập trong lúc này thường phát tải. Còn có một số người tại cái này mở tự điếm, khách điếm là vì thuận tiện phạm nhân gia thuộc nhóm ăn ở mặc dù tại cái này ăn ở không rẻ, nhưng là nam lai bắc vãng làm ăn đặt chân nghỉ ngơi người, cùng đến đây quan sát các phạm nhân gia thuộc nhóm đều không có lựa chọn khác, cho nên chủ quán suy nghĩ bình thường đều cũng không thể lắm. Nhìn thấy trên đường có bán nướng khoai tây bán hàn rong. Vũ Ảnh Liễn dẫn Giang Châu Châu cùng ngải Lâm Na nhanh mua thật nhiều, cầm về phân cho mọi người ăn. Trời chiều Dư Huy lập tức liền phải biến mất, A Mục mang theo mọi người tại trong trấn tuyển một nhà gọi Ma Quỷ khách điếm cỡ nhỏ khách điếm ở đi vào. Ma Quỷ khách điếm khách phòng đều là theo sân đất xây lên hầm trú ẩn. Mặc dù bây giờ bên ngoài đã bắt đầu lạnh, nhưng là hầm chú ẩn bên trong có chăn đông, đông lạnh không đến đưa xe ngựa đuổi tiến viện, giao tiền, tiến vào hầm trú ẩn, Lý Thi nhiên liền mang theo Lý Tạ Khang đi tìm A lượng. Lý Thi nhiên nói, "A Mục, nhìn Ma Quỷ thành rất thật phức tạp, nhưng là càng vượt ở nơi như thế này, bằng kinh nghiệm của ta, ta cảm giác càng an toàn." Không bằng chúng ta ở chỗ này ở thêm mấy ngày này, hỏi thăm một chút hắc sơn lâm thám hiểm đoàn tin tức, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút trọng thôn tình huống, ngươi thấy thế nào? A một cảm giác ma quỷ thành địa hình phức tạp, chính là Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng đánh vào đến, rút lui cũng tương đối có lợi cho bọn hắn. Hắn đồng ý Lý Thi nhìn phân tích. Chương 276. Chương 276. Thế là Lý Thi Nhiên liền cùng Lý Tạ Khang chia ra đến hầm trú ẩn khất điểm, hướng đám người giảng A một quyết định, đoạn thời gian này muốn tại ma quỷ tình huống có về sau, đến lúc đó mới quyết định Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nghe nói muốn tại Ma Quỷ Tiểu Trấn đợi một thời gian ngắn tự nhiên đều hết sức cao hứng, bởi vì bọn hắn đối cái này Ma Quỷ Tiểu Trấn đều hết sức tò mò ở một đêm về sau, buổi sáng, ăn xong điểm tâm sau Lý Thi Nhiên liền dẫn vô ảnh đi dạo phố. Ma Quỷ Tiểu Trấn thật rất lớn, mà lại trên đường khách thương có rất nhiều, nam tới, bắp đi, thường ở không sai biệt lầm có mấy ngàn người. Tới chỗ này người cơ hồ đều là không thiếu tiền, bởi vì tại như thế hoang vu sa mạc bày ra, nếu như ngươi thiếu tiền ở chỗ này, là sống không được. Đương nhiên, ngoại trừ tên ăn mày có thể sống sót. Lý Thi Nhân cùng Vô Ảnh xem như ngắn ngủi có thể rảnh rỗi thế là hai người cũng không nóng nảy, đi theo rộn rộn ràng ràng người hướng trấn Tây đi đến đi không xa, hai người liền tại đường bắc một mảnh trên đất trống nhìn thấy thật nhiều ngựa, có thật nhiều người tại ngựa ở giữa mặt đến đi đến. Lý Thi Nhiên đã nhìn ra đây là một cái nhu mã thị, bất quá hắn không chốt nhìn kỹ, Vô Ảnh chăm chú nhìn, hôm nay nhu mã thị bên trên tất cả đều là ngựa mà lại đều là không thể ngựa. Ngẫm lại cũng thế, nam lai bắc vãng, tại cái này đại sa mạc gộ bị bày ra hành đầu, ngựa khẳng định là không thiếu được. Có thật nhiều người tại mua ngựa. Có thật nhiều người đang bán ngựa, bất quá tại những này thương gia ở giữa chắc chắn sẽ có một chút ở giữa thương. Những này ở giữa thương muốn giúp hai đầu, hắn lại phải giúp ngựa chủ nhân có thể cho ngựa bán cái giá cao tiền, lại phải giúp mua ngựa người hoa tiện nghi tiền mua tốt ngựa tốt. Tại cái này ở trong bán ngựa người cùng mua ngựa người đều đem những này sự tình giao phó cho người trung gian, để người trung gian đi thương lượng. Hai cái ở giữa người gặp mặt về sau ống tay áo đối ống tay háo hai tay bắt đầu bóp số lượng. Tựa như làm cho bí hiểm, tay của hai người tại trong tay áo giả qua giả lại, đàm, giá cả. Những chuyện này, tại New Mã thị trấn rất bình thường. Nhưng là hôm nay tại cái này như mã thị trên trận, để Lý Thi nhiên cảm thấy hiếu kỳ chính là, trong này lại có một người mặc váy đỏ trang xinh đẹp cô gái trẻ tuổi cũng tại làm người trung gian. Nữ từ này tập người trung gian, giống như mời nàng tập người trung gian người có không ít, mà lại thật nhiều người trung gian còn lạc ý cùng với nàng đảm, cùng nàng đến nói ra cách, tựa như là bóp nàng tay liền chiếm nàng tiền nghi. Cái này khiến rất nhiều bên cạnh vây xem nữ nhân rất xem thường nữ nhân này, mặc dù có nữ nhân sông nàng nhỏ nước miếng, nhưng là cái này mọc ra mặt trái xoan tuổi trẻ nữ ở giữa tịnh không để ý những thứ này. Nàng giống như chỉ để ý tiền. Bởi vì mỗi làm thành một cuộc làm ăn nàng liền có thể cầm tới tiền thuê. Một cái nữ nhân xinh đẹp không chỉ bị các nam nhân sờ so tay, hơn nữa còn có thể kiếm đến tiền, Tâm tư đấu kỵ để rất nhiều nữ nhân rất tức giận, các nàng liền khuyên những cái kia ở giữa thương không nên cùng nữ nhân này đi làm giao dịch, nhưng là nam nhân chính là tiện, bọn hắn căn bản không quan tâm những nữ nhân này khuyên cáo. Phi thường Si mê đi cùng cái này váy đỏ nữ ở giữa thương dùng ngón tay giao lưu nói ra cách. Vốn là vô ảnh ở bên cạnh, Lý thi nhiên là coi trọng vài lần muốn đi, nhưng là đột nhiên sự tình có biến cố. Nguyên lai like là một cái muốn mua ngựa người. Hắn không tìm ở giữa thương nhất định phải mình đi cùng cái này váy đỏ nữ ở giữa thương dùng ngón tay đi giao lưu. Váy đỏ nữ ở giữa thương không có dựng hắn cha nhi, cho là hắn phá hủy quy án, nàng không nguyện ý cùng hắn nói ra cách, cũng không nguyện ý cùng hắn dùng ngón tay giao lưu. Cái này mua mã nhân xem ra là biết một chút câu phu, hắn quá khứ ngăn cản váy đỏ nữ, đi lên một thanh liền ôm lấy nàng, cái này mua mã nhân thân hình cao lớn, khí lực đủ, nhập bằng váy đỏ nữ làm sao dễ rủ cũng không thể thoát khỏi. Lý thị nhiên cũng là trẻ tuổi nóng tính, xem xét xinh đẹp như vậy cô nương bị, bị hủy quất, đầu óc nóng lên bất chấp tất cả, đi lên một trận quyền chân liền đem cường mua mã nhân đánh cho chạy như thế rất tốt, anh hùng cứu mỹ nhân ngồi vững người vây xem cho hắn rất cao cho dự, tiếng vô tay không ngừng, âm thanh ủng hộ không ngừng. Chỉ có Vô Ảnh không hài lòng, nàng cảm giác đối với chuyện này, Lý Thi Nhiên chỉ là có chút tiện, chính rõ ràng đi lên liền có thể đem chuyện này bãi bình, hết lần này tới lần khác Lý Thi Nhiên muốn thỏ đầu ra, nam nhân hoa tâm, ai, không sửa đổi được tật xấu. Vô Ảnh cảm giác tại cái này như Mã thị bên trên váy đỏ nữ khẳng định không phải cái đèn đã cạn dầu, Lý Thi Nhiên liền không nên đi trêu chọc nữ nhân này. Vô Ảnh giác quan thứ là đúng, Lý Thi Nhiên anh hùng cứu nhân, lòng tự trọng cực độ bành trướng, cảm giác tự mình làm đúng. Tập tốt tốt thắng được đám người ca ngợi. Cứu được người hắn muốn đi, nhưng váy đỏ nữ lại ngăn cản hắn, không cho hắn đi. Nàng nói nếu không phải Lý Thi Nhiên cứu được hắn, nàng cả đời này danh dự liền bị hủy nặng có khả năng đi nhạy rồng, có khả năng đi treo ngược, nhưng là may mắn Lý Thi Nhiên cứu được nàng, cho nên nàng muốn đi theo Lý Thi Nhiên đi báo ân. Vô Ảnh cảm thấy cô gái này nói càng nói càng không lên đường, càng nói càng thái quá. Nàng lúc đầu muốn đi lên đổ ập xuống đem cái này không biết xấu hổ váy đỏ lừa cho máng một trận, nhưng là nàng lại nhìn được, nàng muốn nhìn một chút cái này nữ hướng xuống còn muốn tiếp tục làm sao biểu diễn. Tuần nữa còn muốn nhìn cái này, Lý Thi Nhiên đến cũng phải hay không cái thủy tính dương hoa đồ vật. Váy đỏ nữ giữ chặt Lý Thi Nhiên cánh tay nói, "Ca ca không muốn đi, ta gọi càng vượt quân nữ nữ, năm nay 18 tuổi, chưa cả người, cũng không có nói qua yêu đường, ta là từ phương nam lưu lạc đến đây, ra ra của ta là triêm bạc sư, ta cũng sẽ xem bói, hai chúng ta có hay không duyên phận chờ ta làm xem bói liền biết nếu như ta hay không có duyên phận, ta liền tuyệt không dây dưa nữa ngươi. Dạ này được đi." Lý Thi Nhiên lười nhắc nghe nàng rông dài, hất tay của nàng ra, quay người muốn đi, vô ảnh lại thú, nàng kéo lại Lý Thi Nhiên nói, Ngươi làm sao không tôn trọng mỹ nữ xinh đẹp như vậy đâu? Nàng để ngươi xem bói liền xem bói một chút thì thế nào, cũng sẽ không ít ngươi một cùng lông. Lý Thi Nhiên không biết Vô Ảnh muốn làm cái quỷ gì, thế là cũng liền mỉm cười đứng lại, đem hai tay hướng trước ngực ôm một cái, nhìn xem càng vượt quân nữ nữ. Càng vượt quân nữ nữ từ mình trong bao vải móc ra một thanh ngợi răng, sau đó bắt đầu miệng bên trong tút tút thì thầm không biết tại nhắc tới cái quỷ gì, chú vẫn là cái quỷ gì nói. Nàng lẩm bầm lầu bầu lầm bầm xong, một lát sau, đột nhiên nàng đem trong tay răng hướng không ném đi. Vô Ảnh các nàng ngẩng đầu nhìn lại, các nàng chỉ có thấy được răng bay về phía bầu trời, nhưng là cũng không nhìn thấy rơi xuống. Càn Quật quân nữ nữ cao hứng nhìn xem Lý Thơ nhưng nói, "Nhanh, mau đưa tay của ngươi bàn tay mở, ta xem một chút có hay không răng." Lý thi nhiên nghi ngờ đem bàn tay mở cho nàng nhìn, kết quả trong lòng bàn tay không có cái gì. Càng vượt quân nữ nữ thất vọng tự đủ, "Cái này không đúng rồi, trong lòng bàn tay của hắn hẳn là có một chiếc răng nha, viên này răng đi đến nơi nào đây? Cô đương, ngươi đang tìm viên này răng sao?" Ngay tại càng vượt quân nữ nữ túi đầu trên mặt đất khắp nơi tìm lung tung thời điểm, từ sau lưng của nàng đột nhiên truyền ra một cái tuổi trẻ công tử thanh âm. Cang Vượt quân nữ nữ văn ngay vậy, vội vàng ngẩng đầu lên xoay người đi nhìn, chỉ thấy sau lưng nàng đứng đấy một vị mặc áo bào trắng tuổi trẻ công tử. Công tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường, cái đầu cùng nàng không sai biệt lắm đồng dạng cao, trên mặt xem mỉm cười, mà kỳ quái nhất chính là ở phía sau hắn còn đi theo một con bạch mao lao sơn dương. Lao sơn dương sông nàng mị mị kêu vài tiếng. Càng Vượt quân nữ nữ có hơi thất vọng một thanh tử công tử trẻ tuổi trong tay đoạt lấy răng, đồng thời đá hắn một câu nói, "Lan đi, đều là không dễ phá ta phong thủy." Nhìn thấy Cang Vượt quân nữ nữ đối với mình chủ nhân như vậy vô lý, Vật Mao lão sơn dương cũng không lặc ý nó đem đầu một thấp, hai cái chân sau đạp một cái, đột nhiên tí lên, đụng đầu vào càng vượt quân nữ nữ trên thân, đem càng vượt quân nữ nữ đụng cái té ngã. Chương 277. Chương 277. Nhìn thấy càng vượt quân nữ nữ ngã sắp xuống, Vô Ảnh nhịn cười vội vàng quá khứ đem nàng kéo lên, dê rừng xoay một vòng, quay đầu còn thấp hơn đầu đến đụng càng vượt quân nữ nữ, lại bị chủ nhân của hắn cho quát tháo ở công tử trẻ tuổi đối Vô Ảnh nói: "Tiểu thư, xin tha thứ ta dê rừng đối ngươi vô lý, nhưng nó không phải cố ý, là bởi vì ngươi trước đối ta vô lý, nó mới đối ngươi phát động công kích." Ngươi không nên xem thường ta cái này Lao Sơn Dương. Ta con Sơn Dương này rất lợi hại, nó ban ngày là dê rừng, ban đêm là cái quỷ, nó vẫn luôn tại bảo vệ ta, đây là một cái cao nhân cho ta tặng dê rừng, cao nhân còn tặng cho ta một quyển sách, một bản thiên thư, có thể nhìn cả đời một quyển sách." Chờ công tử trẻ tuổi nói xong, càng vượt quân nữ nữ cùng vô ảnh lúc này mới chú ý tới, cái này công tử trẻ tuổi phần eo thật đúng là cái lấy một quyển thẻ tre." Càng vượt quân nữ nữ nói, "Ngươi không phải đầu góc có bị bệnh không? Cứ như vậy một quyển thẻ tre ngươi có thể nhìn cả một đời." Lựa gạt quỷ đi." Công tử trẻ tuổi nói, "Ta là có tri thức hiểu lễ nghĩa người." Sao có thể lửa các ngươi đâu? A, đúng, ta còn không có tự giới thiệu, đây là ta sơ sẩy, xin tha thứ. Ta gọi Cao Vĩ Phong, chính là đặc biệt Cao Cao, vị đại vĩ, Sơn Phong Phong. Càn Ngượt quân nữ nữ có chút sinh khí mà nói, "Lan một biên nhị đi. Đừng tại đây mà nói mò ta đang cùng Lý công tử nói chuyện chính sự đâu." Cao Vĩ Phong vẫn không tức giận, hắn tiếp tục nói, "Ngươi gọi Càng vượt quân nữ nữ, đến từ phương Nam, ta từ trong sách đều đã tra được, ngươi là ta quý nhân. Ta hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi." Càn Ngượt quân nữ nữ, nghe xong càng phát hỏa, nàng trợn tức mắng, "Ta không phải ngươi cái gì quý nhân. Ngươi chính là một cái nhân." Nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được, đừng tại đây mà phiền ta rồi, ngươi nhìn trên đường có so ta xinh đẹp, nhanh truy đi, ngươi lại không truy chờ một hồi mỹ nữ đều bị ngươi dọa chạy hết. Mặc dù càng vượt quân nữ nữ đối xử với Cao Vĩ Phong như thế, nhưng Cao Vĩ Phong vẫn không có sinh khí, hắn vừa tiếp tục nói, mỹ nữ đừng nóng giận, Dung Mạo xinh đẹp lý công tử chúng ta đến lúc đó vẫn là có chuyện cùng với hắn một chỗ, nhưng ngươi là ta quý nhân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lý Thi Nhiên đối hai người kia hiện tại là vừa tức giận, vừa buồn cười, lại yếu kỳ, hắn muốn biết hai người kia làm sao biết mình nhiều chuyện như vậy, thế là liền hỏi Cao Vĩ Phong nói, Cao công tử, làm sao ngươi biết ta họ Lý đâu? Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian hướng Lý Thi nhiên thi lễ đạo, "Lý công tử, thực không dám giấu giếm, ta đoạn thời gian trước bởi vì khảo thủ công danh không trung tâm tình phiền muộn, về sau ta tại Trường An quen biết một cái giả sát thủ chuyên nghiệp, cùng hắn trở thành hảo bằng hữu, cái kia giả sát thủ chuyên nghiệp liền bắt đầu huấn luyện ta, hắn muốn đem ta cùng huấn luyện thành một cái sát thủ chuyên nghiệp để trợ giúp hắn kiếm tiền, kết quả là mấy cái cọc sinh ý về sau, ta tâm tình thì càng khó chịu, bất quá cái kia giả sát thủ là cái quỷ thuật giả, hắn dạy cho ta lấy tay cánh tay hóa đao, cánh tay hóa kiếm chi thuật." Nói xong, Cao Vĩ Phong đem tay trái hất lên, tay trái của hắn lập tức biến thành một thanh kiếm. Hắn đem tay phải nhón một cái, tay phải lập tức lại biến thành một cây đao, hắn lại đem hai tay từng cái vùng đao, kiếm biến mất, hắn hai cánh tay lại biến thành hai cánh tay. Biểu diễn xong, Cao Vĩ phong tiếp tục nói, "Thế là ta liền ra trường ăn nhà, hướng bắc bốn phía du dãng, kết quả là gặp Huyền Cơ đại sư, đi theo hắn tu hành một đoạn thời gian, về sau Huyền Cơ đại sư thu một đầu làm nhiều việc các gác quỷ để nó biến thành một con ong dê, đi theo ta học tu hành, về sau Huyền Cơ đại sư nói hắn còn muốn đi xe tư Phương Bằng Hữu, hắn liền để ta đi tìm A để cho ta cùng A học đường tu hành, trước khi đi hắn cho ta một bản tiên thư." "Đây, chính là cái này thẻ tre." Nói song Cao Vĩ Phong chỉ chỉ bên hông mình thẻ che. Lý Thơ nhưng quá khứ từ Cao Vĩ Phong phần eo đem thẻ che rút ra, hắn đem chúc ở giữa mở ra, phía trên tất cả đều là một chút hắn xem không hiểu văn tự, hắn đưa cho Vô Ảnh nhìn, Vô Ảnh cũng xem không hiểu, Lý Thi nhiên đành phải đem thẻ che còn đưa Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong tiếp nhận thẻ che đắc ý nói, "Chư vị, hiện tại biết cái gì gọi là thiên thư đi? Thiên thư." Chính là các ngươi xem không hiểu cái này gọi thiên sách, mà lại chỉ có ta có thể nhìn hiểu, bởi vì Huyền Cơ đại sư đã dạy cho ta thấy thế nào mới có thể nhìn hiểu, nhưng là sao có thể nhìn hiểu hắn chưa hề nói để cho ta dạy cho người khác. Cho nên ta còn không thể phá cái này huyễn giới, xin tha thứ. Càng Ngượt quân nữ, nữ nghe xong Cao Vĩ Phong nói như vậy, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nàng xích lại gần Cao Vĩ Phong nói: "Cao ca ca, ngươi nếu là đi tìm A Một sư phó tu hành, vậy ta liền đi theo ngươi, hiện tại ta không phải ngươi quý nhân, ngươi là ta quý nhân a." Cao Vĩ Phong đem chân vừa nhấc nói: "Em gái, ngươi nói đúng, ngươi là ta quý nhân, ta cũng là ngươi quý nhân, chúng ta bây giờ không để ý tới bọn hắn, chúng ta bây giờ đi tìm A Một sư phó đi, chúng ta muốn đi theo A Mộc sư phó học tu hành." Vũ Ảnh bị nói lừa rồi, nàng vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Lý Thi Nhi nói, liền hai người các ngươi cái này đức hạnh, ta đoán chừng A Mộ sư phó chưa hẳn chịu thu các ngươi." Cao Vĩ Phong đem hắn trong tay thẻ che nhoáng một cái nói, "Ta không lo lắng." Hắn thấy cái này thẻ che, liền sẽ biết đây là Huyền Cơ đại sư tín vật. Cao Vĩ Phong nói xong liền lôi kéo Càn Vượt Quân nửa nữ, nữ đi. Vô Ảnh khí chỉ vào hai người bóng lưng nói, "Thiện nhân, thật sự là hai cái tiện nhân. Ta cũng không tin A Mộ sư phó ta sẽ thu hai cái này tiện nhân." Lý Thi Nhi nói, "Đừng đánh giá thấp hai người kia, cái kia Cao Vĩ Phong cầm trong tay thật Huyền Cơ đại sư cho hắn tiên Không quản được nhiều chuyện như vậy, hai chúng ta tiếp tục chuyển, lại chơi một hồi chúng ta liền trở về. Nhìn thấy phía trước có một nhà thịt dê tiệm mì, hai người liền đi vào điểm hai bát, trong tiệm không ít người, nam lai bắc vãng người đều có, giọng trò chuyện, lữu dịu, vang lên liên miên, hai người ăn cơm xong, nghe đám người nói một chút nhàn thoại, lại riêng phần mình uống một bát trà, lúc này mới đi ra thịt dê tiệm mì. Không nghĩ tới vừa đi ra không bao xa, vô Ảnh ngay tại đường biên nhi thấy được một con vịt. Vô Ảnh cảm thấy rất kỳ quái, tại cái này thiếu nước ma quỷ thành bên trong tại sao có thể có một con vịt đâu? Con vịt thích nước nha, bên này cũng không có hồ nước, cũng không có dòng sông, cái này con vịt sao có thể thích đứng đâu?" Nàng Hiếu Kỳ nghiên cứu lên cái này con vịt, lại không nghĩ rằng con vịt kia thấy được nàng cũng nhìn chầm chằm một hồi lâu, sau đó kéo một cái, kéo một cái sông nàng đi tới đi đến vô ảnh trước mặt sau con vịt liền ngừng lại. Nó đột nhiên sông vô ảnh dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Biết ta là ai không?" Vô ảnh sững sở sau đó lắc đầu. Con vịt ngẩng đầu lên nói, "Ta gọi một con biết bay con vịt, đại gia hỏa đều gọi ta như vậy." Vô ảnh lặp lại một câu, "Biết bay con vịt." Sau đó nàng lại nghĩ đến nghĩ, con vịt giống như biết bay bất quá cũng bay không cao. "Bay không xa, nó nói hắn cứ gọi một con biết bay con vịt, khả năng cái này con vịt cao, bay xa đi." Một con biết bay con vịt ngay sau đó lại hỏi Vô Ảnh nói, "Biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì sao?" Vô Ảnh lại lắc đầu, nàng thật không biết một con biết bay con vịt, một con biết nói chuyện con vịt đến cùng tại sao muốn tìm nàng. Một con biết bay con vịt nói, "Ta biết ngươi gọi Vô Ảnh, cùng ngươi cùng nhau gọi Lý Thi Nhiên." Vô Ảnh lấy làm kinh hãi, nàng đưa tay liền cầm bên hông mình bội đao chô đao. Chương 278. Chương 278. Con vịt tiếp tục dùng khiếp người thanh âm đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh cô nương, ngươi hẳn là cảm thấy sợ hãi." Bởi vì Mạc Bất Tà ông nói nếu như ta có thể bắt được ngươi, đồng thời đem ngươi giao cho hắn, hắn liền sẽ để người đem ta đưa đến phương Nam, có nước địa phương, mà lại là có rất nhiều con vị sinh hoạt địa phương đi. Lý Thi Nhiên đá con vịt một cước nói, con vịt chết mảnh miệng. Con vịt dùng miệng lẩm bầm một chút Lý Thi Nhiên cho nói, "Lý Thi Nhiên, không có việc của ngươi, lăn một biên đi đi. Ngươi không muốn khi dễ ta cái không cao, nhưng ta một con biết bay con vịt bản lĩnh cũng không nhỏ, ta còn không muốn cùng người đấu, ta chỉ muốn muốn cái này cô nương, ta muốn đem nó đưa cho Mạc Bất Tà ông, ta muốn về phương Nam sinh hoạt." Lý Thi Nhân đem quả xếp lắc một cái nói, "Ngươi có tin ta hay không, hiện tại bắt lại ngươi, đem ngươi lông lột sạch, đem ngươi phóng tới trên lò nướng, ta muốn đem ngươi làm thành thịt vịn nướng." Đến lúc đó ta còn nhìn ngươi còn mạnh miệng không cứng rắn, nói lớn không lớn. Một con biết bay con vịt túi đầu nghĩ một hồi nói, xem ra muốn bắt vô ảnh cô nương thật đúng là không có đơn giản như vậy, bởi vì ngươi Lý Thi Nhiên chính là một cái lớn nhất chướng ngại, nếu không đem ngươi giải quyết, ta nhìn muốn bắt vô ảnh vậy liền không có khả năng. Lý Thơ nhưng dùng chân lại đá đá con vịt nói, "Mọi người đều nói con vịt đầu là trống không, ta nhìn ngươi kia đầu không không mà. Ngụy rõ ràng điểm ấy liền tốt, ngươi phải biết vô ảnh phía sau là ai. Vô ảnh phía sau chính là ta, Lý Tôn Nhưng. Chẳng lẽ ngươi không biết ta Lý Thi Nhiên đại danh? Một con biết bay con vịt lui về sau mấy bước sau đó nói, ngươi đừng bắt ngươi Lý Thi Nhiên danh hào tới do ta, nói cho ngươi, ta tại Ma Quỷ Thành lẫn vào cũng không phải một ngày hai ngày Ma Quỷ Thành người thật đúng là đều cho ta mặn mũi, hôm nay xem ra nếu như ta không cho ngươi một chút lợi hại đến thử, ngươi thật đúng là không biết Ma Quỷ Thành con vịt, một con biết bay con vịt lớn bao nhiêu năng lực. Một con biết bay con vịt thật đúng là đem Lý Thi Nhiên cho giận. Lý Thi Nhiên đem quạt xếp ném đi, tới cái quạt xếp lượn vòng. Liên nghe, "Siêu, một tiếng, quạc xếp bên trên lưỡi dao đem con vịt trên cánh vịt lông cho cắt mất tận mấy cái." Lý Thi Nhiên thu hồi quạc xếp, dùng tay vỗ vô, vô phía trên lưu lại vịt bao đạo, hiện tại ta cũng nhìn thấy, ta quả xếp bên trên cắt mất kia thật là vì lông, ta vốn đang cho là người giải là đồng cánh, xác đầu, nguyên lai vẫn là cái phổ thông con vịt ta. Một con biết bay con vịt tức giận, nó chấp xem hai cái vịt cánh nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi đừng quá càn rỡ ta một con biết bay con vịt trên người mau nhi người cũng dám cắt. Người gan không nhỏ a. Chờ một lát ta liền thu thập ngươi." Lý Thi Nhiên hướng về phía con vịt tiểu đạo, người đây thật là trong núi không láo hổ. Con vịt lật trời. "Tốt, ta chờ, ta nhìn ngươi còn có cái gì quỷ mánh khỏe xử hết ra, ngươi lý đại già không sợ." Một con biết bay con vịt hướng bốn phía nhìn nhìn, khi nó nhìn thấy một cái cầm quải trượng do đường trung niên nam ngủ lòa theo nó bên người đi qua thời điểm, nó đột nhiên tới chủ ý nó chợt phiến lên cánh vậy mà bay lên, sau đó bay đến đỉnh đầu của người nọ bên trên. Nó dùng miệng lầm bẩm lầm bầm người kia cái chán, cái kia ngủ lòa cái trán bị lầm bầm về sau, đột nhiên liền giật mình, như cái người gỗ, bất động. Vô Ảnh nhìn thấy một con biết bay con vịt thậm chí ngay cả một cái mụ cũng khi dễ, Vô Ảnh rất tức tối, nàng đang muốn qua khứ xua đuổi con vịt, lại không ngờ tới Cái cái mù lòa bỗng nhiên giơ lên trong tay quái trượng hướng Lý Thi Nhiên đánh tới. Lý Thi Nhiên lách mình tránh thoát. Không nghĩ tới đứng tại mù lòa đỉnh đầu một con biết bay con vịt lại chỉ huy mù lòa trở tay rẽ ngang lại hướng Lý Thi Nhiên quát tới. Lần này mù lòa quái trượng xuất thủ đặc biệt nhanh, Lý Thi Nhiên chậm một điểm lại bị mù lòa một côn quất vào trên ông. Lý Thi Nhiên bản năng giơ chân lên muốn cho mù lòa một cước, nhưng là ngấm lại lại buông xuống chân, làm ám chiêu chính là con vịt, cùng cái này vô tội mù lòa không có quan hệ hắn không muốn thương tổn cái này mù Vô Ảnh cũng gấp, nàng quá khứ chính là một cái quét đường chân, nàng muốn đem mู่ lòa trượt chân nhưng không nghĩ tới một con biết bay con vịt đi lên vừa bay, vậy mà dẫn theo mู่ lòa nhảy dựng lên tránh thoát vô ảnh quét tới một cước. Vô Ảnh rút ra bội đao muốn đem mู่ lòa cây gậy đánh bay. Thực tại một con biết bay con vịt chỉ uy hạ làm quải trượng mู่ lòa như là trợ trợ, công phu rất cao vậy mà đinh đinh đương đương cùng Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh hai người đánh cái ngang tay. Một nam một nữ, một con vịt cùng một cái mู่ lòa là đánh khó hòa giải, thật nhiều người đều sang đầy xem náo nhiệt. Khả năng thành nội thật nhiều người đều nhận biết cái này con vịt không ngừng cho con vịt vô tay, cái này khiến Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên cảm giác mất hết thể diện, tức giận phi thường thực lại đặc biệt bất đắc dĩ. Hai người muốn đi, thực một con biết bay con vịt lại không buông tha, y nguyên khống chế mọi bệnh không chịu nổi mụ lòa dùng quải trượng không ngừng công kích hai người. Bên này náo nhiệt tràn diện kinh động đến người trung quanh, trong đó có Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu. Hai người nhìn xem Lý Thi Nhiên cùng Vô Ảnh bị một con vịt cùng một cái mụ lòa quấn vừa thẹn vừa giận, không thoát thân nổi cũng là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Giang Châu, Châu nhìn ra Vô Ảnh là bị đám người vây quanh, là vừa thẹn vừa thẹn thùng thế là thúc Tô Hiên Kỷ nhanh nghĩ biện pháp. Tô Hiên Kỷ nói, Tốt ta giúp bọn hắn giải vây. Nói xong Tô Hiên Kỳ xoay người từ dưới đất nhặt lên một cái bổ câu trứng lớn nhỏ tiểu thiệt đầu, sau đó hắn thừa dịp một con biết bay con vịt không sẵn sàng, đột nhiên hướng con vịt đánh tới. Một con biết bay con vịt ngay tại toàn thần quán chú đối phó lý thi nhiên cùng vô ảnh, là căn bản không ngờ rằng có người sẽ ở vụng trộm đối với nó hạ độc thủ, cái này một cái nhanh như thiểm điện cục đá đánh tới, chính lệnh ở trên đầu của nó. Một con biết bay con vịt ta một tiếng liền từ mù lòa trên đầu lộn xuống, bất quá có tốt, đầu của nó là không. Cái này cục đá còn sẽ không đem nó đánh thành nào chấn động an đòn, một con biết bay con vịt ý thức được lý Thi nhiên cùng vô ảnh khả năng tới giúp đỡ, thế là không còn dám ham chiến, nó vây vây cánh, lấy cực nhanh tốc độ trà trộn vào đám người trốn. Con vịt đào tẩu, ma pháp giải trừ, Mù Lòa lúc này mới đem quải trượng quăng ra, bị một tiếng mới ngã xuống đất, mắt nhắm lại trong miệng chảy ra bọt mép. Lý Thi Nhiên biết cái này Mù Lòa tinh lực đã bị con vịt hao hết, như không nhanh cứu chữa, lâu sợ có sinh mệnh nguy hiểm, thế là hắn một túi người liền cong lên Mù Lòa hướng ma quỷ khách điểm chạy tới, hắn muốn đuổi mau tìm đến A để A Mục mau cứu cái này Mù Lòa. A Mộc bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Nhiên có một cái mụ lòa đi vào khách điếm, thế là đều vây sang đây xem xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Nhiên không có thời gian giải thích, hắn đem mụ lòa để dưới đất, để A Mộc nhanh nhanh nhìn xem người này thế nào đằng sau cùng lên đến vô ảnh liền hướng mọi người giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. A Mộc xem mạch về sau phát hiện người này 6 mạch tật số là nước bọn tương vong dấu hiệu. Thế là mau để cho Kim Kim đi đánh chén nước đánh tới, sau đó hắn đem một viên hoàn hồn đan hóa thành dược thủy, cho mụ lòa rót xuống dưới. Hoàn hồn đan rót hết ước chừng một túi khói cơ phù, mụ lòa lúc này mới thở ra một cái thật dài đem con mắt mở ra. Mula run rẩy hai tay hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế là Vô Ảnh liền đem vừa rồi một con biết bay con vịt điều khiển hắn nói một lần. loa do sợ, tranh thủ thời gian hỏi mình đem người đã thương không có. Vô Ảnh tiêu đạo, không có, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều sẽ công phu người, con vịt kia là không đánh lại được chúng ta, ngươi cũng không có thương tổ người, hiện tại là chúng ta đem người mệnh cứu được. loa làm nhanh lên vái chào nói, các ngươi quá tốt rồi. Chẳng những không nhớ mối thủ của ta, còn cứu ta mệnh, con tiệc lên tầm con vịt thật không phải là một món đồ nha. Chương 279. Chương 279. Vô Ảnh hỏi, đại bá Ngươi hiểu rõ cái kia một con biết bay con việc sao? Cái thứ con vịt đến cùng là cái gì tạp vật? Mù Loan lại muốn nước uống một bát nói, "Ai, cái này con vịt là một năm trước tới chúng ta mà Quỷ tiểu trấn. Lúc ấy nó là theo chân một cái đoàn xiếc tới, đoàn xiếc có thể là từ một bang quỷ thuật giả điều khiển về sau không biết nguyên nhân gì, đoàn xiếc đến chúng ta tiểu trấn liền giải tán. Gánh xiếc thú đều không tồn tại, cái này đáng thương con vịt không có chỗ đi, đánh phải trên đường lang thang." Vô Ảnh nói, "Vậy không có khách thương nguyện ý dẫn nó về phương năm sao?" Mù nói, "Có người muốn mang, thực cái này con vịt biết nói chuyện, lại làm một cái quỷ thuật giả." Thật nhiều người đều không dám mang, lại có thật nhiều người là không muốn mang, cho nên cái này con vịt tại chúng ta chỗ này, chỗ này một mực dừng lại có hơn một năm. Vô Ảnh lại nói, ta nhìn cái này con vịt không có chút nào đáng giá đáng thương, quá xấu rồi. Chúng ta đều không chọc giận nó, nhưng nó nhất định phải tìm chúng ta gây phiền thức. A Mộc cho mù Lòa dùng qua hoàn hồn đan về sau lại tranh thủ thời gian tả chương Sử Phương, cho tiền, để Kim Kim đến trên đường thuốc Đông Y chạy đi bắt thuốc Đông Y lý thuốc Đông Y mua về về sau. A Mộc lại vội vàng đi vì Mụ Lòa nấu thuốc Đông Y, ý Mụ Lòa bị một con biết bay con vịt thao túng cùng Vô Ảnh cắc nàng chuyện đánh nhau. Đã bị trên chấn người phi tốc thông báo cho mù loa người nhà mù loa người nhà tìm tới ma quỷ khách điếm hướng lý thi nhiên bọn họ nói xin lỗi sau đó đem thân thể ra cơ Bản khôi phục mù loa Linh đi mù loa đi vô ảnh vừa mới thở dài một hơi bỗ nhiên cảm giác được nàng ống còn bị thứ gì khẽ động một chút nàng giật nảy mình túi đầu nhìn lại Nguyên Lai là một con bạch Sơ Dương nhìn thấy cái này quen thuộc bạch Sơ Dương vô ảnh một chút nghĩ đến cao vi phong xem ra ra hỏa này cùng cái kia càng vợ quân nữ, nữ khẳng định là tìm tới chỗ này tới quả nhiên theo hai người cười đến phóng đang ngâm thanh vô ảnh nhìn thấy cao vi phong cùng càng vượt quân nữ nữ từ khách điếm trong nhà Anisa Càn Ngượt quân nữ nữ phong thái ngàn vạn dễ dụa mình eo nhỏ nhánh đi đến Vô Ảnh trước mặt nói, "Vô Ảnh muội muội, ngươi tốt." Vô Ảnh dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem Càn Ngượt quân nữ nữ, nàng lười nhác há miệng đáp lời. Càn Ngượt quân nữ nữ nói, "A Mộc sư phó đã đáp ứng nhận lấy hai chúng ta, ngươi không cần xin khí, chúng ta về sau muốn làm tỷ muội, nhất định phải hào hào ở chung nha." Kim Kim ở một bên nói, "A Mộc sư phó liền không có nói thu hai người các ngươi, bất quá A Mộc sư phó là xem ở Huyền cơ sư phó thiên phân bên trên khiến hai người trước đi theo hắn tu hành, nếu như hai người các ngươi không phải tu hành liệu, đến lúc đó liền sớm làm đi, không nên chết ỉ lại cái này." Càng vượt quân nữ nữ quá khứ dùng hai tay nắm nướt kim kim hai cái gương mà nói, ngươi cái này mà quỷ. Miệng vẫn rất cứng rắn, miệng vẫn rất tối. Ta nhìn ngươi mặt có cứng hay không? Nói xong, nàng liền dùng tay dùng sức bóp kim kim mặt. Kim kim lúc đầu cho là mình mặt sẽ không bị bóp đau nhức, nhưng là đột nhiên hắn cảm giác được khuôn mặt rất khó chịu, tựa như là đau nhức, lại hình như là nỗi khổ riêng, hắn rất muốn chiều sâu cảm giác, cho nên hắn liền mặt cho Càng vượt quân nữ nữ dùng sức bóp mặt của hắn. Vô Ảnh đang muốn tiến lên đem Càng vượt quân nữ nữ kéo ra, bỗng nhiên, cửa của khách sạn truyền đến có vịt, rát rát Vô Ảnh sững Theo một cái thấp thấp thân ảnh từ khách điểm ngoài cửa tiến đến, Vô Ảnh lập tức nhận ra, người đến chính là cái kia tự xưng một con biết bay con vịt con vịt. Con vịt vừa đi vào môn, tại con vịt sau lưng, lập tức liền tràn vào tới một đoàn người xem náo nhiệt. Lần này vui vẫn rất tốt, không chỉ là người bên ngoài đến xem náo nhiệt, ngay cả nghe được động tính nhao nhao chạy ra khách phòng khách nhân cũng đều ra nhìn. Vô Ảnh bất đắc dĩ hướng Lý Thi Nhiên nhìn một chút, Lý Thi Nhiên tựa như không có chuyện người, hắn đối Cao Vi Phong cùng cả Ngự Quân lựa lựa vây tay. Hai người đi nhanh lên quá khứ, lấy lòng xích lại gần Lý Đốt hỏi hắn chuyện gì. Lý Thi Nhân dùng ngón tay chỉ con kia chán ghét con vịt, hai vị Nhận biết vậy sẽ chỉ bay con vịt đi, hai người các ngươi muốn hòa chúng ta a một sư phó học tu hành, kia nhất định phải trước dung nhập chúng ta cái này quyển điểm mà bên trong, mà trong vòng có thể hay không dung hạ hai người các ngươi, vậy thì phải nhìn xem hai người các ngươi biểu hiện, cái này chán ghét con vịt, ta không muốn nhìn thấy nó, vậy liền nhìn hai người các ngươi có hay không biện pháp đem nó bãi bình, đổi đi." Cao Vĩ Phong nhìn xem càng Vượt quân nữ nữ nói, "Nữ nữ, ta người này thiện tâm giết không được sinh, ngươi nhìn cái này con vịt có phải hay không là ngươi đến giải quyết ta?" Càng Vượt quân nữ nữ nhăn nhăn nhó nhó mà nói, "Cao ca, ngươi sao có thể nói như vậy đâu?" giết người chuyện đánh nhau không phải là đàn ông các ngươi tới làm sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Nữ nữ ngươi có thể nói đúng, chém chém giết giết, đối ngoại sự tình là chúng ta nam nhân đến thờ, nhưng là ngươi nhìn bình thường nấu cơm, giết gà giết vịt không đều là các ngươi nữ nhân sở trường sống sao? Hôm nay tới một con vịt ngươi đem hắn bắt, đem hắn làm thịt chờ một hồi chúng ta nướng ăn sao? Vẫn là hầm xem ăn." Nói xong hai người cơ hội là đồng thời bạo phát ra cười đến phóng đặng âm thanh. Vũ Ảnh nghe trong lòng tê dại một hồi, cảm thấy quá buồn cảm giác hai người kia quá làm cho người ta không chịu nổi. "Liên cái này, liên cái này hai hàng." A Mộ Sư phó cũng có thể thu. Vô ảnh có chút hoài nghi Nghghi một tuyển người trí thông minh nhìn thấy cao vĩ phong cùng càng vượt quân nữ nữ hương nó tới gần một con biết bay con vị không tự chủ được lui về phía sau hai bước đem nó cánh trái hướng phía trước một cái nói hai vị chúng ta đều là ma quỷ thôn người quanh cũ chúng ta nhất trí đối ngoại không tốt sao Tại sao muốn đối nội đâu chúng ta trước kia Tuy nói không quá quen nhưng là cũng là ma quỷ thành hàng xóm cũng đừng nghe lý thi nhiên tại kia mù lại nhải, chúng ta mới là một đám chúng ta hẳn là liên hợp lại đối phó lý thi nhiên cùng vô ảnh bắt vô ảnh ta có thể mang các ngươi đi tìm mặt Bắc Ttà ông Lĩnhthưởng có tiền thưởng cuộc sống của chúng ta liền tối qua Cao Vĩ Phong lắc đầu nói, "Con vịt, ta muốn ly cuộc sống trước kia cáo biệt, ta hiện tại muốn thay đổi triệt để làm người tốt, ta muốn đi theo A Mộc sư phó học tu hành, ta khuyên ngươi cũng kiềm chế tâm tính đi, cái này vô ảnh tiền thưởng không phải ngươi nghĩ lĩnh liền có thể lĩnh vô ảnh đồng bạn thật nhiều đều là cao nhân, ngươi bây giờ bắt vô ảnh, đây không phải muốn chết sao?" Một con biết bay con vịt nói, "Ta chờ gần một năm, hôm nay rốt cục có cơ hội có thể trở về phương nam nhà của ta. Chỗ này không có nước, thiên thiên gió thổi, hạt cắt lại nhiều, ta thực sự chịu không được. Cho nên nói vô luận như thế nào ta đều muốn bắt được vô ảnh đưa cho Mạc Bắc tà ông." Hắn cũng đã đáp ứng ta tìm người hồ khách thương mang ta về phương Nam, cho nên chuyện này ngươi cũng không cần rải rộng, nếu là bằng hưu ngươi liền tránh ra, nếu không ta ngay cả ngươi cũng không bỏ qua cho. Càng vượt quân nữ nữ ở một bên nói, "Cao ca, chớ cùng nó rống rải, cùng một mớ thối con vịt có cái gì tốt nói, đem nó làm thịt, Lý thi Nhiên sẽ rất cao hứng, về sau chúng ta ly bọn hắn cũng tốt ở chung, một con thối con vịt cùng nó ở chung cho dù tốt có gì hưu dụng đâu. Hơn nữa còn suốt ngày la hét muốn về phương Nam nhà, để nó xéo đi. Chúng ta trực tiếp đem nó làm thịt, đưa nó về nhà đi." Chương 280. Chương 280. Vô ảnh hỏi Đại bá ngươi hiểu rõ cái kia con bị sao? Cái kia con vịt đến cùng là cái gì ta vật? Ngưu Loan lại muốn nước uống một bát nói, "Ai, cái này con vịt là một năm trước tới ma quỷ tiểu trấn. Lúc ấy hắn là theo chân một cái đoàn xiếc tới, đoàn xiếc có thể là một bang quỷ thuật giả điều khiển về sau không biết nguyên nhân gì, đoàn xiếc đến chúng ta tiểu trấn liền giải tán. Gánh xiếc thú đều không tồn tại, cái này đáng thương con vịt không có chỗ đi, đành phải trên đường lang thang." Vô Ảnh nói, "Vậy không có khách thương nguyện ý dẫn hắn về phương nam sao?" Ngưu Loan nói, "Có người muốn mang, thực cái này con vịt biết nói chuyện, lại làm một cái quỷ thuật giả, thật nhiều người đều không dám mang." Lại có thật nhiều người là không muốn mang cho nên cái này con bị tại chúng ta chỗ này chỗ này một mực dừng lại có hơn một năm vô ảnh lại nói ta nhìn cái này con bị không có chút nào đáng giá đáng thương quá xấu rồi chúng ta không chọc giận hắn nhưng hắn nhất định phải tìm chúng ta gây phiền thức a một cho mù loa dùng qua hoàn hồn đan về sau lại tranh thủ thời gian tả đơn thuốc cho tiền để kim Kim đến trên đường thuốc đông y chả đi bắt thuốc đông y lý thuốc đông y mua về về sau hắn lại vội vàng đi nấu thuốc đông y mù loạia bị một con biết bay con bị thao túng cùng vô ảnh các nàng chuyện đánh nhau đã bị trên chấn người phit tốt thông báo cho mù loa người nhà Mù Lòa người nhà tìm tới ma quỷ khách điếm hướng Lý Thi Nhiên bọn họ nói xin lỗi, sau đó đem thân thể đã khôi phục mù Lòa lĩnh. Đi. Mù Lòa đi vô ảnh vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được nàng ống còn bị thứ gì khẽ đọng một chút, nàng giật lại mình, túi đầu nhìn lại. Nguyên lai là một con bạch sơn dương. Vô ảnh một chút nghĩ đến Cao Vĩ Phong, xem ra ra hỏa này cùng cái kia Càng Vượt quân nữ nữ khẳng định là tìm tới nơi này. Quả nhiên theo hai người cười đến phóng đang âm thanh vô ảnh nhìn thấy Cao Vĩ Phong cùng quân nữ nữ từ khách điểm trong nhà đi ra. quân nữ, nữ phong thái ngàn đi đến vô trước nói, vô ảnh mội mội.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 Ta nhìn người mặt có cứng hay không nói xong nàng liền dùng tay dùng sức bóp kim kim mặt kim kim lúc đầu cho là mình mặt sẽ không bị bóp đau nhức nhưng là đột nhiên hắn cảm giác được khuôn mặt rất khó chịu tựa như là đau nhức lại hình như là nỗi khổ riêng hắn rất muốn chiều sâu cảm giác cho nên hắn liền mặc cho cả vợ quân nữ nữ dùng sức bóp mặt của hắn hắn muốn tìm đến tập người cảm giác nhìn thấy càng vượt quân nữ nữ đối kim kim vô lý như thế vô ảnh rất tức tối nàng cảm thấy cả vượt quân nữ nữ mặc dù dài xinh đẹp nhưng là khuyết thiếu tu dưỡng một thân gian hồ vô lại nàng đang muốn tiến lên đem càng vợ quân nữ nữ kéo raỗ nhiên cửa của khách sạn chuyển đến con vịắt dắt rác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 Chương 281. Chương 281. Càn vượt quân nữ nữ giọng điệu cứng rắn nói xong, thình lình, một con biết bay con vịt đột nhiên há miệng hướng hắn nhổ một ngụm hắc đàm, cái này miệng hắc đàm không tầm thường, rơi vào Càn vượt quân nữ nữ trên quần áo về sau, trực tiếp cầm quần áo đốt đi cái động. Cái này Càn vượt quân nữ nữ quả nhiên cũng không phải ăn chay, nàng cấp tốc quá khứ một cái càn quét chân liền đem một con biết bay con vịt quét một cái vị gần bùn. Một con biết bay con vịt từ dưới đất bỏ dậy sau đem thân thể lung lay, lập tức, thân thể của nó liền cao lớn. Chân của nó không sai biệt lắm dài đến co cao một trượng, mà nó cánh trên ngọn cũng mọc ra hai cái giống người đồng dạng nắm tay nhỏ đem mình trở nên cường tráng hơn về sau. Một con biết bay con vịt, dùng tay trái chỉ vào càng vượt quân nữ nữ nói: "Ngươi nữ nhân này quá xấu rồi. Lúc đầu cao ca hai chúng ta đều chơi không tệ, kết quả hiện tại để ngươi một pha trộn, ai? Chúng ta một năm hiếu nghị đều bị ngươi làm hỏng." Càng vượt quân nữ nữ nhìn thấy biết bay con vịt bắt đầu chuẩn bị phát huy, thế là từ hông bên trong rút ra một thanh ngắn đao đạo, "Ngươi tưởng rằng ta sẽ chỉ xem bói, ngươi sai. Ta cũng sẽ công phu, hôm nay hai chúng ta liền tỉ thí một chút." Nhìn thấy bọn hắn muốn tới thật vô ảnh cùng Kim Kim nhìn đặc biệt hứng phấn, hai người bọn họ đều không thích người này, nghĩ bọn họ hai cái có thể đánh cái lưỡng bại câu thương tốt nhất tất cả cốt trứng, không muốn tại cái này để người ta nhìn xem chán ghét. Nhìn cái này sẽ chỉ bay con vịt thật không phải sóng hư danh, chỉ thấy nó bắn lên thân hình, đưa chân liền đạp hướng Càng vượt quân nữ nữ. Càng vượt quân nữ nữ cũng không hàng hộ, lách mình tránh thoát, trở tay chính là một đao, mà lại một đao kia tới đặc biệt nhanh, trực tiếp cắt tàn một con biết bay con vịt lông vũ một năm lớn. Cao Vĩ Phong ở một bên không ngừng khuyên nhủ, "Ta nói hai vị, chúng ta đều là lang thang người, đều là thiên nhai lưu là người, đều là đồng mệnh người." đều là hảo bằng hữu. Hôm nay tại sao phải quyền cước gặp nhau đâu? Liền không thể hảo hảo nói sao? Vạn sự dĩ hòa vi quý, ta yêu cầu hai người các ngươi đừng có lại đánh. Càng Quật quân nữ nữ chế hắn rông dài, vừa định quay đầu mắng hắn hai câu, kết quả cái này vừa phân tâm lại bị một con biết bay con vịt một cước đạp cái té ngã. Cao Vĩ Phong xem xét càng Quật quân nữ nữ ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian tới đem nó nâng đỡ, nhưng không ngờ, lúc này con vịt, một con biết bay con vịt đã đánh đỏ mắt, nó bay lên một cước lại đem vừa đứng lên Càn Quật quân nữ nữ đạp cái ngã, quay người mấy quyền đi theo lại đem Cao Vĩ Phong đánh ngã trên mặt đất. Nhìn thấy chủ nhân bị đánh Bạch Sơn Dương không lạc ý nó mị mị kêu hai tiếng, dùng chân trên mặt đất dùng sức đạp đạp, sau đó đột nhiên xông lại, đụng đầu vào một con biết bay con vịt trên đồng. Một con biết bay con vịt dung hai dao, lung lay hai cái, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững, bất quá Bạch Sơn Dương như vậy còn không buông tha, một con biết bay con vịt vừa đứng vững, Bạch Sơn Dương đầu lại định tới, lần này con vịt là triệt để đứng không yên, phát thông một tiếng ngã cái bờ ngâm đôn mà. Lần này té không nhẹ, con vịt té cặc cặc kêu to, sau đó cấp tốc đứng lên bắt đầu không ngừng dùng chân đạp trên đất cắt đất, trong viện lập tức cát bụi Bạch Sơn Dương mắt, mắt Bạch Sơn Dương liền thấy không rõ vị Nhân cơ hội này, một con biết bay con vịt quyền cước tăng theo cấp số cộng đem Bạch Sơn Dương đánh ra có mấy trượng xa. Dễ dừng ăn phải cái lô vốn, đành phải mị mị theo tìm Cao Vĩ Phong đi. Lý Thi Nhân lắc một cái quả xếp đang chuẩn bị tiến lên thu thập một con biết bay con vịt. Nhưng không ngờ, một con biết bay con vịt đem cái mông một vẩy lên, phát thông một tiếng, hạ một cái trứng vịt. Trứng vịt sau khi hạ xuống bỗng nhiên trở nên rất lớn, trở nên có vạc rượu đồng dạng đại. Một con biết bay con vịt đưa tay một chỉ vô ảnh, cái lớn trứng vịt liền cục đến trước mặt. Vô ảnh còn không có né tránh, con kia lớn trứng vịt đột nhiên đã ra, nguyên lai like bên trong là cái sắc hồng Lý Thi Nhân đã nhìn thấy vô ảnh, lục soát một tiếng, lại bị hút tới vỏ trứng bên trong, sau đó vỏ trứng mà lại một điểm khe hở không lưu khép lại. Đám người còn không có kịp phản ứng, một con biết bay con vịt liền dẫm lên lớn trứng vịt ngu cục chạy ra khách điểm đại môn. Giang Châu Châu cùng Lý Thi Nhân bọn hắn gấp, như ông vỡ tổ hướng khách điểm ngoài cửa lớn phong đi, kết quả vọt tới trên đường cái xem xét, mấy người bọn hắn trận tròn mắt. Bởi vì trên đường cái hiện tại xuất hiện 10 cái giống nhau lớn trứng vịt, mà lại những cái kia lớn trứng vịt tại hướng phương hướng khác nhau nhanh chóng nhấp nô. Nhìn thấy tự động nhấp nô lớn trứng vịt, những người đi đường tất kinh nhau, nhau hướng ven đường tránh né. Lý Thiên nhiên tranh thủ thời gian chỉ huy đám người phân tán ra truy những cái kia lớn chứng vị. Dã kỵ sĩ xem xét đây không phải biện pháp, dạng này đuổi tiếp lực lượng đều phân tán, vạn nhất gặp được chuyện gì rất dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Thế là hắn bắn lên thân theo đuổi bên trên một con lớn chứng vị, để bàn tay đối lớn chứng vị phát ra tới một cái trường tâm lôi. Liền nghe phịch một tiếng, chứng vị sát vỡ vụt, nhưng là bên trong cùng không có vô ảnh. Dã kỵ sĩ vội vàng lại đuổi kịp một cái khác chứng vị, lại phát ra trường tâm lôi, vỏ nát về sau, bên trong vẫn là không có dấu ảnh. Liên tiếp phá vỡ 10 cái chứng đều không có phát hiện dấu ảnh. Chủ Linh phát hiện có mấy cái lớn chứng vịt tại hướng chấn ngoài lăn thế là khống chế xem tấm ván g tới bất quá trụ Linh đội kịp về sau cũng không có đối mấy cái chứng vịt ra tay mà là vượt qua mấy cái lớn chứng vịt hướng chấn ngoài bay đi hắn chỉ sợ dị hướng chấn ngoài bay là bởi vì hắn phát hiện trên không trung bay một con biết bay con vịt bóng dáng lúc này sắc trời đã tối ma quỷ thành bên trong hình bóng đúng đúng các loại hình thủ kỳ quái mô đất vì trụ Linh nhận trước người đi làm rất tốt ti hộ. không lâu trụ Linh nhờ án trăng nhìn thấy con vị đang giảm xuống ngay tại hướng một cái cao ốc hình dạng mô đất bay đi mà tại cái tiêu mô đất phía trước, Mạc Bắc Tà ông mang theo một chút yến giáp kỵ binh tựa hồ đang đợi một con biết bay con vịt, mà tại Mạc Bắc Tà ông bên cạnh, còn có một con từ người hồ tạo thành lạc đà thương đội. Chủ Linh Tâm tiếp theo kinh, không chế xem tấm ván gỗ lặng lẽ vây quanh đại thổ khâu đằng sau, sau đó hắn thu hồi tấm ván gỗ mượn một chút tạng đá cùng một chút gò đất nhỏ yểm hộ, chậm rãi tới gần Mạc Bắc Tà ông bọn hắn. Quả nhiên, tựa như một con biết bay con vịt nói như vậy, nó ngay tại cẩm vô ảnh cùng Mạc Bắc Tà ông giao dịch. Chỉ thấy một con biết bay con vịt đáp xuống Mạc Bắc Tà ông trước ngựa, sau đó hắn một vẫnh lên cái mông liền kéo ra khỏi một cái trứng vịt, lại một lát sau Chứng vịt đột nhiên biến lớn biến thành có một cái vỏ giọ lớn như vậy. Một con biết bay con vịt đi qua, dùng nó nắm tay nhỏ dùng sức một đảo, chứng vịt sắp phá, Vô Ảnh từ đó ngã xuống ra. Vô Ảnh từ dưới đất đứng lên, rút ra bộ đao đối con vịt nói, ngươi muốn làm gì? Nhanh thả ta đi. Nói xong, nàng ngẩng đầu liền thấy được Mạc Bác Tà ông, Vô Ảnh không khỏi giật nảy cả mình. Mạc Bác Tà ông nhìn thấy Vô Ảnh lập tức tâm hoa nộ phóng, lần này bắt được Vô Ảnh hắn cũng có thể đến Liêu Nguyệt Nguyệt trước mặt thành công. Mạc Bác Tà ông không có nói lời, hắn vung tay lên, ở phía sau hắn liền ra một cái cối lạc đả người hổ. Mạc Bác Tà ông đem một túi bạc ném tới. Cái kia người hồ đưa tay tiếp nhận ngân lại, sau đó để một con biết bay con vịt đi lên. Chương 282. Chương 282. Một con xe con vịt sướng đến phát rồi rồi, nó mở ra cánh liền bay đến cái kia người hồ bên người đứng ở lạc đá bên trên. Mạc Bắc Tà ông đối cái kia người hồ nói, các người đi phương nam thuận tiện liền đem cái này con vịt đưa đến nó muốn đi địa phương. Một con biết bay con vịt cảm động khóc ròng ròng, nó không ngừng gật đầu nói với Mạc Bắc Tà ông cảm tạ. Thừa dịp bọn hắn còn tại nói chuyện giao dịch, chú Linh đem tấm ván gỗ ra tốc từ nhuyễn giáp phía sau vọt tới, bởi vì có đêm tối hộ, thêm nữa tấm ván gỗ tốc độ lại nhanh. Các binh sĩ cũng còn không có phản bị, Trụ Linh hoạt tựa một con đêm tối như u linh đột nhiên xuất hiện ở nhuyễn giáp bọn kỵ binh trước mặt. Trụ Linh áp thấp tấm ván gỗ sông sững sờ vô ảnh hô, "Vô ảnh, nhanh lên tấm ván gỗ, ta mang người đi." Thằng đến tấm ván gỗ đến trước mặt, Vô Ảnh lúc này mới kịp phản ứng. Nàng thả người nhảy một cái, liền trượng tấm ván gỗ. Cứu được Vô Ảnh, Trụ Linh không dám dừng lại, giáng ngữ một tấm hối hạ hướng ma quỷ tiểu trấn bay đi. đột nhiên nửa đường xông tới cơ đây là ông không tới, nhìn thấy Vô Ảnh bị đi, Mạc Bắc Tà ông giận, giữ, lập tức chỉ huy theo. Nhìn thấy Hắc Nha Quả nguyện giặc bọn kỵ binh cầm đao thương hướng mình cùng Vô Ảnh đuổi theo, Trú Linh nghĩ nghĩ, sau đó đối Vô Ảnh nói, đám gia hỏa này đuổi tới, nếu như cùng chúng ta trong thành hỗn chiến, khẳng định sẽ làm bị thương đến thật nhiều người vô tội, làm sao bây giờ? Không được, hai chúng ta liền cùng bọn hắn tại bên ngoài chấn làm một cầm thế nào? Vô Ảnh đem bộ đao từ hung bên trong rút ra nói, "Tốt, ta nghĩ đi trước đem vậy sẽ chỉ bay con vịt làm thịt. Ta muốn xuất một chút một hơi này, vừa rồi đều nhanh đem ta nín chết." Chủ Linh nhìn xem bị người hồ khách thương mang đi con vịt nói, "Được rồi, con vịt kia quả đáng thương." Nó tập những sự tình này đơn giản chỉ là nghĩ trở lại cố hương của nó đi, chúng ta chân chính địch nhân là Mạc Bắc Tà ông đám người này, con việc kia không đáng chúng ta đi làm thịt, lưu lại số mạng của nó. Hai người đang khi nói chuyện, mấy cái nhuyễn giáp kỵ binh cầm trường thương đã lao đến. Chủ Linh đối vô ảnh nói, bọn hắn đều mặc giáp, đoán chừng đao của ngươi cũng chẳng không thương tổn bọn hắn, ngươi trước ghé vào trên ván gỗ, nhìn ta trước chơi với bọn hắn một hồi. Chủ Linh nói liền khu động tấm ván gỗ đột nhiên vọt tới một cái yến giáp kỵ đầu ngựa. Chính mã xem xét đại một tầng hương nó đánh tới, vội vàng nghiêng đầu tránh thoát, kết quả tấm ván gỗ trực tiếp đâm vào lập tức chiến đem ngựa tính cả kỵ binh trực tiếp đụng đổ trên mặt đất. Trụ Linh quay đầu lại điều khiển tấm ván gỗ đem một cái nhuyễn giáp kỵ binh từ trên ngựa đụng bay trực tiếp nện vào một cái khác nhuyễn giáp kỵ binh trên thân. Cái khác nhuyễn giáp kỵ binh xem xét cái này tấm ván gỗ lợi hại, không thể chê vào ta còn lẫn mất lên, tranh thủ thời gian tứ tán lui lại đúng lúc này, Vô Ảnh cùng Trụ Linh đột nhiên ở dưới ánh trăng trông thấy một đồ dưa hấu đồng dạng lớn nhỏ tảng đá từ đằng xa bay tới, hai người vội vàng đem cúi đầu, liền nghe vèo một tiếng tảng đá từ hai người đỉnh đầu bay đi. Tảng đá bay qua về sau, Trụ Linh cùng Vô Ảnh lúc này mới từ trên ván gỗ đứng lên, hai người lúng ánh mắt hướng bốn phía lục soát nhìn. Chỉ thấy Mạc Bất Tà ông mang theo một cái lớn mập hòa thượng, đang đứng tại nhuyễn giáp kỵ binh phía sau nơi xa. Mêm nha bọn kỵ binh chậm rãi cũng trở về đến Mạc Bất Tà ông bên người, mà Mạc Bất Tà ông đứng bên người lớn mập hòa thượng trong tay cầm thiền trượng hướng hai người đi tới đi mau đến tấm ván gỗ lúc trước trung niên lớn mập hòa thượng dừng lại chân, hai tay của hắn hợp lại đối vô ảnh cùng trụ linh niệm một câu: "A Di Đà Sau đó nói: "Hai vị thí chủ, ta khuyên các ngươi từ bỏ chống lại nhanh đầu hàng, để Mạc Bất ông đem các ngươi trói lại, giao nguyện nguyện. nhìn lão hòa thượng không mắt, cảm thấy hắn nói chuyện là không đán, thế là tức giận nói: "Hòa thượng, xương tiên Bạn cô nương đao hạ bất tử vô danh chí quỷ. Lớn mập hòa thượng cười nói, "Ta gọi không hai hòa thượng, độc nhất vô nhị không hai, ta hy vọng hai người các ngươi nghe theo khuyên cáo của ta đừng có lại tập vô vị trong cự tiểu cô nương, ngươi nhìn ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, đến lúc đó vạn nhất bị ta tảng đá đập sọ nạo vỡ tan, chính là chết đi tới táng cũng không thể đạt được cái toàn thây, ngươi nói có thảm hay không?" Vô ảnh tức đỏ mặt, cả giận nói, "Không hai hòa thượng, ngươi là một người xuất gia, sao có thể tập loại này sát nhân hại mệnh sự tình đâu?" Không hai hòa thượng tiêu đạo, cô nương nơi đây liền không hiểu được, ta cùng người khác không giống. Ta là một bên giết người một bên vì người bị giết tập siêu độ pháp sự, ta là hai tay giữ thăng bằng, hai không lầm. Vô ảnh cả giận, người cái này không gọi hai tay giữ thăng bằng, người làm như vậy có nhục Phật môn danh dự. Phật môn sẽ không bỏ qua cho người, cũng tuyệt đối sẽ không dung nạp như người loại này bại hoại. Không ai hòa thượng nói, cô nương, người nói đúng, cũng bởi vì ta vẫn muốn làm cân bằng, nhưng là hắn liền không có cách nào cân bằng, cho nên chúng ta chủ Miếu Phương Trượng liền đem ta đuổi xuống núi, để cho ta tập khổ tu, thực ta loại người này sống phóng túng đã quen, sao có thể chịu được loại này tội đâu. Cho nên ta ngẫm lại vẫn là một bên sống phóng túng một bên tập khổ tu đi. Vô Ảnh đều sắp bị cái này không hai hòa thượng vô sỉ nói chuyện hành động chọc cười vui lên, thế là không đem bộ đao đối không hai hòa thượng một chỉ nói, "Đã ngươi không biết ăn năn, vậy ta liền thay sư phó ngươi để giáo hơn ngươi." Nói xong, Vô Ảnh đang muốn thả người xuống dưới, lại bị Trụ Linh kéo lại, Trụ Linh nói với nàng, "Hòa thượng này tại làm phép khích tướng, ngươi xuống dưới nếu như bị hắn làm cái gì yêu pháp cho bắt đi lại phiền thoái, hai chúng ta không cùng hắn đấu, chúng ta trở về tìm Lý Thi Nhiên bọn hắn tới thu thập cái này mập hòa thượng." Nói xong, Trụ Linh chế xem tấm ván gỗ hướng thành trấn phương hướng bay đi, bất quá vừa đi ra co xa ba trượng. Hai người liền nghe được sau lưng chuyển đến hô hô tiếng vang. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy sau lưng bọn hắn mập hòa thượng không hai chính không ngừng huy động hai tay hướng hai người bọn họ phát xạ giống dưa hấu lớn nhỏ tảng đá. Chủ Linh tranh thủ thời gian điều khiển tấm ván gỗ tranh trái tránh phải, bất quá tảng đá quá nhiều, không tốt lắm tránh. Trú Linh đành phải điều khiển tấm ván gỗ hướng những cái kia hình thù kỳ quái mô đất đằng sau tránh đi. Bất quá những tảng đá kia quả thực lợi hại, nện vào mô đất sau lập tức liệt, phi dương, khơi dậy cuồn dù lay động lợi hại, nhưng là vô ảnh lại như bị hút ở bên trên căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị bỏ rơi đi. Lần này những cái kia ma quỷ thành bên trong mô đất nhưng gặp tai vạ, bị những này dưa hầu lớn nhỏ tảng đá đập hoàn toàn thay đổi. Mặc dù ma quỷ thành rất lớn, nhưng là lớn mập hòa thượng không hai lại tại hai người bọn hắn sau lưng theo đuổi không bỏ, tấm ván gỗ mặc dù bay nhanh nhưng cũng nhất thời không thể thoát khỏi không hai hòa thượng truy kích. Chuyển qua một cái đại thổ khâu, hai người vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy một cái con cái gửi lao ông tóc trắng tại cao giọng rao hàng. Vô ảnh cảm thấy rất quỷ dị, thế là đi đến lão ông trước mặt hỏi hắn đang bán thứ gì. Lão ông nói bán là con mắt. Nói xong, Lão nhân liền từ trên lưng buông xuống cái gùi. Vô Ảnh Gan lớn đưa tay liền đi cái gùi bên trong nắm một cái đồ vật ra, kết quả bên trong thật sự chính là chút con mắt, cũng giống như như nhãn đồng dạng lớn, mềm hồ hồ đem Vô Ảnh giật lại mình. Nhìn xem lão ông thân thể có chút thông thấu, có chút phiêu miểu, Trú Linh đột nhiên bắt lấy tay của lão nhân nói, "Lão nhân ra. nguyên lai like ngươi cũng là U Minh tộc nhân nha." Chương 283. Chương 283. Lão ông tiếu tiếu nói, "Đừng hỏi ta là ai, cũng bởi vì ngươi cùng U Minh tộc tộc quan hệ tròn nên ta mới ra ngoài giúp ngươi." Lão ông lại nói, "Ngươi không phải hoàn toàn U Minh tộc nhân." Nhưng là trên người ngươi có thiên ngoại bay thạch, ta ngửi được mùi trên người ngươi, cho nên ta mới ra ngoài giúp ngươi, nhưng là giúp về rút, tiền vẫn là phải cho, cái này một giọt con mắt ta thu ngươi 10 lượng bạc, thế nào? Thiện nghi a. Chủ linh tử trong lượt ngắc bạc, vô ảnh lại hỏi lão ông nói, ngươi cho chúng ta con mắt, người ta là tảng đá lớn, chúng ta muốn cái này con mắt để làm gì? Lão là ông tiếu đạo, cái này con mắt tác dụng cũng lớn. Những tảng đá kêu bay tới thời điểm, các ngươi liền đem con mắt giải ra, những này con mắt sẽ áp vào trên tảng đá, nó sẽ để cho tảng đá thấy rõ đồ vật, sau đó bọn chúng liền thấy cái gì đện cái gì. Trụ Linh giao xong bạc lão ông không nói nữa, quay người liền đi. Trụ Linh cùng Vô Ảnh hai người hợp lực đem cái gửi mang lên trên ván gỗ. Hai người tại trên ván gỗ vừa đứng vững, liền nghe chắp sau lương chuyển đến tảng đá tiếng giết. Vô Ảnh cơ linh vội vàng nắm lên một thanh con mắt hướng phi tới tảng đá nhóm ném đi qua, ba ba ba, những này con mắt nhóm thật nghe lời, tất cả đều thành thành thật thật ghé vào trên tảng đá. Trụ Linh một bên không chế xem tấm ván gỗ tranh né tảng đá, vừa hướng Vô Ảnh nói, nhanh đi về, tìm Mạc Bắc Tà ông cùng thủ hạ của hắn đi. Nói xong, Trụ Linh áp thấp tấm ván gỗ sau đó ghé vào phía trên cùng vô ảnh cùng một chỗ vòng quanh mặt lớn mà đi tìm kiếm Mạc Bắc Tà ông cùng hắn Nhuẫn Giáp bọn Kỷ Bình. Mang theo ầm ầm rung động tảng đá nhỏ, Trú Linh khống chế xem tấm ván go rất nhanh liền tìm được Mạc Bắc Tà ông cùng hắn Nhuẫn Giáp bọn Kỷ Bình. Lúc đầu Mạc Bắc Tà ông cùng bọn thủ hạ của hắn đứng ở đằng xa chế giễu, đột nhiên, bọn hắn phát hiện không hợp lý, bởi vì những tảng đá kêu bên trên đột nhiên thêm ra tới thật nhiều ánh mắt, mà lại phát hiện bọn hắn về sau đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, mà lại là Lục Thần không nhận trực tiếp hướng bọn hắn đổ xuống tới. Cái này quá kinh khủng. Mạc Bắc ông tranh thủ thời gian chào hỏi không hai hòa thượng ngăn này, mọc ra mắt tảng đá đối với bọn họ. Không Hai Hòa Thượng đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện con mắt cũng là bất đắc dĩ, đành phải lại vung lên tay bắn ra càng nhiều tảng đá đi đánh tới hướng mọc ra con mắt tảng đá nhóm. Vô Ảnh hiện tại phát hiện lão ông cho cái này cái gửi bên trong giống như có móc chi không hết, lấy chi không hết ánh mắt, thế là nàng nhìn cơ hội liền hướng những tảng đá kia nhóm vung con mắt. Nguyễn Giác bọn kỵ binh cùng không có quá nhiều đặc dị công năng, rất nhanh liền bị tảng đá đập người ngã ngửa đổ, tử thương thảm trọng. Mạc Bác tà ông có công phu, chính pháp không ít tảng đá, nhưng là dạng này cũng không phải biện pháp, thế là để Không Hai Hòa Thượng tranh thủ thời gian thu những đá này. Không Hai Hỏa Thượng đem hai tay hướng xuống để ép, đong đong đong những đá này, nhóm liền tất cả đều rơi xuống. Trụ Linh nhìn thấy Không Hai hòa Thượng đình chỉ công kích, nguy hiểm giải trừ, thế là tranh thủ thời gian mang theo Vô Ảnh cấp tốc hướng Ma Quỷ tiểu trấn bay đi. Trở lại Ma Quỷ khách điếm, Vô Ảnh liền đem mình cùng Trụ Linh gặp phải Mạc Bắc Tà ông cùng Không Hai hòa Thượng sự tình hướng A Mục bọn hắn giảng. A Mục nói, hiện tại triều đình đối phương Bắc quản lý tương đối lỏng lẻo, chỗ này địa hình phức tạp, nhân viên phức tạp, bộ lạc, dân tộc đều tương đối phức tạp. Nguyệt Nguyệt dụng này, ở chỗ này tương dỡ, chúng ta bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Về sau ra ngoài đều muốn cùng ta nói một tiếng, mà ra ngoài ít nhất cũng là hai người. Vô Ảnh nói, Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông những người kia chúng ta bây giờ không sợ. Chúng ta bây giờ có trụ linh, nhục tiên nhân, a mục trên thân lại có thiên ngoại bay thạch lực lượng, chúng ta là lại thêm lực lượng lại thêm người, hiện tại cùng bọn hắn làm cục bộ chống lại không thành vấn đề. A mục nói, chúng ta bây giờ không phải đánh cùng không đánh vấn đề, chúng ta bây giờ là muốn bảo vệ Trọng Huy, Trọng Ba, Trọng Quê, mục đích là không cho bọn hắn tìm tới Trọng thôn, bởi vì Trọng thôn thiên ngoại bay thạch lực lượng đặc biệt lớn, những người xấu này nếu là đạt được về sau thế giới này liền bị lật đổ đại đường liền bị thái hóa, đám người riêng phần mình phát biểu ý kiến, bắt đầu ong lóng lóng nghị luận. Vô ảnh thực sự vây được không được liền có Lý Thi Nhân cùng đi đi ngủ đến thứ hai thiên tiên sáng, mọi người liền phát hiện tại ngoài khách sạn, thỉnh thoảng có Mạc Bắc Tà ông thủ hạ Nguyễn Giáp kỵ binh tới thăm dò, bất quá tất cả mọi người giả bộ như không thấy được, hơn nữa nhìn đến bọn hắn đi ra ngoài, Nguyễn Giáp bọn kỵ binh cũng không chủ động phát động công kích. Nhưng Lý Thi Nhân biết tại cái này nhìn như bình tĩnh phía Nguyệt Nguyệt bọn, hắn như, bọn hắn hiện tại lực lượng cũng không yếu, thế là liền tỉnh táo quan sát đến Buổi sáng ăn cơm xong về sau càng vượt quân nữ nữ liền đối với vô ảnh ba người bọn hắn nữ nhân nói có muốn hay không theo ta ra ngoài chơi à vô ảnh nói nghĩghi nghĩ ta còn không biết các người ma quỷ tiểu trần đều có gì vui đâu càng vượt quân nữ nữ nói các người muốn chơi đại vẫn là ngẫm lại chơi tiểu nhân chơi lại nói liền cần cầm theo tiền trên người ta không đủ tiền vô ảnh vô vũ túi quần áo của mình nói ta có tiền tiền không là vấn đề phải mang theo các nam nhân sao. càng vượt quân nữ nữ tranh thủ thời gian hạ giọng đối vô ảnh nói nếu như chúng ta nữ nhân muốn chơi vui vẻ tốt nhất đừng đem nam nhân mang lên Giang châu Châu nghe được thế là chen được nói Không mang tới mấy nam nhân, chúng ta ra ngoài không phải rất nguy hiểm sao? Nếu là đụng phải Mạc Bất Tà ông bọn hắn làm sao bây giờ? Càng Vượt quân nữ nữ nói, chúng ta Ma Quỷ Tiểu Trấn có Ma Quỷ Tiểu Trấn quý án, mặc dù chỗ này nhân viên hỗn tạp, rắn chuột mu ổ, loạn thất bát tao người đặc biệt nhiều, nhưng là trên trấn trên cơ bản không ra chuyện gì, bởi vì thật nhiều người đều không yêu kiếm chuyện chơi, mà lại nơi này người quản lý bọn hắn không thích kiếm chuyện chơi người, nếu không là sẽ bị khu trục ra Ma Quỷ Tiểu Trấn. Giang Châu Châu cùng vô ảnh, Ngải Lâm Na một ngày thật cao hứng, thế là ba nữ nhân gật gật đầu liền đi theo Càng quân nữ nữ ra khách điểm. Ma Quỷ Tiểu Trấn rất lớn. Liên sới ở Ma Quỷ Thành trong, trên trấn có các loại kỳ kỳ quái quái, các loại quỷ dị giải trí hạng mục, còn có các loại ăn ngon là cái gì cần có đều có. Chút điểm này để ba nữ nhân cảm thấy rất hiếu kỳ, thật cao hứng. Càng vượt quân nữ nữ giải thích nói, cái này không có gì tốt kỳ cái này, mà Quỷ Thành cùng Ma Quỷ Tiểu trấn đầu tiên là thỏa mãn mọi người do xét kỳ tâm lý, đây là bởi vì nơi này hình dạng mặt đất. Một cái khác, nơi này có nước, Nam Lai Bắc Vãng muốn xuất ngoại cùng tiến vào đại đường, đây là khu vực cần phải đi qua, thật nhiều người đều lựa chọn tại Ma Quỷ Tiểu trấn làm trình đốn. Vô ảnh cấp nạng vừa đi theo Càng vượt quân nữ nữ thượng tức hình thủ kỳ quái làm cho người tán thưởng thiên nhiên quỷ phụ thần công ngồi dưỡng các loại mô đất, một bên cảnh giác nhìn xem ở sau lưng mình cách đó không xa theo đôi yễn giáp bọn kỷ binh. Nhanh đến buổi trưa, các nàng liền tới đến một cái lầu gỗ trước, nhà này lầu gỗ rất hùng vĩ, nên tính là ma quỷ thành trong kiến trúc cao nhất đi. Vô ảnh đến một chút, tòa nhà này có tầng 13, trong lầu tiếng huyên náo không ngừng, người ra vào cũng không ít, nam nam, nữ nữ đều có, hẳn là một cái thú vị địa phương, nhưng chính là không biết bên trong là thứ gì thú vị. Chương 284. Chương 284. Lầu một cổng treo một cái hàng hiệu tử, trên đó viết yêu lâu. Giang Châu Châu dừng bước lại nói: "Yêu lâu, chúng ta đi yêu lâu làm gì?" Càng vượt Quân nữ nữ cười nói: "Yêu lâu bên trong tự nhiên coi yêu quái, nhưng là ngươi không cần sợ, bên trong vẫn là nhiều người, mà lại bên trong yêu quái cũng sẽ không làm người ta bị thương, hiện tại người đều thích hiếu kỳ, đều thích mới mẻ mới là đồ vật, ta mang các ngươi đi xem các ngươi cả đời này đều chưa từng gặp qua đồ vật." Tiến vào lầu 1, trên quầy có hai cái mặc bạch bố bảo trung niên nam nhân nhìn thấy Càng vượt Quân nữ nữ tranh thủ thời gian chào hỏi: "Mỹ nữ, ngươi lại mang khách đến tới, chúng ta bây giờ là muỗi hàng, có thể cho ngươi suy giảm." Càn Ngượt Quân nữ nữ đi đến trước quầy, Nàng út sắp trên quầy, đối hai trung niên nam nhân nói: "Các người biết nữ nhân sợ nhất dùng tiền, mà lại nữ nhân lại hỏi: Các người nói đánh gây tốt nhất đừng có lượng nước, thực sự ta mang ba khách người đến, cái này ba khách người đều là nhà ta thân thích, các người nhìn năng lực kém nhất cho đánh nhiều ít gãy." Trong đó béo trung niên nam nhân nói: "Như vậy đi, một bụng giá, các người mỗi người móc 30 lượng bạc liền có thể chơi lượt to lâu, thế nào?" Càng vượt quân nữ nữ không lặc ý nàng đem miệng cong lên nói: "Còn nói là mùa hế hàng đánh gãy, mùa thịnh vượng thời điểm cũng chỉ bất quá chỉ là 450 lượng bạc, ngươi cái này 30 lượng bạc chiết khấu không nhiều nha. Một người 10 lượng bộ dáng thế nào?" Gây trung niên nam nhân nói, tỷ tỷ hiện tại sinh ý khó thực hiện lại là mùa hế hàng, thu mỗi người các người 30 lượng bạc, đã không cao. Càng vượt quân nữ nữ nói, cái gì cũng không nói. Mỗi người 15 lượng thế nào? Nam nhân mập đưa tay ra nói, một người 25 lượng, không thể lại thấp. Vô ảnh đi qua móc ra một thanh bạc, hoa, hướng trên mặt bản vừa để xuống nói, các người đừng tại đây nói mọ ra, một người 20 lượng. Mập mạc, người gây cùng càng vượt quân nữ nữ nữ khẽ giật mình, người gây mở miệng trước nói, tôi ta nhìn thấy mị nữ phong khoáng như vậy, chúng ta liền mỗi người thu 20 lượng buo ảnh xuất ra 80 lượng bạc phóng tới trên mặt bàn, người gây cùng mập mạp mau tới trước liền muốn thu ngân tử, càng vượt quân nữ nữ một chút bổ nhào vào bạc bên trên đối mập mạp cùng người gầy nói, hai vị, cái này 80 lượng bạc cũng không phải bạch cấp cái này, muốn bao hàm bốn cái bồi du mỹ nam. Người gây giống bị giáng cán, đau lòng nói, tỷ tỷ ngươi cũng biết cái này nam bồi du tiền công không thấp nha, có phải hay không thêm chút đi. Càng vượt quân nữ nữ nói, ai nha, ta còn có thể không biết, các ngươi chỗ này hiện tại là mùa hế hàng, có sinh ý tập liền đã không tệ. Không phải bọn hắn nhà rỗi cũng là nhà rỗi, nhanh Đừng nói nhiều cái này, 80 lượng bạc đều cho các ngươi nhanh để cho người." Vô Ảnh vội vàng đem Càng Vượt quân nữ nữ kéo đến vừa nói, "Nữ nữ, ngươi không muốn làm bầu nha. Ngươi là phong trần nữ tử, nhưng chúng ta ba cái không được, ba người chúng ta là truyền thống đại đường nữ nhân, ngươi làm sao dám cho chúng ta làm cái gì nam bội du a, mắc cỡ chết người." Càng Vượt quân nữ nữ mở to hai mắt nhìn xem Vô Ảnh nói, "Ai u, ta coi là đại đường người rất khai phóng nha. Nguyên lai like ngươi cũng là chưa từng va chạm xã hội tiểu nữ nhân, ta nói với ngươi đi, tiền này bên trong liền bao hàm có nam bội du tiền, không cần thì phí, mà lại đều là mỹ năm nha." Sau đó càng vượt quân nữ nữ chỉ chỉ thật nhiều ngay tại đi lên lầu từng đôi từng đôi nam nữ nói, thấy không? Trai tài gái sắc, ngươi cho rằng tiện là một đôi tình nhân sao? Không phải. Người nam kia phối chính là nữ bội du, nữ phối chính là nam bội du, bọn hắn chỉ là cùng chúng ta du ngoạn, lại không làm cái gì khác, yên tâm đi, bọn hắn đều có phẩm đức nghề nghiệp sẽ không làm bậy. Vô Ảnh không yên lòng, thế là liền đem Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na kéo qua, kết quả hai người giống như thật cao hứng, không có dị nghị. Cái này đến đem Vô Ảnh làm khó. Bất quá Vô Ảnh cuối cùng vẫn là căn dặn ba người nói, trở về cũng không thể bảo hôm nay tìm nam bội du sự tình. Ba nữ nhân nghe xong tranh thủ thời gian gật gật đầu, thứ này cũng ngang với các nàng bốn người công thủ đồng minh hiệp nghị đã có hiệu lực. Tất ký bạc, người gầy đối canh giữ ở bên cạnh một cái tiểu hỏa kế nói, đi gọi Phong Moca, Thủy Moca, Kim Moca, Thủ Moca tới. Tiểu hỏa kế lên tiếng liền đi tới lâu bên trong để cho người. Qua ước chừng hai túi khói cơ vụ, tiểu hỏa kế liền lĩnh tới bốn cái anh tuấn tiểu ca ca. Bốn cái tiểu ca ca tuổi tác đại khái đều tại chừng 20 tuổi, trong tay bọn họ đều cầm một cái quan sếp, mà mỗi thanh quan sếp bên trên đều có một cái khuyên thai ngọc. Hỏa kế bắt đầu hướng bốn người giới thiệu Hắn chỉ vào kia cây quạt bên trên suýt xem hồng ngọc rơi ca ca nói, "Đây là Phong Mộc ca." Sau đó hắn lại chỉ vào lục uyên thai ngọc mà tuổi trẻ công tử nói, "Cái này gọi Thủy Mộc ca." Còn lại hai người trẻ tuổi trong, một cái suýt xem bạch ngọc rơi công tử tự giới thiệu mình, "Ta gọi Kim Mộc ca." Tay quạt bên trên cái chốt xem hoàng ngọc rơi người trẻ tuổi nói, "Ta là Thủ Mộc ca." Bốn vị mỹ nam thật xinh đẹp, bốn nữ nhân nhìn hoa mắt, không biết tuyển ai tốt. Thế là càng vượt quân nữ nữ ra phân phối, nàng kéo qua Phong một ca nói, "Cái này theo giúp ta. Vô ảnh cái này Thủy Mộc ca cùng ngươi. Cái này Kim Mộc ca bổ dạng châu châu cuối cùng vị này tổ một ca bồi ngại Lâm Na. Phân phối hoàn tất, bốn vị mỹ nam liền đứng ở khách nhân của mình bên cạnh. Ngoại trừ Vô Ảnh bên ngoài, cái khác ba nữ nhân đều rất hưng phấn. Càn Ngượt quân nữ nữ nói, "Được rồi, hôm nay có Vô Ảnh xuất tiền, chúng ta chơi muốn vui vẻ một điểm. Trước kia ta cùng có tiền công tử ca tới qua chỗ này, cảm thấy chỗ này chơi vui hơn, hôm nay ta cũng mang các người ba cái đi mở mở mắt." Mập mạp cho các nàng bốn người cắt phát một cái lệnh bài, thế là tại Càn Ngượt quân nữ nữ dẫn đầu hạ Vô Ảnh các nàng liền đi theo hướng lầu 210 bậc mà lên đến lầu 2 về sau các nàng liền thấy được một cái vẽ lấy đào hoa, hành hoa to lớn bình phòng. Mấy người đi đến bình phong trước mặt về sau, bình phong liền tự động hướng hai bên kéo ra. Mấy người còn không có thấy rõ sau tấm bình phong là cái gì, liền bị một trận cuồng phong mang theo xem đào hoa cùng hạnh hoa thổi lượn người. Cuồng phong qua thứ, bốn người lúc này mới chấn tĩnh lại hướng ra phía ngoài nhìn lại, cái này xem xét các nàng chính là vui vẻ không thôi. Bởi vì tại sau tấm bình phong, lâu không thấy, sau tấm bình phong là một mảnh đào hoa lâm, kia là rất lớn một mảnh đào hoa lâm. Đào hoa ngay tại nọ rộ, phấn hồng kiều nột, diễm lệ vô cùng. Một đoạn thời gian rất dài, vô ảnh các nàng trong ánh mắt nhìn thấy tất cả đều là sa mạc bãi hoa vu. Hiện tại đột nhiên có nhiều như vậy tiên diễm sắp thái sông vào ánh mắt, vô ảnh, Ngải Lâm Na cùng Giang Châu Châu nhìn xem, cái này một mảnh Đào Hoa Lâm biển cơ hồ muốn nên rồi. Các nàng quá yêu. Thế là bốn nữ nhân một bên âm thanh tê dơ, một bên nào vào Đào Hoa Lâm bên trong, Đào Hoa Lâm bên trong rất nhiều người, mọi người nói một chút tiếu tiếu một bên thưởng xem Đào Hoa một bên vui vẻ hưởng thụ lấy cái này Đào Hoa Lâm bên trong mỹ cảnh. Xem ra càng vượt quân nữ nữ là rất quen thuộc những này du ngoạn hạng mục, nàng cùng Bùi du Nam Phong mục bên cạnh ngắm cảnh vừa đánh đùa chạy tới chạy lui. Vô Ảnh không thả ra, Thủy Mộ Kha vẫn duy trì một khoảng cách. Có mấy lần thủy một ca nghĩ kéo nàng tay, nhưng đều bị Vô Ảnh né tránh. Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na hai người giống như đều là lao rao hổ mặc cho các nàng buổi du ca lôi kéo tay nhàn nhã ở trong rừng dạo bước. Mặc dù đại đường mở ra bao dung, nhưng là nam nữ xa lạ lôi lôi kéo kéo, hi hi ha ha, Vô Ảnh vẫn là không thể tiếp nhận. Thực tại cái này trong rừng hoa đào đoán chừng thật nhiều đều hẳn là người xa lạ đi, nhưng là bọn hắn biểu hiện cũng rất hưởng thụ, rất vui lòng, rất tự do. Vô Ảnh có chút hâm mộ nhưng là nàng không dám nếm thử. Tại một gốc cây hoa đào hạ, Càn Vượt quân nữ nữ Ôn nhìn xem Phong Mục ca nói, "Phong Mục muốn nho." Phong Mục mỉm cười nói, "Tới rồi, Nói, hắn đem quả sếp lắc một cái, quả xếp phía trên lập tức xuất hiện một chỗ nho. Chương 285. Chương 285. Thủy Mộc hái được một viên nho tím giơ lên, dùng ngón tay trắng non nắm nuốt bỏ vào càng vượt quân nữ nữ trong miệng. Càng vượt quân nữ nữ đem đầu tựa ở phong mục trên bờ vai nói, "Phong mục ca ca, ngươi đối ta thật tốt." Phong mục đem đầu của mình dựa vào càng vượt quân nữ đầu nói, "Muội muội, ngươi cũng rất xinh đẹp nha." Phong mục nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. quân nữ nữ nhìn xem phong mục anh mặt, không được dùng ngón tay bấm một cái nói, "Miệng của ngươi thật ngọt. Nếu là ngươi đem ta cưới tan nên có bao nhiêu hạnh phúc a?" Phạm Mục dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm vượt quân nữ nữ mặt nói, chỉ cần là ưa thích, liền có thể sẽ có một ngày như vậy. Đám người vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước, không lâu, các nàng tại trong rừng hoa đào liền thấy được một tòa lầu gỗ, lầu gỗ là hai tầng. Lầu gỗ rất lớn, rất rộng, rất dài, đám người đi vào về sau, Vô Ảnh liền cùng Thủy Mục đi trên lầu. Trên lầu gian phòng rất trống trải, bên trong trưng bày bộ đoàn cùng bàn thấp, trên bàn thấp đặt vào trà nhài còn có một số xuất hữu. Vô Ảnh đứng ở cửa sổ nhìn một hồi là hoa, liền ngồi tại bàn thấp trước uống nhài, Thủy Mục bên nàng cũng ngồi tại trước bàn uống xuân hữu. Lâu hai thật nhiều nam nam, nữ nữ đều là rất thân mật cái chủng loại kia cử động, vừa mới bắt đầu vô ảnh còn có chút không thấy trứng, nhưng là chậm rãi nàng cũng liền không thèm để ý, dù sao nàng còn trẻ, những này để cho người ta tim đập đỏ mặt đồ vật nàng nói không rõ ràng. Hai người ngồi một hồi, đương nhiên, vô ảnh nghe được sau lưng chuyển đến một cái tuổi trẻ nữ tử tiếng khóc. Vô ảnh cùng Thủy Mục quay đầu nhìn lại, liền sau lưng bọn hắn một cái bàn thấp trước cũng ngồi một đôi nam nữ, nam thoạt nhìn như là bồi du nam, nữ giống như là một cái nhà giàu sang tiểu thư, tuổi tác không sai biệt lắm tại 16, 17 tuổi tả hữu. Vô ảnh thế là hỏi Thủy Mục nói, hai người bọn họ thế nào? Thủy Mục nói Rất bình thường, nam nữ vấn đề tình cảm người cảm thấy hứng thú không. Vô Ảnh gật gật đầu. Thế là Thủy Mục rất tự nhiên kéo Vô Ảnh tay nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút, ở chỗ này chơi người bình thường sẽ không trị ủy người khác." Bị Thủy Mục nắm lấy tay, Vô Ảnh lúc đầu nghĩ đẩy ra, nhưng là nàng lại cảm giác được Thủy Mục tay là như vậy nu, như vậy ấm, để nàng muốn ngừng mà không được, trong lòng như là uống rượu say, thế là liền mặc cho có Thủy Mục đem nàng kéo tới. Hai người cứ như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn đến kia một đôi nam nữ trước bàn ngồi xuống, Vô Ảnh chăm chú nhìn chằm kia một đôi nam nữ. Kết quả nàng phát hiện đến yêu lâu chơi người thật giống như đều thả ra tiếng tính cũng không thèm để ý người khác đối bọn hắn thưởng thức. Vô Ảnh nhìn thấy cô bé kia dáng dấp xác thực xinh đẹp, mặt trái xoan, nước mắt long lòng con mắt. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Vô Ảnh cùng Thủy Mộc Can vị tại đối diện nhưng là hai người lại vẫn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ thấy nữ Hải Nhi kia nắm lên cái kia mặc giống như thủy mộc trang phục 18 19 tuổi người trẻ tuổi tay nói, "Điền Anh ca ca, ta muốn gả cho ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi." Cái kia gọi Điền Anh ca ca bồi du năm nói, "Lan Lan muội muội ta đều cùng ngươi 2 tháng, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta loại này không có tiện, không, có thân phận." Không có đất vị bồi du nam là không có tư cách cùng các ngươi dạng này người kết hôn mặc dù chúng ta không bản thân, thân thể rất sạch sẽ, nhưng là ta ta cảm giác là không xứng với ngươi nha. Cái kia gọi lan lan nữ hài nhi năm chắc điển anh ca tay nói, ta liền thích ngươi, ta liền muốn gả cho ngươi, ai bảo ngươi đối ta tốt như vậy chứ. Lúc trước ta tới chỗ này thời điểm rất không vui, ta bị phụ mẫu thiên thiên nốt tại trong khuê phòng, ta không thể cùng nam tử xa lạ tiếp xúc, thiên thiên không phải thê hoa chính là vẽ tranh, những sự tình kia tập ta đặc biệt phiền. Trong khuê phòng chỉ có nha hoàn chỉ có thể cùng người nhà của ta tiếp xúc ta rất ít cùng người đồng lứa cùng ngư dạng này người đồng lứa tiếp xúc gần vui ta cơ hồ muốn nổi điên ta dùng đau cắt qua cổ tay của mình ta thử qua đem mình rót rất say rất say. nhưng là những này cũng không thể giải trừ trong lòng ta buồn khổ 16 17 tuổi thiên tính 16 17 tuổi bầu trời hẳn là rộng rãi dừng nào cỡ nào tự do cỡ nào vui sướng cỡ nào cỡ nào điên à thực ta thiên thiên bị giam tại cái kia hậu hoa viên trong khuê phòng ta thật không chịu nổi điện anh ca cầm thật chặt lan lan tay nói lan lan muộiội có ta ở đây đâu người không cần não. Người phải não ngườiơi phải nghĩth thông điểm Lan Lan chảy nước mắt nói, "Đúng vậy à, nghĩa mà có bằng hữu, có thân thích, đem ta đưa đến chỗ này giải lo, ta ở chỗ này gặp ta Điền Anh ca ca, Điền ca ca dung mạo thật là xinh đẹp, thật anh tuấn, càng hiểu được Lan Lan nguội nguội tâm tư. Người của ta, người của ta, để cho ta phong bế tâm, khô héo tâm, lại từ từ sống lại." Điền Anh ca nói, "Ngươi không thích uống nước nóng, ta liền thổi cho ngươi đi cho ngươi uống." Lan Lan nói, "Làm ta ban đêm muốn nhìn tinh tinh thời điểm. Điền Anh ca, ta liền thường xuyên cùng ngươi ngồi trên đồng cỏ nhìn thấy thiết lượng." Lan Lan nói, "Làm ta rơi lệ thời điểm. Điền Anh ca, ta liền gọi ngươi rơi lệ." vô ảnh giận mình, hắn quay đầu lại hỏi Thủy Mục nói, đây chính là trong truyền thuyết yêu dương sao? Thủy Mục gật, gật đầu, ham tình mạch mạch nhìn xem vô ảnh. Thủy Mục con mắt quá biết nói chuyện nhìn vô ảnh trong lòng phênh phênh chữ này. Lan Lan cùng anh rộn giống như cùng không có bị vô ảnh cùng Thủy Mục quấy rầy đến, hai người tiếp tục lấy mình nói chuyện. Lan Lan nói, nhớ kỹ có một lần ta phát suốt người đến xem ta, ta đốt cơ hồ muốn hồ đồ rồi, miệng ta bên trong một mực hô hảo điền anh ca, điền anh ca, kết quả người liền đến ta thật cao hứng, ta ôm không muốn để cho ngươi đi, ngươi có đi, ngươi dùng lạnh khăn mặt một mực thoa đầu của ta để cho ta nhiệt độ hạ, ngươi từng ngụm cho ta mơn thuốc. Ngươi từng ngụm cho ta cho ăn cơm, ngươi mỉm cười luôn luôn tốt đẹp như vậy, ngươi thật giống như chưa từng có sinh quá khứ, ngươi thật giống. Như xưa nay không không có mắng qua ta, nói qua ta, ta cảm giác tại thế giới của ngươi bên trong, tại thế giới của ta bên trong, ta chính là công chúa của ngươi, ngươi cứ như vậy nuông chiều ta, sủng ái ta, để cho ta tốt mẹ thất nha. Điền Anh đem mình đôi môi mềm mại áp sát vào Lan Lan trên tay ôn nhu mà nói, tâm của ngươi tốt như vậy, đơn thuần như vậy, Điền Ka làm sao nhịn đau lòng hại ngươi đây? Điền Anh Ka là người hộ mệnh, Điền muốn đem viên này tâm bảo vệ tốt. "Giều cố tốt, ta nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi tại vui cười trong quá qua, ngươi vui vẻ ta liền sẽ rất vui vẻ." Nghe những lời thân hòa mỹ diệu lời tâm tình, Vô Ảnh say, cảm giác giống như vậy yêu đương thật để cho người ta chịu không được. Thủy Mục mặc mặc kéo tay của nàng nói, "Muội muội, đi, ta dẫn ngươi đi nhảy đào hoa múa đi." Đào hoa múa? Vô Ảnh rất hiếu kỳ, thế là liền tùy ý Thủy Mục nắm tay của nàng hướng lầu hai ngoài hành lang đi đến đi đến lan can chỗ. Thủy Mục nắm lên Vô Ảnh hai cái tay nói, mội mội, đi, chúng ta đến đảo hoa lâm đi lên nhảy đảo hoa múa." Trên đảo hoa lâm nhảy đảo hoa múa. Vô Ảnh kinh ngạc không thôi. Bởi vì Vô Ảnh không hiểu được Khiêu Vũ, càng không có gặp qua cái gì đào hoa múa. Thủy Mộc nắm chặt Vô Ảnh tay nói, "Đi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi." Nói xong, Thủy Mộc đem Vô Ảnh hai cái tay đi lên nhấc lên, Vô Ảnh liền cảm giác mình bay lên, sau đó theo Thủy Mộc trên không trung tung bay. Hai người bay đến Đào Hoa Lâm trên không về sau, Thủy Mộc liền dẫn Vô Ảnh bắt đầu chậm dài xoay tròn. Theo thân thể bọn họ vặn vẹo, Vô Ảnh liền nhìn thấy từ dưới chân của nàng, sau lưng nàng, từng mảnh nhỏ đào hoa cánh hoa theo bọn hắn bắt đầu bay múa. Nhiều như vậy đào hoa cánh hoa tạo thành hoa sóng, vô cùng tuyệt mỹ, người vây xem phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Vô Ảnh bây giờ cách Thủy Mục rất gần, Thủy Mục lộ ra một cỗ hoa cỏ mùi thơm ngát, mà lại hắn hái miệng nói chuyện đều là hà hơi như lan, để Vô Ảnh mê say. Chương 286. Chương 286. Vô Ảnh cơ hồ muốn mất phương hướng, nàng không biết muốn làm sao thoát khỏi, mặc dù nàng cái gì đều rất rõ ràng, nhưng là nàng hiện tại đã trở nên xuân tâm dập dờn vui vẻ khó thu. Bất quá nhìn Thủy Mục vẫn có chút phẩm đức nghề nghiệp, hắn biết hắn không phải cận bã nam, để khách nhân đạt tới mong muốn hưng phấn là được rồi, muốn gặp tốt thu, không thể quá phận. Thế là tại chuyển vài vòng về sau, Thủy Mục kéo Vô Ảnh tay lại nhẹ nhàng về tới lầu 2 đến lầu 2 về sau. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Điền Anh cùng Lan Lan không thấy, quanh bàn mà ngồi chính là có ngoài hai người. Một cái bồi du ca các loại một cái khác tựa như là quan lại nhân gia đại tiểu thư. Nữ hai tuổi tác không sai biệt lắm hẳn là có hơn 30 tuổi đi, vóc người cũng không tệ, nhưng là giữ dằn để vô ảnh nhìn xem rất không thoải mái. Lần này Thụy Mục không để cho vô ảnh tới gần bọn hắn, mà là tại bên cạnh bọn họ một trường trên bàn thấp tọa hạ nhìn xem hai người bọn hắn. Nữ mọc ra mặt trứng ống, hơi mập, nhưng là giống như nàng có một mặt nội khí. Cái kia nữ trong tay cầm một cái đảo, nàng không ngừng tại dùng đào xem bồi ca, mà lại một bên quạt vừa mắng, Vương Khánh Đông Người đi kinh thành làm quan coi như con đi, vì cái gì tại kinh thành lại cưới ba cái lao bà đều không nói cho ta, để cho ta ở nhà hầu hạ cha mẹ của người, nói là để cho ta ở nhà tận hiếu muốn đối lao như tốt. Bồi Du Nam trên thân đã bị đánh quần áo tràn ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng là cái kia hơi mập nữ cũng không có đến đây dừng tay, một chút cũng không có thương hại ý tứ. Nhìn xem đồng nghiệp của mình bị hơi mập nữ đánh thành dạng này, Thủy một con mắt đỏ lên, nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống, thanh âm hắn có chút nghẹn ngào đối Vô Ảnh nói, cũng không phải là mỗi cái bội Du nam tao ngộ đều sẽ giống anh ruộm cùng Lan Lan như thế. Thủy Mộc nói lời, Vô Ảnh hiểu được, nàng biết là có ý gì thế là không tự chủ được lại vươn tay xoa xoa thủy một nước mắt trên mặt. Hơi mập nữ, bụm một tiếng lại giật một cái hắn bồi du nam nói, "Vương Khánh Đông, người cái xuất sinh, ở nhà ta không có nam nhân, ta còn muốn phục tùng tam tổng tứ đức hiếu kính cha mẹ của ngươi, ta còn muốn phòng không gối chiếc, ta mỗi ngày đều muốn trải qua nghẹn nổi điên thời gian, nhưng là ngươi đây, ngươi hàng năm trở về chỉ nhìn ta một lần còn không cho ta đi kinh thành nói phụ mẫu cao tuổi đường xá xa xôi, liền sợ hãi ở nửa đường bên trên lão nhân sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn liền phiền nhưng là ngươi lại không biện pháp tận hiếu tâm đành phải để cho ta thay ngươi ở nhà tận hiếu tâm." Ngươi nói về sau sẽ đối với ta tốt, về sau tốt với ta có làm được cái gì? Đến lúc đó ta liền già á. Ta hiện tại liền cần ngươi, thực ngươi đây, ngươi tại kinh thành lại bồi tiếp những nữ nhân khác, ta hận ngươi, ta hận ngươi à. Nói xong hơi mập nữ đùng ba ba, dùng nhánh đào đối nàng gọi Ju nam dừng lại đổ ập xuống lộ đả, đánh gọi Ju nam ngay cả khóc mang gào khắp nơi chênh nẻ. Vô ảnh bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng quá khứ đoạt lấy hơi mập nữ trong tay nhánh đảo trở tay đem nàng tắt hai cái. Nhìn xem Vô ảnh, hơi mập nữ lạnh lẽo, nàng đưa tay liền đi cạo Vô ảnh mặt, Vô ảnh nghiêng người chênh thoát, rũa ra chân liền đem hơi mập nữ trộn lẫn cái té nã. Thôi mập nữ hỏa khí lớn hơn, nàng tối đầu xuống liền hướng vô ảnh đành tới, vô ảnh lại là nghiêng người chênh thoát, kết quả hơi mập nữ thu chân không ở một chút xông qua lầu hai ngoài hành lang ngã ra ngoài đám người dọa đến ngao một tiếng, vô ảnh vội vàng chạy đến chạy xuống lầu nhìn, còn tốt, hơi mập nữ chỉ là con choáng. Vô ảnh cùng thủy một còn có ngại lâm na, Giang Châu Châu mấy người tranh thủ thời gian luồn cúi tay chân đem nàng cho mang tới lầu 1. Vô ảnh bóp bóp hơi mập nữ người trong, lại đè ép ép nàng lông mày cùng, sau đó liền nghe hơi mập nữ ai một tiếng liền tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy vô ảnh, hơi mập nữ chẳng những không có trách cứ vô ảnh Ngược lại là một phát bắt được vô ảnh của lão nói, "Muội muội à, ngươi vừa rồi kia một chút làm sao không đem ta ngã chết nha." Ngã chết ta liền cam tâm ta rốt cuộc không cần sống trên đời thụ phần này tội, ngươi không biết ta, ta một người sống sở sở hơn 30 tuổi, thiên thiên chung coi phòng trống là nhiều khó khăn tụ a. Vô ảnh cái này bốn cái mềm lòng nữ hài nhi nghe không được người khác nói như vậy, cái này bi thiết cắt nói chuyện để vô ảnh nhịn không được một chút bổ nhào vào hơi mập nữ trên bờ vai đi theo khắp lên. Nàng không biết vì cái gì hiện tại mình sẽ như vậy yếu ớt, mặc dù nàng còn chưa có kết hôn, nhưng là nàng hiện tại dần dần cảm nhận được hôn nhân đối một nữ nhân ý vị như thế nào. Không một hồi Tôi mập nữ năm lấy Vô Ảnh tay nói, "Ta đến bây giờ cũng không hiểu, vì cái gì nữ nhân chúng ta chỉ có thể gả một cái nam nhân mà một cái nam nhân vì cái gì có thể cưới mấy nữ nhân đâu?" Vô Ảnh không phản bắt được, nàng không biết nói thế nào, nàng trả lời không được, bởi vì nàng không có đã kết hôn, nàng không biết hôn nhân là cái gì. Kinh lịch hai nữ nhân bi thương Vô Ảnh chơi tính chợt hạ xuống, nàng không muốn chơi, nàng muốn trở về an tĩnh nghỉ ngơi một chút, để cho mình có thể bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Vô Ảnh bi thương, thủy mục trong mắt cũng mang theo nước mắt, hắn nghĩ tới mình, cũng nhìn thấy các đồng bạn qua cái loại người này không ngời, quỷ không quỷ bồi tiếp người khác, cờ bồi tiếp người khác khóc sinh hoạt. Thế là hắn lôi kéo Vô Ảnh chậm tay chậm bông lòng ra. Cảm giác trong tay mình không có cái gì bắt lấy thời điểm, thứ gì đều không có thời điểm, Vô Ảnh đột nhiên cảm giác lại tìm về chính mình. Nàng đột nhiên cảm giác rất lo nghĩ rất phẫn nộ, Vô Ảnh lời gì cũng không nói liền vội vội vàng hướng Yêu Lâu đi ra ngoài. Ngại Lâm Na cùng Giang Châu Châu mau đuổi theo quá khứ, mặc dù hai người bước chân cũng không chậm, vẫn là bị Vô Ảnh bỏ lại đằng sau. Vô Ảnh vừa đi ra Yêu Lâu liền cảm giác bên ngoài một mảnh lờ mờ. Nàng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. lai like tại trên đỉnh đầu nàng, tại Yêu Lâu phía trên đột nhiên xuất hiện nước biển. Sênh đậm nước biển Vô Ảnh ngay tại sửng sở, trong nước biển bỗng nhiên lại xuất hiện một cỗ dòng nước từ trên trời giáng xuống, kia cỗ dòng nước cực tốc xoay tròn, giống vòi rồng đồng dạng đập xuống Vô Ảnh trên thân. Vô Ảnh còn không có kịp phản ứng liền bị cỗ này dòng nước cho cuốn về không trung nước biển trong biển rộng. Vừa ra yêu cửa lầu ngoài Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na nhìn thấy Vô Ảnh bị dòng nước hút đi, hai người gấp đeo to, nhưng là không dùng, các nàng không có biện pháp. Còn tốt Vô Ảnh trên người có tránh nước dầu nàng căn bản không sợ những này, nước biển ở trong nước biển Vô Ảnh liệu mạng nghĩ lao xuống, thực thân thể của nàng giống như bị nước biển hút vào làm sao cũng không song phá nước biển biển dời. Vô Ảnh cảm giác được lạ tở, mặc dù ở trong nước biển nàng hô hấp rất thông thuận, nhưng là nàng sợ hãi nút sâu, nàng sợ hãi giam cầm không gian. Nàng càng sợ hãi những cái kia tại đỉnh đầu nàng phía trên bơi qua bơi lại cá mập nhỏ, những cái kia cá mập giống một chiếc thuyền lớn như vậy, tại trong ánh mắt của nàng đây là tuyệt đối trong biển Ba vương. Vô Ảnh lúc này liền nghĩ tới Lý thi Nhiên cái này đổ chó hoang, vừa đến thời điểm mấu chốt liền không tìm được người, hiện tại hắn Vô Ảnh sắp chết, hắn cũng bất quá tới cứu. Vật cực tất phản, sợ hai sức mạnh qua về sau, Vô Ảnh ngược lại không sợ, nàng tập trung tư duy nghĩ biện pháp. Nàng dùng tay đến một chút, tại đỉnh đầu của nàng có 6 đầu cá mập, 2 đầu đại, 4 đầu tiểu nhân. Nàng quyết định xử lý trước 2 đầu tiểu nhân. Vô Ảnh rút ra bộ đao chủ động hướng cá mập bảy bơi đi. Trên người nàng có tránh nước dầu có thể có thể trong nước sinh hoạt hô hấp, cho nên nàng cảm giác cùng trên lục địa không có khác nhau quá nhiều, hành động tuy nói hơi chậm một chút chậm nhưng là đi đứng vẫn có thể dùng tới kỉnh. Hai đầu tiểu nhân cá mập càng dỡ nhìn Vô Ảnh nhỏ yếu liền nhanh trong hướng Vô Ảnh bò tới. Vô Ảnh nghiêng người tránh thoát, sau đó tại một đầu cá mập con cá trải qua bên người nàng thời điểm, nàng giơ lên trong tay đao hướng cá mập trên thân vọt tới. Vô Ảnh dùng lực đạo rất đủ Rất nhanh liền tại cá mập trên thân hoạch xuất ra một đạo vừa dài lại thâm sâu vết thương. Chương 287. Chương 287. Cá mập con cá trên thân lập tức chảy ra máu, đỏ tươi đỏ tươi máu đem nước biển đều nhuộm đỏ. Cái này đỏ tươi máu đưa tới cái khác vài đầu cá mập tới cắn loạn đồng loại của mình. Vô Ảnh lập tức mượn huyết thủy yểm hộ lặng lẽ tới gần một cái khác đầu cá mập con cá, tại nó trên bụng cũng hoạch xuất ra vừa dài lại thâm sâu vết đao. Lần này, hai đầu cá mập lớn cũng gia nhập cắn loạn cá mập con cá trong hỗn loạn động tĩnh quá lớn, Vô Ảnh cảm giác toàn bộ nước biển đều đang lắc lư, mà lại lắc lư càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đột nhiên Theo bịt một tiếng vang thật lớn, nước biển lật tẩy không ở ngọn nguồn lập tức đổ xuống mà ra hướng ma quỷ tiểu trấn trên không thấy tới. Vô Ảnh một chút cũng giải thoát nàng rơi xuống tại một cái tiệm tơ lụa trên nóc nhà. Thật nhiều trên đường cái người đi đường vội vàng không kịp chuẩn bị bị nước biển sông ngã trái ngã phải, tất cả đều tẩy nước biển tắm. Những này bị nước biển vọt lên người cảm thấy vạn phần kinh hỉ, bọn hắn chỗ này quá thiếu nước hiện tại trên trời mưa, cho mình tắm rửa, quá đẹp. Vô Ảnh lại cảm thấy rất tồi tệ, lúc này đi giải thích thế nào a? Hiện tại toàn thân cao thấp tứ sủng. Bất quá Giang Châu Châu cùng ngải Lâm Na còn tính là cơ linh. Vô Ảnh mang vô Ảnh đi trước trên đường mua một thân quần áo mới, sau đó lại đi một nhà nhà tắm tắm rửa, đổi lại bên trên quần áo mới, bốn người lúc này mới vội vàng chạy về khách điếm. Trở lại khách điếm bốn người liền nhìn thấy Lý Thi Nhiên, Tô Hiên Kỳ bọn hắn đang ngồi ở khách điếm trong nhà ăn đang uống trà. Nhìn thấy vô Ảnh mặc mới tinh quần áo, Lý Thi Nhiên cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng nhìn đến vô Ảnh ánh mắt né tránh, Lý Thi Nhiên cảm giác các nàng gặp chuyện gì, nhưng nhìn nhìn là bốn nữ nhân cùng một chỗ, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là đi theo đám người khen Vu Ảnh vài câu nói nàng quần áo đẹp cỡ nào. Vu Ảnh biết rõ Lý Thi Nhiên đến cùng vẫn là nhìn ra một chút gì Nhưng là nàng cũng không dám giải thích đến muộn thượng vô ảnh liền cùng Giang Châu Châu, ngại Lâm Na trốn ở trong phòng khách nói chuyện phiếm cũng không đưa đi đi dạo chợ đêm sự tình. Lý Thi Nhiên muốn gọi vô ảnh cùng hắn cùng đi đi dạo chợ đêm, nhưng là vô ảnh chết sống không đi ra, Lý Thi Nhiên đã hứng thú, hắn lại không muốn quét mình hưng, thế là liền ông kêu lên kim kim cùng đi dạo phố. Hai người trên đường chẳng có mục đích đi dạo, ma quỷ tiểu trấn ban đêm thật rất náo nhiệt, chào buổi tối giống so ban ngày còn náo nhiệt, nhìn hát hí khúc, uống trà, mua đồ, đi dạo vật đường phố mọi hưởng thụ lấy ma quỷ ban đêm ban cho khói lửa nhân gian, sủng sướng nhân gian mùi khói lửa đang bán bạch hóa đông thập a mục chú ý tới tại các loại bán hàng rong ở giữa có một cái lao bà bà, một người mặc miếng vải đen bảo lao bà bà cũng ngồi xổm ở ven đường bán cây đèn. Lão bà bà bán cây đèn rất xinh đẹp, đều là vũ nữ tạo hình, những cái kia vũ nữ từng cái đều rất xinh đẹp, thật nhiều người vây quanh nhìn. Lão bà bà nhìn qua có hơn 60 tuổi, nhọn cái mũi, sâu hốc mắt, nhìn xem xuống lại tới đám người, bà bà dùng thanh âm khàn khàn hô, xinh đẹp cây đèn. Tiện nghi bán, một chuối tiền một cái cây đèn, hơn nữa còn đưa dầu thắp nhà. Có người chơi đắt, không mua đi có mấy cái công tử trẻ tuổi rất ưa thích kia vũ nữ tự tạo hình, thế là liền bỏ tiền mua. Mặc dù Kim Kim không cần cây đèn, nhưng là hắn lại ngồi xổm ở những cái kia cây đèn trước dùng tay không ngừng sờ tới sờ lui. Nhìn thấy hắn chỉ mò không mua, bà bà rất phiền, không ngừng cầm một cây gậy gỗ gõ tay của hắn. Lý Thi Nhiên cảm thấy Kim Kim chính là phản tiện, người không mua đồ của người khác, liền sờ tới sờ lui, lấy ra cầm đi người khác khẳng định trên nhà. Thế là Lý Thi Nhiên liền kéo Kim Kim Kim Kim lại không nguyện ý, thật nhiều người đều đang nhìn hai cái này người kỳ quái, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hai người bọn hắn. Lý Thi Nhiên khiến cho không có ý tứ, thế là hắn đành phải cưỡng ép đem Kim Kim kéo lì cây đèn bà bà coi hàng. Kim Kim bất mãn đối lý thì nói, "Ta ngay tại phá án, ngươi làm gì muốn đem ta lôi đi a?" Lý Thi Nhân sững sờ, ngược lại cười nói, "Ngươi cái tiểu thí Hải Nhi, ngươi phá cái gì án đâu? Liên một cái bà bà bán cái cây đèn, chẳng lẽ trong này còn có cái gì án mạng hay sao?" Kim Kim thần bí lắc đạo, "Lý đại ca, ngươi có thể nói đúng, trong này xác thực có án mạng, bất quá mua đèn ngọn người đều đi được rồi, chúng ta ngày mai xem đi, ngày mai liền biết kết quả." Nghe Kim Kim tiểu nói này, Lý Thi Nhân ngược lại không muốn đi hắn hỏi Kim Kim đạo, "Bà lão này bà là sao? Có muốn hay không ta thả hộ quan tài thú đem nó thu?" Kim Kim đạo Cái này bà bà không phải quỷ, bất quá hẳn là một cái xấu vu bà. Vấn đề của nàng xuất hiện ở cây đèn bên trên, bất quá ta điều tra, cây đèn bên trên đâu, yêu lực hơi yếu, cũng không về phần trực tiếp hại người tính mệnh, chúng ta ngày mai nhìn xem liền biết. Lý Thi nhiên giờ mới hiểu được tới, thế là lôi kéo Kim Kim tay nói, vừa rồi bà bà dùng cây gậy gõ tay của ngươi, đó chính là nàng khẳng định biết ngươi là quỷ thôi, nàng có phải hay không sợ hai ngươi bóc nàng ngọn nguồn tròn nên mới đổi ngươi đi à. Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, có thể là đi. Thế là hai người lại tùy tiện trên đường đi lòng vòng, sau đó liền trở về khách điểm. Ngày thứ hai Kim Kim lại cùng Lý Thi Nhiên thượng đường phố đi tại trên đường cái, Kim Kim dùng cái mũi dùng sức huệ người, sau đó chỉ vào một cái sắc mặt sắc hoàng đích công tử trẻ tuổi đối Lý Thi Nhiên nói, công tử này mùi trên người chính là ngày hôm qua cái bà bà bán yêu đèn dư vị. Thế là Lý Thi Nhiên lại cùng Kim Kim đi hôm qua bán bách Hóa Đông vòng ai, nhưng là bọn hắn chuyển vài vòng đều không có phát hiện hôm qua bán đèn bà bà đến trời tối, Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim lại đến bán bách Hóa Đông vòng nhai dạo qua một vòng, kết quả vẫn không có phát hiện bán cây đèn bà bà. Thế là Lý Thi Nhiên đối Kim Kim đạo, hôm nay ngươi trước tìm xem đêm nay bên trên trong đám người có hay không hôm qua mua đèn người. Chúng ta hôm nay đi theo dõi một cái hôm qua mua đèn người, nhìn một chút ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì." Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Tốt ta, ta hiện tại cho người tìm." Nói xong Kim Kim liền dẫn Lý Thi Nhiên trong đám người chui tới chui lui, ta qua không lâu, Kim Kim liền thật chặt đi theo một cái tuổi trẻ công tử. Trẻ tuổi công tử mặc một cái bạch bào, bước chân có chút nhẹ nhàng. Lý Thi Nhiên cũng không nói chuyện chỉ là cùng Kim Kim chăm chú theo đôi cái kia mặc bạch bố bào tuổi trẻ công tử đi về phía trước. Tướng cùng đi theo đi ra có 200 bước xa, hai người liền nhìn thấy đối diện lại đi tới một người trung niên. Người kia đối công tử trẻ tuổi liền ôm quy nói: "Thái công tử, đây là muốn về nhà sao?" Chỉ thấy cái này được xưng thái công tử người trẻ tuổi cũng đối người tới vừa báo quy đao: "Lý công tử, đúng vậy à, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ta nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi." Cái kia Lý công tử tới vô bờ vai của hắn ân cần nói: "Thái công tử, người thế nào? Người luôn luôn thân thể rất tốt a, hôm nay thế nào?" Thái công tử có chút mỏi mệt mà nói: "Ta cũng không biết vì cái gì, buổi sáng hôm nay rời giường về sau, ta cũng cảm giác thân thể của mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi." Lý công tử ân cần nói nói: "Thái công tử, có muốn hay không ta cùng người đi xem lang chư a?" Thái công tử lắc lắc đầu nói, "Không cần, ta cảm thấy ta trở về nghỉ ngơi thật tốt liền không sao mà." Nói xong, thái công tử hơi có chút lay động đi thẳng về phía trước. Kim Kim cùng Lý Thi nhiên không nhanh không chậm đi theo thái công tử đi qua có ba đầu đường phố, tại Văn hóa hồ đồng, thái công tử liền quay vào trong ngõ hẻm người không nhiều. Mới vừa đi tới nhà thứ hai cửa sân trước, thái công tử liền dừng lại, bắt đầu gõ vào cửa. Chương 288. Chương 288. Một lát sau, đại môn cách một tiếng mở ra, một cái lao bục thò đầu ra, nhìn thấy thái công tử sau mau đem cửa mở ra, vị hắn nói, "Thái công tử, ngươi trở về?" Thái công tử lên tiếng nói người hôm nay theo cha ta nương giảng ta không muốn ăn cơm ta bây giờ trở về phòng ngủ đi ngủ để bọn hắn không được qua đây quái rời ta lão buộc tranh thủ thời gian đáp thiếu ra biết ta hiện tại liền đi qua bẩm báo lao ra cùng lao phu nhân sau đó hai người đã nhìn thấy đại môn ẩm một tiếng bị lão buộc đóng lại lý thi nhiên đối tinh tinh nói ta trước tiên ở bên ngoài trời người đi vào sở sở tình huống Kim Kim nói tốt sau đó liền xuyên tưởng mà qua đi theo thái công tử viện tử rất lớn dựa vào phía đông giống như chính là thái công tử phòng ngủ Kim Kim đi theo thái công tử hướng đông bên cạnh một loạt 3 gian phòng đi đến Có nha hoàn tới hỏi Thái công tử muốn hay không nàng phục tị, Thái công tử khoát tay một cái nói, "Không cần, các người không được qua đây quấy rầy ta." Nói xong liền trở về nhà. Kim Kim lặng lẽ sở đến Thái công tử cửa sau xuyên phá giấy cửa sổ nhìn vào bên trong. Hắn trông thấy Lý công tử dùng cây châm lửa đốt lên cây đèn sau đó an vị tại bên cạnh bàn. Ngồi một hồi, Thái công tử rót một chén trà lạnh nước uống một điểm, sau đó tắt đèn liền ngã trên giường ngủ. Kim Kim chạy tới đem Lý Thi nhiên theo tới, thế là hai người rất kiên nhẫn canh giữ ở Thái công tử cửa sau bên cạnh đến lúc nửa đêm, Kim Kim giống như nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói, hắn nhìn xem cửa sổ. Phát hiện cửa sổ là đen xì không ánh sáng xuyên suốt ra, hắn không yên lòng lại đem con mắt xích lại gần trên cửa sổ động vào trong nhìn lại, kết quả để hắn giật nảy cả mình, trong phòng là đèn sáng mà lại trên cửa sổ cũng không có bị thái công tử che lấp tới. Kim Kim có chút không tin, hắn đem đầu rút về đến xem cửa sổ, từ bên ngoài nhìn, cửa sổ vẫn là đen sì, hắn đem con mắt xích lại gần trên cửa sổ lôi thùng vào trong nhìn lại, trong phòng đèn đốt sáng trưng. Cây đèn không thấy, chỉ có bức đèn mà châm ngồi xem ánh sáng quỷ dị không đang tiêu đốt. Mà lúc này trong phòng lại nhiều thêm một vị nữ tử, nữ tử kia dáng dấp rất xinh đẹp, liền cùng kia cây đèn mỹ nữ tạo hình giống nhau như đúc. Mà lúc này Thái công tử ngay tại vây quanh kia cây đèn mỹ nữ tại xoay tròn, một lát sau, hắn nhịn không được lên trước ôm cái kia cây đèn mỹ nữ hôn. Cây đèn mỹ nữ không có tranh né, mà là tùy ý Thái công tử hôn. Bất quá Kim Kim thực đã nhìn ra, cái kia cây đèn mỹ nữ không phải phạm nhân, khả năng chính là trước kia sư phó đề cập với hắn hấp hồn đèn. Loại này hấp hồn đèn chính là một cái cây đèn yêu nữ, chuyên hút nam nhân tinh khí hoặc đánh cắp linh hồn của con người. Kim Kim đang muốn hồ lý thi nhiên động thủ, Đồng nhiên, liền nghe Thái công tử cửa phòng phát thông một tiếng bị người tan. Lúc này chỉ thấy một người mặc viên ngoại phục 6-70 tuổi nam nhân mang theo một cái âm dương sư cùng 4 năm cái gia nô xông vào. Cây đèn yêu nữ xem xét âm dương sư tiến đến, quá sợ hãi, phู่ một tiếng thổi tắt bấc đèn, trong phòng lập tức đen kịt một màu. Bất quá thái viên ngoại bọn hắn đã sớm chuẩn bị, có người cấp tốc dùng cây châm lửa đốt lên đèn lồng, trong phòng lại sáng sủa. Nhưng là cây đèn mị nữ nhưng không thấy trong phòng chỉ có té xịu thái công tử cùng cái kia xinh đẹp mị nữ tạo hình cây đèn âm dương sư trong phòng tìm tòi một vòng về sau, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại mị nữ tạo hình cây đèn bên trên. Hắn để đám người tránh ra, sau đó lay động trung đồng đối cây đèn bắt đầu huy động đao kiếm miệm động chú ngữ. Một lát sau chỉ thấy cây đèn bỗng nh động, mà lại hô a một tiếng, cuối cùng đám người liền nhìn thấy, cây đèn biến thành một cố khói xanh, bị thu được trong đồng bên trong. Thu cây đèn yêu nữ, người cao gầy, tuổi chừng 6 70 tuổi trên giới tuổi tác âm dương sư đối thái viên ngoại nói, "Thái viên ngoại, bản đại sư đã đem thai họa thái công tử cây đèn yêu nữ thu, nàng về sau sẽ không lại đến thai họa công tử nhà ngươi." Thái viên ngoại kinh hỉ vạn phần, làm nhanh lên vái chào nói, "May mắn mà có đại sư, vất vả đại sư." Âm dương sư hướng thái viên ngoại trả cái lễ nói, "Chẳng yêu ma là chúng ta tập âm dương sư thuộc bốn phận sự tình, viên ngoại không nên khí." Thái viên ngoại nắm tay xông gia nô vung lên nói, đem đại sư thủ lao mang lên. Lập tức có một cái gia nô nâng một cái che kín hoàng chủ khê đi tới. Thái viên ngoại đem hoàng chủ buộc kéo, trên thay lập tức lộ ra bạch hoa hoa bạc. Thái viên ngoại cười nói, "Đại sư, tổng cộng là bạc dòng 100 lượng, xin ngài nhận lấy." Ấp Dương sư nói, "Ngài nhìn, giúp các ngươi nhà khu ma trừ yêu, vốn là buồn phận của ta sự tình, chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ngài còn muốn cho bạc, đây có phải hay không là lộ ra ta có chút mỏng khí nha." Thái viên ngoại vội vàng nói, "Cho ngài tục vật không có ý tứ gì khác, đây là đối đại sư ngài cung phụng, mời đại sư cần phải nhận lấy." Âm Dương Sư nghe thái viên ngoại nói như thế lúc này mới nhận bạc đem Âm Dương Sư đưa ra ngoài cửa, thái viên ngoại liền đóng lại đại môn. Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian vây quanh tiền môn, lặng lẽ đi theo Âm Dương Sư. Cái này Âm Dương Sư từ trong chấn bắt đầu hướng bắc đi, ra chấn về sau Âm Dương Sư tại một cái xe ngựa hình dạng mô đất trước dừng lại, hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì người đi theo lúc này mới gỡ xuống trên người bà phục. Mở ra bao phục về sau, hắn lấy ra toàn thân áo đen phục, lại đem trên người Âm Dương Sư áo bỏ đi, đem lấy ra áo đen phục thay đổi sau đó đem tóc lay động. Kim Kim một chút nhận ra Nguyên lai like cái này âm dương sư chính là tối hôm qua bán cây đèn bà bà. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim nhìn nhau cười một tiếng, hai người hiện tại xem như minh bạch Nguyên Lai like Âm Dương Sư cùng bán cây đèn bà bà đều là một người. Thay xong quần áo, bán cây đèn bà bà bắt đầu cực tốc hướng bắc tiếp tục chạy. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim vội vàng theo sát phía sau, đi theo bà bà hướng bắc đuổi theo. Phía bắc một khu vực lớn đều là hình thủ kỳ quái mô đất, bà bà mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là công lực lại không yếu, nàng tại mô đất ở giữa chui đến cuốn đi, cuối cùng nàng đứng tại một cái hố to trước mặt, cái danh to kia giống như là một cái hố trời. Bà bà cẩn thận hướng bốn phía quan sát lưỡng này. Nhìn xem không có cái gì động tính, nàng lúc này mới từ trong bao vải móc ra một thanh đồ vật hướng hố trời vung đi. Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên liền thấy trong hố trời đột nhiên bị sáng lấp lánh bột bạc bao trùm. Một lát sau, bột bạc tan đi, từ phía trên trong hố đột nhiên có một cái cự đại cổ sáng bắn thẳng đến bầu trời. Bà bà vung tay lên, ở trước mặt nàng đột nhiên lại xuất hiện một cây cầu, tòa kia cầu thẳng tắp xuyên thấu trong cổ sáng. Sau đó bà bà xuất ra một cái hắc đầu khăn hướng không chung lắc một cái, tại trên đỉnh đầu nàng lập tức xuất hiện người mấy ngọn đèn, mà lại đều là mỹ nữ tạo hình đèn. Những này cây đèn Kim Kim quá quen thuộc, kinh ngạc kém chút kêu ra tiếng may mắn Lý Thi Nhân tay một chút bưng kín miệng của hắn. Bất quá hai người vẫn là lấy ra hơi có chút động tính, bà bà đang muốn bên trên cầu sau đó nàng lại ngừng lại, đột nhiên, nàng xoay người lại xông Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim nằm sấp phương hướng mở ra miệng rộng. Kim Kim nhìn thấy cái miệng đó càng ngoác càng lớn, cơ hội chiếm cứ bà bà toàn bộ khuôn mặt, le lưới một cái đầu lưỡi kia vậy mà biến thành đầu rắn. Cái kia đầu lưỡi nhìn chằm chằm Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim chố lút, đột nhiên phun ra một cỗ nồng đậm khói đen. Kia trong khói đen tung bay rất nhiều điểm xem cây đèn, cây đèn theo khói đen hướng về phía trước động, cuối cùng lại đem Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên vây lại. Chương 289 Chương 289. Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên minh bạch, dấu không được. Hai người vừa đứng lên, cũng cảm giác một trận chóng đầu, bọn hắn không tin điểm ấy khói đen là có thể đem bọn hắn mê đạo. Lý Thi Nhân nắm lấy Kim Kim thả người vào lên, giống một con hùng hứng hướng lên bầu trời tung đi. Bất quá, vừa nhảy đến giữa không chung, Lý Thi Nhân liền phát hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một khối lớn miếng vải đen, ngay tại hắn hướng phía dưới hạ xuống thời điểm, miếng vải đen nhanh chóng hướng hắn che xuống. Lý Thi Nhiên xem xét không thích hợp, vội vàng ném ra quả tới cái quả vòng. Quả một chút hoạch rách ra khối kia miếng vải đen bất quá ngay sau đó lại cùng một trô miếng vải đen, lại từ không trung hạ. Lý Thi Nhiên cố kỹ trọng thi, bất quá vừa vạch phá một khối liền lại một mảnh vải đen phụ xuống đến. Lý Thi Nhiên trong lòng không chịu được một trận lo nghĩ, hắn biết gặp được phiền toái. Mình nếu là vĩnh viễn bị nhốt đến nơi này, vậy cái này liền xong đời, cái gì cũng không làm được a. Đúng lúc này, đột nhiên, từ đằng xa phun ra tới một cố đại hỏa, lập tức đem miếng vải đen đốt. Lý Thi Nhiên vội vàng mang theo kim kim từ miếng vải đen hạ xuống tới, hắn định tần nhìn lại, Nguyên lai là trụ linh đứng tại trên gỗ, bất quá, trụ linh làm sao phun lửa hắn ngược lại không thấy rõ ràng. Chủ Linh cười với hắn một cái, sau đó hạ xuống tấm ván gỗ, vung tay lên đem tấm ván gỗ biến thành que gỗ mà thu vào. Lý Thi Nhiên quay đầu lại đi tìm bán cây đèn bà bà, lại phát hiện bà bà đã không thấy, chỉ có thông hướng cổ sáng bộ kia cầu vẫn còn ở đó. Lý Thi Nhiên đang muốn hướng trên cầu đi, Chủ Linh ngăn lại hắn nói, ngươi muốn làm gì đi? Lý Thi Nhiên nói, đi tìm cái kia bán cây đèn bà bà tính sổ sách. Nàng lại dùng hấp hồn đèn hút người vô tội linh hồn. Chủ Linh đạo, không cần đi đuổi, nàng đã tiến vào sáng đi hướng u linh tộc giao linh hồn, ngươi là không thể đi lên ngươi cũng đội không kịp nàng. Lý Thi nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy chơ mắt nhìn nàng làm đã sao? Chủ Linh Lôi kéo hắn tỏa hạ nói, ngươi đừng nội, nàng đợi một hồi giao xong linh hồn liền sẽ xuống tới, đến lúc đó ta muốn cho nàng cách làm, đem trên người nàng tà khí bỏ đi, để nàng về sau thu thập linh hồn cũng đi chính đạo, không thể dùng loại này bằng môn tà đạo thủ đoạn. Lý Thi Nhiên dùng tay gãi gãi đầu nói, ngươi nói cái gì? Thu linh hồn, ta làm sao nghe không hiểu a? Chủ Linh đạo, tựa chúng ta những này trải qua U Minh tộc huấn luyện cũng có quan hệ người hoặc là cái khác hình thức신 phận, chỉ cần tu tập được linh hồn đều có thể hướng Minh tộc đi nộp lên. Lý Thi Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, Liên hỏi, Trú Linh Làm sao ngươi biết ta cùng Kim Kim ở đây này? Chủ Linh đạo, nói thật, ta cũng không biết ngươi cùng Kim Kim ở chỗ này, ta trong thành thấy được cô sáng, liền nghĩ qua đến xem, kết quả vừa tới chỗ này liền thấy ngươi cùng Kim Kim bị vây ở trong hắc vụ. Lý Thi như nói, chủ Linh ngươi nói, cái này bán cây đèn bà bà là người tốt hay là người xấu? Chủ Linh đạo, hẳn không phải là cái gì người xấu, nhưng là khả năng trên người nàng có tà ma, ta có trách nhiệm giúp nàng đem trên người tà ma thanh trừ hết. Lý Thi như nói, ngươi mới vừa nói hướng u minh tộc giao thu tập được linh hồn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trụ Linh kéo Lý Thi Nhiên tọa nói, Chúng ta những này cấp bậc thấp ở trong nhân thế lẫn vào, trên cơ bản thu tập được linh hồn đều muốn hướng U Minh tộc nộp lên. Lý Thi Nhiên chỉ vào cổ sáng nói, các ngươi mỗi một lần đều là thông qua cái này cổ sáng hướng lên chuyển vận sao? Trụ Linh gật gật đầu. Lý Thi Nhiên nói, ngươi nói U Minh tộc thu thập những linh hồn này đến cùng đến cùng có làm được cái gì a? Chủ Linh suy nghĩ một chút nói, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể ta cũng chưa từng gặp qua. Lý Thi Nhiên gật gật đầu, thế là Trụ Linh tiếp tục nói, ta từng nghe một cái U Minh tộc tộc nhân nói qua, bọn hắn thu thập linh hồn của con người là bởi vì nhân loại linh hồn bên cạnh có rất nhiều tin tức cùng năng lượng còn có rất đa trí tuệ, rất nhiều tư tưởng, rất nhiều sáng ý, tại thoát ly nhân thể về sau, mọi người cho rằng bọn họ tiêu vong, nhưng là bọn hắn cũng không có tiêu vong, vũ trụ quá lớn, bọn hắn cụ thể đi đâu, không ai nói rõ được, nhưng là U minh tộc rất cần những linh hồn. Này, Lý Thi Nhiên nghe rất chân thành. Chủ linh đạo, U minh tộc trong đó một loại cách làm chính là đem thu tập được một bộ phận linh hồn một lần nữa cất đặt đến một cái siêu cấp trong đại não, bọn hắn là siêu cấp đại não là một cái xác, tại chúng ta chỗ ấy nói là một cái xác, khả năng ở địa cầu trong mắt người, vậy liền giống một cái tinh cầu đồng dạng lớn. Nghe được chỗ này, Lý Thiên thi Nhân thú Vì vậy nói, đem những này linh hồn phóng tới một cái tinh cầu bên trên. Đó cùng đặt ở trên địa cầu khác nhau ở chỗ nào đâu? Chủ linh đạo, kia là có khác biệt, có một ít đẳng cấp cao vũ minh tộc nhân sẽ đem những linh hồn này dung hợp, hoặc là tập một chút cái khác thí nghiệm, bọn hắn muốn khai phát những linh hồn này, những linh hồn này mới là vũ trụ chúa tể, vũ trụ khởi nguyên khả năng cùng bọn hắn có quan hệ. Lý Thi nhiên lâm vào trầm tư. Chủ linh đạo, người chỉ có tại 50 tuổi về sau tư duy mới hoàn toàn chín nhưng 50 tuổi cũng chính là thân thể cơ năng bắt đầu suy yếu thời điểm, cơ năng thân thể của con người bắt đầu suy yếu cái này sẽ ảnh hưởng suy tư của người. Lý Thiên Nhiên nói, những này hiện tượng tại xã hội loài người là bình thường a. Chủ linh đạo, theo ta được biết nhân loại chúng ta bây giờ còn chưa có biện pháp tìm tới địa cầu bên ngoài sinh vật, thực vật, nhưng u minh tộc đối với con người mà nói là không biết một loại tổ tại, hắn đang nghiên cứu chúng ta, nhưng chúng ta rất khó bắt bọn hắn lại. Lý Thi Nhiên đột nhiên nhớ tới một người, vì vậy nói, Cố cô công tử, cô thiếu hùng ngươi nghĩ ra không có. Chính hắn nói hắn chính là một cái u minh tộc nhân chúng ta hẳn là nghiên cứu hắn. Chủ linh tở dài nói, thực ám mục không quá ưa thích chúng ta ly hắn đi quá gần. Hai người đang khi nói chuyện, Kim Kim đột nhiên hô lên. Bán cây đèn bà bà ra. Bán cây đèn bà bà ra. Hai người không nói thêm gì nữa, vội vàng hướng cầu đầu kia nhìn lại, chỉ thấy bán cây đèn bà bà đang từ trên cầu hướng hai người đi tới. Trong hố trời cột sáng biến mất, nhưng là cầu không có biến mất, nhìn thấy Trụ Linh, bà bà đứng vững, nàng dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Trụ Linh. Trụ Linh đứng lên, Lý Thi nhiên phát hiện, Trụ Linh hai con mắt bên trong đột nhiên phát ra hai đạo ánh sáng bắn ra đang bán cây đèn bà bà trên thân. Bán cây đèn bà bà bị Trụ Linh ánh mắt tới về sau, toàn thân đột nhiên buốc lên khói, nàng toàn bộ thân thể đều đang phát run. Nàng lại mở ra miệng rộng, mà lại càng ngoác càng lớn. Sau đó một cái đầu rắn đột nhiên từ miệng bên trong vươn ra đối trụ linh luôn gói đen. Trụ linh mở ra tay trái, sau đó dùng tay phải ngón giữa tại tay trái trong lòng vẽ lên một cái dị phù, Lý Thiên Nhiên cũng không có thấy rõ ràng, sau đó chỉ thấy trụ linh đem tay trái đột nhiên hướng bán đèn lồng bà bà vung lên. Sau đó chỉ thấy một cái lấp lẽ rất phức tạp chỉ riêng phù từ trụ linh lòng bàn tay phát ra, phèng, một tiếng đem bán cây đèn bà bà từ trên cầu đổ xuống dưới. Sau đó, Lý Thiên Nhiên, trụ linh cùng Kim Kim liền nghe được rất xuống hố trời bán cây đèn bà bà phát ra vài tiếng kêu rên. Kim Kim hỏi, "Trụ linh ca, ca Bán cây đèn bà bà sẽ bị ngã chết sao? Chủ linh lắc lắc đầu nói, sẽ không. Kim Kim lại hỏi, vậy ngươi vừa rồi cho nàng đánh chính là cái gì phụ A? Chủ linh đạo, cái kia phụ gọi, chỉ toàn, phụ, là chuyên môn mà trừ bỏ những này cùng U Minh tộc có liên quan nhân viên phục vụ trên thân Tám ma Kim Kim cả kinh nói, chủ linh ca ca. Vậy dạng này nhìn ngươi tại U Minh tộc địa vị cũng không thấp A. Bởi vì ngươi có thể vì U Minh tộc chấp pháp. Chương 290. Chương 290. Chủ linh đạo, ngươi tiểu tử này, hiện tại đầu góc là càng ngày càng ngày thông minh Có muốn hay không ta bất thời gian đem người linh hồn lấy đưa đến U Minh tộc đi à? Kim Kim bị hù le lưới một cái nói, ta không đi. Ta còn không có sống đủ đâu. trụ linh nhìn xem hố trời bên trên chậm rãi ngay tại biến mất cầu nói, chúng ta đi thôi. Lý thi nhiên nói cái này xong. Chủ linh tiếu đạo, cái này không nhưng là xong. Lý thi nhiên nói, ta nói chính là bán cây đèn bà bà là chết vẫn là không chết. Chủ linh đạo, không chết. Ta chỉ là cho nàng đánh cái, chỉ toàn, phụ, mà, chỉ toàn, phụ hội bỏ đi trên người nàng ta ma, đến ngày mai nàng liền thanh mà lại về sau nàng sẽ không còn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ thu thập linh hồn." Lý Thi nhiên nói, "Vậy ta an tâm, loại người này rất đáng hận." Thứ hai thiên thiên sáng về sau, Cao Vĩ Phong liền hẹn Tô Hiên Kỳ đi dạo phố. Bên ngoài thời tiết sáng sửa mặt trời chói chang, mặc dù nhìn xem ánh nắng rất nhiệt liệt, nhưng là gió thổi tại trên thân người vẫn là có một loại lạnh buốt cảm giác, dù sao mùa thu nhanh kết thúc, mùa đông một tới. Hai người đi tại trên đường cái nhìn xem muôn hình muôn vẻ các loại người, cùng nam lai bắc vắng người, còn có thật nhiều người hồ cũng xen lẫn trong đó, cảm giác đặc biệt có thú. Hai người trước đi dạo tây lại nhai thấy được thật nhiều tiểu thương tại buôn bán các loại từng cái quốc gia thủ công nghệ phẩm, thế là liền theo sở thích của mình chọn lựa một chút. Sau đó hai người lại bắt đầu hướng Tây Đại Nhai, tại Tây Đại Nhai giao lộ đi không bao xa, Cao Vĩ Phong đột nhiên dừng bước, hắn dùng cái mũi dùng sức hút. Tô Hiên Kỳ nhìn xem rất kỳ quái, liền hỏi Cao Vĩ Phong thế nào, có phải là bị cảm hay không? Cao Vĩ Phong hướng Tây Đại Nhai một đầu ngõ hẻm nhìn lại nói, đây là Cao Dương Hồ Đồng, mùi thơm tựa như là từ Cao Dương Hồ Đồng thổi qua tới. Tô Hiên Kỳ cũng học Cao Vĩ Phong dáng vẻ, dùng sức dùng cái mũi hít, hít sau đó nói, là có như vậy một cỗ mùi thơm. Tựa như là bánh bao mùi thơm, nhưng là loại này bánh bao mùi thơm rất đặc biệt ta. Rất mê người, hẳn là ăn rất ngon. Cao Vĩ Phong nói, trước kia cái này đầu hẻm, ta mỗi ngày đều từ chỗ này trải qua, nhưng là cho tới nay không có nghe được qua loại mùi thơm này, đây cũng là một nhà mới mở cửa hàng bánh bao, chúng ta đi vào tìm xem. Thế là hai người liền cất bước mặt vào cao dương hồ đồng. Hẻm mặc dù không lớn nhưng là cũng chật ních cửa hàng. Hai người lần theo cửa hàng bánh bao mùi thơm một mực tìm được thứ năm nhà cửa hàng, lúc này mới thấy được treo một cái phuấn gọi hồn, trên lá cờ viết, hương người chết cửa hàng bánh bao. Tô Hiên Kỳ tiểu đạo Nhà này cửa hàng bánh bao bánh bao phải rất khá người nhìn phía trên viết hương người chết cửa hàng bánh bao khẩu khí không nhỏ nhà tập bánh bao hẳn là có bí phương bất quá hai người ăn bế một canh bởi vì cửa hàng bánh bao không có mở cửa cổng treo tấm bảng bên trên viết mỗi lúc trời tối mở cửa kinh doanh tính thỉnh đến lúc đó con lâm cao Vĩ Phong nói nhà này cửa hàng bánh bao có phải hay không có chút khôi hại à người ta bán bánh bao đều là làm cái thật sớm mà xem như bữa sáng đến ăn nhà này ngược lại tốt nhất định phải ban đêm mở cửa bán bánh bao dạng này làm có thể mở xuống dưới sau xem ra chủ tiệm này sẽ không kinh doanh hẳt là hôn đóng cửa cũng không xa Tô Hiên Kỳ nói: "Thế thì chưa hẳn." Hắn dám nói: "Như vậy liền khẳng định có tuyệt chiêu của hắn, chúng ta không ngại ban đêm tới nếm thử, bất quá ta luôn cảm giác hắn vị này mà bất chính, người nói bất chính đi, nhưng là lại hương mê người, đem người khẩu vị đều treo lên." Cao Vĩ Phong thán đến khẩu khí nói: "Tốt ta, lúc đầu nghĩ đến nếm thử tươi, kết quả nhất định phải ban đêm mở, vậy chúng ta liền buổi tối tới đi, đi, hiện tại chúng ta trở về." Thế là hai người liền nói một chút tiếu tiếu trở về khách điếm đến ban đêm Tô Hiên Kỳ liền muốn lại mang lên Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ bọn hắn cùng theo đi cửa hàng bánh bao nếm thử tươi. Nhưng lại không nghĩ tới mấy người bọn hắn vừa nghe nói ban đêm ăn bánh bao đều không muốn đi, bọn hắn cảm thấy kia là bữa sáng, ban đêm ăn không thoải mái, không muốn đi. Cung A mộp lên tiếng chào, Cao Vĩ Phong liền cùng Tô Hiên Kỳ ra khách điếm hướng Cao Dương Hồ Đồng đi đến đi đến Tây Lạc Nhai, còn chưa tới Cao Dương Hồ Đồng, hai người cũng đã ngửi thấy hương hương bánh bao mùi vị. Nhanh đến Cao Dương Hồ Đồng thời điểm, hai người nhìn thấy có không ít người ra ra vào vào, ra trong tay người đều cầm một bao một bao bánh bao. Cao Vĩ Phong không khỏi nói, đây thật là bất thường bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua ban đêm bán bánh bao bán tốt như vậy. Tô Hiên Kỳ những mày nói, cái này hoặc là chính là người ta thật có tiêu chi hoặc là chính là bên trong có yêu." Cao Vĩ Phong nói, "Nói có đạo lý, chúng ta đi vào giò xét dò xét." Cao Vĩ Phong vừa nói xong, cùng sau lưng hắn Bạch Sơn Dương liền mị mị be bẹ kêu vài tiếng. Thế là Cao Vĩ Phong đối Tô Hiên Kỳ nói, người nói khả năng không tệ." Bởi vì ta Bạch Sơn Dương đã giống như phát hiện cái gì không đúng địa phương. Không nghĩ tới hai người vô cùng cao hứng đi tới hương chết người cửa hàng bánh bao cộng lại bị ngăn ở bên ngoài. Càn bọn họ lại chính là hương chết người cửa hàng bánh bao một cái hỏa kế, cái này hỏa kế thân cao có hai trượng, dáng dấp cao lớn và vỡ, mặt mũi tràn đầy tượng. Cái này hỏa kế nhìn xem Bạch Sơn Dương nói ra "Số mà không thể kiếm cửa hàng. Ngươi cái này Bạch Sơn Dương quá sẽ ảnh hưởng những khách nhân muốn ăn, cho nên các ngươi không thể kiếm cửa hàng." Bạch Sơn Dương nghe hiểu, nó bị mị, mị tê hai tiếng, sau đó đem đầu một thấp, một cái công kích liền đem lại béo lại tráng nhân viên phục vụ cho đỉnh 1.4 chân trổng lên trời. Hỏa Kế tức đi lên, đứng dậy liền đi bắt Bạch Sơn Dương hai con sừ dê. Bạch Sơn Dương quay người liền chạy, Hỏa Kế đi theo liền truy. Cao Vĩ Phong thì thừa cơ kéo Tô Hiền Kỳ liền tiến vào hương chết ngươi cửa hàng bánh bao. Hương chết ngươi cửa hàng bánh bao rất lớn, cái này khiến hai người đều không nghĩ tới, mà lại cái này cửa hàng bánh bao là cái trên dưới hai tầng lâu. Lầu trên lầu dưới ngồi đầy người. Cửa hàng bánh bao còn có cái hậu viện. Hai người quá khứ muốn hai lồng bánh bao thịt lại muốn hai đĩa thức nhắm cùng hai bát sữa đậu nành. Tô Hiên Kỳ sợ hai bánh bao thịt bên trong nổi danh đường, hắn không dám ăn. Cao Vĩ Phong không ngại, bất quá nó no cắn một cái về sau cảm giác cái này bánh bao hương quá phận, nói không nên lời đây là một loại cái gì thịt chỉ là hương không bình thường, thế là cắn một cái sau không còn dám ăn. Thế là Tô Hiên Kỳ liền lặng lẽ quan sát hắn đối diện một cái đặc biệt béo đặc biệt mập trung niên nhân ăn bánh bao. Hắn cảm giác người kia hẳn không phải là người, bởi vì người kia dưới ghế mặt giống như có một cái cái đuôi tại quét tới quét lui. Tô Hiên Kỳ suy đoán đây không phải là người, hẳn là một cái cái gì dị thú. Bất quá người kia bánh bao cùng hắn không giống, Tô Hiên Kỳ cùng cao vị phong bánh bao giống như da mỏng, mà cái tên mập mạp kia bánh bao giống như da dày ăn vài miếng bánh bao về sau, mập mạp đột nhiên ngừng lại, hắn từ bánh bao bên trong đột nhiên nhặt ra một cái thứ gì, Tô Hiên Kỳ nhìn kỹ lại, kia lại là người một nửa ngón tay. Bất quá giống như người kia cũng không thèm để ý, mau đem kia một nửa ngón tay bỏ vào trong miệng, nhai. Tô Hiên Kỳ cảm thấy cái tiệm này nội danh đường, cho bọn hắn những này, người bình thường ăn hẳn là chân chính bánh bao, cho cái tên mập mạp kia những cái kia phi nhân loại hẳn là cho là một loại khác bánh bao. Tô Hiên Kỳ trong lòng dung chuyển bất an, nhà này không nên không phải hắc điếm a. Ngay tại trên đường cái mở hắc điếm, đây cũng quá manh luật đi. Tiệm này chủ gan quá lớn, bất quá cũng không bài trừ loại khả năng này, vừa rồi nghe cái khác trên bàn khách nhân ở nghị luận nói tiệm này mới khai 3 ngày, 3 ngày giống như này, nóng này đây cũng quá trâu rồi. Chương 291. Chương 291. Lần này Tô Hiên Kỳ xem như thoảng qua yên tâm, hắn cầm lấy bánh bao lại ăn liền cảm giác tốt hơn nhiều, Cao Vĩ Phong nhìn Tô Hiên Kỳ giảm ăn, thế là liền cầm lấy bánh bao lần nữa đi ăn. Sau đó sông Tô Hiên Kỳ gật đầu một cái, cao vĩ phong cảm giác hai người bọn hắn khả năng đều là tâm lý tác dụng, mới vừa rồi là cảm giác bánh bao có vấn đề, cho nên liền ăn ra mùi vị khác thường, hiện tại trong lòng không thành vấn đề, bánh bao liền ăn bình thường, cũng liền cảm giác cái này bánh bao mùi vị chỉnh. Ngay ngắn, trong tiệm không riêng bán bánh bao, còn có một cái tiểu hỏa kế đi tới đi lui, cầm trong tay hắn một cái bầu rượu, nhìn thấy có một vài khách nhân muốn uống rượu, hắn liền đi qua miễn phí cho bọn hắn rót một ly, Tô Hiên Kỳ nhìn thấy rượu kia là lục sắc. Bất quá uống người không nhiều, bởi vì rượu này nhan sắc là lục sắc mà lại uống người cũng nói mùi vị kia không ra thế nào địa. Không to tiếng, thế là liền không có mấy người nguyện ý uống. Mặc dù lục uống rượu người không nhiều, nhưng vẫn là có người uống, Tô Hiên Kỳ để mắt tới một cái mặt hôi bố bảo trung niên nam nhân, cái kia trung niên nam nhân hướng tiểu hòa kế muốn một chén lục sắc rượu, uống xong hắn liền đem không ăn xong bánh bao dùng giấy bao hết sau đó liền đi ra cửa hàng bánh bao. Tô Hiên Kỷ thấp giọng cùng Cao Vĩ Phong nói một tiếng để hắn tiếp tục tại cửa hàng bánh bao nhìn chằm chằm, hắn thì ra ngoài theo dõi cái kia mặt vải bảo trung niên nam nhân. Gặp Cao Vĩ Phong đầu, Tô Hiên Kỷ lúc này mới bước nhanh đuổi theo. Người đi đường không nhiều, mượn hai bên đường phố các cửa hàng trước cửa treo đèn lồng phát ra ánh sáng. Đỗ Hiên Kỳ gấp đội chậm đổi lặng lẽ tại mặt Hôi Bố Bảo phía sau nam nhân theo dõi. Người kia tại vội vã hướng tây đi đường, hắn cùng không có phát hiện có người sau lưng đang theo dõi hắn đi ra ngoài hẹn hai con đường về sau. Mặt Hôi Bố Bảo trung niên nam nhân tựa như là đột nhiên cảm giác được mắt tiểu, hắn đứng tại trên đường cái hướng bốn phía quan sát hắn muốn tìm cái địa phương thuận tiện một chút. Xem xét hai vòng mà về sau, người kia phát hiện tại đường bắc có một nhà tiệm giày đã tắt đèn đóng cửa, thế là liền vội vàng đi tới, hắn khả năng nghĩ đến tiệm giày phía sau đi đi tiểu. Người khác tại đi tiểu, Đỗ Hiên Kỳ tự nhiên không tiện theo sau đế là liền trốn ở tiệm giày đối diện trong bóng tối chăm chú nhìn chằm chằm đi qua ước chừng ba túi khói cơ phù, Tô Hiên Kỳ đột nhiên nghe được tiệm giày sau phòng vang lên một tiếng trâu gọi. Tô Hiên Kỳ sử sở, tiệm giày phía sau giống như không có người nào nha, cái này ở đâu ra trâu đâu. Nghe được châu tiếng kêu, bỗng nhiên, từ tiệm giày chết đối diện, hôn Tô Hiên Kỳ trố không xa, lao ra ngoài hai người trẻ tuổi, bọn hắn vội vội vàng vàng chạy vào tiệm giày đằng sau. Lại một lát sau, Tô Hiên Kỳ liền thấy hai người trẻ tuổi một con trâu từ tiệm giày sau ra, kia là một đầu cường đại hoàng ưu cái kia đại hoàng nưu giống như đối hai người kia rất mâu thuẫn, hai người đánh phải một cái ở phía trước dùng sức lôi kéo dây cương, mà đội thành ngoài một cái thì dùng một cái nhánh cây dùng sức quật mông châu cố đại hoàng nưu dùng sức dãy rủa, liều mạng thế nhưng là cái mui quá đau cái mông quá đau đại hoàng nưu cuối cùng đánh phải thỏa hiệp, bị hai người trẻ tuổi cho chạy tới trên đường cái sau đó đi hướng đông. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tô Hiên Kỳ cấp tốc chạy vào tiệm giày đằng sau, nhưng là hắn tìm một vòng cùng không có phát hiện cái kia mặc bố bảo trung nhân, nhân, bất quá hắn từ trong bụi cỏ phát hiện người trung niên kia xuống quần áo, bất quá quần áo đã bị xé Cầm xé rách áo Tô Hiên Kỳ xem đi xem lại, nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên, hắn ý thức được người này có khả năng tại uống lục rượu về sau biến thành lao Hoàng Nưu, mà vừa rồi hai người trẻ tuổi kia khẳng định là hương chết ngươi cửa hàng bánh bao hòa kế. Cái này xe rách quần áo vô cùng có khả năng chính là cái kia mặc hôi bố bảo nam nhân tại biến thành Hoàng Nưu về sau sẽ xé rách chốc ra. Nghĩ được như vậy, Tô Hiên Kỳ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thế là quay người liền hướng nắm Hoàng Như hai người trẻ tuổi đuổi theo. Con tốt, Hoàng Nưu đi cũng không nhanh, Tô rất nhanh liền đuổi kịp. Tô Hiên Kỷ không có ngay tại chỗ đi bắt hai người trẻ tuổi, hắn chỉ là lặng lẽ ở phía sau đi theo. Hắn muốn biết hai cái này, người trẻ tuổi rốt cuộc muốn đem cái này Hoàng Nưu cho lấy tới đi đâu. Hai người trẻ tuổi tại đi qua hai con đường về sau, vậy mà vội vàng Hoàng Nưu tiến vào cửa hàng bánh bao hậu viện. Muốn bóng đêm miệp hộ, Tô Hiên Kỳ cũng lặng lẽ đi theo. Tiến vào hậu viện, Tô Hiên Kỳ phát hiện bên trong vậy mà đã cái chốt xem năm cái Hoàng Nưu. Hắn nhớ tới tới, tại hắn đi bán bánh bao thời điểm, cửa hàng bánh bao hỏa kế một mực tại hướng một chút khách nhân để cử hương chết người cửa hàng bánh bao bên trong chiêu bài bánh bao, thịt bò bánh bao. Những cái kia Hoàng Như mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại phát ra giống người đồng dạng tiếng ai minh, cái này khiến Tô nghe trong lòng ngỡ. Chẳng lẽ những này Hoàng Ngưu đều là người biến? Hương chết người cửa hàng bánh bao chẳng lẽ chính là dùng những người này biến Hoàng Nưu bánh bao bánh bao. Nghĩ đến những thứ này, Tô Hiên Kỳ đột nhiên cảm giác được trong dạ dày bốc lên, hắn muốn nói. Nhìn xem trong viện không ai, Tô Hiên Kỳ lúc này mới lặng lẽ đi đến một cái Hoàng Nưu trước mặt. Nhìn thấy có người xa lạ tới gần, cái này trên người có thật nhiều vết roi Hoàng Nưu đột nhiên khủng hoảng lui về sau lui. Tô Hiên Kỳ nhờ ánh trăng hắn nhìn thấy cái kia Hoàng Nưu trong mắt tràn đầy khủng hoảng nước mắt, Tô trong lòng chua chua, nước mắt của mình kém chút đến rơi xuống. Hắn đi qua dùng tay vớt ve phần cổ lông chậm rãi trấn an, để nó an tĩnh lại. Tô Hiên Kỳ đối Hoàng Nưu nói nhỏ: "Hoàng Nưu, ta không biết người là nam hay là nữ, là ai, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta là tới cứu ngươi." Nghe được Tô Hiên Kỳ nói như vậy, Hoàng Nưu tâm tình khẩn trương chậm dài hóa giải rất nhiều. Tô Hiên Kỳ nói: "Hoàng Nưu, ta hỏi ngươi đáp, nếu như phải, ngươi liền gật đầu, nếu như không phải, ngươi chỉ lắc đầu, được không?" Hoàng Nưu giống như thật nghe hiểu hắn, vậy mà nhẹ gật đầu Tô Tuyên Kỳ trong lòng một trận mừng rỡ, hắn cảm giác phán đoán của mình không có sai, những này Hoàng Nhu có khả năng đều là người biến. Tô Hiên Kỳ nói: "Ngươi là người đúng không?" Hoàng Nưu gật, gật đầu, trong mắt đổ rào rào nước mắt chảy đầy đất. Tô Hiên Kỳ trong lòng chua chua, nước mắt của mình cũng đi theo chảy xuống. Tô Hiên Kỳ lại hỏi, ngươi có phải hay không uống hương chết người cửa hàng bánh bao một chén lục rượu? Hoàng Nưu lại gật gật đầu, sau đó chân trước một khuất, phát thông quỷ giáp xuống đất, không ngừng hướng Tô Hiên Kỳ gật đầu, phát ra làm lòng người đau tiếng nghẹn ngào. Sự tình đã làm rõ ràng, Tô Hiên Kỳ dùng tay mò sờ Hoàng Nưu đầu nói, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho bọn hắn đem các ngươi biến thành thịt bò nhân bánh, ta hiện tại liền đi cùng bằng hữu của ta tìm nhà này, lòng dạ hiểm độc nát ruột chủ cửa hàng đi tính sổ sách, đem các ngươi đều ra. Trở lại cửa hàng bánh bao phía trước, Tô Hiên Kỳ nhìn thấy Bạch Sơn Dương còn tại đùa với cái tiêm độc đại cá mà hỏa kế tại vòng quanh, hắn không để ý đến, mà là trực tiếp tiến vào cửa hàng bánh bao đi tìm Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong còn tại từ từ uống sữa đậu nành đang chờ Tô Hiên Kỳ. Tô Hiên Kỳ đi qua sắt bên Cao Vĩ Phong tọa hạ, sau đó túi đầu nhỏ giọng đem vừa rồi phát hiện tình huống đều hướng Cao Vĩ Phong giảng. Cao Vĩ Phong nói, cái này hấp điểm quá nghiêm thởm. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ muốn bóc bọn hắn nội tình sao? Rút chúng ta đem cửa hàng cho hắn liền đi, đem trong tiệm đám người này cho thu thập, miễn cho bọn hắn hại người nữa. Tô Hiên Kỳ gật đầu nói có thể. Hai người còn không có đối thủ, đương nhiên, cửa hàng bánh bao cộng chuyển đến tiếng huyên náo hơn nữa còn xen lẫn tiếng chó sủa. Tô Hiên Kỷ cùng Cao Vĩ Phong sững sờ, hai người không hẹn mà cùng hướng cửa hàng bánh bao cổng nhìn lại. Liền nghe theo rầm dầm xích sắt tiếng vang, hai cái tay cầm xích sắt, mặt khác bốn cái tay cầm thủy hỏa côn nhà dịch đi đến. Mà đi theo sau cái nhà dịch tiến đến còn có một người mặc trên thân vẽ có chú phù bạch bảo đại pháp sư. Chương 292. Chương 292 đại pháp sư cầm trong tay một thanh bảo kiếm tuổi chừng có hơn 50 tuổi. Hai cái tay cầm thủy hỏa côn nha dịch đi vào trong tiệm sau bất chấp tất cả, đi lên liền đem tới gần cổng hai cái bản tử cho xốc cái út sấp. Trong đó một cái hơi mập nha dịch đem thủy hỏa côn hướng trên mặt đất đâm một cái nói, "Lão bản đâu? Cửa hàng bánh bao lão bản, nhanh cút ra đây cho ta." Trong tiệm một cái tiểu hỏa tử xem xét chiến trận này, làm cho sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy đến bếp sau đi gọi lao bản cùng lao bản nữa ra. Chờ một lúc, một đôi cột tạp dề vợ chồng trung niên vội vội vàng vàng từ sau đi tới. Nam lão bản hơi gầy, dáng dấp miệng hơi rải, lỗ tai giống chó lỗ tai đồng dạng. Nhìn thấy bọn nha dịch xông vào trong tiệm, lao bản giờ sợ, run dậy không ngừng cho 6 cái nha dịch thở dài. Quan gia, yêu cầu lao đừng tức giận. Có chuyện ta hảo hảo nói, nếu như ngài đói bụng, cái này có bánh bao, nếu như ngài khác, cái này có nước trà có sữa đậu lạnh tùy cho các ngươi điểm. Buổi tối hôm nay các ngươi ăn uống toàn tính tại trương mục của ta, miễn phí để các ngươi nhóm nhác, các vị đại gia mời ngồi xuống chờ một hồi, ta tự mình cho các ngươi bưng lên. Một cái hơi mập nha dịch cũng không khách khí trực tiếp đi qua đem chân đạp tại một cái nã lật trên nói, quan gia làm việc, công chính chấp pháp, không sợ nói cho ngươi, ra gọi Tôn Hổ, là Bắc Lương huyện bộ khoái. Chuyên quản ma quỷ tiểu trấn. Cửa hàng bánh bao lão bản tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Tôn lão ra, ngươi tốt." Tôn lão ra có gì phân phó? Tiểu nhân nhất định làm theo. Tôn Phi hồ nói, "Ngươi là lão bản a?" Cửa hàng bánh bao lão bản tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Đúng đúng, ta là hương chết ngươi cửa hàng bánh bao lão bản Đinh Phổ Ngọc." Tôn Phi hồ nói, "Các ngươi không phải người địa phương a?" Kim lão bản tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Không phải. Không phải. Chúng ta là từ trường ăn đến, tổ truyền tay nghề là mở cửa hàng bánh bao, vì cầu tài đã đến địa, đồng thời cũng nghĩ khiến chỗ này đồng hương đều nếm thử chúng ta tổ truyền tay nghề." Có một cái nhà dịch rời một chương ghế tới, Tôn Phi Hồ Tọa hạ tiếp tục nói, cửa hàng bánh bao khai bao lâu à nhà. Đinh lão bản vội vàng nói, thử kinh doanh, vừa mở ba ngày. Tôn Phi Hồ Trừng mắt nói, vừa mở ba ngày, đều như thế lựa, lợi hại a. Hiện tại toàn trấn đều biết các ngươi cái này cửa hàng bánh bao. Các ngươi mở rất ra, nghe nói các ngươi chủ đóng gói chính là thịt bò bánh bao. Đinh lão bản vội vàng nói, lao ra. Ngươi đừng nghe bọn hắn nói mỏ, chúng ta cũng là bình thường cửa hàng bánh bao, chỉ bất quá chính là có gia truyền tay nghề, hương vị cùng nhà khác, khác biệt, mọi người mới nếm thử khả năng có chút mới mẻ đi. Tôn Phi Hổ nói, Đinh lão bản, ngươi không cần khiêm tốn, nói thật với ngươi đi, chúng ta huynh đệ mấy cái hôm nay đến không vì cái gì khác, cũng là nghĩ đến nếm thử các ngươi cửa hàng bánh bao. Đinh lão bản nghe hắn nói như vậy, hơi thả một điểm cảm thấy đến, thế là vội vàng nói, tạ ơn mấy vị già có thể đại giá quang lâm tiểu điếm, trong tiệm bánh bao tùy cho các ngươi điểm lập tức liền đến, để các ngươi nếm cái mới mẻ. Tôn Phi hổ lại đột nhiên biến đổi mặt nói, Tôn lão bản, cái này bánh bao cách làm ta là có yêu cầu. Đinh lão bản nghe xong không chịu được toàn thân lắc một cái nói, Tôn đại gia, ngươi có cái gì yêu cầu cứ nói. Thôn phi hổ song tay lên nói, tiến đến. Dắt tiến đến. Cao Vĩ Phong cùng Tô Hiên Kỳ sứ sở, hai người gần như đồng thời hướng cổng nhìn lại. Theo một tiếng chó sủa, hai người chỉ thấy một cái nha dịch dùng dây thường giật một con chó vàng đi đến. Nhìn thấy trong tiệm nhiều người như vậy, chó vàng dọa đến hai chân phát run, không nguyện ý đi lên phía trước, kết quả là có một cái nha dịch dùng một cái nhánh cây không ngừng quật phía sau lưng của nó. Chó vàng bị đánh đau, càng không ngừng kêu rên, còn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng đánh hắn nha dịch nhẹ răng trận mắt phát ra gầm ghét. Nhìn thấy chó vàng tao ngộ đãi ngộ như thế, lão bản cùng bọn tiểu nhị, còn có trong tiệm mấy cái ngay tại ăn bánh bao khách nhân đột nhiên thay đổi mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Đâu Yên Kỳ xem ở trong mắt, hắn cảm giác một trận đại chiến lập tức liền muốn bạo phát, đinh lão bản nhìn chằm chằm bị đánh chó vàng, cắn răng thấp giọng nói: "Tôn lão gia, ngài đây là ý gì nha?" Bàn điểm bán thực thịt bỏ bánh bao. Tôn Phi Hổ đứng lên đem thủy hỏa côn hướng trên mặt đất đâm một cái nói: "Đại gia không thích ăn thịt bỏ bánh bao, đại gia liền thích ăn thịt chó bánh bao, ngươi bây giờ liền cho ta đem cái này con chó vàng làm thịt, cho các đại gia bao thịt chó bánh bao ăn." Cửa hàng bánh bao một cái người cao tiểu họa kế thực sự nhịn không được, lại huy quyền liền hướng Tôn Hổ trên mặt đánh tới. Bên cạnh một cái nha dịch đem thủy hỏa côn lên, bình một tiếng, liền đem người cao hỏa kế đổ nhào trên mặt đất. Sau đó đi lên một cước giẫm ở trên người hắn nói, không nên động. "Tiểu tử ngươi dám tập kích quan phủ người, không muốn sống nữa? Hiện tại cho ta trung thực trên mặt đất nằm sấp. Trong tiệm cái khác mấy cái hỏa kế chép đế, sẵn tay áo liền muốn lên đến cùng quan phủ người làm, Đinh lão bản hét lớn một tiếng, ngăn cản bọn hắn sau đó hắn đủ rũ túi đầu quỳ đạo Tôn Phi hồ trước mặt nói, "Tôn đại gia, nhà chúng ta cửa hàng bánh bao từ trước bao đều là thịt bò bánh bao, không có bao qua cái gì thịt chó bánh bao à. Mà lại ngươi nhìn con chó này đáng thương biết bao nha, yêu cầu ngươi thả con chó này đi. Ngươi hôm nay ban đêm các huynh ăn bao nhiêu thịt bò bánh bao?" Chúng ta đều miễn phí dâng tặng, có thể chứ? Tôn Phi hổ lạnh như băng nói, ta cùng các huynh đệ liền thích ăn cái này, một ngụm thịt chó bánh bao, ngươi mẹ nó bao không bao? Không bao đem ngươi thịt chặt xuống, cho lão tử tối xách tự ăn. Đám người nghe xong đều dọa đến không dám lên tiếng, mặc dù trong lòng không phục, cảm thấy cái này Tôn Phi hổ lại bá đạo, lại không nói đạo lý, hung hăng cả quái, có phải điên rồi hay không? Đinh lão bản ngầm đầu nói, Tôn đại gia, ngươi không muốn cầm tiểu nhân nói giỡn, tiểu nhân thật sẽ không bao thịt chó bánh bao, cầm tiểu nhân bánh bao bánh bao cũng sẽ không ăn ngon à, tiểu nhân gửi như vậy, trên thân không có bao nhiêu thì ta. Tôn Phi hổ không để ý tới hắn. Sau đó đối một cái vóc dáng hơi thấp nha giực nói, "Trương Kình, đến, người đánh cho ta cái này chó vàng." Dùng nhánh cây dùng sức đánh, đem nó lông toàn bộ đạt quang, miễn đến lúc đó Đinh lão bản dùng bỏng nước sôi kinh. Đám người còn tưởng rằng Tôn Phi hộ cùng Trương Kình là đang nói đùa, nhưng là Trương Kình cũng không có nói đùa, hắn thật hắt ra nhánh cây bắt đầu dùng sức quật con kia con chó vàng. Quan phủ người đánh người đánh đã đá quen, cũng là trải qua huấn luyện, đánh một con chó kia là một bữa ăn sáng, đám người chỉ thấy nhánh cây tại Trương Kình trong tay trên giới tung bay, đánh con kia con chó vàng trên nhảy dưới tránh, không ngừng. Mà lại chó vàng lông cũng bị đánh khắp nơi bay loạn đánh một trận chó vàng liền nhảy bất động nằm sát xuống đất dùng hư nhược thanh em giết gì, bụng hắn phía dưới trên mặt đất chảy một vũng lớn máu, bị nhánh cây chô đánh qua địa phương, như bị đau mở ra cũng đang không ngừng chảy ra ngoài máu. Tôn Phi hổ chỉ vào đáng thương con chó vàng hỏi Đinh lão bản, Đinh lão bản, là chờ xem ta đem con chó này đánh chết vẫn là người dùng cán đau nó làm thịt. Mấy người chúng ta hôm nay nếu là không kịp van cái này thì chó bánh bao là sẽ không ra môn. Nhìn xem con kia thoi tóc chó vàng, Đinh lão bản nhế mắt, nói, Tôn lại ra. Tôn ra. Các ngươi thực quan phủ người quan gia người là vì dân chúng làm việc xin hỏi các ngươi chính là như vậy, vì dân chúng làm việc sao? Đối với mấy cái này cùng người sinh sống cùng một chỗ chó vàng, các ngươi vậy mà không có một chút lòng thương hại, ngươi nghĩ tới các người đang đánh cái này đáng thương con chó vàng thời điểm, trong lòng của chúng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Các ngươi còn là người sao? Đinh lão bản vừa nói xong, Tôn Phi hổ một bàn tay liền thiên tại Đinh lão bản má trái bên trên đỏ tươi máu lập tức từ Tôn lão bản khỏe miệng chảy ra, mà trên mặt của hắn cũng lập tức hiện ra 5 ngón tay ấn. Chương 293. Chương 293. Nhìn thấy Đinh lão bản bị thiên phạt, bọn tiểu nhị lập tức một trận rối loạn lập tức lao đến, nhưng là Đinh lão bản quả thực là đem nộ khí ép đến trong lòng, sau đó dùng tự tay chế tắc dừng lại bọn hắn đã Đinh lão bản nhìn ra quan phủ người kẻ đến công thiện, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó Đinh lão bản hai mắt bắn ra lửa giận, hắn lấy tay chỉ một cái Tôn Phi Hổ nói, các ngươi quan phủ người liền đối xử với chúng ta như thế những này dân chúng bình thường sao? Tôn Phi Hổ lại lạnh như băng hồi đáp, người là dân chúng sao? Đinh lão bản nói, coi như không phải dân chúng, Người như thế đối đãi với chúng ta dạng này một cái người bình thường, đây cũng là pháp pháp. Tôn Phi Hổ đem thủy hỏa côn đặt tại trong tay nói, Chúng ta những huynh đệ này bảo đảm chính là ma quỷ tiểu trấn các hương thân một phương bình an, chúng ta là không cho phép có người làm ẩu, có người tổn thương bọn hắn. Hôm nay ta không phải cố ý đến gây chuyện, hôm nay ta đánh không phải người." Tôn Phi hổ nói xong một câu liền đảo tại đinh lão bản trái tim bên trên, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị đinh lão bản đỉnh đi ra mấy chỗ xa, sau đó loảng xoảng một tiếng té lăn quay một chương trên bàn cơm. Mặc dù đinh lão bản bị ngã chảy máu đầy miệng, nhưng là hắn hay là chật vật từ trên mặt bàn xuống tới, dùng tay lại ngăn lại muốn phản kháng bọn tiểu nhị. Nhìn thấy đinh lão bản bị đánh Các vị phong cùng Tô Hiên Kỳ trong lòng đều có chút không thoải mái, nhưng là hai người không có mềm lòng, bọn hắn cảm giác cái này Đinh lão bản không phải vật gì tốt, mà sáu cái nha dịch đến hương chết người cửa hàng bánh bao tới gây chuyện, đồng thời còn mang theo một cái đại pháp sư khẳng định có lý do của bọn hắn Đinh lão bản lão đạo nghiêng ngã đẩy ra nha dịch, đi đến cửa hàng bánh bao cổng, hắn dùng tay đem cái mũi cùng miệng bên trong chảy ra máu bôi mặt, mũi tràn đầy, sau đó lại đem một chút máu xóa đến trên thân, lúc này mới nằm tại cửa ra vào trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại bắt đầu chu lên. Các phụ lão hung thần, ta là hương chết người cửa hàng bánh bao lão bản, ta không có phàm pháp cũng không có phạm tội, cũng không có đắc tội trong nhà môn người, nhưng là hôm nay bọn hắn nhất định phải trứng gà bên trong chọn sứ cốt, tìm ta một cái tiểu tiểu dân chúng phiến phước, ta trong tiệm không bán thịt chó bánh bao, nhưng là bọn hắn dắt một con chó nhất định để ta đem chó đánh chết cho bọn hắn tập thịt chó bánh bao, ta không làm bọn hắn liền đem ta đánh cho đến chết. Các vương thân nha, van cầu các ngươi cho ta làm một chút chủ, mau cứu ta nha. Này chỗ nào còn có vương pháp nha. Tây bắc người ngay thẳng, nhìn thấy đinh lão bản mặt muối tràn đầy cả người là máu, trên mặt đất không ngừng lăn lộn chu lên, thế là tranh thủ thời gian trở lại đến xem là chuyện gì xảy ra. Nghe được đinh lão bản kể ra xong hoàn tình, Một cái thân thể cường tráng trung niên nhân bên vực kẻ yếu chỉ vào đứng tại cổng Tôn Phi Hổ nói, "Tôn ra. cái này cửa hàng bánh bao lão bản nói có thể là thật. Chúng ta ma quỷ tiểu trấn người cũng không thể vô duyên vô cơ khi dễ người sứ khác nha." Tôn Phi Hổ đem thủy hỏa côn toàn gấp nói, "Ta đánh không phải người xứ khác, ta đánh không phải người." Các hung thần, các người tuyệt đối đừng bị tên xúc sinh này cho lừa bịp. Chúng ta hoan nghênh người xứ khác tuân thủ luật pháp đến chúng ta chỗ này làm ăn, nhưng là đối với những cái kia thai họa chúng ta ma quỷ tiểu sinh, chúng ta tuyệt sẽ không nhân từ nâng tay." Đinh lão bản tranh thủ thời gian lại phân biệt giải nói, "Ngươi nói ai là xúc sinh?" Ta lại hảo hảo người sống sợ sợ a. Ngươi để những cái kia ăn bánh bao khách nhân phân xử thử, ta lúc nào chê vào các ngươi a. Các ngươi tiến đến liền vén bàn của ta, Thiêu Tam giản tứ lập phá. Chúng ta không làm thịt chó bánh bao, ngươi nhất định để chúng ta tập, hơn nữa còn dắt một cái con chó vàng để cho ta hiện trường làm thịt cho ngươi bao thịt chó bánh bao, chúng ta không nguyện ý tập các ngươi liền đánh người, cái này nào có cái gì thiên lý nha. Mấy cái tại trong tiệm ăn bánh bao người cũng lại gần nói, đúng nha. Các ngươi tiến đến liền khó xử lão bản, lão bản không đồng ý, các ngươi liền đánh người. Các ngươi cùng qua không nói đạo lý a. Tôn Phi Hổ nói, các huynh đần Chúng ta không phải không nói đạo lý, chúng ta là đang vì ma quỷ tiểu trấn diện trừ tai họa. Nói xong, Tôn Phi Hổ quay đầu hướng bên cạnh hắn mấy cái nhà dịch nói, "Chu Đại Sơn, Vương Tiên Thọ, Cũ Trong Đảo. ba người các ngươi hiện tại liền đi hậu viện đem những cái kia hoàng lưu cho ta dắt qua đến." Đinh lão bản nghe xong gấp, mau từ trên mặt đất đứng lên đưa tay ngăn lại ba cái nhà dịch nói, "Các ngươi muốn làm gì? Kia là ta dùng tiền mua được hoàng lưu, các ngươi không thể đem ta hoàng lưu dắt đi a." Tôn Phi Hổ nói, "Chúng ta không muốn ngươi hoàng Ngưu. chúng ta muốn dùng hoàng lưu để chứng minh trong sạch của chúng ta, chúng ta là trong nha môn người." Chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng một người tốt, nhưng là cũng sẽ không buông tham một cái bại hoại." Đinh lão bản nhìn ngăn không được ba cái nha dịch thế là quay người đi ra ngoài nói, tốt "Ta, các ngươi muốn bỏ của ta, liền đem bỏ của ta dắt đi đi. Ta bây giờ bị các ngươi đả thương, cũng không có khí lực cùng các ngươi lại tập lý luận. Ta hiện tại muốn đi xem đại phu, các ngươi đả thương ta, ta khoái hoạt không thành ta muốn đi tìm đại phu chữa bệnh. Bất quá hắn vẫn chưa ra khỏi hai bước, liền liền bị một cái nha dịch ngăn cản trở về Đinh lão bản nhảy dựng lên chỉ vào Tôn Phi hồ nói, "Các đạo. Các ngươi đả thương ta, vì cái gì không cho ta đi tìm đại phu xem bệnh?" Cố Tôn Thần, van cầu các ngươi mau cứu ta, để cho ta đi xem bệnh đi. Có chút mềm lòng người tiện lương súm lại tới đối nha dịch nói, ngươi xem một chút. Cái tiệm này lão bản bị các ngươi đánh tỳ khẩu lỗ nuôi đổ máu, người ta hiện tại đi xem bệnh hẳn là để hắn đi a. Cái này nếu là xảy ra nhân mạng các ngươi coi như nói không rõ ràng. Tôn Phi hổ một mặt nghiêm túc cắn răng nói, ta cũng yêu cầu các hương thân lại nhẫn lại một hồi, Hoàng Hưu dắt đến thật muốn rõ ràng thời điểm, các ngươi liền biết xúc sinh này ghê tởm la mà lại bên chui một bên khóc, dịch đánh người ạ. Quan lão ra đem ta mau đánh chết rồi, cũng không cho ta đi xem đại phu, van cầu Hương thân giúp ta một chút ta. Có mấy cái trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử đi lên liền đi kéo chặn đinh láo bản nha dịch. Tôn Phi hổ thấy thế đột nhiên đem thủy hỏa côn nện ở Hương chết người trên biển hiệu quát lớn, nhà môn chấp pháp, mời nhân viên không quan hệ rút lui. Quốc pháp uy nghiêm, xin chớ xúc phạm. Các Hương thân, mời lui về sau không muốn ảnh hưởng chúng ta công sai làm việc. Ngay tại những này lôi kéo nhà dịch trong đám người, lại chui vào một người mặc váy áo xanh lục tuổi trẻ nữ tử, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi khoảng chừng. Nhìn thấy phạm vào chúng nộ, nhưng nha dịch Chu Đại Sơn vẫn không có nhượng bộ. Hắn cầm thủy hỏa côn, quật cường ngăn đón đinh lão bản. Cao Vĩ Phong lúc này chú ý tới, cái kia mặc váy áo xanh lục nữ tử tự hồ ngay tại cổ động người chúng quanh đi xung kích Chu Đại Sơn. Không chỉ có như thế, Cao Vĩ Phong còn chú ý tới, nữ tử kia ngay tại lặng lẽ nâng lên tay trái của nàng, mà liền tại nàng nâng lên tay trái thời điểm, nha dịch Chu Đại Sơn vậy mà quỷ thần xui khiến cũng đi theo thủ thế của nàng giơ lên nước của mình truy. Nhìn thấy Chu Đại Sơn giơ lên cây gậy, người chúng quanh càng vẫn n chỉ vào Chu Đại Sơn cái mui nói, chúng ta đều là dân chúng, ngươi dám đánh sao? Có phải hay không chúng ta chỗ này không có vương pháp rồi? Chúng ta liền cùng ngươi biện, biện lý. Chẳng lẽ liền muốn đối với chúng ta ra tay động các sao? Chương 294. Chương 294. Chu Đại Sơn khả năng ý thức được mình bị người không chế vội và nói, "Ta không phải muốn đánh các người, là tay của ta không nghe sai cái nhà." Nhưng là giống như không ai nghe hắn giải thích. Mặc váy áo xanh lục nữ tử, Cao Vĩ Phong chú ý tới trên mặt nàng lộ ra một tia nghe răng cười, sau đó ra vẻ liền phải đem tay hướng xuống bổ. Cao Vĩ Phong tranh thủ thời gian vô một cái theo mình phía sau cái mông bạch sơn dương, sau đó dùng tay một chỉ Chu Đại Sơn. Bạch Sơn Dương minh bạch, nó như thiểm điện túi đầu liền xông Chu Đại Sơn đụng tới. Chu Đại Sơn vốn là thụ lục y nữ tử không chế, vung côn đang muốn đập nện trước mặt hắn một người trẻ tuổi, kết quả bị Bạch Sơn Dương va chạm, lập tức, cây gậy trong tay bay ra ngoài, mà chính hắn thì bị Bạch Sơn Dương đụng bốn chân trồng lên trời. Chu Đại Sơn bị đụng đổ, áo xanh váy nữ tử cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, nàng không có tìm được người khả nghi, nhưng là còn giống như là có chút khi đảm, liền lặng lẽ hướng đám người sau chạy đi. Cao Vĩ phong đối Tô Hiên Kỳ giảng tình huống, hắn hoài nghi cái này nữ có vấn đề, muốn đi xem xét một chút. Ngay tại hắn quay người lại vừa muốn quá khứ thời điểm, đột nhiên theo bọ họ bọ họ vài tiếng châu gọi. Mấy cái nha dịch đã từ cửa hàng bánh bao hậu viện dẫn năm đầu hoàng lưu đi tới. Cao Vĩ Phong đành phải dừng lại, hắn cùng Tô Hiên Kỳ cùng một chỗ nhìn chằm chằm kia năm đầu đại hoàng lưu. Mọi người vây quanh đại hoàng lưu, bọn hắn muốn nhìn một chút quan phủ người rốt cuộc muốn cầm cái này năm đầu hoàng lưu làm cho gì. Hoàng lưu dẫn đến cửa hàng bánh bao cổng dừng lại. Tôn Phi Hộ để một cái huynh đệ bắt lấy đinh la bàn, lại để cho mấy cái khác huynh đệ cầm thủy hỏa côn ngăn chặn cửa hàng cổng, không cho bên trong người ra bên ngoài chạy. Sau đó này tay lại, hắn mang tới sư liền đi tới đại Pháp sư đi vào năm đầu châu phía trước. Sau đó, xung quanh chúng quanh chấp tay nói, "Các huynh đần, ta là huyện nha đặc biệt mời đại pháp sư, ta gọi Chat Siêu Trấn. Ta cũng là phụ huyện thái gia chi mệnh cùng Tôn Phi Hổ cùng một chỗ phụ trách ma quỷ tiểu trấn Trị An. Bất quá ta cùng Tôn Phi hộ chỉ phụ trách chúng ta cái này cùng một chỗ khu vực. Hôm nay đã chúng ta phụ trách khu vực xảy ra vấn đề chúng ta liền muốn ra giải quyết." Nói xong, chắc Siêu Trấn đầu tiên là vỗ tay nhanh chóng vòng quanh năm đầu châu vừa niệm trải qua liền chạy một vòng, sau đó lại trở lại đứng tại trước nhất đầu hằng lưu phía trước. Hắn để một cái nha dịch kéo xong châu dây cương, sau đó bắt đầu dùng hai tay ôm đầu châu dùng sức để ép Khả năng hắn dùng sức quá lớn, Hoàng Nưu đau trực đá hậu. Mắt thấy một cái nha dịch là ép không được cái khác mấy cái nha dịch nhanh lên đi hỗ trợ khống chế được thân bò. Đám người xem xét đại pháp sư tại thi pháp đều trở nên yên lặng như tờ, cái này trong chấn người thật nhiều người đều nhận biết Trác Siêu trấn đại pháp sư, biết cái đại pháp sư này rất lợi hại, chẳng yêu trừ ma bản sự cao. Mặc dù Trác Siêu trấn đại pháp sư mệt mỏi ra một thân mồ hôi, nhưng là hắn không có bướng lòng, vẫn liều mạng dùng sức để ép đầu trâu. Cuối cùng theo Hoàng Nưu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng tê, ớ, đầu đột nhiên biến thành một cái đầu người, mà Hoàng Nưu thân thể đột nhiên co rút lại, cũng thay đổi trở về thân người. Chắc Siêu Chấn Đại Pháp sư lúc này mới buông lòng tay ra, thở hổn hộc đứng ở một bên nghỉ ngơi đám người vội vàng quá khứ quan sát, lúc này mới phát hiện Hoàng Nưu biến người lại là trên trấn Thợ Rèn xa La Ba. Nhìn thấy mình lại biến trở về người, Thợ Rèn xa lão thứ ba không kịp hướng mọi người giải thích, liền phát thông quỷ xuống hướng Chắc Siêu Chấn Đại Pháp sư dập đầu tạ ơn. Chắc Siêu Chấn Đại Pháp sư hướng hắn khoát qua tay, liền lập tức đi hướng cái thứ hai Hoàng Nưu. Thợ Rèn xa lão Ba đứng dậy hướng bốn phía đó, cuối cùng hắn rốt thấy được Hương chết ngươi cửa hàng bánh bao Đinh Bản. Thế là hắn giống phát điên nhào về phía Đinh Lão Bản, bắt hắn lại quần áo cổ áo, đổ ập xuống chính là một trận hai, sau đó hỏi Ngươi cái xấu sợ, ngươi mau nói, ngươi cho chúng ta rót thứ gì? Cái kia lục rượu là cái gì? Ta lúc đầu hào hảo tại bánh bao của ngươi trải, cũng bởi vì uống một chén lục rượu ta liền mơ mơ hồ hồ biến thành một đầu hoàng lưu. Mau nói, ngươi đến cùng là cái thứ gì, là người hay là quỷ? Đám người nghe xong động, lúc đầu cho rằng Đinh lão bản là người bị hại, hiện tại kịch bản đảo ngược mọi người có chút phản ứng không kịp, thế là bắt đầu nhau nhau nghị luận. Không nghĩ tới Đinh lão bản đột nhiên nằm dạp trên mặt đất thường thiên hàm địa nói hắn hoan uổng, hắn căn bản cũng không biết uống rượu có thể khiến người ta biến vàng châu. Tôn tới, một đem Đinh lão bản đá ngã lăn trên mặt đất. Sau đó một thành dần xuống quần của hắn. Đám người lúc này mới nhìn thấy Đinh lão bản trên ngông vậy mà lớn một quặng lông mượt mà chó cái đôi. Đinh lão bản xem xét không dối gật được, xoay người bỏ lên, hét lớn một tiếng, đám người lại nhìn, Đinh lão bản không thấy, chỉ thấy một cái con ngẻ con đồng dạng đại con chó vàng nhẹ răng trận mắt căm tức nhìn Tôn Phi Hổ. Tôn Phi Hổ không chút nào yếu thế, tay hắn thật mắt nhanh, một gậy xuống dưới liền đánh vào cậu yêu miệng bên trên. Một côn này tử tới quá nhanh, cậu yêu không có chút nào phòng bị, bị đánh đến miệng bên trên về sau, lập tức từ miệng bên trong chảy ra máu tươi, hắn há miệng phun ra mấy quả răng. Cậu yêu nhiệt thân đám người vây xem lập tức xô chảo. Trà Chà A nương á ngay cả khóc mang kêu bắt đầu tứ tán đám bệnh. Cẩu yêu ăn phải cái lô vốn giận tím mặt, nó hướng về phía bầu trời liên tiếp gào vài tiếng. Sau đó canh giữ ở cửa hàng bánh bao cổng bọn nha dịch đã nhìn thấy cửa hàng bánh bao bên trong lão bản nương cùng cái khác mấy cái hòa kế, cũng đi theo gào vài tiếng, trong nháy mắt cũng thay đổi thành con ngá lớn nhỏ con chó vàng. Canh giữ ở cổng hai cái nha dịch thấy một lần không ổn, rút lui thân muốn chạy, nhưng là đã tới đã không kịp, những này con chó vàng đột nhiên lao ra, đem canh giữ ở cổng hai cái nha dịch trực tiếp cắn xé thành Đâu Hiên Kỳ xem xét tình thế nguy cấp, biết mấy cái này nha dịch khẳng định là không chế được, thế là tranh thủ thời gian xuất ra giấy cùng bút họa ra một cây trường thương nắm trong tay. Giết cổng hai cái nha dịch, từ cửa hàng bên trong lao ra bảy đầu con chó vàng liền cùng một chỗ đường tranh nhau trên lấn hướng Tôn Phi Hổ phong đi. Cao Vĩ Phong nhanh lên đem hai hai tay hất lên, tay trái lập tức biến thành một thanh lợi kiếm, tay phải của hắn lập tức biến thành một thanh đại đao. Xem ra cái này Tôn Phi Hổ cũng không phải bình thường người, cũng coi là cái cao nhân, bằng không tại ma quỷ thành hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nhìn thấy lại có bảy đầu con chó vàng hướng quánh hắn công tới, Tôn Phi Hổ không sợ hãi chút nào, hắn huồng nghịch lên côn hoa đem mình bao quanh bao trùm. Nhìn xem không chiếm được Tôn Phi Hồ tiện nghi gì, tám đầu ác quyền liền chuẩn bị bắt đầu công kích vây quanh ở bên người mấy cái nhà dịch. Cao Vĩ Phong cùng Tô Hiên Kỷ biết, mấy cái này nha dịch không phải cái này tám đầu ác quyền đối thủ, cuối cùng khẳng định vẫn là một con đường chết. Hai người không do dự nữa, lập tức bắn lên thân hình, hướng tám đầu ác quyền đánh tới. Tám đầu ác quyền lúc đầu coi là mấy cái này nha dịch cùng một cái đại pháp sư hôm nay tùy tiện liền có thể giải quyết, nhưng không nghĩ tới trên nửa đường đột nhiên giết ra tới hai người, thế là vội vàng ứng chiến. Tô Hiên lên trường thương, Một người đơn đấu ba con ác quỷ, ba con ác quỷ mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao đối mặt chính là một cây xuất quỷ nhập thần trường thương. Ba đầu ác quỷ còn không có đụng phải Tô Yên Kỳ một đầu ngón tay, trên người mình cũng đã bị Tô Yên Kỳ đâm mấy cái động. Cao Vĩ phong công phu cũng rất giống không kém gì Tô Yên Kỳ, hắn một tay đao, một tay kiếm, càng làm cho vây công hắn năm đầu ác quỷ kinh hồn bạt vía. Vài đầu ác quỷ chỉ cần dính vào đao kiếm của hắn, liền lập tức trên thân da chốc thịt bong, máu tươi Chương 295. Chương 295. Người, chó đại chiến có ba túi khói công phu về sau, Vài đầu ác quỷ không chịu nổi đầu tiên là biến thành đinh lão bản cầu yêu đối mặt trang điên cuồng gào thét. Cái khác mấy cái nhận trọng thương ác quỷ nghe được về sau, lập tức nhao nhau hướng hắn lao đến. Tô Hiên Kỳ cùng Cao Vĩ Phong liền thấy bảy con ác quỷ như mũi tên, nhao nhao hướng đinh lão bản biến cậu yêu trên thân đụng tới. Nhưng là tại bọn hắn đụng vào đinh lão bản trên thân về sau liền không thấy. Chờ lấy 7 con ác quỷ toàn bộ tiến vào đinh lão bản biến cầu yêu trong thân thể về sau, cậu yêu thân thể đột nhiên không ngừng co động. Sau đó Cao Vĩ Phong cùng Tô liền thấy cầu yêu trên lưng, dưới nách, phần bụng, trước ngực, đột nhiên lần lượt chui ra ngoài bảy cái đầu chó. Hiện tại Tô Hiên Kỳ xem như thấy rõ nguyên lai like cái này vài đầu ác quyển có thể chơi tám chó hợp nhất nha. Cậu yêu hét lớn một tiếng song Tô Hiên Kỳ lạnh tới. Tô Hiên Kỳ vội vàng giơ súng lên chiến, nhưng là hắn không nghĩ tới cậu yêu ngực một cái đầu chó, đột nhiên cổ duỗi dài một ngụm liền cắn hắn trường thương, ca sát một tiếng cho cắn nước. Dưới nách một cái khác đầu chó đột nhiên duỗi dài phần cổ, cắn Tô Hiên Kỳ quần áo, trên bụng đầu chó hướng phía trước duỗi ra muốn cắn Tô Hiên Kỳ dạ dày. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền nghe, bành, một tiếng, Cẩu Ưu trên bụng đầu chó đột nhiên bị một đoàn thiểm điện nắt đầu. Cẩu Ưu thụ thương, giật mình không nhỏ, vội vàng lui về sau mấy bước. Tô Hiên Kỳ bị phát nổ một đầu cầu huyết, hắn tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, dùng ống tay háo lau mặt một cái bên trên máu quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn người tới lại là dạ Kỵ sĩ. Tô Hiên Kỳ là vừa mừng vừa sợ. "Sao ngươi lại tới đây?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Không phải ta nghĩ đến, là nhà các người Giang Châu Châu muốn cho ta đi một chuyến tới, để ngươi mua một chút bánh bao mang về, kết quả ta mới vừa đi tới đầu hẻm liền thấy thật nhiều người liên hàm đại khiếu ra bên ngoài chạy, nói quan phủ người tại bắt cẩu yêu, ta nghe xong không thích hợp liền chạy tới." Tô Hiên Kỳ chỉ vào Dương Nanh Múa rốt cầu yêu nói, "Dã chính là cái này cầu yêu tại mở bánh bao nhân thịt người chạy." Trên người hắn có tám quả đầu chó, người đã cho hắn báo tiêu một cái, tranh thủ thời gian giết cái này cậu yêu vì dân trừ hại. Giả kỵ sĩ lên tiếng liền quay người đi nhanh, quanh hắn xem cậu yêu bắt đầu liên tiếp phát động trưởng tâm lôi. Kết quả cậu yêu lợi trảo còn không có sợ đến giả kỵ sĩ liền tại một túi khói công phu bên trong đã lại liên tiếp nổ tung ba viên đầu chó. Lần này cậu yêu biết gặp được cao thủ, vội vàng bắn lên thân hình hướng trên đường bỏ chạy. Tô Hiên Kỳ, Cao Vĩ Phong cùng giả kỵ sĩ ba người hạ chịu bưng lập tức bắn lên thân hình theo đội không bỏ. Nhìn thấy cậu yêu máu me khắp người, điên cuồng gào thét mà đến, trên đường người lui tới dọa đến nhau nháo nháo Cẩu yêu đang điên cuồng chạy trốn thời điểm vẫn không quên rũa miệng cắn một người đi đường, một bên nhai ăn một bên chạy như điên. Dã kỵ sĩ chạy nhanh, gặp phải cậu yêu liền phát trưởng tâm lôi, đánh cậu yêu tiếng giống chấn thiên. Bất quá cái này cậu yêu công lực không yếu, chạy tốc độ cực nhanh, dã kỵ sĩ, Tô Hiên Hùng Kỳ cùng Cao Vi Phong mặc dù đem hết toàn lực cũng không thể vượt qua cậu yêu. Ba người đuổi theo cậu yêu một mực đuổi tới bên ngoài chấn, bên ngoài chấn bên cạnh chính là ma quỷ thành hình thú kỳ quái mô đất. Cẩu yêu vì đào mệnh cũng là đem hết toàn lực trong ma quỷ thành gào thét lên đông chạy tây chạy. Đương nhiên Ở dưới ánh trăng cậu yêu thấy được một cái cự đại xe chở tù, mà tại xe chở tù đằng sau thì là hai đội kỵ binh. Cậu yêu đỗng nhiên tới chủ ý, hắn hối hạ nhảy lên đến xe chở tù trước mặt, đột nhiên dùng hai con chân trước đập xe chở tù. Trên tủ xa đạo sĩ các loại còn luồn cuống, mau từ trên xe nhảy xuống, bắt đầu niệm chú, lộ ra đảo một kiếm chuẩn bị đối phó Lang yêu. Phạm Thiên Lôi giống như nhìn ra cái gì, hắn đối cậu yêu la lớn, "Cậu yêu cứu ta." "Ngươi cứu ta, ta cũng sẽ cứu ngươi." Cậu yêu nói, "Tất, ta hiện tại liền cứu ngươi ra." Nói xong, cậu yêu mở ra miệng rộng điên cuồng gặm cánh xe chở tù. Mặc dù đạo sĩ các loại còn nhập chú, văn hỏa diễm, vảy gạc nếp, dùng đao mổ kiếm chặt, nhưng là giống như đối cậu yêu không có bao nhiêu tác dụng. Tại Tô Hiên Kỳ, dạ kỵ sĩ cùng cao vĩ phong đợi tới trước đó, cậu yêu dùng hết sau cùng khí lực, ca sát một tiếng đem xe chở tù cán tan ra thành từng mảnh. Phạm Thiên Lôi từ lồng giam bên trong ra, hắn giựa ra hai tay, cậu yêu rỗ miệng quát khứ liền đem Phạm Thiên Lôi xích sắt từ giữa đó cắn đứt. Thế là Phạm Thiên Lôi tay trái tay phải tay liền các lưu lại một đoạn Phạm Thiên Lôi mạnh, thế là đối quanh ở bên hai đầu chỉ có thể yêu những kỵ binh này cùng bọn nha dịch đều là nhục thân, bị cái này xích sắt đánh tất cả đều là da chó bong, đứt gân gãy xương. Hai cái đạo sĩ cùng hai tên hòa thượng xem xét Phạm Thiên Lôi đã không chế không nổi, không dám ham chiến, tất cả đều thi triển công phu chạy trốn tới một bên đánh cho tàn phế áp giải hắn bọn kỵ binh, Phạm Thiên Lôi lúc này mới tọa hạ thở dốc một hơi hỏi cậu yêu. Cậu yêu, là ai khi dễ ngươi, cho ta Phạm Thiên Lôi nói, ta muốn tạ nhị cứu mạng tri ân, ta hiện tại liền giúp ngươi hạ giận. Cậu yêu nằm trên mặt đất thở, sau đó dùng tay một chỉ đuổi theo tới dạ kỵ sĩ, cùng cao vị phong nói: chính là mấy cái này tiểu tử khi dễ ta. Cao Vĩ Phong xem xét Phạm Thiên Lôi bị cậu yêu cứu được, thế là tiến lên đối Phạm Thiên Lôi chắp tay nói, "Anh hùng, cái này cậu yêu không phải đồ chơi hay. Nó tại ma quỷ tiểu trấn bên trên mê hoặc người, để cho người ta biến vàng trâu sau đó nó lại đem người dết làm thành bánh bao nhân thịt người bán. Người nói cái này cậu yêu con nên giết hay không?" Phạm Trời Lôi đạo, "Nó là nên giết, nhưng ta không nên giết. Chỉ là bởi vì ta dáng dấp to lớn, Triêu Đình sợ ta tạo phản liền đem ta bắt đưa đến ma quỷ thành ngục giam đến." Cậu yêu nghe xong Phạm Thiên Lôi nói như vậy tranh thủ thời gian đứng lên nói, "Ta con Ngươi không thể quên ơn phụ nghĩa, ngươi được rõ ràng là ta cứu được ngươi. Hiện tại ta gặp nạn ngươi cũng muốn cứu ta a." Cao Vĩ phong nói, "Anh hùng, sự tình của ngươi chúng ta không xem bảo, chúng ta bây giờ muốn xen vào chính là cậu yêu. Nó giết nhiều như vậy người vô tội, chúng ta muốn đem nó giật trừ, không thể để cho nó về sau hại người nữa." Cậu yêu nghe xong vội vàng quỳ đến Phạm Thiên Lôi trước mặt nói, "Thiên địa lương tâm, mới vừa rồi là ta cứu được ngươi, hiện tại bọn hắn muốn giết ta, ngươi không thể thấy chết không cứu a." Phạm Thiên Lôi đứng lên lắc lắc tay trái xích nói, "Ta người này đầu góc đơn giản, hiện tại những công chuyện khác ta không qua được." Ta chỉ biết là hiện tại là cái này cậu yêu đã cứu ta, tập người phải có lương tâm, hiện tại ta muốn cứu nó. Các người nếu là thức thời liền mau xéo đi. Nếu tôi cứng rắn, lão tử phục bồi. Cao Vĩ Phong nhẫn mại tính tình nói, "Anh hùng, ta bội phục ngươi giáng nghiệt khí, giáng lương tâm, nhưng là con chó này yếu không phải độ tốt. Nó thật dữ người, nếu như không tin, ngươi có thể theo ta đến lên chấn rồi giải một chút, nếu như biết sự tình chân tướng, ta tin tưởng ngươi liền sẽ không sẽ giúp nó." Cậu yêu nghe xong càng sợ nó leo đến Phạm Thiên lôi góc chân nói, "Tò con, mệnh của ta liền giữ tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi cứu ta Hôm nay ta liền có mệnh, ngươi không cứu ta, ta hôm nay liền xong rồi, ta van cầu ngươi. Phạm Trời lôi đạo, cậu Yêu, trên đường đều có cái gì tốt ăn? Đại gia hiện tại nói bụng, ngươi bây giờ mang ta đi tìm xong ăn. Cậu Yêu nghe xong ngoo từ trên mặt đất đứng lên nói, "Thỏ con, ta biết nào có ăn ngon. Đi, ta hiện tại dẫn ngươi đi trên trấn." Chương 296. Chương 296. Mắt thấy Phạm Thiên Lôi cùng cậu Yêu muốn đi, Dã Kỵ Sĩ si đã đợi không kịp, hắn thả người qua khứ hướng về phía Phạm Thiên Lôi phát một Tâm Lôi. Viên này Trưởng Tâm Lôi uy lực không nhỏ trực tiếp nội tại Phạm Thiên Lôi ngực, đem hắn ngực nổ máu thịt bé bét, nhưng nhìn giống như không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cái này nhưng chọc giận Phạm Thiên Lôi, hắn vung lên tay trái kéo theo xích sắt quét ngang Dạ Kỵ Sĩ. Dạ Kỵ Sĩ vội vàng bắn lên thân hình tránh né, lại không ngờ tới Phạm Thiên Lôi tay phải vung lên, kéo theo xích sắt đột nhiên đánh vào Dạ Kỵ Sĩ trên thân. Tô Hiên Kỷ cùng Cao Vĩ Phong sau đó liền nghe đến một một tiếng, Dạ Kỵ Sĩ bị xích sắt thô to cho rút ra ngoài có xa 10 trượng, sau đó lại nghe bịch một tiếng, rơi trên mặt đất nện lên một cú khó đùi. Tô Hiên Kỷ vội vàng lấy giấy bút vẽ ra trường hình, Cao Vĩ Phong cũng vội vàng lộ ra tay trái kiếm, tay phải đao. Hai người song song hướng Phạm Thiên Lôi công tới, nhưng là Phạm Thiên Lôi cùng không có muốn ly hai người bọn họ đánh ý tứ, hắn xoay người nắm lên cậu yêu nhảy lên xa 10 trượng, hướng trấn tử bên trên chạy tới. Tô Hiên Kỳ cùng Cao Vĩ Phong đành phải tạm thời dừng lại công kích, tranh thủ thời gian chạy tới nhìn Dã kỵ sĩ bị thương có nặng hay không. Hai người mới vừa đi tới trước mặt, Dã kỵ sĩ liền nhảy dựng lên, hắn giãn ra một thoáng 근 cốt nói, "Không có vấn đề. Liền ta thân thể này hắn lại lấy ra 10 lần ta cũng nằm cạnh ở, hắn lấy ra bất tử ta." Tô Hiên Kỳ quan sát tỉ mỉ Từ trên xuống dưới đều kiểm tra cảm giác dã kỵ sĩ thật không có vấn đề, hắn lúc này mới yên tâm đã Phạm Thiên Lôi cùng cậu yêu đã chạy tới thị trấn, ba người không dám trì hoãn, lập tức thi triển khinh công hối hạ đuổi tới đợi đến Tô Hiên Kỳ, Cao Vĩ Phong cùng dã kỵ sĩ đuổi tới trên trấn thời điểm, bọn hắn phát hiện Phạm Thiên Lôi cùng cậu yêu ngay tại làm phá hư. Cậu yêu đầu tiên là lĩnh hắn đi một nhà thịt chín cửa hàng, Phạm Thiên Lôi vào không được, thế là liền tay không phá hủy chủ quán nóc phòng, cậu yêu đi vào đoạt thịt chín ra cùng Phạm cùng một chỗ ăn. Trên trấn đóng giữ dịch cùng trong ngục giam kỵ binh đã đến tin, lập tức chạy tới bắt đầu đối Cẩu Ưu cùng Phạm triển khai công. Bất quá Phạm Thiên Lôi tỉnh không để ý, bởi vì những kỵ binh kia phóng tới mũi tên giống từng cây đâm đâm vào trong da của hắn, hắn vùng tay liền toàn bộ rơi xuống xuống dưới. Sau đó cậu yêu lại mang theo hắn tiến vào một nhà tử quán, Phạm Thiên Lôi lại là để lộ nóc nhà nắm lên một vỏ rượu dương cái cổ rót thông khoái. Giờ phút này, trời đã đại lượng, trên trấn hỗn loạn tương mừng, Phạm Thiên Lôi đột nhiên xuất hiện làm cho cả thị trấn rung dậy. Trên trấn người khắp hô hào chạy trốn từ phía. Vốn rượu rượu, an tịnh, Phạm Thiên lúc này mới cảm giác trên thân thể lực tăng gấp bội, lòng đi đến trong trấn, hai tay hất ra sắc đang chuẩn bị đối chiến quan phủ dịch. Triều đình Kỷ Bình, còn có ba cái yêu quản nhàn sự cao vị phong, dạ kỹ sĩ, Tô Hiên Kỳ. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, nhưng không ngờ, tại phụ cận một cái tầng hai lầu nhỏ tiệm cơm phía trên xuất hiện một cái người bịt mặt. Người bịt mặt kia hướng về phía Phạm Thiên Lôi cùng cậu yêu thổi vài tiếng tiêm lợi huýt sáo. Phạm Thiên Lôi cùng chuột yêu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người bịt mặt kia dùng lực tại hướng hai người bọn họ phát tay, ý là để Phạm Thiên Lôi cùng cậu yêu cùng hắn đi. Cậu yêu nhìn một chút đem bọn hắn từng tầng vây khốn đám người nói, "Tò con." Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, "Đã có người muốn cứu chúng ta vậy chúng ta liền cùng đi." Phạm Thiên Lôi cũng không đốc, biết dạng này đánh xuống mình cũng không chiếm được tiện nghi gì, mà lại ma quỷ thành trong ngục giam khẳng định có không ít cao thủ, vạn nhất mình lại bị tóm lên đến đái ngộ khẳng định liền so trước kia phải kém càng nhiều. Thế là Phạm Thiên Lôi nắm chặt cậu yêu, bắn lên thân hình giống một cái phi hành voi đồng dạng hướng người bịt mặt chạy đi. Chạy qua như thế dày vò, trên chấn người tử thương thảm trọng, bởi vì Phạm Thiên Lôi thể trọng, bởi vì hắn tốc độ, thật nhiều người chịu không được, mà lại cũng không tránh kịp. Người bịt mặt nhìn thấy Phạm Thiên Lôi mang theo cậu yêu chạy đến, cũng lập tức bắn lên thân hình hướng chấn bắt chạy tới. Quan phủ người cùng Tô Hiên Kỳ, Dạ Kỵ Sĩ, Cao Vĩ phong sau đó theo đuổi không bỏ. Ra trấn chính là ma quỷ thành phức tạp mạo, người bịt mặt đứng tại một cái cao cao mô đất bên trên, lắc một cái hắn đấu đồng đen, lập tức từ hắn đấu đồng đen bên trong lăn xuống phía dưới ra lít nha lít nhít chuột cống. Cao Vi Phong, Tô Hiên Kỷ cùng dã kỵ sĩ xem xét những này lít nha lít nhít hướng bọn hắn xông tới chuột cống, liền biết bên trong có trá, liền vội vàng bắn lên thân hình nhảy lên bên cạnh cao cao mô đất đi lên trên né. Ngồi trên lưng ngựa, đi trên đường quan phủ người ngay tại buồn chồn những này chuột cống đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Kết quả, một con ngựa không cẩn thận bước lên một cái chuột cống về sau, cái kia chuột cống vậy mà đột nhiên nổ tung, giống một cái thuốc như hoa nổ tung trực tiếp đem ngựa hai con chân trước nổ đoạn. Sau đó từ nha dịch cùng bọn kỵ binh tạo thành trong đám người liền bắt đầu tiếp nhị liên tam vang lên tiếng nổ, Đừng nhìn cái đám chuột này nhỏ nhưng uy lực nổ tung cũng rất kinh người. Phanh phanh phanh, ba ba ba. Tại núi giao động, Đinh Hai nhướn góc tiếng nổ trống, chỉ thấy người tay cụt, ngựa đoản vó, không ngừng bốn phía phi tán, thống khổ tiếng kêu rên bên thai không dứt. Tô Hiên Kỳ, Cao Vĩ Phong cùng giả kỵ sĩ mặc dù nghĩ tiếp cứu người, nhưng bọn hắn cũng không biết làm sao cứu những người này, bởi vì những con chuột khắp nơi đều có đụng tới liền nổ. Bất quá đã cứu không được người, vậy liền đành phải tiếp tục đuổi người bịt mặt, Phạm Thiên cùng Cẩu Yêu Thực trải qua như thế dừng lại của hoành loạn tạc về sau, tại bọn hắn bốn phía đã là xương mù tràn ngập căn bản là thấy không rõ đồ vật. Mai mới chờ đến lúc đến Trần Ai Lập địa, bốn phía trở nên thanh tịnh, nhưng là lúc này lại tìm người bị mặt, Phạm Thiên Lôi cùng Cẩu Yêu sớm đã tung tích được không? Cao Vĩ Phong cùng Tô Hiên Kỳ mau từ mô đất bên trên nhảy đi xuống bắt đầu cứu giúp những cái kia người bị thương, Già Kỵ si thì là bắn lên thân hình hướng bắc tìm một đoạn, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thế là cũng trở lại cứu người. Đám ba người làm xong, thời gian đã đến buổi chiều. Giúp đỡ cái cuối cùng người bị thương lên ngựa, ba người lúc này mới theo quan phủ đám người đằng sau lại trở về Ma Quỷ tiểu trấn. Trở lại ma quỷ khách điếm, Tô Hiên Kỳ liền đem đêm qua cùng hôm nay tao ngộ hướng A Mục bọn hắn giảng thuật một lần. Lý Thi nhiên nói, lúc đầu nghe được động tĩnh chúng ta muốn đi ra ngoài, A Mục nói các ngươi chưa có trở về báo tin, liền để chúng ta đầu tiên chờ chút đã để tránh lâm vào trong hỗn loạn hay là đừng lên liếu nguyệt nguyệt các nàng bấy dập gì. Buổi sáng hôm nay ta cũng ra ngoài dạo qua một vòng, nhưng là phát hiện các người đều đánh ra thành, lúc đầu muốn đi hỗ trợ, về sau nhìn thấy cũng chỉ có Phạm Thiên Lôi cùng cậu Yêu, cảm thấy ba người các người đối phó bọn hắn hẳn là dư xài, cho nên chúng ta liền không có đi. A Mục nói, hôm nay trên đường cái khẳng định loạn, các ngươi đều không cần ra ngoài. Tại khách điếm an tĩnh nghỉ ngơi một ngày, đám người cũng không có gì nghị, thế là ngay tại trong khách sạn bên cạnh top 5 top 3 đợi tại khách phòng nói chuyện phiếm. Một đêm coi như bình tĩnh, đến ngày thứ 2 A mộc ra ngoài nhìn một chuyến, cảm giác trên đường vẫn là kêu loạn khắp nơi đều là quan phủ người tại điều tra, cho nên trở lại trong tiệm hắn lại an bài mọi người đừng đi ra ngoài đến xuống buổi trưa, mọi người tại khách điểm phòng ăn nói chuyện trời đất thời điểm, vô ảnh hưởng trong tiệm ra ngoài mua thức ăn hỏa kế Mã Kim Biển nghe ngóng trên chấn tình huống. Mã Kim Biển ngồi tại cạnh bàn nắm một cái sào hạt dưa một bên đập vừa nói, trên đường không có thay đổi gì, hai ngày này chính là chờ đợi, bất quá Phạm Thiên lôi cùng cậu yêu đều chạy, ta nhìn cũng không tra được manh mối gì. Chương 297. Chương 297. Vô Ảnh trừng to mắt nhìn chằm chằm Mã Kim Hải Đạo, trên đường chỉ chút chuyện như vậy, lại không có cái gì khác tình huống sao? Mã Kim biển suy nghĩ một chút nói, "Hôm nay ta gặp một người bạn hắn hướng ta giảng một chuyện, ta không biết đây có phải hay không là các ngươi muốn nghe. Hai ngày này Vô Ảnh giấu ở trong tiệm, nhanh biệt xuất đến bệnh." Nghe Mã Kim biển nói như vậy, Vô Ảnh thốc nàng nhanh giảng. "Mã Kim Hải Đạo, bằng hưu của ta nói trên trấn hiện tại lưu hành một loại quái bệnh." Vô Ảnh lập tức hứng thú liền hỏi, "Lưu hành quái bệnh gì, nhanh nói cho chúng ta một chút." Mã Kim Hải Đạo, thứ quái bệnh này là một loại mụn mũi bọc đầu đen đỏ nhức. Thật nhiều người đều không biết là làm sao đến giống như trước kia cũng có người từng chiếm được, bất quá không giống hiện tại lợi hại như vậy. Vô Ảnh nói, kia được loại bệnh này có hay không thuốc trị a? Mã Kim Hải Đạo, có, muốn là bình thường đại phu loại bệnh này cũng có thể trị, bất quá chữa khỏi tương đối trưởng, tại thành Nam Long Vương trước, gần nhất tới một cái lục y nữ tử, đang vì mọi người trị loại bệnh này, nàng trị liệu phương pháp rất kỳ lạ, nàng mang theo một cái cái gùi, cái gùi bên trong có thật nhiều đào hoa cánh hoa, bất quá bây giờ đã đến cuối thu thực nữ tử này còn có thể làm đến đào hoa cánh hoa. Người này nhìn không đơn giản. Vô Ảnh Hướng trước mặt đụng đụng nói: "Vậy người nhanh nói một chút, nàng là thế nào chị?" Mã Kim Hải Đạo, nàng cũng không có cái gì phương pháp đặc biệt, nàng chính là lấy ra mấy cái đào hoa cánh hoa áp vào mụn mủ bọc đầu đen đau nhức bên trên, không ra hai ngày liền tốt. Nữ tử kia nói cái này, đào hoa cánh hoa là nhà nàng tổ truyền dụng đào hoa cánh hoa, là tại mùa xuân thu thập sau đó dùng tổ truyền thảo dược nước âm, cho nên mới có thể bảo trì 1 năm 4 mùa đào hoa cánh hoa nhan sắc không thay đổi, mà loại này trải qua nhà nàng tổ truyền rượu thủy ngâm qua đào hoa cánh hoa chỉ cần áp vào loại này đau nhức bên trên, cũng có thể trị hết bệnh. Vô Ảnh nói: hiệu quả thế nào? Thật có thể chữa khỏi bệnh sao? Mã Kim Hải đạo, người khoan hãy nói. Thật nhiều người dán đi lên về sau không ra hai ngày trên người mụn mủ bọc đầu đen đau nhức liền chữa khỏi. Cho nên mỗi lúc trời tối đều có thật nhiều người đến Long Vương Miếu trước, đi tìm cái này mà cáo xanh váy nữ tử mua đào hoa cánh hoa đến chữa bệnh. Kim Kim chen miệng nói, không có đơn giản như vậy đi. Cái này Lục Y nữ tử có phải hay không muốn rượi vào cái này kiếm tiền nha. Mã Kim Hải đạo, người thực nói đúng. Cái này Lục Y nữ tử sát thực không đơn giản, nàng hoa này cánh không phải miễn phí tặng, mỗi một cái cánh hoa nó thu lấy một chỗ đồng tiền, ai cũng không có cách Bệnh này hiện tại lưu hành hay, hàng trăm hàng ngàn người quá khứ mua, nữ tử này kiếm tiền không ít. Kim Kim Đạo, kia nàng liền không sợ người khác đoạt tiền của nàng. Mã Kim Hải Đạo, không sợ, bởi vì tại nữ tử này bên cạnh tiểu gì cũng sẽ đi theo một cái kéo nhị hồ mù lòa, cái kia mù lòa nhìn có chừng hơn 50 tuổi, nữ tử này nhìn có hơn 20 tuổi, nhưng là hai người nhìn tựa như là tình nhân quan hệ. Cái này mù lòa lợi hại, đã từng có mấy cái du côn muốn đi quá khứ kiếm chuyện chơi đều bị cái này mù lòa cho thu thập. Kim Kim Đạo, mù lòa có thể đánh. Vậy cái này là giả mù lòa đi. Mã Kim Hải Đạo, cái này ngược lại không rõ ràng. Ta gặp qua hắn đánh người, ta nhớ được hắn đánh qua hai tên ăn mày. Kia hai tên ăn mày đi trộn hắn kéo nhị hồ mãi nghệ lúc bên chân trong chén tiền đồng, hắn nhìn cũng không nhìn liền chính xác bắt lấy trộm tiền hắn tay, mà lại một trận quyền dưới chân đem hai tên ăn mày đánh khóc cha gọi mẹ. Nghe được chỗ này, Cao Vĩ Phong nói, cái này lục Mặc Lục váy nữ tử ta cùng Tô Yên Kỳ, Dạ Kỵ Si hẳn là tại ngày trước ban đêm đã qua, chính là cậu yêu bị quan phủ đuổi bắt vào cái ngày đó ban đêm, cái này Mặc Lục váy trang nữ tử liền đã từng sử dụng pháp thuật khống chế qua một cái nha dịch, ta lúc ấy liền dự cảm đến nữ tử này không phải yêu nhân chính là yêu quái, nếu không phải là một cái quỷ thuật giả. Lý Thi nhiên nghe bọn hắn kể xong, lúc này mới đối A Mục nói, "A Mục, ngươi nhìn hiện tại yêu, quỷ ra hại người ta cân nhắc có phải hay không chúng ta mấy cái ra ngoài vì dân chúng trừ hại a?" A Mục đứng lên nói, "Ban đêm các ngươi cũng không cần chạy loạn đều lao lao thực đợi tại khất điểm, buổi tối hôm nay từ ta cùng trụ linh, kim kim tiến đến xem xét tình huống." Lý Thi nhiên nghe xong, không khỏi thở dài nói, tốt ta, nhưng là chúng ta có thể hay không đến đường lớn bên trên đi dạo, chúng ta không khắp nơi chạy loạn, chúng ta mỗi lần ra ngoài tầm hai ba người, dạng này tổng có thể a?" A Mục gật đầu nói, "Dạng này cũng tốt." Các ngươi nhìn xem cân đối đi, nhưng là buổi tối hôm nay các ngươi đều không cần kiếm chuyện chơi, chỉ cần phát hiện trên đường sự tình bất thường liền mau trở về tại khách điếm chờ ta. Ăn xong cơm tối về sau, A mộp lại đối Lý Thi Nhiên bọn hắn dặn dò một phen, lúc này mới mang theo trụ linh cùng Kim Kim ra khách điếm. Long Vương Miếu tại trấn Nam, ba người hướng người qua đường lên tiếng hỏi lộ tuyến về sau liền từ trong trấn hướng Nam đi tìm. Mà đường phố qua ngõ hẻm ven đường lại hỏi mấy người đi đường, cuối cùng ra trấn Nam lại đi Tam Lý bọn hắn liền thấy Long Vương Miếu. Long Vương Miếu liền xê ở một cái đại thổ khâu phía dưới. Long Vương Miếu có một cái sân rộng, bên trong có Tam Đại ở giữa, bởi vì ma quỷ tiểu trấn bao năm qua đến đều là nước mưa ít, cho nên khi dân chúng liền xây Long Vương Miếu, khẩn cầu Long Vương có thể nhiều hàng điểm mưa. Mà tại Long Vương Miếu phía trước, chính là một mảng lớn đất trống, bình thường chỗ này lần đầu tiên, 15 đến cuối tháng cái này 3 ngày là mọi người tiến hành sản phẩm giao dịch, thắp hương cầu mưa thời điểm. A Mục bọn hắn đi vào Long Vương cửa miếu quảng trường xem xét, tới chỗ này người thật đúng là không ít, thật nhiều người là tại xếp hàng. Có trong tay cầm tiền xếp hàng, có người thật giống như đã mua đào hoa cánh hoa mặt lộ vẻ vui mừng đi trở về. A Mục Trụ Linh cùng Kim Kim ba người liền thuận đội ngũ hướng mặt trước đi đến đội ngũ phía trước, nhất ba người liền thấy một người mặc lục sắc váy trang tuổi trẻ nữ tử, ngay tại từ một cái cái gùi bên trong xuất ra đào hoa cánh hoa cho những cái kia trả tiền người. Mà tại nữ tử này bên cạnh thì ngồi một cái mù lòa, cái kia mù lòa có chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, dáng người cao, mặc một bộ hồi bố bảo. Mù lòa ngồi tại một cái ghế bên trên, ngay tại trong dung tự tại kéo nhị hồ. Ba người nghe một hồi, Kim Kim đột nhiên nói khẽ với A Mộc nói, cái này mù lòa bên trong có ma. A Mộc nói, có quỷ. Cái quỷ gì? Kim Kim Đạo, không phải âm miu quỷ cái quỷ là chấn quỷ. Chủ Linh nghe xong hứng thú, vội vàng nói, "Quỷ nhiều sao? Ta hiện tại đang lo không có địa phương thu thập linh hồn cùng quỷ hồn, vừa vặn để cho ta dùng ta tấm ván go thu. Ngày sau cũng tốt cho U Minh tộc giao độ." Kim Kim đạo, "Quỷ nhiều, ở trong đó quỷ có rất rất nhiều." Chủ Linh đối A Mục nói, "Ta thế nào hoài nghi hai người này đều không đứng đắn a? Liên cái này đào hoa chữa bệnh sự tình, ta liền hoài nghi cái này, nữ hẳn là nàng trước thi pháp phóng độc, để cho người ta như bệnh, xong nàng lại làm một chút đà hoa đến cho người chữa bệnh kiếm tiền, kỳ thật cũng không có cái gì, hẳn là nàng dùng đà hoa đến cho người giải chú." Đây chính là một trận âm mưu." Kim Kim đối A Mục nói, dứt khoát để cho ta trực tiếp đi vạch trần nàng chó xếp được rồi. Đừng để nàng lại lừa gạt những này luôn thân." A không nói, "Không nên vọng động, chúng ta để chính các nàng hiện hình." Kim Kim đạo, "Để chính các nàng hiện hình. Các nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận mình là lừa gạt." A Mục nói, "Như vậy đi, người đi kéo một cái nhiễm bệnh người tới, ta xem trước một chút trên người hắn mụn mủ bọc đầu đen đau nhức." Chương 298. Chương 298. Kim Kim nói, tốt. Liên liên đi qua kéo một cái lao ông tới. Lao ông đi tới nhìn một chút, nguyên lai like là một cái tiểu đạo sĩ gọi hắn. Thế là tranh thủ thời gian thi lễ đạo, nhỏ đạo ra. "Ngươi tốt, tìm ta tới, có chuyện gì sao?" A Mộc nói, "Đại gia, ngài đừng sợ, ta là đạo sĩ, từ nhỏ liền cùng sư phó ta học chữa bệnh, hiểu được một chút y thuật, ta muốn thấy nhìn trên người ngươi bệnh, nếu như ta có thể cho ngươi miễn phí chữa khỏi, ngài cũng không cần dùng tiền ở chỗ này xếp hàng." Lão ông một ngày cao hứng, tranh thủ thời gian lại đối A Mộc thi lễ đạo, "Ngươi không biết, vì trị cái bệnh này, đây là ta mấy ngày nay bán hổ bánh tích lũy tiền, ai có thể đem cái này bệnh cho ta chữa khỏi, tiêu ít tiền cũng không có hệ." A Mộc nói, "Đại gia, ta không lấy tiền." Ta xem trước một chút ngài mụn mũi bọc đầu đen đau nhức. Thế là Lao ông đem cánh tay trái vươn ra, A1 thấy lão nhân trên cánh tay hết thảy lớn ba cái mụn mũi bọc đầu đen đau nhức. Ba cái mũi đau nhức đau nhức đều có đậu phộng gạo lớn như vậy, màu da hơi hoảng. A1 từ trong bao vải xuất ra một cái bao, hắn đem bao mở ra, từ bên trong lấy da ngân châm đúng mụn mũi bọc đầu đen đau nhức, lại quấy quấy, sau đó lấy ra đến lại nhìn một chút, lúc này mới đối mang theo lão ông nói, đại gia, ngài đừng lo lắng, bệnh này chỉ sinh ở trên da, không có đi vào trong, tốt chị. Lão đại gia nghe xong sướng đến phát rồ rồi. Tốt, tốt tốt. Tiêu ít tiền không quan hệ. Tiểu đạo sĩ ngươi chữa cho ta đi, ta đem tiền cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi." A Mộc nói, "Đại gia, ta không cần tiền. Ngài đi tìm ghế cùng đèn lồng đến, ta liền chỗ này cho các ngươi mọi người chữa bệnh." Đại gia là người địa phương hắn tìm đến hai người trẻ tuổi chọn đèn lồng đứng ở bên cạnh chiếu sáng, hắn lại tìm đến một cái bàn cùng mấy cái ghế. Nghe nói tiểu đạo sĩ muốn miễn phí cho bọn hắn trị liệu mụn mủ bọc đầu đen đau nhức, có mấy người vội vàng từ trong đội ngũ chạy đến vây quanh ở bên cạnh quan sát. A để lão ông đem cánh tay để lên bàn, sau đó hắn từ trong bao vải móc ra một cây có ngón tay lớn như vậy hướng tới. Cái này hương thật không đơn giản, lúc trước sư phó Huyền Cơ đại sư dạy hắn phối bên trong có các loại khử trừ đau nhức độc dự vật. A Mục dùng cây châm lửa đem mùi thuốc nấu lửa, sau đó hắn bắt đầu cầm tiêu đốt đầu nhang mà bắt đầu hun sấy lao ông trên người một cái mụn mủ bọc đầu đen đau nhức. Qua ước chừng một túi khói công phu, đám người liền thấy cái kia mụn mủ bọc đầu đen đau nhức chậm rãi bị hơi cho khô cuối cùng phía trên chỉ còn lại có một cái hắc vậy. A Mục dừng lại dùng tay đem hắc vậy rơi, bên trong vậy mà lộ ra hồng hồng thịt. A Mục đối đại gia nói, đại gia, ngài một cái mụn mủ bọc đầu đen đau nhức ta đã cho ngài chữa khỏi, chúng ta bây giờ lại trị một cái khác. Lại ra vội vàng dùng tay mò sờ cái kia hồng hồng mầm thịt, phát giác có một chút có chút đau, trừ cái đó ra, không còn cái khác cảm giác, thế là dơ ngón tay cái lên hướng người chung quanh không ngừng khen A Mục ý thuật tốt, phẩm đức cao thượng. Đám người xem xét cái này, tiểu đạo sĩ trị bệnh này trị lại nhanh lại tốt, hơn nữa còn không cần tiền, sướng đến phát rồi rồi, lập tức liền tại lao ông sau lưng sắp xếp lên hàng dài. Trưa bệnh người đều chạy đến A Mục tới bên này, cái kia mặc áo xanh váy nữ tử không cao hứng nàng đi qua đối cái kia kéo nhị hồ mù thấp giọng nói mấy câu. Mù lòa nghe xong giận dữ, đem nhị hồ ngừng lại không kéo sau đó sải bước song A Mục liền đi tới. Hẳn đi đến a một cái bàn trước mặt, lấy tay vỗ một cái a một cái bàn nói, bằng Hữu, ta nhìn ngươi cũng không phải gì đó tiểu đạo sĩ, ngươi phải cùng chúng ta là một cái đạo nhi bên trên nếu là một cái trên đường người, giang hồ quy án ngươi hẳn phải biết, chúng ta là giang hồ có đạo lẫn nhau không có đường, lẫn nhau không có đường." Chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch. a một không để ý tới hắn, tiếp tục cho lão ông dùng đầu nhang hun sấy mụn mũi bọc đầu đen đau nhức. Muloa vừa định phát tác, nhưng là lại nhịn một chút nói, "Tiểu huynh hồ thượng giang chính là có cơm mọi người ăn, đã hôm nay gặp, ta cũng không muốn hỏi ngươi tiểu là gặp chuyện gì, nhưng là nghĩ đến ngươi khẳng định là thiếu tiền." "Thế, ngươi liền điểm số lượng đi, ta hiện tại liền cho ngươi. Giang hồ cứu cấp, chỉ cần ngươi nói ra đến ta sẽ giúp ngươi." A Mộc vẫn là không để ý tới hắn, vẫn chuyên chú tại cho lão ông chữa bệnh. Mù Loan nổi giận, đưa tay liền đi là bản, lại không nghĩ rằng sốc mấy lần không có phát động, mà lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai like bên cạnh có thật nhiều người xem bệnh tới đẻ lại cái bản, đồng thời bắt đầu xô đẩy hắn. Mù Loan biết hắn hiện tại phạm vào chúng độ, nhưng là mắt thấy đến miệng con vịt muốn bay, bó lớn bó lớn tiền hiện tại cũng muốn hết rồi. Mù loa xem xét đến mẹm không được, lập tức xuất ra hổ, đang muốn dở cho xấu, lại bị mặc áo xanh váy nữ tử cản lại. Mặc áo xanh váy nữ từ đem hắn kéo đến một bên sau đó mình đi tới nàng đem một bao quần áo hướng a một trước mặt vừa để xuống nói tiểu huynh đệ trong này có 50 sâu tiền khả năng không nhiều nhưng là đây là giang hồ tình nghĩa ta có thể đến giúp cũng chỉ có thế nếu như không hài lòng ta có thể lại tìm bằng hưu vay tiền điểm ấy nho nhỏ đổ vật không thành tình ý mời tiểu huynh đệ nhận lấy a một chuyên tâm chữa bệnh vẫn là không có tiếp lời kim kim quá khứ đem cái kia chứa 50 sâu tiền bao phục hoa một chút ném tới trên mặt đất yêu nữ ai muốn tiền túi của ngườiơ thu hồi ngươ trò sẽ đi mặc áo xanh váy nữ từ sương sở Sắc mặt đột biến đang muốn nổi giận, ngược lại ngẫm lại, lập tức lại đổi thành tiểu dung. Hắn cúi đầu xuống đối Kim Kim đạo, "Tiểu huynh đệ, đây là ca ca của người sao? Dung mạo ngươi thật đáng yêu nha." Kim Kim đạo, "Ta dáng dấp không có chút nào đáng yêu, bởi vì ta là một cái tiểu cương thi, mà người tiểu đạo sĩ này cũng không phải ca ca của ta, hắn là sư phụ ta." Người bên cạnh nghe Kim Kim tiểu nói này, doa đến không tự chủ được lui về sau một bước. Mặc áo xanh váy nữ tử nhưng không có bị hù dọa, nàng tiếp tục nói, "Ta nói thế nào lợi hại như vậy đâu, nguyên lai là cái tiểu cương thi a." Kim Kim đem hai tay cắm vào hông nói, "Tiểu cương thi lại thế nào à nha?" Mặc dù ta là tiểu Cương thi, nhưng là hiện tại ta đang cùng xem ta A Mục sư phó tại tu hành đâu. Mặc áo xanh váy nữ tử nghe nói người tiểu đạo sĩ này là A Mục, là vừa mừng vừa sợ, thế là lại đi đến Mù Lòa trước mặt nói nhỏ vài tiếng. Nghe xong lục y nữ tử, Mù Lòa đột nhiên ha ha lớn tiểu đạo, lúc đầu ta coi là hôm nay là cái xui xẻo thời gian, không nghĩ tới lại là hai chúng ta phát đại tại thời điểm đến. Trú Linh đem tấm ván gỗ biến thành que gỗ, nắm ở trong lòng bàn tay mà bên trong chăm chú nhìn cái kia đắc ý quên hình Mù Lòa. Mù Lòa nói, không sợ nói cho các ngươi biết hai chúng ta danh tự. Đại gia ta gọi Quỷ Mù Lỏa Từ đắc tiến, nữ tử này là lao bà của ta, nàng gọi Trường An Đào Hoa yêu nữ cũng Đào Hoa. Kim Kim nhíu môi nói, một đôi cậu nam nữ làm chuyện xấu. Quỷ Mù Lỏa tư đức tiến nói, hai chúng ta xác thực làm chuyện xấu, chỉ làm kiếm tiền sự tình, chỉ cái mụn mũi mụ bọc đầu đen đau nhức, kiếm tiền xác thực có ít. May mắn chính các ngươi đưa tới cửa, hai chúng ta lỗ hổng có thể dây nhiều tiền. Các ngươi hẳn phải biết ở trong mắt Liễu Nguyệt Nguyệt các ngươi thực giá trị đại giới tiền người. Trú Linh đem nắm chặt que gỗ mà tay lập ra, liền nghe một tiếng mà lập tức biến thành một tấm lơ lửng giữa không trung, Linh thả người nhảy lên. Chương 299. Chương 299. A Mục vừa đem lão ông cái thứ ba mụt mũi bọc đầu đen đau nhức chứa khỏi, Kim Kim liền vội vàng hướng mọi người nói, bệnh của các ngươi chính là hai người kia làm ám chiêu, bọn hắn trước thi pháp để các ngươi nhiễm bệnh, sau đó lại để các ngươi dùng tiền tới tìm hắn nhóm chữa bệnh, hai người kia đều không phải là đồ tốt. Hiện tại sư phụ ta muốn thu bọn hắn, mọi người nhanh đảo bệnh đi. Đám người nghe xong kinh hãi, nhau nhau chạy từ phía. A Mục dập tắt mùi thuốc sau đó từ trong ngực móc ra đổi tà ma nói, hai người các ngươi một người là quỷ, một người lại yêu, đã sống ở nhân thế, nên dọc lòng tu hành không làm chuyện xấu sự tình. Hiện tại xem ra hai người các ngươi là bản tính không thay đổi, vậy liền đành phải có bản tiểu đạo đến đối với các ngươi làm chủ trị. Mưu Loa cầm lấy nhị hồ đối A Mục nói, "A Mục, ba người các ngươi không nhất định chính là chúng ta hai cái đối thủ, vì ít bị thương tổn vẫn là tự động thúc thủ chịu chói để chúng ta hai cái trói lại đi tìm Liễu Nguyệt Nguyệt lĩnh thưởng." Kim Kim đạo, "Nói lời này thợ săn tiền thường còn nhiều, nhưng là không có một cái nào kết cục tốt. Hai người các ngươi nếu là thức thời lời nói, liền mau để cho ta sư phó cho các ngươi cách làm tẩy khử các ngươi người tội ác, chỉ toàn tâm lộ xác, một lần nữa tu hành." Đào Hoa yêu nữ cũng Đào Hoa từ trong ngực xuất ra một cái khăn tay nói, "Hôm nay ba người các người ai cũng đừng nghĩ đi." Nói xong, Cố Đào Hoa đem khăn tay run lên hai lần, lập tức, từ khăn tay của nàng bên trong bay ra vô số Đào Hoa. Cố Đào Hoa không ngừng run, Đào Hoa đều không ngừng từ khăn tay bên trong bay ra, rất nhanh liền tại a mục trùng quanh bọn họ tạo thành tam trọng Đào Hoa tường. Những này Đào Hoa tường toàn bộ từ Đào Hoa tạo thành, không ngừng phiêu động xoay tròn. Kim Kim nghĩ xông phá những này Đào Hoa, nhưng là những này Đào Hoa cũng rất có cơ giản, vô luận Kim Kim dùng bao lớn lực lượng đi va chạm đều sẽ bị phản đạn trở về. Trụ Linh không có gấp, hắn ngồi tại tấm ván gỗ bên cạnh nhìn xem A1 cùng cũng đảo hoa bọn hắn. A1 cầm đuổi Tà Ma Joy đang muốn vung Joy đi đuổi Tà Ma Mù Lòa. Quỷ Mù Lòa thấy một lần vội vàng kéo động nhị hồ. Hiện tại Quỷ Mù Lòa lôi ra thanh âm đặc biệt tiêm lợi, sau đó A1 bọn hắn liền thấy từ Mù Lòa phía sau đột nhiên đi tới một cái sắc mặt trắng bệch, mọc ra răng nanh cùng răng nhọn trung niên nam quỷ hướng A1 bành tới. A1 chính muốn huy động đuổi Tà Ma Joy đi đánh, nhưng không ngờ Trụ Linh xuống tấm ván gỗ nhanh chóng bay tới. Hắn đem tấm ván gỗ dọc tại trên mặt đất, sau đó lây cực nhanh tốc độ ngăn tại A1 phía trước. Trung niên Nam Quỷ nhào lên một ngụm liền cắn lấy trụ linh trên bờ vai. Trụ linh không có tránh, mà là tùy ý hắn cắn, kết quả cắn có hai túi khói công phu Trung niên Nam Quỷ không cắn. Kim Kim quá khứ hỏi Nam Quỷ thế nào? Làm sao không cắn? Cái kia Nam Quỷ miệng mở rộng nói, không cắn nổi, cấn xem răng. Hắn vừa mới nói hết lời, Kim Kim liền thấy người Nam kia quỷ miệng bên trong răng xoạt một tiếng, toàn rơi ra. Trụ linh thiếu đạo, ngươi cắn bất tử ta vậy ta liền muốn thu ngươi. Nói xong, trụ linh nhanh chóng ra trận, một cái chính đá, liền đem Nam Quỷ rơi vào tấm ván gỗ bên trong. Ủy Mộ xem xét cái thứ nhất quỷ đã bị trụ linh thu. Tranh thủ thời gian lại dùng nhị hồ kéo ra khỏi một tiếng quỷ kêu, thế là từ phía sau hắn lại chậm ung dung chạy ra một cái tuổi trẻ có cao hai trượng bị mập. A 1 đi qua dùng đuổi tà ma roi nhẹ nhàng tại quỷ mập trên thân một điểm, quỷ mập vậy mà không tự chủ được toàn thân cao thấp giống khiêu vũ đồng dạng không ngừng lay động. Loại này run run để quỷ mập cơ hồ không cách nào bình thường đi đường, chớ đừng nói chi là đi hút A Mộc trên người máu. Run lên ước chừng một khắp đồng hồ về sau, quỷ mập bắt đầu biến gầy, mà lại là càng ngày càng gợi cuối cùng gợi giống củ đào hoa đồng dạng. A Mộc đi qua lại dùng đuổi tà ma roi điểm một cái quỷ mập, quỷ mập lập tức không run lên. Quỷ mập từ trên xuống dưới quan sát một chút mình, không khỏi lệ rơi đầy mặt mà nói cảm ơn trời đất. Ta rốt cục gầy thành ta muốn dáng vẻ. Ngay tại lúc này để cho ta tiến địa ngục ta cũng có mặt mũi. Chủ Linh đạo, không cần đi địa ngục ta hiện tại liền đưa ngươi đi trên trời. Nói xong, chủ Linh bay lên một cước lại đem quỷ mập rơi vào tấm ván gỗ bên trong. Cố Đào Hoa xem xét hai cái quỷ đều bị Trụ Linh cho cả không có, thế là lớn tiếng đối quỷ mù la o, đồ vô dụng. Ngươi liền không thể thả mấy cái đại quỷ đi ra không? Ngươi xem một chút ngươi, thả tất cả đều là đồ bỏ đi. Quỷ mụ la nghe xong, Biết phía trước hai cái quỷ toàn báo tiêu, thế là vừa vội kéo nhị hồ. Theo nhị hồ âm thanh, từ phía sau hắn lập tức lại ra một cái có cao 3 trượng trưởng thành nam quỷ. Người nam kia quỷ dùng cùng A một cánh tay đồng dạng thô ngón tay chỉ vào A Mộc nói, đại gia ta là cái đại quỷ. Nếu như sợ nhanh quỷ xuống hướng chủ nhân của ta cầu xin tha thứ, nếu như chủ nhân cao hứng có thể tha các ngươi bất tử, nhiều nhất là để cho ta hít một chút các ngươi trên người máu." A một nói, "Ta nhìn ngươi vóc dáng rất cao, nhưng là tâm địa tiện lương, ta hy vọng ngươi đừng nghe từ người chủ nhân xấu xa xử, ngươi yếu phục từ bản tâm của mình, làm tốt quỷ." To con quỷ nghe xong cao hưng Hướng xuống Xuân tối đầu xuống nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có thể nói đúng rồi. Thật ngươi đừng nhìn ta như thế đại vóc dáng, người khác đều sợ ta, cảm thấy ta như cái hung thần sát sát, nhưng là lòng ta rất hiền lành. Ta chưa từng chủ động đi tổn thương người, nếu như bị người không chế ta liền không có biện pháp. Ta bản tính thiện lương ngươi làm sao nhìn ra được?" Kim Kim đạo: "Sư phụ ta là cái pháp lực cao cường người, hắn có thể thấy rõ thế gian vạn vật, vạn vật đều có linh tính, cho nên hắn biết thế gian tất cả vạn vật linh tính cùng bản tính." Thỏ con quỷ đạo: "Tiểu Câm thi, sư phó ngươi quá lợi hại. Hắn còn có thu hay không đồ đệ? Ta cũng cùng hắn tu hành A. Quỷ Mù Loa khí dầm chân một cái nói, "Nóc đại cá tử, không muốn ở chỗ này nói linh tinh, có tin ta hay không diệt ngươi bảy hồn chín địa? Lão tử là cho ngươi đi thu thập người tiểu đạo sĩ này, không có cho ngươi đi đi theo hắn học tu hành. Ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh a?" To con quỷ đối quỷ mù loa nói, xem xét loại người như ngươi sẽ làm không được đại sự. Ta lúc đầu nghĩ bộ hắn, vạn nhất hắn để cho ta đi theo tu hành, ta có thể thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem hắn cắn chết, hút máu của hắn, ngươi nhìn ngươi khỉ gấp không được, đem kế hoạch của ta toàn bộ làm rối loạn." Quỷ Mù Loa cả giận, "Ngươi mẹ nó, lão tử đều muốn dùng chân đạp chết ngươi." Đầu óc ngươi có phải hay không có cơ ta? Ngươi đem người tiểu đạo sĩ này là người nào? Hắn nhưng là đạo hạnh cao thấm a. Liền ngươi cái kia đầu óc heo, suy nghĩ gì hắn làm sao lại không biết đâu. Đừng nói nhảm, nhanh động thủ." To con quỷ bất mãn nói, "Ngươi nhìn liền người cái này đức hạnh, liền ngươi cái này phẩm hạnh còn muốn khống chế ta, ai?" Tuy là nói như vậy, to con lại đột nhiên nhắc chân lấy thế sét đánh không kịp bưng thai dẫm hướng A Mục. Kim Kim bị hụ, "A!" la hoảng lên. Theo thịt một tiếng, chân to rơi xuống về sau, A không thấy. Kim Kim ngó ngó A không có, lập tức khóc ròng nói, "Ngươi cái này tò con Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm lại không phải người làm sự tình, ngươi quá xấu rồi." Thỏ con quỷ tranh thủ thời gian giải thích, có lỗi với tiểu lệ lệ. "Đây không phải bản ý của ta, ta bị cái này quỷ mụ lòa cho khống chế thân bất do kỷ, thật xin lỗi a." Cũ đào hoa ở một bên nghe đều sắp bị khí cười. Nàng đều không biết cái này quỷ mụ lòa nhị hồ bên trong đều góp nhặt một chút cái quỷ gì đồ chơi, thật là khiến người ta đau đầu. Kim Kim để to con quỷ dơ chân lên tấm, hắn muốn nhìn a một sư phó có phải hay không bị dẫm chết. Thỏ con quỷ nghe xong, tranh thủ thời gian thận trọng nâng lên chân. Kim Kim chạy tới xem xét, to con quỷ dưới chân cái gì cũng không có Chỉ có to con chân to ấn Kim Kim trong đầu một cái dấu hỏi nhảy ra ngoài A, A Mộc đi đâu Không phải là bị dấm lên dưới mặt đất đi A Không cần lo lắng, Kim Kim, ta ở đây này Hắn dấm bất từ ta Kim Kim ngạc nhiên tìm theo tiếng nhìn lại Nguyên lai A Mộc trốn đến to con cái chân còn lại bên cạnh chương 300 chương 300 Kim Kim chỉ vào to con nói, sư phó Nhanh thu cái này to con Giá hỏa này là cái miệng tâm không đồng nhất quỷ A Mộc nói, được rồi Nói xong a1 bắn lên thân hình giống một chi mũi tên đồng dạng liền nhảy tới to con quỷ trên đỉnh đầu. Ngay tại to con quỷ còn tại bốn phía quan sát tìm kiếm A1 thời điểm, A1 suề bàn tay ra nhẹ nhàng đặt ở to con quỷ trên đỉnh đầu. Lập tức, to con quỷ liền cảm thấy lòng của mình tại chìm xuống dưới, thân thể khắp nơi đều tại ra bên ngoài thả khí, giống một cái bốn phía dị nước túi nước đồng dạng. Theo to con quỷ thân cao nhanh chóng hướng phía dưới hàng, to con quỷ thân hình cũng tại bắt đầu biến. Cuối cùng phịch một tiếng, to con quỷ không thấy, tại nguyên lai to con quỷ đứng địa phương, xuất hiện một cái toàn thân run lẩy bẩy đại bọ. To con quỷ biến thành đại bọ. Ta con quỷ không chịu nổi, ngay cả khóc mang tiêu nói, ta chính là làm quỷ, ta cũng muốn làm cái uy mãnh cao lớn quỷ. Ngươi người tiểu đạo sĩ này sao có thể đem ta biến thành một cái đại bạch thỏ đâu? Ta không phải con thỏ, ta là người gặp người sợ to con quỷ, ngươi mau đưa ta biến trở về đi. Kim Kim quá khứ ôm lấy đại bạch thỏ nói, sư phụ ta đem ngươi biến thành đại bạch thỏ đã đủ từ bi, ngươi chẳng lẽ muốn trở thành một con dê, một con trâu, để cho người ta làm thịt tan vào trong bụng sao? Nghe Kim Kim tiểu nói này, đại bạch thỏ toàn thân run lời hại hơn, hắn cũng không khóc, cũng không lổ nhỏ giọng nói ra, ta không muốn biến thành con thỏ. Các ngươi tuyệt đối đừng ăn ta." Nhìn thấy Cú Đào Hoa còn tại Thúc Quỷ Mụ Lòa dùng sức kéo nhị hồ thúc đẩy cái xác quỷ ra, Kim Kim trở nên tức giận phi thường. Hắn buông xuống đại bạt tỏ, há miệng lộ ra ngay nanh vuốt của mình, khẽ vươn tay lộ ra mình lời chào. Sau đó thả người lao thẳng tới Cú Đào Hoa. Ngay tại phong thích, khống chế Đào Hoa tưởng Cú Đào Hoa xem xét Kim Kim lộ ra răng nanh xông mình nào tới, bị Hù Hoa rung tất sắc, vội vàng chôn tránh. Mất đi khống chế, Đào Hoa tưởng Hoa một chút liền biến mất Đào Hoa rơi xuống đầy đất. Kim Kim ngay cả nhào hai lần đều không có bắt được Cú Đào Hoa. Nhìn thấy Kim Kim lần thứ 3 xông mình đánh tới, Cố Đào Hoa vội vàng xông kim kim một cái khăn tay, lập tức lại là một mảng lớn đào hoa đập vào mặt hướng kim kim bao quấn mà đi. Những mảng đào hoa giống trận báo đồng dạng tại kim kim trước mắt, trước người sau người khắp nơi bay loạn, nghiêm trọng quấy nhiễu kim kim ánh mắt. Kim kim liều mạng múa lợi trảo, thử những mảng đào hoa nhiều lắm, mà lại những mảng đào hoa giống tuyết rơi giống giọt mưa, hắn lợi trảo đối với những mảng rối loạn đào hoa không chút nào có tác dụng. Nhìn thấy kim kim bị cũ Đào Hoa đào hoa trận với khốn, chủ Linh không còn quan sát, hắn từ trên ván gỗ nhảy xuống, chạy đến A trước mà nói: "A dùng một chút ngươi phun lửa thần lần. Ta muốn cho kim kim giải vây." A Mục từ trong bao vải móc ra thần lằn đưa cho Trụ Linh. Trụ Linh cầm tới thần lằn hướng trên mặt đất vừa để xuống nói, biến lớn." Thần lằn chính là nghe lời, phịch một tiếng trở nên giống một cái con ngá con lớn như vậy. Chủ Linh xoay người cưới đến thần lằn trên lưng, sau đó đối thần lằn nói, "Bà bối, phun lửa, đi đốt Mỹ nước kia." Ngay tại phiến Đào Hoa cũ Đào Hoa chợt thấy phía sau mình xuất hiện một cái đại thần lằn, lập tức dọa đến Hoa Hoa kêu to lên, nàng tranh thủ thời gian thu hồi khăn tay, hướng Quỷ Mù sau lưng tránh. Quỷ mù Lửa đang muốn lập lại chiêu cũng lại kéo nhị hồ thả quỷ ra, nhưng không ngờ A Mục đã không còn nhẫn nại. A Mục bắn lên thân hình trực tiếp nhảy đến quỷ mù lòa đỉnh đầu, sau đó dùng tay đi sờ quỷ mù lòa đầu. Quỷ mù lòa biết, nếu như đầu của hắn nếu như bị A Mục sờ đến, vậy khẳng định liền muốn biến xúc sinh. Doa đến hắn vội vàng chồm tránh, A Mục chính muốn lần nữa bắn lên thân hình, thi triển Hán Thiên Thủ trường, để cái này quỷ mù lòa không chỗ có thể trốn. Bỗng nhiên hắn nghe được Trụ Linh đang gọi hắn, thế là ngừng lại. "Trụ Linh đạo, A Mục, cái này quỷ mụ lòa nghiệp chướng nặng nghề, không thể đem hắn biến thành xúc sinh coi như xong, ta muốn đem linh hồn của hắn lấy đi, thu được ta tâm ván gỗ bên trong." Quỷ Mù Lòa nghe xong dọa sợ, hắn cũng không doãi hỏi tới Cú Đào Hoa bắn lên thân hình hóa thành một sợi khói xanh hướng nam chạy thủ mạng. "Chú Linh đạo, cái này ác quỷ làm chuyện xấu thời điểm cản rỡ ghê gớm, vừa nghe nói ta muốn thu hắn, cái này dọa đến kẻ gia quẩn, mặc kệ ngươi chạy như thế nào nhanh lượng ngươi cũng không chạy nổi ta tấm ván gỗ." Nói xong, chú Linh lấy tay vô một cái tấm ván gỗ, sau đó đem ngón tay lại hướng về Quỷ Mù Lòa biến chỉ đi. "Tấm ván gỗ linh mệnh, hối hạ hướng về khói theo." Một lát sau đám người liền tại Lê Minh ánh sáng nhạt được đến, tấm ván gỗ treo tại khói xanh phía trên, sau đó khói xanh bắt đầu hướng tấm ván gỗ bên trong chui vào. Tu huyết khói xanh, tấm ván gõ lại vèo một tiếng về tới trụ linh bên người. Kim Kim có chút bất mãn đối trụ linh đạo, sớm biết ngươi có biện pháp, ngươi vì cái gì không sớm một chút thu thập bọn họ đâu? Để A Mộ cùng ta cùng bọn hắn dây dưa lâu như vậy. A Mộ tiếu đạo, Kim Kim, ngươi quên nguyên tắc chúng ta là tại tu hành, nhất định phải kinh lịch nên trải qua không thể lơi biếng, không được dấu diếm, không phải nói láo, không được nhẹ qua, chú linh tập là đúng, đừng trách hắn. Kim Kim đạo, A Mộ sư phó. Hắn là hiểu hỏi, hắn là tự tư, hắn là không nói tình nghĩa, hắn không muốn giúp chúng ta. A Mộ có chút sinh khí mà nói, Kim Kim Ngươi nghĩ một mực làm tiểu cương thi sao? Kim Kim đạo, không muốn. A mục nói, không nghĩ, liền muốn chuyên tâm tu hành, không muốn luôn đoán này ván nọ nếu như trong lòng tạp niệm chưa trừ diện, oán khí quá nhiều, trên thân người bảy râm tám ta đi không xong, ngươi tu hành liền sẽ không đề cao. Kim Kim Túi đầu nói, ta đã biết. Quỷ mù lòa bị thu được trụ linh tấm ván gỗ bên trong, ba người quay đầu đi tìm Cũ Đào Hoa, bọn hắn lúc này mới nhìn đến đầy đất đều là đào hoa cánh hoa, nhưng là Cũ Đào Hoa không thấy. Kim Kim đạo, ngươi nhìn ngươi đều triệu ra tới, thực cũng không có đứng hàng công dụng nha, hiện tại Cũ Đào Hoa cũng chạy. Trụ Linh nhìn xem kia đầy đất đào hoa nói, "Kim Kim, ngươi không cần lo lắng, nàng chạy không được, mà lại đại thần lần triệu ra tới vẫn là hữu dụng." Nói xong, Trụ Linh lấy tay chỉ một cái đầy đất đào hoa đối đại thần lần nói, "Đại thần lần, cho ta phun lửa đốt, đem những này đào hoa đều đốt thành phân bón." Đại thần lần mở ra miệng rộng, túi đầu xuống liền phun ra ngoài một đại cổ hỏa diễm, trên đất đào hoa lập tức lốc ba lốt bốp bắt đầu cháy rừng rực đại thần lần vừa phun ra không có mấy ngụm, từ đằng xa hoa đống bên trong đột nhiên chui ra ngoài cụ đào hoa. Cụ đào hoa chạy tới quỳ gối Trụ Linh trước mặt nói, "Vương ngươi không nên đem ta tiêu chết." Kim Kim đạo, "Thiếu trên nàng." Nàng là cái đào hoa yêu nữ, nếu như bây giờ chưa trừ giữ nàng, về sau nàng khả năng còn muốn tìm cái khác quỷ phối hợp với đi ra người, đi thai hòa người. Cố Đào Hoa nghe xong, doa đến vội và nói, "Không, ta cũng không tiếp tục hại người. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta hiện tại thay đổi triệt để, ta về sau tuyệt sẽ không hại người nữa." Chủ Linh đạo, như vậy đi, nhàn thời điểm ngươi liền theo A Mộc sư phó học tu học, bình thường ngươi liền ở tại ta trên ván go biến thành cây hoa đạo để chúng ta hâm mát." Cố Đào Hoa một mặt ghét bỏ mà nói, "Ta không muốn." Chú Linh quay đầu đối Kim Kim đạo, "Yêu nữ này không đồng ý làm sao bây giờ?" Kim Kim đạo Vậy dễ làm. Đã cái này cây hoa đảo dễ đã nát, đã hỏng, vậy chúng ta liền dùng đại thần lần phút lửa, đem cái này gốc cây hoa đảo thiêu hủy được rồi. Cứ đào hoa một ngày dọa đến toàn thân phát run, sủi lơ trên mặt đất đối trụ linh đạo, van cầu ngươi không nên đem ta diệt. Ta nguyện ý làm các ngươi hóng mát cây hoa đảo, ta cũng nguyện ý đi theo các ngươi tu hành. Kim kim đạo, trên thế giới này có ít người chính là như vậy, ngươi nói cho hắn đạo lý thời điểm hắn không muốn nghe, nhưng khi ngươi dơ quả đấm lên thời điểm hắn cái gì đều nguyện ý cùng ngươi đàm. Chương 301. Chương 301. Trụ linh lúc này mới trên mặt tươi cười. Hắn vừa tung người nhảy lên tấm ván gỗ, sau đó đối Cũ Đào Hoa nói: "Đào Hoa yêu nữ, lên đây đi." Đào Hoa yêu nữ Cũ Đào Hoa tranh thủ thời gian đứng lên vừa tung người liền nhảy đến trên ván gỗ, sau đó nàng hướng trên ván gỗ ngồi xuống, lập tức liền biến thành một gốc cây hoa đảo. Kim Kim sướng đến phát rồi rồi, hắn vừa tung người cũng nhảy lên, ngồi tại một cái nhánh đảo bên trên chổng mông lên lay động Đào Hoa nữ yêu không lạc ý đối Kim Kim đạo: "Ngươi liền không thể thành thật một chút. Ta thực cái thụ yêu, ngươi dạng này lắc qua lắc lại ta rất mệt mỏi. Mà lại ngươi mấy ngày cũng không tắm tắm hương trên người. Kim Kim đạo: người có phải hay không nhớ ra, đến ta cho ngươi gái gái." Nói xong, Kim Kim dùng ngón tay tại vỏ cây bên trên cào đến tào đi, Đào Hoa Nữ Yêu không chịu nổi, tắc các người, toàn thân rung động kịch liệt chấn động rất xuống một cây tấm đào hoa. Thu Quỷ Mù Lòa cùng Đào Hoa Nữ Yêu, A1 mang theo trụ linh cùng Kim Kim đạp trên lê minh ánh nắng về tới Ma Quỷ khách điểm. Vừa mới tiến Ma Quỷ khách điểm viện tử, A1 ba người bọn họ liền nhìn thấy Lý Thi Nhiên mang theo những người khác đã tại khách điểm phòng ngắn trở. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn, Kim Kim lại áp chế không nổi hứng vấn, hắn lại là thêm mắm thêm đem ngày hôm qua buổi tối kinh lịch hướng tất cả mọi người nói một lần. Mọi người ở đây nghe say sưa ngon lành thời điểm, Lý Thi Nhiên lại phát hiện vô ảnh có chút mặt ủ mệ trơ. Hắn cảm giác nhạy cảm đến cái này thành xuân thiếu nữ giống như có tâm sự gì. Hắn cảm giác giống tâm sự của thiếu nữ, nếu như chính nàng không muốn nói, hắn hỏi cũng là vấn, thế là liền giữ im lặng. Lý Thi Nhiên đoán không sai, Vô Ảnh quả nhiên là có tâm sự. Nàng hiện tại trong lòng đang suy nghĩ một người, người kia hiện tại chiếm cứ nàng hơn phân nửa tâm, nàng làm sao đổi đều đổi không đi, nàng rất phiền người này, nhưng là bây giờ không giây phút nào nàng lại tại khát vọng cùng người kia gặp lại. Người kia chính là Thủy Mục, cái kẻ yêu lâu bội dư nam phỉ mục. Vô Ảnh hiện tại biết rất rõ ràng nàng cùng Thủy Mục không có khả năng có kết quả gì. Nhưng là nàng hiện tại đang ở tại Thanh Xuân thiếu nữ kỳ, nghĩ một cái thích người thưởng thường đều rất si mê, nghĩ cuộc sống hàng ngày nan an hiện tại cơ hội không phải do chính nàng. Tất cả mọi người theo Kim Kim giảng thuật, cảm xúc đang không ngừng ba động. Kinh hỉ, giễu hở, hoảng sợ, mà Vô Ảnh hiện tại chỉ có một cái cảm xúc chính là vô cùng lo nghĩ muốn gặp người kia. Kim Kim hoàn không có kể xong, Vô Ảnh an vị không ở nàng lặng lẽ lui ra ngoài về khách phòng đi ngủ. Lý Thi Nhiên thấy được, nhưng là hắn chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy, hắn biết hiện tại Vô Ảnh phiền não cùng hắn không có quan hệ. Giữa trưa Lý Thi Nhiên gọi Vô Ảnh đi ăn cơm. Vô Ảnh không có lên tiếng trợ lý Thi Nhiên gọi vào tiếng thứ ba lúc, Vô Ảnh lúc này mới đem được đầu sốc lên nói, ta không đó bụng, có một chút không thoải mái, các ngươi đi ăn đi. Lý Thi Nhiên ngồi ở mép giường nói, Vô Ảnh, ngươi bị cảm sao? Nói hắn sờ soạn một chút Vô Ảnh cái chán, sờ lên Vô Ảnh tay, cảm giác nàng cũng không có phát nhiệt. Nhìn Vô Ảnh không lên tiếng, Lý Thi Nhiên lại nói, nếu không ta cùng ngươi đi trên đường mua quần áo, mua đồ trang điểm. Vô Ảnh lắc đầu. Lý Thi Nhiên lại nói, vậy ngươi ta cùng ngươi đến ngươi đi mặc cho địa phương nào? Ngươi này rầu rĩ không vui đi ngủ, ta rất gấp nhà. Vũ Ảnh một thanh kéo chăn hướng trên đầu đắp một cái nói, "Các người đi ăn đi, đi chơi đi, không cần quả ta, ta khả năng ngày mai liền tốt." Đến xuống buổi trưa, vô Ảnh tỉnh ngủ, vừa vén chăn lên, liền thấy Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na đang ngồi ở giường của mình bên cạnh. Nhìn thấy vô Ảnh tỉnh, Giang Châu Châu vội vàng nói, "Đi, chúng ta xế chiều hôm nay dạo phố đi, ta cùng Ngải Lâm Na cùng ngươi đi dạo phố." Lúc này vô Ảnh đã đem mình ngủ được hôn thiên hấp điệu tốc chóng, nàng cảm giác trên người mình cơ hồ không có cái gì khí lực, thế là lắc lắc đầu nói, "Ta hiện tại không sức lực, ta chỗ nào cũng không muốn đi." Dựa vào nữ nhân trực giác bén nhạy Giang Châu Châu Hoài nghi Vô Ảnh được bệnh tương tư, sợ nàng lâm vào quá sâu, thế là từng thanh từng thanh Vô Ảnh kéo lên nói, "Ta Vô Ảnh đại tiểu thư, mau tỉnh lại đi, hiện tại là giữa ban ngày, đừng lại tập mộng xuân." Đối với vậy nhưng gặp mà không thể cầu đồ vật, tuyệt đối đừng lại suy nghĩ lung tung a, nếu như nghĩ tiếp nữa, ngươi liền muốn đến bệnh trầm cảm." Ngài Lâm Na cũng ở một bên nói, "Vô Ảnh, ngươi cũng nhanh ngủ một ngày, nếu như ngươi ban ngày ngủ đủ rồi, ban đêm liền sẽ mất ngủ. Đi, cùng chúng ta cùng một chỗ dạo phố đi." Vô Ảnhỉ lại thượng không muốn động. Giang Châu Châu cùng ngải lâm na không quản được nhiều như vậy, đem chăn mền cho nàng vắt lên, quả thực là đem nàng lôi kéo ngồi xuống bên giường. Sau đó Giang Châu Châu quá khứ đem khăn mặt đút nhẹm, mặc kệ Vô Ảnh có nguyện ý hay không, quả thực là cho Vô Ảnh lệnh lạnh đem mặt trà sát hai lần. Mùa thu nước lạnh, Vô Ảnh bây giờ nghĩ bất tỉnh đều không được, lạnh buốt thấu xương cảm giác, để nàng một chút cảm giác tinh thần thật nhiều. Vô Ảnh rời giường về sau, Giang Châu Châu muốn cho nàng lại ăn cái gì đó, Vô Ảnh cảm giác trong dạ dày rất khó chịu, nói mình ăn không trôi. thế là Giang Châu Châu cùng ngải lâm na liền một trái một phải ôm theo Vô Ảnh cánh tay ra khách điểm. Trên đường rất náo nhiệt, nam lai bắc vãng không ít người, có phiến muối phiến hàng da phiến đồ sứ đến vô loạn rộn rộn rằng rằng, dị thường náo nhiệt đi đến trong trấn về sau, bọn hắn liền lựa chọn hướng chính nam đi, bởi vì nơi này có thật nhiều người hồ mở bán hương liệu cửa hàng. Tại một gian viết lị hạ hương liệu cửa hàng phía trước, Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na ngừng lại, bọn hắn chăn lót từ bên trong bay ra một cỗ mùi thơm hấp dẫn. Nghe mùi thơm, Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na liền vào vào. Vô ảnh hiện tại là hoa mắt chóng mặt, nghe được những mùi thơm, càng thấy trong lòng khó chịu, liền không có đi vào. bực ngắn ngẩm tùy hướng trên đường nhìn lại, đột nhiên Trong đám người nạng phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Thủy Mục Người kia rất giống Thủy Mộc, người kia một mực tại hướng bắt đi, không quay đầu lại, nhưng là y phục của hắn, hắn kiểu tóc cùng hắn đi đường tư thế vô ảnh nhìn mê mẩn. Ngay tại người kia nhấc chân tiến vào một nhà tiệm giày thời điểm, từ hắn phía cạnh, vô ảnh lập tức liền đã xác định, người kia thật là Thủy Mộc a. Qua một khắc đồng hồ về sau, Giang Châu Châu lúc này mới cảm giác được lạnh nhạt vô ảnh, tranh thủ thời gian thúc giục Ngải Lâm Na giao tiền cầm đồ vật, hai người liền vội vội vàng vàng đi ra cửa hàng. Sau đó, Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na lại là một tả một kẹp lấy vô ảnh, hỏi nàng còn nghĩ tới đi đâu đi dạo. Vô Ảnh mất hồn mất vía thuận miệng tới một câu, "Thưởng bắp đi thôi." Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na bởi vì đều mua đến hài lòng đồ trang điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền thật cao hứng một trái một phải, ôm lấy Vô Ảnh hướng Bắc đi đường ba người trải qua tiệm giày thời điểm, Vô Ảnh thừa dịp bọn hắn không chú ý, lặng lẽ quay đầu hướng tiệm giày bên trong nhìn lại. Khi thấy tiệm giày bên trong thật là thủy mục đang chọn lựa Vô Ảnh tâm lập tức kịch liệt nhảy lên, trong lòng bàn tay nàng phát nhiệt, mặt nóng lên, đi đường đều có chút nhẹ nhàng. Giờ đi tiệm giày lại đi có 30 bước, Giang Châu Châu tan cũng tiêu, nàng nhìn vẻ mặt hoa si Vô Ảnh nói, "Ngươi hôm nay làm sao rồi? Làm sao như cái chết?" Hai chúng ta mang lấy ngươi đi đều nhanh cho mà chết." Giang Châu Châu tiểu nói này vô ảnh dân mình, nàng ở trong lòng tự đủ, lão nhân thường nói một lần hai lần không còn ba, nếu như gặp lại thủy mục, liền nhất định phải quá khứ nói chuyện cùng hắn. Tây Ngải có bán ăn ba người cũng đi dạo mệt mỏi, Giang Châu Châu liền đề nghị ngải Lâm Na cùng vô ảnh đến Tây Ngải đi tìm mình thích quả vặt. Chương 302. Chương 302. Hiện tại tinh thần một tốt, vô ảnh cũng cảm giác mình đói bụng thế là liền vui sướng đáp ứng Giang Châu Châu đề nghị. Tại một cái quầy đồ nướng vị trước, ba người ngồi xuống, vô ảnh không muốn động liền để Giang Châu, Châu cùng ngải Lâm Na đi tiệm tuyển nguyên liệu nấu ăn lấy ra nướng. Nữ nhân tuyển đồ vật chính là cẩn thận, Bắt bẻ, Vô Ảnh ngồi tại bên ngoài trước gian hàng đợi có hai túi khói công phu, hai người còn không có chọn lựa hoàn tất đúng lúc này, Vô Ảnh đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm, cái kia quen thuộc mùi thơm, đặc biệt quen thuộc mùi thơm. Để nàng ngửi nhịp tim khó đè nén mùi thơm, kia là thủy mục trên người mùi thơm a. Vô Ảnh vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng là cái kia thân ảnh quen thuộc chạy tới trong đám người, Vô Ảnh tâm cùng luẩn lên, nàng khó mà khống chế nhảy dựng lên liền hướng trong đám người chui. Nàng một bên trong đám người nóng nảy chui tới lui, một bên ở trong lòng nghĩ mình có phải điên rồi hay không? Chính mình mới quen biết một ngày xoài ca. Làm sao lại sẽ chiếm đầy lòng của mình đâu? Làm sao lại sẽ để cho mình vì hắn như thế đi đâu? Trong nội tâm nàng vừa má mình, khuyên mình trở về, nhưng là mình chân cũng rất chân thực, không có ý dừng lại. Thủy Mộc trên người mùi thơm càng ngày càng đậm, Vô Ảnh cảm giác mình hôn thủy mục là càng ngày càng gần. Nàng một vạn lần khuyên mình quay đầu, nhưng lại phát hiện mình càng ngày càng không quay đầu lại được nàng quá tưởng nghiệm người kia. Rốt cục, nàng nhìn thấy thủy mục. Thủy mục rất tự nhiên tại đi lên phía trước, tại hướng yêu lâu phương hướng đi, hắn giống như đều không có phát giác được Vô Ảnh đang lặng lẽ đi theo chính mình. Không biết có phải hay không là mình đi đường quá mau. Vô Ảnh hiện tại phát hiện mình ra một thân mồ hôi, trong lòng bàn tay mồ hôi giống như đều tại hướng xuống tích. Phía trong lòng cùng nhiệt cơ hồ muốn đem lồng ngực bạo liệt. Càng đi về phía trước thủy mộc liền muốn tiến yêu lâu. Vô Ảnh không do dự nữa, nàng gấp chạy mấy bước đến thủy mộc trước mặt. "Này, Thủy Mộc ca." Vô Ảnh đột nhiên quay đầu đối thủy mộc hô. "Vô Ảnh." Nhìn thấy Vô Ảnh, thủy mộc không tự chủ được cũng ngạc nhiên hô lên, trong tay giày lạch cách một tiếng rơi xuống đất. Hiện tại xem ra, nhìn thấy Vô Ảnh thủy mộc so Vô Ảnh còn động. Thủy mộc sốc động tới, nghĩ kéo Vô Ảnh tay. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện đây là tại trên đường, người đến người đi dạng này, đường đột đi kéo một thiếu nữ tay khẳng định sẽ bị người mắng. Thủy Mộc dùng sức nhìn chầm chằm Vô Ảnh con mắt, ánh mắt của cô gái kia quá đẹp, quá mê người, mà lại cặp kia giống nước xanh đồng dạng con mắt giống như đang tiếp thụ mình, Thủy Mộc muốn xác định Vô Ảnh trong lòng nghĩ có phải hay không cùng hắn nghĩ, thế là đột nhiên xông Vô Ảnh thấp giọng nói, "Đi, ta mang người đi." Vô Ảnh không biết hắn trong lời nói là mấy cái ý tứ, mặc dù trong nội tâm nàng vô cùng xúc động, mặc dù trong lòng của hắn có một vạn cái muốn cùng đi, nhưng là tại tối hậu quan đầu nàng vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thủy Mộc khẽ mình, Hắn vừa mới chuyển quá khứ thân thể liền động lại, hắn quay đầu lại nhật liệt nhìn xem Vô Ảnh. Vô Ảnh nhìn thấy Thủy Mục trong mắt đột nhiên đã tuôn ra nước mắt, loại kia đem lòng của nàng có thể vò nát nước mắt. Vô Ảnh đầu hàng, nàng túi đầu xuống nhẹ nhàng chuyển bước, đi từ từ tới. Thủy Mục rốt cuộc khó mà ức chế nội tâm vui mừng, hắn một phát bắt được Vô Ảnh tay, tựa như bị điên, trong đám người xuyên thẳng qua chạy. Thủy Mục không có dẫn hắn đi yêu lâu, mà là mang theo Vô Ảnh hướng chấn bắt chạy như bay. Vô Ảnh bị Thủy Mục nắm lấy tay, hai người chạy cực nhanh, Vô Ảnh cảm giác mình phải bay đi lên, bất quá nàng thích loại này bay lượn, nàng thích cùng người mình thích cùng một chỗ bay lượn. Nàng quá khát vọng cùng thích loại này tự do. Vô Ảnh cảm giác hiện tại Thủy Mộc đã hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ của nàng, nhưng là nàng hiện tại quá lạc ý Thủy Mộc chiếm lĩnh nàng. Vô Ảnh cảm giác hai người trong ma quỷ thành đi ra ngoài ước chừng 10 dặm về sau, bỗng nhiên, Vô Ảnh nhìn thấy phía trước xuất hiện một đôi kỵ binh, mà đứng tại kỵ binh trước mặt lại là Mạc Bắc Tà ông. Vô Ảnh không thể tin được Thủy Mộc vậy mà lại đối nàng làm ra chuyện như vậy đến Mạc Bắc Tà ông trước mặt về sau, Vô Ảnh rơi lệ, nàng hiện tại không biết mình trong lòng là tư vị gì. Nàng muốn mắng người nhưng lại phát hiện mình một chữ đều nhả không ra miệng. Nhìn thấy Thủy đầu, giống một cái làm sai tiểu hài. Nhìn nhìn lại Mạc Bắc Tà ông kia một mặt đắc ý giữ trọn khuôn mặt, Vô Ảnh đột nhiên không hận Thủy Mục, nàng hận Mạc Bắc Tà ông. Nàng hận Liễu Nguyệt Nguyệt những này đối với các nàng đối sắt không vùng đại phôi đản, đại ác nhân. Nàng đang muốn phản kháng, nhưng là đã muộn, có mấy cái kỵ binh xuống ngựa nhanh chóng tới đem nàng bổ nhào, sau đó dùng dây thường đem nàng thật chặt trói lại đã làm bị tóm lên tới. Vô Ảnh cảm giác mình đối Thủy Mục vẫn là không hận nổi, nàng không biết vì cái gì dạng này, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết có thể để cho người ta thần hồn điên đảo tình yêu sao? Đứng trước sinh tồn tử vong thời điểm, mình lại còn muốn bảo vệ loại này tình yêu, tin tưởng loại này tình yêu. Đây là lấy trước kia cái giang hồ hào khí tràn đầy vô ảnh sao? Trong lòng của nàng tìm không thấy hài lòng đáp án, nàng chỉ biết là tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong nàng cùng thủy mục kết giao để lòng của nàng cảm nhận được mừng rỡ, tựa như khô cạn thổ địa bị phiêu bạt mưa to tới đấu, mà cái này mưa to tới nhuần, để lòng của nàng rốt cuộc không có cách nào khỏe mạnh. Nhìn xem giống ma quỷ thành bên trong mô đất đồng dạng bị gió thổi lộn xộn, cô linh linh đứng ở nơi đó thủy mục, vô ảnh tâm lý nổi lên lòng chua xót, nàng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại. Hôm nay mặt trăng đặc biệt sáng tỏ, Tại đỉnh đầu của các nàng cách đó không xa chính tung bay một khối lớn mà mây đen, ánh chăng xuyên thấu qua mây đen mê loạn rơi tại vô ảnh trên mặt. Vô ảnh không muốn lại phản kháng, thủ này đã kích, nàng cũng vô lực phản kháng, nàng cảm giác đặc biệt mệt mỏi, hai cái đùi giống rốt chỉ rất nặng nghề rất chua buồn ngủ. Ngay tại mấy cái kỵ binh áp lấy vô ảnh đi hướng Mạc bắc Tà ông thời điểm, một mực giữ yên lặng thủy mục đột nhiên phát ra làm cho người kinh khủng cùng điếu. Vô ảnh sửng sợ, nàng dừng lại bất động. Mấy cái kỵ binh quay đầu nhìn thoáng qua thủy mục, sau đó tiếp tục xô đẩy vô ảnh đi lên phía trước. Vô ảnh đột nhiên giống như phát điên bắt đầu mắng to những kỵ binh kia sau đó dùng chân dùng sức đá. Mà lại có một cước còn đá phải một cái kỵ binh trong đúng quần, cái kia kỵ binh giận dữ lập tức đưa tay cho Vô Ảnh mấy bàn tay, cái này mấy bàn tay chẳng nhưng không có để Vô Ảnh im miệng còn khơi dậy Vô Ảnh càng thêm nóng nảy tiếng mắng. Ngay tại cái kia kỵ binh còn muốn vất tay đi thiên Vô Ảnh thời điểm, đột nhiên thủy mục không thấy. Sau đó Vô Ảnh liền thấy trước người của mình sau lưng có cái bóng đen tại hối hạ chớp động, thời gian một cái nháy mắt, nàng liền nhìn thấy mấy cái kỵ binh tay che lấy phần cổ phát ra thanh âm thống khổ. Mà nàng đột nhiên cảm giác trên thân buộc dây thừng trong da. Bọn kỵ binh đổ xuống về sau, Vô Ảnh nhìn thấy tay cầm một thanh đoạn đao thủy mục đang đứng ở trước mặt nàng. Nhìn thấy thủy Mộc giết kỵ binh, Mạc Bác Tà ông giận tím mặt, hắn dùng tay điểm chỉ thủy mục nói, "Thủy mục, ngươi không muốn nhân từ nâng tay, phạm phải sai lầm lớn, nhanh đưa Vô Ảnh bắt tới, ta tốt cho ngươi thỉnh công lĩnh thưởng, về sau ngươi rốt cuộc không cần đi yêu lâu công tác. Ngươi giết quỹ binh ta cũng sẽ không trách tội ngươi." Thủy mục không nói gì, hắn chỉ là thật chặt đem Vô Ảnh kéo. Vô Ảnh hiện tại đã không quan trọng hận không quan trọng yêu. Nàng cảm giác hiện tại lòng của mình cơ hồ phải chết. Mạc Bác Tà ông đi tới đối thủy mục giận dữ hét, "Ngươi thật sự là cô phụ ta nhiều năm như vậy đối ngươi vung trọng. Nhanh tỉnh đi. Đây chỉ là ngàn vạn cái cô nương bên trong một cái, chẳng lẽ ngươi chơi qua nữ nhân còn sao?" ít nàng một cái cũng không ai ta. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi thêm đưa càng nhiều nữ nhân. Nhưng là, hiện tại cái này Vô Ảnh nàng không thuộc về ngươi, nàng là thuộc về Liễu Nguyệt Nguyệt. Ngươi tốt nhất thanh tỉnh một điểm. Chương 303. Chương 303. Thủy Mục đột nhiên ngẩng đầu lên đến, đối mặt Bắc Tà ông đạo, "Không, nàng là cái thuần khiết cô nương, nàng không thuộc về các ngươi những xúc sinh này. Nàng chỉ thuộc về ta Thủy Mộc. Hắn là ta Thủy Mộc cả đời nữ nhân, các ngươi ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem nàng cướp đi." Nói xong, Thủy Mộc dùng cực nhanh ánh mắt nhìn Vô Ảnh hai mắt, sau đó nắm lên Vô Ảnh tay hướng Bắc cuồng tung mà đi. Theo sau lưng chiến mã tên Minh, Vô Ảnh biết Mạc bắt Tà ông dẫn đội kỵ binh ngay tại hướng bọn hắn điên cuồng đuổi theo. Bị thủy một tay hẫm áp nắm lấy, Vô Ảnh cảm giác nhiệt huyết tại toàn thân quấy động, nàng bắt đầu còn có chút kháng cự, nhưng là về sau liền không quan tâm, mặc cho thủy mục lôi kéo mình liều mạng hướng về phía trước chạy, không ngừng chạy, cơ hồ là một loại làm cho người hít thở không thông chạy. Chạy. Bọn hắn một mực tại chạy. Vô Ảnh rất muốn cứ như vậy chạy xuống đi, chạy đến chân trời góc biển cũng được, chạy đến mình tinh bị lật tận, chạy đến sinh mệnh mình ai kiệt. Nàng đã cái gì cũng nhanh không nhớ nổi. Nàng cơ hồ đã không quan tâm sinh mệnh của mình, nàng đã chạy đến gần như không còn tri giác. Không biết chạy bao xa, đột nhiên, vô ảnh phát hiện dưới chân bắt đầu trở nên rất mềm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện các nàng người đã ở mênh mông trong sa mạc. Mà trong sa mạc, ở phía xa còn giống như có một ngọn núi. Ma Thủy Mục chính mang theo hắn hướng cái kia một chút nhìn không thấy bờ đại sơn chạy tới. Bọn kỵ binh còn tại phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng là hai người bọn họ đã đem những kỵ binh kia rơi xuống một khoảng lớn, kéo ra rất dài khoảng cách. Hai người bọn họ dùng chính là khinh công, trên mặt cắt chạy cũng không phải quá phí sức, nhưng là những cái kia cỡi ngựa bọn kỵ binh lại chạy không được nhanh như vậy đang chạy gái trước cồn cắt về sau. Thủy Mộc đột nhiên ngã sấp xuống nhưng lại hắn lại vẫn không có bông ra Vô Ảnh tay, đồng thời tại ngã sấp xuống một khắc này hắn ôm chặt lấy Vô Ảnh. Hai người cùng một chỗ từ cồn cát bên trên hướng phía dưới lăn đi. Hai người một mực từ cồn cát bên trên lăn đến cồn cát hạ liền như thế ôm thật chặt. Hai người đều cảm nhận được ngạt thở, nhưng là sức mạnh của ái tình để bọn hắn ôm thật chặt thật lâu không muốn tách ra. Vô Ảnh cứ như vậy tại cực độ mệt mỏi trong hôn mê bất tỉnh đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, ở dưới ánh trăng nàng nhìn thấy Thủy Mộc đang dùng nhẹ tay nhẹ nhẹ trên mặt nàng hạt Vô Ảnh mặt hôn Thủy Mộc rất gần, mặc dù bây giờ là tại trên sa mạc, sa mạc phong rất dã. Nhưng là mũi của nàng bên trong vẫn là mãnh liệt rót đầy thủy một mũi trên người. Vô Ảnh trước kia chưa từng có tưởng tượng qua mình sẽ vì một cái nam nhân si mê, cho dù là một đoạn thời gian si mê, một nháy mắt si mê, nhưng là hôm nay nàng thật cảm nhận được. Nàng cảm thấy con mắt dễ ẩm, nàng nghĩ rơi lệ, nhưng là nàng một giọt nước mắt cũng không có chảy ra, trong thân thể của nàng đã chen không gian nước mắt. Thủy một nhìn thấy Vô Ảnh tỉnh, hắn vậy mà nước mắt chảy xuống, lệ kia giọt nước tí tách đáp rơi vào Vô Ảnh trên mặt. Vô Ảnh, là ta không tốt, là ta hại ngươi. Vô Ảnh không nói gì, chỉ là dùng tay xoa xoa thủy mộ gương mặt, mặt kia gò má trước kia hẳn là rất bạo loạn. Nhưng là hiện tại Vô Ảnh sở lấy lại cảm giác có chút thô ráp. Vô Ảnh cảm giác đây hết thể nhiều giống một cái mỹ lệ mộng a. Vô Ảnh nhắm mắt lại, nàng muốn chết tại giấc mộng này bên trong, hết thảy tất cả đều từ nó đi. Thủy Mộc túi đầu xuống ôn nhu hỏi Vô Ảnh, "Thân, ngươi còn tin tưởng ta sao?" Vô Ảnh trong lòng chua chua, nước mắt cuối cùng từ trong hốc mắt chạy ra, nàng không nói gì, cũng không có nhìn Thủy Mộc, con mắt của nàng đang ngơ ngác nhìn xem tại các nàng đỉnh đầu nổi lơ lửng kia một khối lớn mà mây trắng. Thủy Mộc nước mắt chảy càng hung, hắn dìu lên Vô Ảnh nói, "Ngươi là ta, ai cũng không thể từ trong tay của ta đem ngươi cất đi." Ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi bay, ta muốn thiêu đốt tính mạng của ta để ngươi hưởng thụ tốt đẹp nhất nhân sinh. Nói xong, Thủy Mộc lắc một cái qua xếp, theo một trận gió thổi qua, một mảnh thật to cây xanh lá đột nhiên liền hiện ra tại hai người trước mặt. Thủy Mộc kéo Vô Ảnh tay nhảy lên lá cây, lá cây liền hoạt động đại thụ lá trên sa lon nhanh chóng hoạt động, Vô Ảnh cảm giác lòng của mình muốn bay. Mặc dù trong sa mạc đêm có chút lạnh, nhưng là Vô Ảnh lại cảm giác không thấy, nàng cảm giác mình cơ hồ muốn chết lặng, cũng không biết mình là cao hứng là vui sướng, hoặc là đạt được thành xuân thỏa mãn. Nàng cảm giác thân thể của mình bị một loại chưa từng có thể nghiệm qua đồ vật chiếm cứ. Năng cơ hồ đều không thuộc về mình. Thiên khai bắt đầu sáng lên, trong sa mạc một mảnh kim quang lấp loé, những cái kia hạt cát phản xạ ánh nắng để Vô Ảnh cảm thấy mê muội. Thủy Mộc nắm thật chặt Vô Ảnh tay nói, "Vô Ảnh, hiện tại ta là vì ngươi mà sống, tính mạng của ta là đang vì ngươi mà thiếu đốt, ta bị ngươi cảm động." Vô Ảnh cũng không nói lời nào, bởi vì nàng không cách nào miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Bởi vì lúc đầu không phức tạp thanh xuân hiện tại chậm chậm bắt đầu trở nên phức tạp, nàng không có cách nào tổng kết mình bây giờ. Nàng phân tích không ra thanh thành tục ở giữa khoảng cách đến cùng có bao xa. Đông nhiên, Thủy để là cây lại, Hắn để vô ảnh lưu tại trên lá cây, mà chính hắn thì là bắn lên thân hình hướng không chung lướt tới. Tại hai chân trước khi rơi xuống đất, thủy mộc dùng tay quạt chấn động rất xuống thật là nhiều hạt cỏ. Những cái tia hạt cỏ theo gió phiêu tán trên salon, tựa như rơi vào giấy vẽ bên trên từng hạt hạt vụn nhỏ. Sa mạc quá tĩnh mịch, nhưng là sa mạc lại có vô hạn rộng lớn đẹp, là một loại thô bạc đẹp, là một loại thô lô vẻ đẹp, là một loại để cho người ta hít thở không thông đẹp. Rơi xuống đất về sau, thủy mục dùng nhẹ nhàng hướng có hạt cỏ trên không dùng sức một cái, sau đó một trận gió lạnh thổi đến, vung có hạt cỏ trên không đột nhiên rơi xuống mưa to. Mưa to hạ ước chừng một khắc đồng hồ. Thủy Mục đi tới, hắn ngồi tại đại thụ lá bên trên cùng Vô Ảnh vai dựa vào vai mặc cho trong sa mạc gió táp mưa sa, hai người đều không nói gì, nhìn xem kia một mảnh vùng có hạt cỏ địa phương. Vô Ảnh hiện tại biết Thủy Mục không phải cái kia phổ thông nội du nam, đây là một cái rất có nội hàm rất có công lực Thủy Mục. Nhưng là hiện tại cái này Thủy Mục, hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa như cái này Hạ Cát, nàng luôn cảm giác nàng không có cách nào nắm chặt Thủy Mục, bởi vì bất luận nàng bắt có bao nhiêu gốc, luôn cảm giác sẽ có hạt cát sẽ từ chỉ gặp bên trong giỏ rỉ ra đi. Thủy Mộc nắm lên Vô Ảnh tay nói, "Lạnh không?" Vô Ảnh mặc dù cảm giác có chút lạnh, Nhưng là lòng của nàng cũng cảm giác ấm áp, vì vậy nói, không lạnh. Thủy Mộc nói, ngươi hối hận không? Vô Ảnh hít một hơi thật sâu nói, không hối hận, ta đã lớn như vậy, có thể quyết định nhân sinh của ta. Thủy Mộc nói, mặc dù ta còn không thể hoàn toàn nắm giữ nhân sinh của ta, nhưng là ta hay là muốn đem tốt đẹp nhất đồ vật cho ngươi. Ta trước đây quen biết thật nhiều nữ tử, nhưng là không có cô gái nào để cho ta nguyện ý vì nàng liều mạng, để cho ta vì nàng tê tâm liệt phế, để cho ta vì ngươi trắng đêm khó ngủ. Vô Ảnh lại rơi lệ, nàng biết có một số việc là không quay đầu lại được cũng trở về không được ban đầu. Nhưng là nàng hiện tại là cùng với Thủy Mộc, nàng đã thỏa mãn hiện tại nàng đã không quan trọng hận, cũng không quan trọng yêu, cảm giác mình bây giờ bị sa mạc hòa tan, bị Thủy Mộc hòa tan. Mau nhìn. Đột nhiên, Thủy Mộc chỉ vào vùng qua hạt cỏ đất cắt chỉ cho Vô Ảnh nhìn. A, quá đẹp. Đây là đời ta thấy qua đẹp nhất sự tình, thấy qua đẹp nhất đồ vật. Nhìn xem những cái kia từ cắt lạp trong chậm dai chui ra của mầm, Vô Ảnh cảm giác được đây hết thảy quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Thần kỳ còn không chỉ chừng này. Thủy Mộc nói xong liền kéo Vô Ảnh tay. Vô Ảnh liền mặc cho Thủy Mộc lôi kéo tay của nàng chậm rãi hướng những cái kia vân ý thảo của mầm đi đến.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 Nghe được hai quỷ truyền báo, Sở Sảo Vân trong lòng một chút phá phòng, nàng oa một tiếng từ trên ghế đứng lên kêu khóc cha a nương a liền hướng ngoài vòng tròn chạy. Thiên sư mau chóng tới ngăn đón nàng nói, "Cô nương, tuyệt đối đừng sợ quỷ vương. Ngươi bây giờ tại quyền địa mà bên trong hảo hảo đợi, cái này quyền địa là bảo vệ ngươi, chính là quỷ vương tới hắn cũng không xông vào được." Tần Dũng nhìn thấy Sở Sảo Vân không kiềm chế được nỗi lòng, cũng tranh thủ thời gian chạy tới nắm lấy Sở xảo Vân tay nói, "Biểu muội đừng nắm nội." nói, ngươi tại trong vòng tương đối an toàn chờ thiên sư đem quỷ vương trừ liền an toàn. Nhìn thấy biểu ca tới mình,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 Hắc Bạch Vô Thường tới, một cái cầm bài, một cái cầm kiếm xích, bọn hắn đẩy ra tần Dũng liền ng nghĩ qua đi bắt Sở Sở Vân, thực bọn hắn vừa tiếp cận tiên sư vẽ quyển địa, hóa quyển địa địa phương lại đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên sư vẽ cái kia quyển địa tựa một cái vòng sáng, đem Sở Sở Vân quyển địa ở bên trong. Hai cái Hắc Bạch Vô Thường do dự một chút, lại thử nghiệm đi tới gần. Vừa kề quyển địa tuyến, đột nhiên liền như bị điện điện đánh, đành phải lui trở về. Thiên sư thấy thế vội vàng giao lên trung đồng, lên đao một kiếm, trong miệng nói lẩm lại bắt đầu nhảy nhót. Vô ảnh chú ý tới, tại đón râu trong đám người,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 Thực kia bốn cái nhất kiệu hoa đều không phải là người, nhìn thấy tân nương bị người khiêng nhét vào kiệu hoa bên trong, bốn cái quỷ kiệu phu lập tức nâng kiệu lên như bay sông ra tiểu viện. Xem xét được bảo hộ người bị quỷ đo đi, thiên sư một chút hoàng hồn, hắn vung đao một kiếm vọt tới, giơ kiếm đâm về đi tại sau cùng Hắc vô thường. Hắc vô thường bị đào một kiếm đâm trúng sau lập tức bất động. Rút kiếm ra về sau, thiên sư lập tức lại huy kiếm đâm về Bạch vô thường. Bạch vô thượng chúng kiếm về sau, thân thể hướng về sau mãnh địa khẽ đảo, trực tiếp đem thiên sư đập ngã trên mặt đất. Bị Bạch vô thượng đập ngã về sau, thiên sư thân thể đột nhiên cái phun phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó tay chân co quắc một trận, liền bất động đám người thấy thế tranh thủ thời gian chạy lên đi thăm dò nhìn, lúc này mới phát hiện nguyên lai hắc bạch vô thường lại là quỷ vương miếu bên trong thạch điêu giống, chừng 205. chương 205. Chắc không được thiên sư sẽ bị đập thác như vậy, có người dùng ngón tay thử một chút thiên sư hơi thở cảm thấy còn có khí, liền vội vàng đẩy ra tượng đá, tìm cánh cửa dơ lên hướng chấn bên trên vương làng chung nhà chạy đi. Còn lại sở ra nhân tượng như bị điền sông ra cửa sân hướng quỷ vương miếu đuổi theo. Trấn trấn người bình thường đều rất mạnh kết, hòa thuận, bây giờ gặp Sở gia cô nương thật bị quỷ vương đột đi, cũng không sợ tất cả đều cầm côn đồng, cầm giáo phay, đi theo Sở gia nhân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng quỷ vương miếu. Ngay tại đám người này đằng sau, Lý Thi Nhiên vậy mà ngoài ý muốn phát hiện 10 kỵ sĩ cưới ngựa ở phía sau cũng đi theo. Vô Ảnh nhìn xem người đều đi vội vàng thúc Lý Thi Nhiên. Chúng ta cũng nhanh đi. Đi chệ chỉ sợ Sở cô nương liền tao ương, thôn dân chịu lấy tội. Những này quỷ không nhân tính, chúng ta mau chóng tới ngăn cản bọn hắn người. Lý Đế Nhân lúc này mới xoay người mang theo vô ảnh các nàng theo 10 kỵ sĩ đằng sau hướng Quỷ Vương Miếu đuổi theo đuổi tới Quỷ Vương Miếu về sau, tiểu quỷ nhóm liền bắt đầu cùng các thôn dân hôn chiến ở cùng nhau. Bất quá những này sẽ chỉ làm việc, sẽ không đánh cầm các thôn dân, không phải tiểu quỷ này đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị đánh là vết thương chồng chất, đều thảm liên tiên. Mắt thấy chúng hương dân liền bị tiểu quỷ nhóm cho đánh ra Quỷ Vương Miếu, đột nhiên, theo chiến mã tiến minh, 10 kỵ sĩ giơ súng gọi vào trong miếu. 10 kỵ sĩ lên lên trường thương cùng tiểu nhóm đánh nhau. Bất quá những này tiểu quỷ bản thân liền là tảng đá phò bọn hắn căn bản không sợ những này trường thương. Nhưng bằng 10 kỵ sĩ đem bọn hắn toàn thân cao thấp đâm bóp hỏa tinh nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn hành động. Chiến đấu nhất thời lâm vào cháy bóng trạng thái. Lý Thi nhiên xông ra kỵ sĩ mút nói, Dạ kỵ sĩ." Dùng lòng bàn tay của người lôi đem tiểu quỷ này đánh hắn cái thịt nát xương tan. Già kỵ sĩ hưng tiếng, Liên hạ người vọt lên nhảy vào trong nội viện, bắt đầu đối tiểu quỷ nhóm phát trường tâm lôi. Tiểu quỷ nhóm chịu nổi 10 kỵ sĩ trưởng thương nhưng lại gánh không được cái này già kỵ sĩ tâm lôi, lập tức bị tạc đá vụn bay loạn, bụi mù Sở gia nhân tranh thủ thời gian chạy đến kịp trước đem Sở cô nương cứu ra, còn lại thôn dân thực sự hận thấu cái này quỷ bư miếu.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 10 kỵ sĩ xem xét gói mã thái ăn thì thôi, thế là nhao nhao nhảy xuống ngựa đến vùng vẫy trưởng thương mãnh đâm điên tên ăn mày đánh một trận, điên tên ăn mày thấy không xong, 10 kỵ sĩ thương pháp quả thực lợi hại, mà lại người cũng quá nhiều, mình nên đã độc đấu khó chống chống đỡ, thế là hắn dùng chó xương cốt tách ra hồng, lục kỵ sĩ đâm tới thương sau đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đạp bay lục kỵ sĩ, thừa dịp cái này lỗ hồng bị mở ra, hắn đang muốn bắn lên thân hình chạy trốn, nhưng không ngờ Lý Thi Nhiên đem quả sếp một cái, ném đi, tới cái quả sếp lượn vòng. nghe, lượm một tiếng, điên tên ăn mày trái gần, đã bị Lý Thi Nhiên quả xếp cho cắt đứt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 Bây giờ tại Tây Bắc đại địa trên cơ bản đều là sa mạc bãi đám người đang hữuu khí vô lực lúc hành đầu đột nhiên từ một mảnh trong đùi của nhảy ra ngoài 5 cái mặt mũi tràn đầy hung tướng trung nhân nhân bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một cây đao. vô ảnh biết gặp được các đường nhìn xem 5 người kia lý thi nhiên ngược lại cảm thấy thú vị thế là hắn nhìn kỹ lại 5 người là hai người mập mạp hai cái người gầy một cái thằng lùn chương 206 chương 206 5 người kia là ba trung ni nhân, nhân 2 người trẻ tuổi một tên mập dài là mặt mọc để dâu một tên mập trên mặt không có sợi dâuăng luôn mặc dù thấp thân thể cũng rất giám chắc hai cái người gầy, một cái là cao một chút, một cái là thấp một chút. Giả kỵ sĩ đang muốn nổi giận, Lý Thi Nhiên lại ngăn cản hắn, hắn muốn nghe xem mấy cái này cướp đường người làm sao cái nói. Cảm giác Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cái này nằm cái cướp đường người ở trong miệng đầy dâu mép gốc dạ mập mạp trong lòng nghĩ, cái này không đến điểm cưng, rắn, đoan trưởng trấn không được mấy người này à. Thế là hắn cầm trong tay đao vung lên nói, mấy người chúng ta cũng không phải dân bản xứ, là làm ăn thất bại không có cách nào về nhà, lúc này mới đem tiền còn lại mua năm thanh đao, học người khác đường, chúng ta chỉ cầu tại không muốn sống, nếu như tức thời đâu.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 Hắn đi qua sông tuệ đại sư liền ôm tồn nói, "Đại sư anh minh, đại từ lại bi, cứu thiên hạ đại chúng. Ta nhìn ngài là chọn đúng liền ta nhìn, bọn hắn 5 người tà tâm không thay đổi, chấp mê bất ngộ nhất định phải đi ngoài đạo, còn liền phải ngài hào hào điều giáo." Vô Ác nghe xong không lạc ý lại đem dao móc ra đối Lý Thi như nói, "Ngươi, đừng mẹ nó nói nhảm. Nhanh đưa bạc móc ra, lão tử hiện tại đói không được, nhanh cầm bạc ra, lão tử muốn mua ăn." Tuệ đại sư mau từ trong bao quần áo của mình xuất ra hai cái lại hắc vừa cứng làm bánh cao lương đưa tới Vu Ác trước mặt nói, "Ngươi đói bụng đúng không? Ta cái này có ăn ngươi ăn đi."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 để cho ta tới giáo hấn một chút hắn. Tuệ đại sư lao đi khóe miệng chảy ra máu, vẫn như cũ bình tĩnh đi đến Tôn công tử trước mà nói, khuyên người bất quá ba lần, nên nói ta đã đều nói, nếu như ngươi vẫn là không phục tùng ta mệnh quên dẫn, vậy ta cũng chỉ phải sử dụng cứng rắn quên dẫn. Tôn công tử nói, ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi cứng rắn quên dẫn, đến a. Tuệ đại sư chăm chú đối Tôn công tử nói, người xuất ra không đánh lừa dối, ta hy vọng Tôn công tử nghĩ kỹ lại cho ta trả lời chắc chắn. Tôn công đem hắn thủy một cái côn ta nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi có thể ta, ta suy nghĩ thêm có nghe hay không ngươi rắn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 Nhìn thấy con đường phía trước bên trên mấp mô, Tôn công tử liền chuyển một chút tảng đá đi lắp hộ to, sau đó lại để cho hộ viện võ sư đến phụ cận Tôn Trang đi bán một thanh xẻng tới. Hắn đổ mồ hôi như mưa, Trạm chú đem hắn nhìn thấy trên đường mấp mô lớp đầy, hắn làm rất chân hành, mà lại làm việc đến cũng biến thành rất có kiên nhẫn. Liên nhìn người đều nhìn mệt mỏi, nhưng là Tôn công tử dường như rất hưởng thụ loại này lao động, đồng thời làm rất hưng phấn, tựa hồ hắn là không biết mệt mỏi, tượng cái tên nhân. Nhìn thấy Tôn công tử nghiêm mục làm việc dáng vẻ, chân thật tập người dáng vẻ, Tuệ Đại Sương ngược lại là rất vui mừng. Tôn công tử cứu tiểu Bạch Cẩu, rất oan vây quanh Tôn công tử chạy trước chạy về sau,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 Tuệ đại sư như thường là ngồi xếp bằng, Tôn công tử nhặt được một đống cỏ khô ôm tiểu cầu cầu nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Vô ảnh mấy người các nàng nữ nhân chở ba, trọng khuê đều nằm ở trên xe ngựa đi ngủ, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng giặc kỵ sĩ đều tự tìm một cái cây dựa vào nghỉ ngơi. 5 cái giặc cướp đem Tôn công tử mấy cái gia nô đổi xuống lập tức xe, hoặc nằm hoặc ngồi cũng tại trong buồng xe ngựa đi ngủ. Mặc dù đêm thu rất lạnh, nhưng là đường đi mỏi mệt, đám người ngơ ngơ ngác ngác đều tiến vào mộng đẹp đến sau nửa đêm, công tử đột nhiên bị một trận hàn phong cho thổi tỉnh, hắn theo bản năng ôm lấy cẩu cẩu sưởi ấm, nhưng là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 Mỹ Ngọc không so đo những này, hắn biết Tôn công tử giúp đỡ mệnh của hắn, cho nên nàng hiện tại đối Tôn công tử tốt là thật tâm tốt. Thiên lượng về sau, đám người tiếp tục theo Tôn công tử phía sau hướng phương hướng tây bắc đi. Chương 112. Chương 112. Kia là một nhà gọi tây bắc mây khách điếm. Vũ Ảnh cùng A Một canh giữ ở cửa khách sạn, Tô Hiên Kỷ cùng Mạnh Siêu ngay tại lực chiến dị tộc các binh sĩ. Tô Hiên Kỷ dùng trường thường đã thiêu phiên mấy cái dị tộc binh sĩ. Mạnh Siêu cũng đã trở nên có cao ba trượng, me khắp người, con mắt đỏ tượng hai đoàn hỏa. Nhưng vào lúc này, một cái mặc bạch bố áo trung niên nam nhân Đoán chừng là khách điếm lão bản, đột nhiên ôm mười mấy sâu tiền, vì gối dị tộc binh sĩ trước mặt kêu khóc nói, "Yêu cầu các ngươi, đừng giết chúng ta, ta cho các ngươi tiền, cho các ngươi tiền, tất cả đều cho các ngươi." Dường như dị tộc các binh sĩ đối với mấy cái này tiền cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn chỉ đối trong tiệm khách nhân, a một bọn hắn cảm thấy hứng thú. Một cái dị tộc binh sĩ khu động hoa báo hướng nam nhân kia tắt tới. Nam nhân hoảng sợ, tranh thủ thời gian đứng lên, ôm đầu liền chạy, nhưng hai chân của hắn sao có thể chạy qua hoa báo bốn chân. Ngay tại nhanh đến cửa tiệm thời điểm, hoa báo đã cắn rơi mất nam nhân một con giày. Vũ ảnh thấy thế, Vẫn bịu nâng đao chém tới, dị tộc binh sĩ mãnh địa vùng trong tay trưởng Mâu liền đẩy ra vô ảnh đao. Thấy có người dám dùng đao chặn đó, ngang ngược quen rồi Hoa Báo nổi giận, bắn lên thân hình, liền hướng vô ảnh đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, điện đại lực không để ý tới người ăn uy, từ trên phòng thả người nhảy xuống, đánh tới hướng Hoa Báo. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hoa Báo muốn tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Liên nghe, đụng, một tiếng, Hoa Báo đầu bị điện đại lực thân thể đột nhiên cho áp, trực tiếp chạm đất ta sai rồi, trên lưng dị tộc binh sĩ cũng bị văng ra ngoài. Mà hắn Trừng Mâu, quần quần lấy vừa rơi xuống tại đại lực bên người. Cơ hội trời cho. Điện đại lực không để ý tới đau đớn, nhặt lên trường mâu đâm chết rồi ngã xuống đất dị tộc binh sĩ. Tiêu khách điểm lao bản bộ dáng nam nhân nhìn thấy điện đại lực như thế dũng cảm cơ trí, âm thầm ở trong lòng tán thưởng không thôi. Vô Ảnh biết điện đại lực sẽ không công phu, sợ hại hắn lô mãng làm việc sẽ chỉ bạch bạch một mạng, tranh thủ thời gian kéo hắn về khách điểm tránh né. Mình binh sinh lần thứ nhất chính tay đâm người xấu, điện đại lực hưng phấn dị thường, hắn hất ra Vô Ảnh nói: "Vô Ảnh tỷ tỷ, ngươi chết tốt, đừng quan ta, ta bảo vệ ngươi, chính là như vậy chết trận, ta cũng đáng." Nói xong, điện đại lực dần độn giơ lên trường mâu lại hướng một cái khác tộc binh sĩ phóng đi. To, mạnh hai người lúc đầu đánh cũng có chút phí sức, này cũng tốt, hiện tại lại thêm tiến đến cái vùng hữu. Không có cách, mạnh siêu chỉ có thể một bên đánh một bên quan chú điền đại lực. Nhìn xem điền đại lực khẩn chương giơ trường mâu, vụng về sông về phía mình, dị tộc binh sĩ khinh miệt một tay nắm mâu, hắn chuẩn bị trêu đùa một chút cái này bậc không tập chiến kinh nghiệm tiểu bằng hữu. Hắn chuẩn bị tại điền đại lực trường mâu đâm tới lúc, chỉ cần tùy tiện một cái phất tay liền có thể ngăn, sau đó, hắn lại đến một cước liền có thể đem điền đại lực đạp nằm ta sai rồi điền đại lực nhìn đối phương bất động, cho là hắn là bị sự điên cuồng của mình dọa sợ, không dám động, thế là quên hết tất cả nắm mâu tới. Nhăng đến trước mặt lúc, không lường trước, dưới chân lại giẫm lên một viên cục đá bên trên, lập tức thân thể mất khống chế, mạnh địa hướng về phía trước ra tốc phóng đi. Biến cố này tới quá đột ngột, dị tộc binh sĩ lại muốn tránh, đã quá chế, liền nghe, phốc xích, một tiếng, thân thể bị điện đại lực chưởng mâu thập lạnh thấu tim. Hoa báo bị kinh sợ dọa, "Công chủ nhân, chạy chối chết." Liên sát hai người, điện đại lực dũng khí tăng gấp bội, căn bản không quản vô ảnh la lên. Nhặt lên dị tộc binh sĩ rơi trên mặt đất chưởng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhìn thấy mạnh siêu bị ba người vây khốn, điện đại lực can đảm lập tức rút chưởng mâu đi lên giải vây. Nhưng hắn không phải những này nhận qua huấn luyện dị tộc binh si đối thủ. Trong ba người một người, chỉ là một cái hiệp liền đem điện đại lực đâm té xuống đất, đang muốn khu động Hoa báo tiến đến một mâu muốn hắn tính mệnh. Ngay tại cái này mọi loại khẩn yếu con đầu, theo, hoa, tiếng vang, một đạo mèo ảnh từ Hoa báo trước mắt hiện lên, tọa hạ Hoa báo vánh địa nhảy dựng lên. Trần Tất Liêu, nhìn thấy làm bạn mình nhiều năm Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện, cùng sử dụng đuốt mèo quẹt làm bị thương Hoa báo con mắt, tự mình, đại lực không chịu được nước mắt mắt điên cuồng thét. Nghe được điện đại lực kêu gọi, Hắc Miêu nhu chuẩn chạy tới, vừa tung người liền nhảy bỏ tới điện đại lực đầu vai. Huynh đệ Ngươi là thế nào tìm tới ca?" Điện đại lực máy đầu lại từ từ bẩm thịu mèo muốn nói. "Miêu miêu." Hắc miêu dùng mèo ngữ trả lời hắn. "Ngươi nói ngươi là dự đoán được ca ca hôm nay sẽ xảy ra chuyện, cho nên ngươi mới đến cùng ca ca sóng vai tập chiến, dạng này cũng tốt, hôm nay chúng ta liền chết cùng một chỗ, sau đó lại cùng một chỗ đầu thai." Điện đại lực nói xong, hướng trên phòng nhìn lại. Lúc này trên phòng giống tuyết, đoán chừng bị dị tộc binh sĩ sợ vỡ mật lý tạ khang sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tên hèn nhát này, thật không coi nghĩa khí ra gì. Can giữ ở trong khách sạn A Mộc Hẩn Trương nhìn qua ngoài tiệm càng tụ càng nhiều dị tộc các binh sĩ, trong lòng lo lắng và phẫn Vừa quay đầu lại, khi hắn nhìn đến so hắn còn gấp cùng khủng hoảng trọng ba cùng trọng quế lúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, một kiện đã từng đối phó giá chư vương đã dùng qua chiêu số, vung bắt thu kẹp. Thế là hưng phấn sông hai người hô, trọng ba, trọng quê, nhanh tạo bắt thú kẹp. Hai người dường như không có nghe rõ, bám lấy lô thai lớn tiếng hỏi, người nói cái gì? Tạo bắt thú kẹp. Hai người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, hô to một tiếng, lập tức mở tạo. Vô ảnh ngay vậy, lập tức cao hứng trở lại, hô khách điểm người cho hai người hỗ trợ trợ thủ đường cái thứ nhất bắt thú kẹp tạo tốt về sau, vô ảnh bận bịu hô bị một cái dị tộc binh sĩ đuổi theo đánh điền đại lực mau tới đây. Mắt thấy dị tộc binh sĩ trưởng Mâu liền muốn đâm chúng điền đại lực ngực, hấp miêu gấp, hú lên cái gì, cố kỹ trọng thì, một cái chế nhảy, lợi nhỏ chảo dây hướng Hoa báo hai mắt, Hoa báo bị kinh sợ, manh địa nhảy chồm, đem trên lưng vội vàng không kịp chuẩn bị dị tộc binh sĩ hất tung ở mặt đất. Đã có chút kinh nghiệm chiến đấu điền đại lực, không đợi dị tộc binh sĩ đứng lên, manh địa đem trưởng Mâu hướng hắn trong bụng một đâm, lại vừa thu lại, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Lại thắng một cầm, mũi tràn gọi ta." bắt kẹp đưa cho hắn nói, "Đây là đối phó Hoa báo thần khí, thử một chút." Nhìn thấy bắt thú kẹp, điện đại lực vui như điên nói, nhiều tạo điểm, khiến cái này thẳng dành con nửa bước khó đi. Theo bắt thú kẹp ở cửa khách sạn như măng mọc sau mưa trải rộng ra, hoa báo nhóm không làm. Nhập bằng chủ nhân làm sao xua đổi chính là không dám vượt qua giới hạn. Ngay tại cái này kiên trì không hạ thời điểm, Lý Tạ Khang đột nhiên tại trên nóc nhà xuất hiện. Cầm trong tay hắn một đoạn gỗ thông đốt thành lửa than, vắt trên lưng xem lớn giọ trúc, mà lúc này, hắn đang từ trên lưng gỡ xuống giọ chúc, sau đó rống những cái kia cỡi hoa báo dị tộc các binh sĩ cao giọng hô, nghe ra một lời khuyên, biết nghĩ liền xéo đi, đi chậm liền muốn chịu da ngũ lôi ngọn, ngọn liên hoàn á. Có lẽ là nghe không hiểu, có lẽ là tạo âm quá lớn, có lẽ là nhiều người nguyên nhân, dị tộc binh sĩ liền không cho rằng một mình hắn có thể phá bao lớn phòng, tạo bao lớn sóng, tại lý Tạ Khang hô qua về sau, vậy mà không có một người để ý tới hắn. Lý Tạ Khang thở dài nói, đây không phải là muốn ép ra nổi danh a. Kia gia hôm nay liền để các người biết biết cái gì gọi là rời sông lấp biển, cái gì gọi là thiên băng địa liệt. Nói xong, hắn từ cái gửi bên trong lấy ra từ một nhà pháo trong tiệm, cúp sạch, một cái ít rượu đàn đại lễ hoa, dùng gỗ thông lựa than nhóm lửa sợ, sau đó, vung tay lên nhìn về phía Hoa Bá Một chiêu này lợi hại Hoa báo sợ nhất những này khói lửa chi vật, lại là điện tiệm lôi mình, lại là hắc người khói lửa làm trận, tất cả đều kinh hai trên nhảy dưới tránh, hoảng sợ không thôi. Ném một cái còn có thể, cái này không ngừng có lễ hoa pháo trên người mình nổ vang, hoa báo nhóm triệt để gánh không được tất cả đều ông tuân ra mà ra, hướng chấn ngoài chạy trốn. Ly hoa báo, những này dị tộc binh sĩ bộ chiến còn kém kinh bị trên trấn phẫn nộ các hương dân đánh chết đánh chết, không có đánh chết bắt lại chuẩn bị xoay đưa về nhà. Chương 113. Chương 113. Trờ chiến đấu kết thúc mỹ mãn, Lý Tạ Khang lúc này mới từ trên phòng xuống tới. Cùng A Mục nhất cùng đi pháo cửa hàng phó tiền, lao bản chết sống không muốn, mình pháo cứu được toàn trấn, tiền này không thể nhận, đây chính là tích đại đức đi đại thiện chuyện tốt, cơ hội tốt, pháo pháo hoa tiền ứng kiến là tuyệt đối không thể nhận. Đành chịu, A Mộc đành phải ném hai thỏi bạc, cùng Lý Tạ Khang cùng một chỗ chạy trở về Hoa Bắc Mây khách điểm. Nay thời thiên sắc đã đen, tối, khách điếm lao bản vừa để phòng bếp làm xong dừng lại không quá phong phú cơm tối, lao bản giải thích nói bởi vì ban ngày quá loạn, cũng không cách nào mua thức ăn, chỉ có thể chấp nhận xem ăn trước hơi có vẻ đơn giản cường cảnh người tạ lao bản thuyết khách tức giận, đến lúc này có thể ăn được cơm đã đều rất tốt. Biết những này hoa báo sợ pháo hoa pháo, trên trấn người cũng liền thả một nửa tâm, thế là tự phát tổ chức liên phòng đội, mang theo pháo hoa cùng bó đuốc thay phiên trực ban tuần tra. Đến lúc đó, mặc kệ có thể hay không đấu thắng những tên bại hoại này, nhưng là có thể đem hoa báo dọa chạy cũng được. Dị tộc các binh sĩ bị đuổi đi, đám người lúc đầu nghĩ thảo luận cùng phân tích bọn giá hỏa này tại sao lại xuất hiện tại Liêu Viên trấn, nhưng bởi vì ban ngày khẩn trương chiến đấu, sớm đã tất cả đều mệnh tinh bị lơ đãn, hiện tại tất cả đều là dính gối đầu liền có thể ngủ. Chính A một tuổi tác cũng không lớn, giấc cũng không nhỏ, buồn ngủ chiêu không ở để lão bản tranh thủ thời gian phân khách phòng để mọi người đi ngủ. Cái này một giấc, đám người quả thực là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao 3 xào về sau, lúc này mới tốt năm top 3 ra khách phòng, bắt đầu rửa mặt, ăn điểm tâm. Khách điếm lão bản đặc biệt lưu ý điền đại lực, liền lặng lẽ tìm hắn nói chuyện, hiểu rõ hắn tình huống về sau. Lão bản muốn đem cái này rung cảm người trẻ tuổi lưu tại trong tiệm tập hỏa kế điền đại lực chưa hề không nghĩ tới có cái gì lão bản có thể để ý chính mình cái này ăn mày, bây giờ bị khách điểm lão bản chọ trúng, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu hắn cái thứ nhất liền đem tin tức này nói cho Vô Ảnh. Sốc lông trong Vô Ảnh nghe được về sau, kết quả là Một túi khói cứ vụ, a một bọn hắn biết hết rồi. Mọi người nhao nhao tới chúc mừng Điền Đại Lực, để hắn làm rất tốt, đừng để lão bản thất vọng Điền Đại Lực liều mạng ở đầu, hắn không biết nên làm sao cảm tạm những thân nhân này yêu mến, chỉ là khóc một lần lại một lần gật đầu. Hắn hiện tại đã không muốn chuyện tự sát hắn tâm bây giờ bị gặp phải những này lạ lẫm người tốt nhóm ấm không có chút nào dũng khí tự sát. Tỷ Mị Giang Châu Châu cùng vô ảnh lại mang lên Điền Đại Lực đi trên chấn cho hắn từ đầu đến chân mua mới quần áo, còn tại một nhà tiệm cắt tóc vì hắn sửa lại lập tức lưu hành tiểu tóc. Qua giữa trưa, đã đến lúc chia tay Điền Đại Lực chạy lao không khô nước mắt đem đám người đưa đoạn đường lại đoạn đường. Chỉ tối trời lại nhanh đen, lúc này mới lưu luyến không rời cùng đám người vẫy tay từ biệt. Mắt thấy trời đã sắp tối rồi, đám người cũng đi không được rồi. Bốn phía nhìn sang, tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, ngay cả cái miếu hoang cũng không có, bất quá cái này không làm khó được thần bút Tô Yên Kỳ, hắn vẽ lên 5 gian khách phòng ra, để mọi người ở tạm một đêm. Dù sao cũng là giấy vẽ ra tới gian phòng, chất lượng có chút chính lệch, bị sơn phong thổi, lung la lung lay, mà lại cách đẫm chính lệch, mấy nam nhân tiếng lẩm bẩm nhau nhau vô ảnh đau đầu. Ngày thứ 2 lên đường, mới vừa đi 50 bước, vô ảnh liền không muốn đi không phải bộ trọng ba cùng trọng khê tạo phương tiện giao thông. Cái này không làm khó được hai người, dùng một cái giờ, hai người liền tạo ra 10 cái bò gỗ nửa gỗ. Hai tốt, châu, có hành lý, tám ngựa, ngựa, có người ở trên một cái sân đất về sau, trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái rất lớn thôn trang, đây là một cái trình viên bánh trang phân bố lớn thôn. Thôn trang khảm nạm tại xanh biếc mạch trong biển, liền như là một cái đảo hang. Lý Tạ Khang nhìn trước mắt thôn trang nói, cái này đại thôn gọi mạch điện thôn, tổng cộng có 6 cái thôn nhỏ tạo thành, mạch điện nhất thôn, mạch điền thôn. lúa mạch ba mãi cho đến mạch thôn. Ta chưa từng đi cái này mạch điện thôn, chỉ là nghe người khác cái này đại thôn rất kỳ dị, trở ra sẽ rất dễ dàng lạc đường. A Mục nói, vậy chúng ta đi vòng qua được rồi. Tô Hiền Kỳ nhìn xem thôn hai bên đường núi, dường như không vòng qua được đi, hai bên đều là núi, hướng tây bắc đi, chỉ có xuyên qua thôn con đường này, lại nói, một cái thôn nhà, lại lớn, có thể lớn bao nhiêu, nhiều nhất chính là nhiều đi điểm đường nhà, dễ dàng lạc đường, hướng các thôn dân hỏi thăm một chút không được sao. Đám người ngắm lại cũng thế, vì vậy tiếp tục hướng Mạch Điển Thôn xuất phát. Từ chỗ cao nhìn, Mạch Điển Thôn dường như không xa, xuống dốc vừa đi, lúc này mới phát hiện thật không gần bất quá còn tốt, có bỏ gấu ngửa gỗ tập phương tiện giao thông, gắng sức đuổi theo cuối cùng tại ngày mới hắc thời điểm tiến vào thôn. Cửa thôn dựng thẳng một cái thẻ bài, bên trên tả, mạch điện nhất thôn. Tại thứ nhất gia đình cổng, mọi người thấy một gốc có chừng trăm năm thụ linh cây mẹ. Trong nội viện đèn sáng, có người một nhà Hoan Thanh tiểu ngữ, nghĩ đến là bọn hắn ngay tại hưởng thụ mỹ vị bữa tối, hưởng thụ hạ dạ mỹ hảo. Này nhân gian mùi khói lửa, để mọi người cảm giác rất thân thiết đi đến cái thứ hai giao lộ lúc, đáng người lại thấy được một cái bài, bên trên tả, cẩn thận ban đêm có quỷ ẩn hiện. Càng đi trong trấn đi, nhân mã dòng xe cộ thì càng nhiều. Lý Tạ Khang chú ý tới những người này, ngựa có thật nhiều giống làm ăn, thế là có chút sầu lo đối A Mộc nói, ta hỏi nghi những người này giống đi ra không được, cho nên bị vây ở nơi này. A Mộc chú ý tới những người đi đường cùng không có quá lo lắng, lo nghĩ dáng vẻ, cảm giác không giống có Lý Tạ Khang nói như thế mơ hồ. Bất quá tất cả mọi người vẫn là bắt đầu lưu tâm hết thảy xung quanh. Con tốt, tại đi qua cái thứ 10 giao lộ về sau, rốt cục thấy được trong thôn công viên. Hết thảy còn có thể, cũng không có gặp được cái gì chuyện quỷ dị. Vây quanh không có tường vây công viên, có xây một vòng cửa hàng, tiệm hóa, tiệm cắt tóc, khách điếm các loại, thành trấn bên trong có chỗ này dường như đều có. Tại một cái viết rộng lúa mạch khách điếm hai tầng lầu trước, đám người hạ ngựa gỗ. Nhìn thấy có khách muốn dừng chân, cửa hàng tiểu nhi bận bịu tới nhiệt tình nên đón. Bất quá, nhìn thấy bò gấu ngựa gỗ, có chút mơ hồ, hắn không biết những này nên giá hỏa làm sao tiếp đãi. Trọng ba để đám người đem bò gấu ngựa gỗ tại cửa khách sạn lập về sau, liền cùng trọng khuê quá khứ nổ xong đầu lưỡi của bọn nó. Không có đầu lưỡi, bò gấu ngựa gỗ lập tức trung thực. Nhân viên phục vụ dùng sức đẩy, những tên kia quả nhiên không núp nhích tí nào. Trong khách sạn có phòng ăn định hiếu khách phòng, tất hành lý. Đám người lúc này mới lần lượt xuống đến lầu một phòng ăn ăn cơm. Thịt dê ngâm bánh bao không nhân, mì thịt băm, các loại rau xảo, hồ bánh các loại, cơm còn không ít. Mọi người rất thích, đường đi mệnh nhọc, bây giờ có thể ăn được những này mỹ vị, rất là thỏa mãn. Sau khi ăn cơm xong, Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang liền kêu Tiểu hòa Kế tới. Tô Hiên Kỷ trước ném đi hai cái tiền trinh cho Tiểu Hỏa Kế. Có cái này tiền trinh, nghe ngóng tình huống liền sẽ rất dễ dàng. Tô Hiên Kỳ hỏi trước, "Hỏa Kế, chỗ này bên trong tấm bảng gỗ bên trên, cẩn thận có quỷ, là có ý gì? Các ngươi dạng này làm, không sợ đem mọi loại người đều dọa chạy sao?" Tuở trẻ tiểu hỏa kế tại hai người đối diện tọa hạ nói, hai vị khách già, cái này ngài liền không hiểu được, hiện tại người sợ cái gì? Sợ quỷ, nhưng chân chính người nhìn thấy lại có mấy cái đâu? Không gặp được, lại sợ quỷ, cái này đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, bọn hắn mong tuân ra mà đến, mục đích đúng là tìm kích thích. Chương 114. Chương 114. 114. Chờ chiến đấu kết thúc mỹ mãn, Lý Tạ Khang lúc này mới từ trên phòng xuống tới, cùng A Mộc Nhất cùng đi pháo cửa hàng Phó Tiền, "Lao bản chết sống không uốn, mình pháo cứu được toàn chấn, tiền này không thể nhận, đây chính là tích đại đức đi đại thiện tuyệt tốt, cơ hội tốt, phá phá hoa tiền ứng là tuyệt đối không thể nhận."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 Dị tộc các binh sĩ bị đuổi đi, đám người lúc đầu nghĩ thảo luận cùng phân tích bọn giã hỏa này tại sao lại xuất hiện tại Liêu Viễn Trấn, nhưng bởi vì ban ngày gần trường chiến đấu, sớm đã tất cả đều mệnh tinh bị lử tận, hiện tại tất cả đều là dính gối đầu liền có thể ngủ. Chính Á một tuổi tác cũng không lớn, giấc nguyện cũng không nhỏ, buồn ngủ chiêu không ở, để lão bản tranh thủ thời gian phân khách phòng đi ngủ. Cái này một giấc, đám người quả thực là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao 3 xảo, lúc này mới tốp năm tốp 3 ra khách phòng, bắt đầu rửa mặt an điểm tâm. Khách điểm lão bản đặc biệt lưu ý điền đại lực, liền lặng lẽ tìm hắn nói chuyện, hiểu rõ hắn tình về sau.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 Vất quá cái này không làm khó được thần bút Tô Yên Kỳ, hắn vẽ lên 5 gian khách phòng ra, để mọi người ở tạm một đêm. Dù sao cũng là giấy vẽ ra tới gian phòng, chất lượng có chút chênh lệch, bị sơn phong thổi, lung la lung lay, mà lại cách đẫm chênh lệch, mấy nam nhân tiếng lầm bẩm nhau nhau vô ảnh đau đầu. Ngày thứ hai lên đường, mới vừa đi 50 bước, vô ảnh liền không muốn đi không phải buộc trọng ba cùng trọng khê tạo thay đi bộ công đèo. Cái này không làm khó được hai người, dùng một canh giờ, hai người liền tạo ra 10 cái bò gấu nửa gỗ. Hai thớt, châu, còn hành lý, tám ngựa, ngựa, còn người ở trên một cái sân đất về sau.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 Bất quá còn tốt, tại đi qua cái thứ 10 giao lộ về sau, rốt cục thấy được trong thôn công viên. Vây quanh không có tường vây công viên, có xây một vòng cửa hàng, tiệm tạp hóa, tiệm cắt tóc, khách điếm các loại, thành trấn bên trong có chỗ này dường như đều có. Tại một cái viết rộng lúa mạch khách điếm hai tầng lầu trước, đám người hạ ngựa gỗ. Nhìn thấy có khách muốn dừng chân, cửa hàng tiểu nhi bận bịu tới nhiệt tình nghênh đón. Bất quá, nhìn thấy bò gấu ngựa gỗ, có chút mơ hồ, hắn không biết những này nên ra hỏa làm sao tiếp đãi. Trọng ba để đám người đem bò gấu ngựa gỗ tại cửa khách sạn ngừng tốt về sau, liền cùng trọng khê quá khứ nhổ xong đầu lưỡi của bọn nó. Không có đầu lưỡi. Bò gỗ ngựa gỗ lập tức trung thực. Nhân viên phục vụ dùng sức đẩy, những tên kia quả nhiên không núp ních tí nào. Trong khách sạn có phòng ăn, định hiếu khách phòng, tất ký hành lý, đám người lúc này mới lần lượt xuống đến lầu một phòng ăn ăn cơm. Thịt dê ngâm bánh bao không nhân, mì thì băm, các loại rau xào, hồ bánh các loại, tây bắc quả vật còn không ít đại gia hòa thật cao hứng, cũng cảm giác rất hưởng thụ đường đi mật mọc, bây giờ có thể ăn được những này mỹ vị, rất là quả mãn. Sau khi ăn cơm xong, Tô Hiên Kỷ cùng liền kêu tiểu họa kế tới. Tô trước ném đi hai cái tiền trình cho tiểu họa kế. Có những này tiền trình, nghe ngóng tình huống liền sẽ rất dễ dàng. Chớ xem thường những này tiểu hỏa kế, lỗ thai của bọn hắn đều rất linh, xã hội sự tình, bọn hắn cũng sẽ ở những khách nhân bậc không phòng bị trò chuyện có thể được biết được hai. Tô Hiên Kỳ hỏi trước, "Hỏa kế, thôn này bên trong tấm bảng gỗ bên trên, cẩn thận có quỷ, là có ý gì? Các người dạng này làm, không sợ đem mọi lai người đều dọa chạy sao?" Tuổi trẻ tiểu hỏa kế tại hai người đối diện tòa hạ nói, "Hai vị khách già, cái này ngài liền không hiểu được, hiện tại người sợ cái gì? Sợ quỷ, nhưng chân chính người nhìn thấy lại có mấy cái đâu? Không gặp được, lại sợ quỷ, cái này đưa tới thật nhiều người hiếu kỳ, bọn hắn nóng tốn ra mà đến, mục đích đúng là tìm kích thích." Chương 115. Chương 115. Lý Tạ Khang đạo: "Vậy các ngươi chỗ này có quỷ sao?" Tiểu Hỏa Kế nói: "Khách ra, nhìn ngài lời nói này, ngài để cùng ngài cùng đi khách ra nhìn xem." Tại ngài trên lưng hút máu kia năm tên tiểu quỷ, hiện tại đã hưng phấn không được, đó là bởi vì bọn chúng đã mãnh liệt tiếp thu được đồng loại tin tức. Tô Hiên Kỳ quay đầu đi xem, Tiểu Hỏa Kế nói không sai, Lý Tạ Khang trên lưng 5 tên tiểu quỷ, quả nhiên ngay tại hưng phấn dùng hắn nghe không hiểu quỷ ngữ đang kịch liệt giao lưu. Tiểu Hỏa Kế lại nói: sinh ý đều là đi theo người đi, người đến đâu, thương nhân xin ý liền sẽ làm được chỗ nào, chỗ này có quỷ có người." Cho nên chúng ta lão bản liền đem sinh ý từ trường An Di chuyển đến nơi này." Tô Hiên Kỳ kinh ngạc nói, "Vậy các ngươi lão bản không sợ quỷ sao?" Tiểu Hỏa Kế nói, "Sợ. Bất quá hắn càng sợ nghèo khó, càng sợ mất đi giàu có sinh hoạt, cho nên liền không sợ quỷ đi." Tô Hiên Kỳ nói, "Vậy còn ngươi, ngươi ở chỗ này làm, không sợ có quỷ?" Tiểu Hỏa Kế đành chịu mà nói, "Vừa tới thời điểm sợ, về sau cảm giác chỗ này kiếm tiền dễ dàng, cũng liền chết lặng, không sợ, không quan trọng, dù sao Thiên Thiên đem mình sống cùng quỷ, còn có cái gì sợ đây này?" Tiểu Hỏa Kế nói xong, vừa muốn đứng lên, Tô Hiên Kỷ tranh thủ thời gian lại ném đi hai cái tiền trình. Hắn biết, vừa rồi hai cái tiền nói chuyện thực đã kết thúc, chỉ có tục phí hết, tiểu hỏa kế mới có thể tiếp tục cung cấp phục vụ. Quả nhiên, thu hồi tiền về sau, tiểu tử nhìn nhìn cổng, gặp không có khách nhận đến, lại ngồi xuống. Tô Hiên Kỳ lần này ném ra chính đề. Người tên là gì? Vương Kiến Thụ. Tô Hiên Kỳ thần bí hề hề hỏi, "Vương Kiến Thụ, ta hỏi ngươi, cái này trên trấn thật sự có quỷ sao?" Vương Kiến Thụ gật đầu nói, "Thật sự có quỷ, đủ loại quỷ. Ta thiên thiên ban đêm đều có thể nhìn thấy." Tô Hiên Kỷ dùng tay khoa tay xem nói, "Cái kia Bọn chúng ở chỗ này tìm không gây sự. Vương Kiến Thụ tiếu đạo, đương nhiên tìm, bất quá tượng chúng ta loại này tại trên chấn làm ăn bình thường đều có nơi đó pháp sư bà bọc, bọn chúng không dám đối với chúng ta thế nào. Tô Hiên kỳ lại nhướn mày nói, ý của ngươi là, đối kẻ ngoại lai like bọn chúng là được rồi. Vương Kiến Thụ đứng lên nói, khách gia, ta cam đoan, chỉ cần các ngươi tại tiệm chúng ta bên trong liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nếu là ra cửa hàng, ta coi như không bảo đảm. Thật xin lỗi, ta nên đi bận rộn. Nói xong, Vương Kiến Thụ vội vàng đứng đi thân hướng phía cửa đi tới. Cùng lúc đó, Đô Hiên Kỳ cũng nghe đến có tiếng bước chân hướng cửa khách sạn đi tới. Quả nhiên, theo tiếng bước chân đến gần, một thân ảnh cao to cơ hồ chiếm cư nửa cái cửa tiệm, dáng người bận biểu nhìn kỹ lại. Kia là một cái miện đầy râu mép góc dạng, tóc đen mắt xanh, bên hông đeo xem loan đao vực ngoại nam nhân. Vai trái của hắn bên trên đứng đấy một con quạ, một con toàn thân đen nhánh quạ đen, thỉnh thoảng sẽ phát ra làm cho người toàn thân nổi ra gà, Hoa wow, oa, wow, tiếng kêu. Quạ đen dùng tà ác ánh mắt nhìn xem trong tiệm người đột nhiên, nó giương lên cánh bay về phía Trọng Ba. Trọng Ba còn chưa kịp tới chánh lẽ, quạ đen đã nhanh, nhanh vòng quanh hắn bay một vòng, sau đó, lại bay trở về chủ nhân vai trái oa oa dùng vực ngoại ngôn ngữ hướng chủ nhân báo cáo. Nhìn ngươi nhỏ, tiểu hạ kế bận bịu mỉm cười quá khứ chào hỏi, Ý sĩ tư cấp Dũng sĩ, người tốt." Y sĩ tư cấp dùng tiếng Hán trả lời, người tốt, Vương Kiến thụ. Ngài tìm được người ngài muốn tìm sao?" Y sĩ tư cấp dùng quỷ dị ánh mắt nhìn A Mục bọn họ nói, "Nhanh, quấy dậy." Cái này Y sĩ tư cấp nói xong, liền dẫn hắn quả đèn quay người đi. Vương Kiến thụ nhìn đám người sững sờ, tới giải thích nói, vị khả năng không biết, đây là chúng ta một vị khách quen, tự xưng mình là Dập đế quốc Dũng sĩ, thông qua con đường tơ lụa tới ta đại đường dung Hoạn, chờ đợi một năm, cảm giác chúng ta đại đường thịnh, liền không muốn đi." Nha! đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Vô Ảnh nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt dị thường, liền muốn ra ngoài dạo chơi, a mộp nhẹ gần đầu. Thế là đám người thật cao hứng ra khách điếm đến trên đường, ra giải nóng người thật đúng là không biết. Bất quá, cho mọi người cảm giác là chỗ này liền như phiên bản thu nhỏ âm dương trấn, người, quỷ, yêu tất cả đều hôn tạp cùng một chỗ, không có điểm năng lực thật đúng là không dễ phân biệt. Tại công viên bên cạnh một khối trên đất trống, đám người lại thấy được cái kia Ả Dập Dũng sĩ, lúc này hắn chính ngồi xổm ở song song hai chiếc cạnh xe ngựa. Lần này, trong tay hắn nhiều một cái cần câu. Hắn cũng không nhìn bên người lui tới người, chỉ chuyên chú hất ra lưỡi câu, tại trên đất chống câu cá. Có người nói hắn uống say, có người nói hắn đầu óc có bệnh, nhưng mặc kệ người khác nói cái gì, rất muốn đều không có qué dời đến y ý, ý tư cấp chăm chú thả câu đắm người đi ngang qua lúc, cũng không để ý, đều là tùy tiện nhìn qua hai lần, sau đó liền đi nhìn những cái kia làm cho người hoa mắt bán quần áo, bán ăn uống sảng hàng. Mọi người ở đây quay người đi ra không lâu sau, ý, ý tứ cấp đột nhiên đứng lên. Hắn manh địa hướng đi tại sau cùng trọng bà vung ra lưỡi câu. Thế là, bị lưỡi câu ôm lấy cái mũi cho bà, không tự chủ được, ôi, ôi lấy dây câu. Tương ý lý tư cấp đi đến. Ngay tại hắn thối lui đến hai chiếc xe ngựa bên cạnh lúc, đột nhiên, màn xe về lên, từ bên cạnh hắn trong một chiếc xe ngựa nhảy ra hai cái che mặt đại hắn, bọn hắn đi lên dùng một cái bao tải che đậy đầu, đem trọng ba giơ lên ném tới lập tức trên xe. A một bọn hắn lúc này đều bị trước mắt náo nhiệt hấp dẫn, lại chung quanh tiếng ồn ào lớn, cho nên, ngay cả trọng ba phát ra tiếng kêu thống khổ cũng không nghe thấy đợi đến lỗ tai bén nhạy sóc lông quay đầu nhìn thấy trọng ba trở về lui, lập tức hét rầm lên, đám người quay đầu, lại nhìn thấy đã là ba bị ném lên xe ngựa sau chạy nhanh mà đi. A một bận bịu dẫn mọi người hướng xe ngựa chạy đi chỉ tiếp chậm một bước, ngay tại hôn xe ngựa còn có 20 bước khoảng cách xa lúc, Iritor cấp vội vàng ném đi cá trong tay cắn cũng ngảy lên. Sau đó, chỉ thấy xe ngựa đung đưa kịch liệt về sau, liền bắt đầu chạy như điên. Đám người gấp, một cổ nào tất cả đều hướng xe ngựa đuổi theo. Vẫn là Tô Hiên Kỳ chạy nhanh nhất. Hắn thả người nhảy lên, sau đó mấy cái lên xuống về sau, hắn liền đã ngăn tại lập tức xe phía trước. Nhìn thấy Tô Hiên Kỳ ở dưới ánh trăng lắc lư trường thường, Mã Sa Phu trở dạ, tranh thủ thời gian siết quả thực là tại một mảnh bụi đất phi dương trong lưng lại xe ngựa. Mã Sa Phu xuống xe, chột dạ hỏi: "Công tử, vì sao đơn xe?" Dạng này cản xe ngựa, rất nguy hiểm a. Tô Hiên Kỳ không hề động, hắn đang chờ A Mộc chạy đến, đi trong xe ngựa xem xét tình huống. Không ai. Trên xe ngựa chuyển ra mạnh siêu thanh âm. Tô Hiên Kỳ bắt đầu trở nên phẫn nộ, hắn gầu súng đỉnh nhọn tại phụ xe ngựa nói, người đâu? Người nào? Sa phụ run rẩy hỏi. Chính là mới vừa rồi bị các người bắt lên xe ngựa người kia đâu. Tô Hiên Kỳ vừa nói biên dùng tay tại trên cán thương tăng lực trước đỉnh. Sa Phu quỳ xuống nói, tiểu nhân không biết, mời công tử tha mạng. Tiểu nhân vừa rồi chỉ là bị một vị ngoại quốc nam nhân cho một số tiền, hắn để cho ta đánh xe ngựa đi ra. Tô Hiên bị chưa giải nói, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, người đâu?" Bị hai người kia cho lấy tới bên cạnh trên xe ngựa đi. "Bên trên ngươi xe ngựa người kia đâu?" Hắn đi lên sau liền lại nhảy xuống. Tô Hiên kỳ đành chịu đối đổi tới phụ cận a mồm nói, "Không được. Trong chúng ta người kia kế điệu hồ ly sơn, mau trở về cấp ở mặt khác chiếc xe ngựa kia." Thực đã một đám người thở hổn hộp đổi tới công viên dừng xe địa phương lúc, sớm đã là giông tuyết, chiếc xe ngựa kia không thấy. Mấy người tách ra bốn phía tìm một vòng, tất cả đều là không thu hoạch gì. Trọng Khuê gấp chạy dòng nước mắt, không ngừng la lên trọng bà danh tự. Tìm khắp nơi người không có kết quả. Đám người đành phải trước tiên phản hồi rộn lữa mạch khách điểm thương thảo đối sách. Chương 316. Chương 316. Lý Thi Nhân nói, "Lão bá, vừa rồi tiến trấn trước đó, ta nhìn thấy các ngươi trấn chung quanh loại nhiều như vậy Ngọc Mễ vì cái gì không có thu hoạch đâu?" Lão ông nghe xong Lý Thi Nhân hỏi, thanh âm liền nghẹn ngào, hai hàng nước mắt không tự chủ được từ trên hai gò má tuôn xuống. Tiểu ngại Lý các xem xét lao ông rất bất thường, lập tức có điểm vội la lên, lao bá, các ngươi đến cùng là gặp được chuyện gì không dám đi thu hoạch Ngọc Mễ? Ngươi đem sự tình nói ra, chúng ta nghe nghe nhìn, có biện pháp gì hay không giúp ngươi một chút đóm." Lão ông thở dài nói, "Ai hào tâm người nha. Các người đều bị người bắt làm sao có thể đến giúp chúng ta đây? Không nói cũng được. Tiểu Ngại Lý khắc vội vàng bắt lấy tay của lão nhân nói, "Lão bá, mấy người kia bắt chính là bọn hắn, không có bắt ta. Ta có pháp lực. Người nói xem ta có khả năng giúp một tay đâu." Nghe được Tiểu Ngại Lý khắc nói như vậy, lão nhân lúc này mới nói ra, "Chuyện này còn phải từ năm trước nói lên, năm ngoái ngày mùa thu hoạch thời điểm, cũng chính là Ngọc Mệ Thành thuộc thời điểm, chúng ta trong Ngọc Mễ Điện phát hiện 15 cái mặc khác biệt của áo nhan sắc tiểu hải nhi, tụi chúng đều tại 6 tuổi còn trừng, có nam hải nhi, có nữ hải nhi, lớn nhất chính là một cái nam hải nhi lại khai tại 8 tuổi tại hữu, nam hải kia mạ mạc cáo đen phục. Chúng ta không biết bọn hắn là từ đâu mà tới, những đứa bé này mà nhìn dường như là mấy cái quốc gia tiểu hải, bọn hắn đều nằm tại ngọc mễ bên trong đã chết. Chúng ta phát hiện trong tay của bọn hắn đều cầm gặp một nửa mà sinh ngọc mễ, dạ dày tròn chịu hẳn là cho ăn bị bụng. Chúng ta không biết những hải tử này bao lâu không ăn đồ vật, khả năng tối hôm qua đến ngọc mễ về sau, bọn hắn dùng được ăn, đem dạ dày hẳn là đều nuốt vỡ. Nói xong, lão ông nâng lên ống tay áo xoa xoa nước mắt của mình, sau đó lại nói tiếp nói, chúng ta tại ngọc mễ đầu đem những này hải tử đáng thương đều mai táng. Sau đó lại tìm mục sư cho bọn hắn làm pháp sự. Vốn nghĩ chuyện này liền đi qua không nghĩ tới năm nay Ngọc Mễ được mùa trước một đoạn thời gian, mọi người đang chuẩn bị đi Ngọc mẽ bên trong thu hoạch Ngọc Mễ thời điểm lại phát hiện là lạ. Nói xong, lão nhân lại cô đông cô đông rót mấy ngụm rượu nho, sau đó thở hồn hển nói, "Một ngày, ta hàng xóm kết lái xe lừa đi nhà hắn Ngọc Mễ bên trong thu hoạch Ngọc Mễ, hắn là buổi sáng đi nhưng đã đến buổi chiều hắn cũng không trở về nữa, thế là chúng ta liền đi vào Ngọc Mễ bên trong đi tìm, kết quả phát hiện kết đã chết tại Ngọc Mễ bên trong, mà cổ của hắn tựa như là bị một thanh liêm đao mở ra máu chảy đầy đất." mà liền tại cách hắn không xa phương liền cắm một cái người bù nhìn, người. Rậm kia trong tay cầm một thanh liêm đao, cái kia liêm đao phía trên tất cả đều là máu. Tiểu ngải lý khắc nghe được chỗ này, không tự chủ được lại đem hắn chiến phủ từ dậy bên trong rút ra. Lao nhân vừa tiếp tục nói, chúng ta đem chuyện này nói cho trên chấn mục sư, mục sư nói cái này ruộng lúa bên trong có ma quỷ, sau đó hắn xuất ra thánh kinh đến niệm, lại đổ thánh thủy, để chúng ta xuất ra thập tự giá đối người rậm kia, một túi khói công phu đi qua sau, kết quả người bù nhìn đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Phát sinh chuyện này về sau, chúng ta trên nước hàn liền lén lén ban đêm đi thu hoạch ngô Kết quả đến nửa đêm thời điểm, chúng ta liền nghe đến ước Hàn trong Ngọc Mễ Điền hô cứu mạng, Thanh nhầm chờ chúng ta chạy đến Ngọc Mễ Điền bên trong xem xét, ước Hàn hai chân đã bị thứ gì gặm đến không có, mà nhìn thấy chúng ta đến ước Hàn liền hô một tiếng, "Tiểu Hải Nhi!" "Rất nhiều tiểu Hải Nhi." "Còn có, còn có, sói, sau đó liền chết." "Tiểu Hải!" "Rất nhiều tiểu Hải." "Còn có sói." Lý Tạ Khang không tự chủ được lặp lại một câu, hắn không biết hai cái này có quan hệ gì. Lão ông tiếp tục nói, ngay tại chúng ta đem ước Hàn lắp đặt xe lựa chuẩn bị kéo trở về thời điểm, đột nhiên, ta nghe được Ngọc Mễ Điền bên trong truyền tới tiểu Nhi nhóm đùa âm thanh. Mặc dù nghe được thanh âm, nhưng là không nhìn thấy người, chúng ta đều doạ sợ, tranh thủ thời gian vội vàng xe lửa đi ra ngoài. Thực vô luận chúng ta đi như thế nào đều đi không ra Ngọc Mễ Điện, mà những cái kia đùa giỡn tiểu hài nhi ngay tại chúng ta chúng quanh Ngọc Mễ bên trong chạy tới chạy lui, ở giữa còn có một đám sói hoang cũng đi theo đám bọn hắn chạy tới chạy lui. Những đứa bé kia mà thanh âm, chúng ta nghe càng vượt rõ ràng, liền càng cảm thấy sợ hãi. Về sau, ở dưới ánh trăng, chúng ta liền thấy những đứa bé này mà. Bọn hắn mặc màu sắc khác nhau quần áo, có màu đỏ, Có lục sắc bộ dáng nhìn cùng trước kia chết tại Ngọc mẽ bên trong kia 15 cái tiểu hài giống nhau như lúc, chúng ta biết cái này 15 cái tiểu hài quỷ hồn còn lưu tại cái này Ngọc mẽ bên trong. Chúng ta rất sợ hãi, đều không ngừng nghiệm tụng thánh kinh. Đi thẳng đến chúng ta tất cả đều tinh bị lựa tấn, cũng ra không được, thế là chúng ta đành phải vây quanh ngồi cùng một chỗ run lẩy bẩy. Tiểu ngại lý khất nói, bọn hắn tổn thương các người sao? Lão ông lại nói, 15 cái tiểu quỷ hài chỉ hút máu người, mà cùng với bọn họ một đám sói hoang, tại bọn hắn hút máu người thời điểm liền sẽ bổ qua ăn thịt người. Oh, nha, đây hết thảy đều quá kinh khủng. Những đứa bé này mà cùng sói hoang không ngừng tại chúng ta chung quanh nhanh chóng chạy, mà lại bọn hắn vòng tròn là càng vượt vây càng chặt, cách chúng ta là càng ngày càng gần. Chúng ta đều khủng hoảng la hoảng lên, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đúng lúc này, theo một đạo thập tự giá kim quang chiếu vào, chúng ta nhìn thấy mục sư mang theo 10 cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người hướng chúng ta đi đến. Nhìn thấy mục sư tới, những đứa bé kia mà lập tức thét chói tai vang lên chạy ra. Thế là chúng ta ngay tại mục sư dẫn đầu hạ hướng Ngọc Mễ ngoài đi, mục sư một tay cầm thánh kinh một tay cầm thập tự giá, thập tự giá phát ra kim sắc ánh sáng, chiếu sáng thông hướng Ngọc Mễ ngoài đường. Ngay tại chúng ta sắp đi ra Ngọc mệ thời điểm, đột nhiên, có ba thất ác lang từ Ngọc mệ bên trong bò ra. Bọn hắn đem mục sư cắn té xuống đất, sau đó ngay trước mặt chúng ta sẽ rách mục sư thịt trên người. Thế là chúng ta liền dùng trong tay liêm đao đi cùng ba thất sói đói vật lộn, làm chúng ta đem mục sư từ trong miệng sói cứu ra thời điểm, mục sư đã thoát. Cuối cùng, mục sư đem thập tự giá cùng thánh kinh giao cho chúng ta nói, thuận chủ chỉ dẫn đường nhanh đi lên phía trước, rời xa những loài tội ác. Nói xong, lão ông không tự chủ được bắt đầu ngâm tụng thánh kinh, một lát sau hắn mới đình chỉ ngâm tụng, sau đó lại tiếp tục giảng đạo. Từ khi mục sư sau khi chết, chúng ta trên chấn người cũng không dám lại đi thu hoạch ngọc mẹ cho nên cho tới bây giờ, nhìn xem chim nhỏ nhóm tại giành ăn chúng ta thành quả lao động chúng ta cũng không có biện pháp. Tiểu ngài lý khắc nghe được chỗ này, hắn tức giận đem chiến phủ lấy ra, buộc một tiếng chặt đứt bên cạnh một cái nhánh cây nói, lao bá. Không cần sợ hãi, chỉ cần có ta tiểu ngài lý khắc, mặc kệ là quỷ là yêu là giã thú, ta chiến phủ đều sẽ đem bọn hắn chém thành hai khúc, để bọn hắn từ nơi này trên thế giới biến mất. Lao ông nhìn một chút tiểu lý khắc nói Ngươi còn trẻ Ngươi không biết những này, ngọc mễ bên trong quỷ cùng yêu thú có bao nhiêu lợi hại, ta sợ hai ngươi tiến vào ngọc mễ bên trong khả năng cũng không sống được. Chương 317. Chương 317. Tiểu Ngải Lý khác nói, không có vấn đề. Cái gì yêu nha, quỷ nha, u linh, hấp huyết quỷ, cương thi, ta đều gặp, bởi vì ta trước kia cùng đại đường cao nhân cùng Âu Châu tới cao nhân ta đều học qua công phu, học qua pháp lực, ta không sợ những vật này. Chính trong tiểu Ngải khác đứng dậy, chuẩn bị vì lao ông bộc lộ tài năng thời điểm, theo quát tháo âm thanh, từ người hồ trong quán ăn chạy ra bảy cái nhân giáp kỵ Bọn hắn cầm đau thương, để tiểu ngải Lý Khắc đem Lý Thi Nhiên bọn người đổi tới trong xe ngựa, bọn hắn muốn tiếp tục lên đường. Tiểu ngải Lý Khắc còn muốn an ủi một chút lao nhân, không nghĩ tới cái kia lão ông đứng dậy chắp tay sau lưng, lắc đầu miệng bên trong không ngừng lầm bấm nói: "Hải tử, ngươi không được, ngươi còn nhỏ, đi sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi à. Sau đó liền rời đi. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn rất phối hợp chui vào xe ngựa, tiểu ngải Lý Khắc bực bội dùng chân đá vừa xuống xe ngựa bánh xe, sau đó mới lên xe dùng mã tiên đánh một cái roi hoa, chỉ huy hai con ngựa hướng đông tiếp tục tiến lên. Da trần. Chuẩn đại đạo đi ra thị trấn nước Trừng Tam Lý Điệp, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Hố to ngay tại đường ở giữa, xe ngựa không có cách nào quá khứ. Mà tại hố bên phải bọn hắn phát hiện có một đầu nhân tiện nói, thế là bốn cái nhuyễn giáp kỵ binh cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, tiểu ngải lý khắc xe ngựa đi ở chính giữa, mặc khắc bốn cái nhuyễn giáp kỵ binh áp hậu. Ngọc Mễ Điển bên trong nhân tiện nói giống như rất quỷ dị, một hồi hướng đông, một hồi đi về phía nam. Nhưng là vô luận như thế nào đi cũng không tìm tới hướng đi về hướng đông đại lộ, mà lại càng đi đi vào trong, ngọc Mễ bên trong xuất hiện đường rẽ thì càng nhiều, tiểu ngải lý khắc bọn hắn lạc đường. Trời đã tối, Ánh trăng chiếu trong ngọc Mễ Điển, do thổi lãng nô phát ra khiếp người thanh âm. Cái này tám cái yển giáp kỵ binh căn bản là không có nghĩ đến muốn đi đường ban đêm, cho nên cũng không có chuẩn bị đèn lồng bó đuốc. Tại một cái chỗ ngã ba xuất hiện ba con đường, một cái thông hướng phía nam, một cái thông hướng phía đông, một cái thông hướng phía bắc. Dẫn đầu bốn cái yển giáp kỵ binh ngừng lại, bọn hắn không biết nên hướng con đường nào bên trên đi. Có hai cái yển giáp kỵ binh cho là nên hướng bắc đi, hướng bắc đi thẳng nên có thể đi đến đại lộ. Mặt khác hai cái nói thuận con đường này hướng đông lại đi một chút, nên có thể đi ra Ngọc Mễ Điển. Liên tại bọn hắn dừng lại nghị luận không nghỉ thời điểm, đột nhiên Tại trung quanh xe ngựa vang lên sói hoang tiếng gầm. Tiểu Ngải lập khắc vội vàng bên hai, hắn nghe được tại chúng quanh hắn Ngọc Mễ Điền bên trong không chỉ có sói hoang tiếng gầm hơn nữa còn có còn có mấy cái tiểu hài tử vui cười âm thanh. Tiểu Ngải lý khắc hai con ngựa nghe được sói hoang rất có uy hiếp gầm nhẹ, lập tức trở nên nôn nóng bất an, bọn hắn bắt đầu không ngừng vừa đi vừa về đạp động bất chân, phát ra trầm thấp tê minh thanh. Bọn chúng tại dùng loại phương thức này hướng chủ nhân phát ra chúng quanh gặp nguy hiểm cảnh cáo âm thanh. Không có cách nào, Tiểu Ngải lý khắc đành phải xuống xe ngựa đi đến hai con ngựa trước mặt, đầu của bọn hắn không ngừng trấn an tâm tình của bọn hắn. Nghe được trung quanh chuyển đến tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ cùng sói hoang tiếng lẩm, dẫn đầu bốn cái yển giáp kỵ binh lập tức đình chỉ nói chuyện, bọn hắn các nâng đao thương cảnh giác hướng bốn phía tìm kiếm. Lúc này, mặt trăng tại trong tầng mây lúc gần lúc hiện, càng tăng thêm một phần kinh khủng ma quỷ dị bầu không khí. Dẫn đầu 4 cái yển giáp kỵ binh trải qua thương nghị về sau, có hai cái cầm đao yển giáp kỵ binh, bắt đầu cưỡi ngựa hướng xe ngựa trùng quanh phát ra âm thanh địa phương thận trọng khứ xét. Hai cái yển ra ngoài ước chừng 20 bước về sau, đột nhiên ngọc bên trong vang lên lộp ba lộp Tiểu ngải lý khắc tử xe ngựa đứng hướng hai cái lại. Hắn nhìn thấy tại Ngọc Mễ quán kịch liệt lắc lư bên trong, có vài thất sói hoang giống giận nhào về phía kia hai cái cầm đao yễn giáp kỵ binh. Hai cái cầm đao yễn giáp kỵ binh ngựa, xem xét sói hoang thế tới hung mãnh, lập tức cũng mặc kệ hai cái yễn giáp kỵ binh vui không lật ý, bọn chúng vung lên đá hậu tại Ngọc Mễ bên trong phi nước đại làm mệ. Nhưng là cái này hai thất đáng thương ngựa không phải vài thất sói hoang đối thủ, không có chạy ra có bao xa, tiểu ngải lý khắc liền nghe đến hai thất chiến mã phát ra tê minh thanh. Ngay tại hai con ngựa ngã xuống đất thời điểm, tiểu ngải lý khắc nhìn thấy hai cái cầm đao yễn từ trên ngựa thả lên, nhưng là liền tại bọn hắn còn chưa rơi xuống đất trước đó, Đột nhiên, từ Ngọc Mễ Điền bên trong xuất hiện một cái người bù nhịn. Người rơm kia tay cầm liêm đao, ở dưới ánh trăng giống một cái u linh, dao quang lóe lên, liền xóa đi trong đó một cái kỵ binh cổ. Mà đổi thành một cái kỵ binh tại sau khi rơi xuống đất giống như cũng bị thứ gì vây công, hắn phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, bất quá gầm rú chỉ kéo dài có một túi khói khô phu, sau đó liền không có động tĩnh. Nghe được bên ngoài hỗn loạn tương bừng thanh âm, Lý Thi Nhiên ngồi không yên, hắn mở ra cửa khoang xe đi ra. Tiểu Ngải Lý hướng hắn vẫy tay, để hắn ngồi vào chỗ ngồi lái xe đến, bởi vì vị trí lái tương đối cao, thuận tiện quan sát Ngọc Mễ tình huống bên trong. Chờ Lý Thi Nhiên tọa hạ về sau, tiểu ngại lý khắc lúc này mới đem hắn vừa rồi nghe được nhìn thấy hai cái cầm đao kỵ binh bị hại tình hướng hướng Lý Thi Nhi giảng. Hai cái dùng đao nhuãn giáp kỵ binh bị hại, cái khác sáu cái nhuãn giáp kỵ binh cũng luôn uống, bọn hắn cũng mặc kệ Lý Thi Nhiên bọn hắn lập tức đánh ngựa xuôi theo lai lịch trở về chạy. Bất quá, Ngọc Mễ điền bên trong 15 cái quỷ tiểu hài nhi cùng một đám sói hoang nhưng không có bưng tha bọn hắn. Sáu cái nhuãn giáp kỵ binh mặc dù có thể đánh lui sói hoang, nhưng hắn đánh không lại 15 cái tiểu quỷ 15 cái quỷ tiểu hài nhi trước sai khiến sói hoang đi đe dọa ngựa, để ngựa chấn kinh chạy loạn khắp nơi, mà 15 cái quỷ tiểu hài nhi thì tìm kiếm thời cơ bổ nhào vào trên người bọn họ hút máu. Không ra lý thi nhiên sở liệu, qua ước chừng 3 khắc đồng hồ về sau, bọn hắn liền rốt cuộc nghe không được 6 cái nhuyễn giáp kỵ binh thanh âm, bọn hắn cũng đã bị quỷ tiểu hài nhi cùng sói hoang giết chết. Tại Lý Thi Nhi trung quanh bọn hắn, hiện tại tất cả đều là mùi máu tanh nồng đậm mà cùng sói hoang trên người mùi khai. Hắn rõ 15 quỷ tiểu, hắn, tiểu hắn hai con ngựa. Dạ kỹ sĩ, Lý Tạ Khang, chú Linh cũng từ xe ngựa trong xe chui ra. Dạ kỹ sĩ bọn hắn trong xe ngựa đã nghe được bánh khỏe, cho nên ra xe ngựa về sau. Dạ kỵ sĩ đối Lý Thi Như nói, hiện tại chỉ còn lại 15 cái tiểu quỷ hải cùng một đám sói hoang, muốn hay không đem Bạch Sư cùng hộ quan tài thú kêu đi ra đem những này tiểu quỷ hải xé nát nhà. Lý Thi Như nói, những này tiểu quỷ hải nhi cũng thật đáng thương, ta nhìn chứ không cho hộ quan tài thú cùng Bạch Sư đem bọn hắn diệt, ta cân nhắc vẫn là đem bọn hắn giao cho Trụ Linh đến xử lý. Trụ Linh đạo, như thế rất tốt. Dạng này cũng cho bọn hắn tìm một cái tốt kết cục. Trụ Linh đạo, Chúng ta bây giờ là khương thái công câu cá lại mong có người cắn câu. Nói xong, chủ Linh thả ra hắn tấm ván gỗ nổi đồng bềnh giữa không trùng, sau đó mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn nhảy lên. Lên tới trôi nổi trên ván gỗ, tiểu ngải lý khắc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn cảm thấy thứ này giống ả dập thảm bay đợi mọi người tại trên ván gỗ sau khi ngồi yên, Trụ Linh lúc này mới bắn ra ngón tay bắn ra một cái bình quả người. Cái này bình quả người có hai cái tượng chim nhỏ đồng dạng mảnh chân, đây là một cái thanh niên bình quả, bình quả phía trên có hai cái lá xanh phiến. Cái này nhỏ bình quả bộ dáng thả người từ trên ván gỗ nhảy xuống. Trụ linh điều khiển tấm ván gỗ huyền không phiêu phù ở xe ngựa phụ cận, không có đi đi theo Bình Quả tiểu nhân nhi. Chương 318. Chương 318. Một lát sau Ngọc Mễ Điền bên trong đột nhiên chạy đến một người mặc cao xanh phục, 6, 7 tuổi tiểu nam Hải. Đây là một cái sống mũi cao, mắt to, tóc xoăn ngoại quốc tiểu quỷ Hải Nhi, hắn liều mạng đuổi theo Bình Quả người chạy, hắn đã cảm thấy cái này Bình Quả tiểu nhân nhi thú vị lại muốn đem nó ăn hết, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Bình Quả tiểu nhân nhi mặc dù thân mảnh, nhưng là chạy cũng rất nhanh. Hai người bọn hắn vòng quanh xe ngựa chạy một vòng về sau, Bình Quả tiểu nhân nhi đột nhiên liền chui đến trụ linh dưới ván gỗ phương. Mà áo sang phục ngoại quốc tiểu quỷ Hải Nhi do dự một chút, nhưng lại vẫn không chế không nổi mình lòng tham, liền đi theo chạy tới. Chủ Linh tranh thủ thời gian một cái tấm ván gỗ, bình quả tiểu nhân Nhi cùng ngoại quốc tiểu quỷ Hải Nhi siêu siêu 2 tiếng liền đều bị tấm ván gỗ hấp thu đi vào. Trụ Linh tấm ván gỗ lúc này ở không trung lơ lửng, nhưng là độ cao cũng không cao, ước chừng vừa cao hơn lý thị nhiên đỉnh đầu. Ngồi tại tấm ván gỗ bên trái tiểu ngải Lý Khắc đột nhiên nhạy cảm nghe được cách hắn không xa ngọc mễ bên trong truyền tới ngọc Hắn tranh thủ thời gian đưa tay lấy ra hắn chiến phủ, Chiến phù mới vừa ở nắm trong tay gấp, chỉ thấy bóng đen lóe lên, một đầu sói hoang đột nhiên liền nhảy lên ra ngọc mễ hướng hắn đánh tới. Tiểu Ngải Lý Khắc không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn đem chiến phù đột nhiên ổ kỳ nhỏ sói ném đi, liền nghe vèo một tiếng, tiểu ngải lý khắc ngân quang lóng lánh chiến phù liên xẹt qua sói hoang cổ. Theo ngang một tiếng, sói hoang đầu sói đã bị tiểu ngải lý khắc chiến phù chặt đứt buổi bặm. Tiểu ngải lý khắc khẽ vươn tay vèo một tiếng, chiến phù lại bay trở về. Thu cái mặc phục tiểu nhi, lại con dã lý nhiên bọn hắn cái này nhi đã thu hoạch. Mọi người hiện tại cũng tràn phấn khởi nhìn trụ linh làm sao đối phó còn lại quỷ tiểu Hải Nhi. Chú Linh vung tay lên lại tung ra dễ cần câu cá, cần câu cá tuyến rất dài, hắn đem cần câu mà hướng Ngọc Mễ bên trong hất lên, sau một lát, nhìn thấy dây câu xếp chặt, chú Linh vội vàng bắt đầu mai mối. Bất quá, câu đến đồ vật không nhẹ, chú Linh một người lôi kéo tốn sức, lý thi nhiên bọn hắn mau chóng tới hỗ trợ lại. Theo hai hú ai u thanh âm, đám người liền thấy từ Ngọc Mễ điện bên trong sợi câu cá cho kéo ra một tên tiểu quỷ hải nhi. Kia là một cái nữ tiểu quỷ hải nhi, là cái ngoại quốc tiểu nữ hải nhi, mái tóc màu đen, ánh mắt sáng gầy teo dáng người, tuổi chừng tại 5 tuổi tả hữu, nàng một mực tại khóc. Bởi vì trụ linh lưỡi câu móc tại nàng một lỗ hai bên trên, cái khác tiểu quỷ Hải Nhi muốn giúp đỡ kéo nàng, nhưng là càng vượt kéo càng vượt đau, cho nên tất cả đều từ bỏ. Tiểu quỷ nữ Hải Nhi cứ như vậy lào đảo bị dây câu kéo đến tấm ván gỗ bên cạnh. Vừa tiếp cận tấm ván gỗ, tiểu quỷ nữ Hải Nhi liền lục xoát bị thu vào tấm ván gỗ bên trong. 15 cái tiểu quỷ Hải Nhi đã thu hai cái. Dẫn đầu, 8 tuổi tả hưu mặc đồ đen cao cao mập mạp ngoại quốc tiểu quỷ Nam Hải Nhi không Sau đó lại có bốn tên tiểu quỷ Hải cũng nhảy lên tấm văn gỗ lộ ra răng nanh cùng lợi trảo đối trên ván gô Lý Thi Nhiên bọn hắn triển khai công kích. Lý Thi Nhiên xem xét không cho hộ quan tài thú cùng bạch sư ra hỗ trợ, cái này hơi rắc rối rồi Thế là đang tránh nẽ những này tiểu quỷ hài nhi nào cắn thời khắc, Lý Thi Nhiên lắc một cái quạt xếp thả ra hộ quan tài thú, mà dạ kỵ sĩ đánh một tiếng hô lên bạch sư liền xuất hiện. Nhìn thấy bạch sư cùng hộ quan tài thú, dẫn đầu tiểu quỷ hài nhi lập tức khủng hoảng hắn đánh âm thanh hô lên liền dẫn bốn tên tiểu quỷ hài nhi nhao nhao nhảy xuống tấm ván gỗ lại biến mất tại mêng ngông ngọc mễ điền bên trong đứng tại trên ván gỗ nhìn thấy sói hoang nhóm cũng đi theo nhao nhao hướng nơi xa chạy trốn, chú linh biết những này tiểu quỷ Hải nhi muốn bỏ chạy. Thế là hắn không còn cùng bọn hắn chơi hoa văn, hắn để tấm ván gỗ bị lớn, bắt đầu hướng ngọc mễ điền bên trong tiểu quỷ các con nhanh chóng đuổi theo. Ngay tại tấm ván gỗ phi hành đến tiểu quỷ các con đỉnh đầu về sau, chú linh một cái tấm ván gỗ, tiểu quỷ các con liền nhao nhau bị tấm ván gỗ vào. Không tiểu quỷ hài nhi, sói hoang nhóm liền giải tán lập tức, rất nhanh liền mất dấu hẳn. Thu điểu quỷ hài nhi đuổi đi đàn sói, Lý Thi Nhiên này mới khiến tiểu ngải Lý Khắc đem bọn hắn thuận nguyên lộ kéo về đến thị trấn đi lên. Trở lại thị trấn lấy hậu tiên đã đại lượng, Lý Thi Nhiên liền cùng tiểu ngải Lý Khắc thương lượng, để hắn đi tìm trên trấn cư dân đồng thời nói cho bọn hắn, Ngọc Mễ điền bên trong tiểu quỷ các con bị lấy đi đàn sói cũng chạy, tất cả mọi người có thể đi trong đất thu hoạch ngọc mễ. Thu được cái tin tức tốt này về sau, trên trấn các cư dân vẫn là có một chút nửa tin nửa ngờ, thế là tiểu ngải Lý Khắc liền cùng mấy cái gan lớn người trẻ tuổi lái xe lừa đến ngọc mễ bên trong đi thu hoạch ngọc mễ. Khi bọn hắn lôi kéo một xe ngọc mễ từ ngọc mễ bên trong trở về tới trên trấn về sau, trên trấn người lúc này mới tin tưởng tiểu quỷ hại nhón cùng đàn sói hoang không có, thế là đám người cao hứng, nhau nhau mang theo thu hoạch ngọc mệ công cụ hướng ngọc mễ điền điên cuồng chạy tới. Ngọc Mễ Điền bên trong đường quá khó đi, tiểu ngại lý khắc nói bọn hắn nhất định phải vòng qua cái này, ngọc mễ điền mới có thể tiếp tục đi về phía đông, đường vòng hướng đi về hướng đông là muốn phí một chút thời gian, lý thi nhiên đồng ý thế là tiểu ngại lý khắc khu động hai con ngựa từ thị trấn hướng bắc đi đã đi chưa bao lâu bọn hắn liền thấy phía trước xuất hiện 5 chiếc xe ngựa. Trong đó có hai chiếc xe ngựa tương đối đặc biệt, một chiếc xe ngựa lồng bên trong bên cạnh lôi kéo một đầu gấu đen, mà đổi thành một cái trên mã sa lồng bên trong giam giữ một đầu lão hổ. Mà tại 5 chiếc xe ngựa bên ngoài đều treo vẽ có màu đồ vải, phía trên vẽ là lao hổ tại độc một phía trên đi, còn có một đầu gấu đen tại học người đi đường, còn có một số chim nhỏ, còn có một người đỉnh bắt các loại, từ những này đồ phía trên không khó coi ra, đây là một cái diễn tạp kĩ lều lớn đội xe. Tiểu Ngải Lý khắc xe ngựa gặp phải đoàn siết xe đội cuối cùng một chiếc xe ngựa về sau, Tiểu Ngải Lý khắc lớn tiếng hỏi ngồi ở trên xe ngựa người bọn hắn chuẩn bị đi đến nơi nào diễn xuất. Một cái tóc vàng mắt xanh, rất thon thả cô nương đối Tiểu Ngải Lý khắc lớn tiếng trả lời bọn hắn muốn đi Phạm Nhân Thành diễn xuất. Tiểu Ngải Khắc liền hô tóc màu vàng kim cô nương đến trên xe ngựa của hắn đến ngồi, hắn đối cô nương nói, bọn hắn chiếc xe ngựa này cũng vừa tốt muốn đi Phạm Nhân Thành. Ngoại quốc nữ nhân chính là hảo phóng. Nghe được tiểu Ngải Lý khắc ngợi, tóc vàng cô nương lập tức từ đoàn xiếc trên xe ngựa nhảy xuống tới. Tiểu Ngải Lý khắc đưa xe ngựa dừng lại, sau đó khẽ vươn tay liền đem tóc vàng cô nương kéo đi lên để tóc vàng cô nương tại mình bên cạnh an ổn tọa hạ về sau, tiểu Ngải Lý khắc lúc này mới hất lên roi hoa, để hai con ngựa chậm rãi đi theo đoàn xe ngựa đi lên phía trước. Mã tại tự giác đi theo trước mặt xe ngựa tại đi, hầu như không cần tiểu Ngải Lý khắc chỉ huy. Tiểu Ngải Lý khắc nghiêng đầu đi, Khi hắn nhìn thấy tóc vàng mắt xanh cô nương đặc biệt đặc biệt đẹp đẽ thời điểm, hắn một chút liền nhìn vào mê. Cô nương mặc dù mặc quần áo có chút cũ nát, nhưng vẫn là khó mà che giấu nàng dung nhan xinh đẹp. Cao sóng mũi thật cao, bích mà thâm thúy con mắt, tóc màu vàng kim, cái này quá phù hợp tiểu ngải lý khắc thẩm mỹ quan. Tiểu ngải lý khắc trong tay đùa bỡn mà tiền, sau đó đối cô nương hỏi, "Ngươi là người Bắc câu sao?" Cô nương nghe rõ ràng tiểu ngải lý khắc khẩu âm, kia âm, thế là ngạc nhiên nhẹ đầu. "Ngươi cũng vậy sao?" Đạt được trả lời khẳng định về sau, cô nương kích động họng, lấy tiểu ngải Tóc vàng cô nương cái này một cái ôm cơ hồ kém một chút để tiểu ngại lý khắc trong ôn nhu hương ngắt đi, bởi vì cô nương trên người tán phát ra sữa bỏ vị cùng biển cả mùi tanh, để hắn một chút tìm được nhà cảm giác. Tiểu ngại lý khắc nhịn không được chủ động lại cùng tóc vàng cô nương làm một cái ôm, hai người tựa như cựu biệt trùng phùng tình nhân, thật lâu không muốn bùng ra, mãi cho đến xe ngựa sóc này một chút, hai người lúc này mới tách ra. Chương 319. Chương 319. Nếu là đồng hương hai người nói chuyện liền thả tương đối khai. Tiểu ngại lý khắc trước rằng hắn tao ngộ, mà cái cô nương này tao ngộ so với hắn đơn giản hơn, cô nương là làm một nô lệ bị bán qua bán lại cuối cùng bị cái này Phương Đông Đoàn Siếp chủ gánh cutter mua được tại đoàn siếp bên trong biểu diễn tiếp mục. Cùng là Thiên Ngai Lưu là người, hai người rất nhanh đều đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Tiểu ngại Lý khắp từ dưới chỗ ngồi xuất ra một túi rượu nho đưa cho tóc vàng cô nương. Tóc vàng cô nương mở ra nếm thử một miếng, phẩm ra là thuần chính rượu nho sau cao hứng phi thường, cô đông cô đông một hơi uống hơn phân nửa túi, sau đó lúc này mới đem rượu túi đưa cho Tiểu Ngải Lý khắp. Tiểu Ngải Lý khắp mấy ngụm sau lúc này mới hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? Người ngoại quốc lúc đầu không quen hỏi người khác tuổi tác nhưng là hiện tại là tại đại đường, bọn hắn đều đã quen thuộc. Tóc vàng cô nương trả lời, "Năm nay 20 tuổi." Tiểu Ngải Lý khất nói, "Ta năm nay 24 tuổi." Tóc vàng cô nương quay đầu thiếu đạo, "Ta muốn hô ngươi cả cả sao?" Tiểu Ngải Lý khất tiếu đạo, "Ngươi liền gọi ta thân yêu tiểu Ngải Lý khất." Tóc vàng cô nương dùng tay sửa lại một chút tuổi vào đến trên mặt sợi tóc nói, "Ngươi cũng không hỏi một chút ta kết hôn chưa? Có bạn trai chưa có, liền để ta bảo ngươi thân yêu tiểu Ngải Lý khất, ngươi làm lạ như vậy không phải có chút mạng mọ nha." Tiểu Ngải Lý khất vội và nói, "Thật xin lỗi, xin thứ cho ta mạ mọ. Xin hỏi cô nương tên gọi là gì nha?" Tóc vàng cô nương trừng to mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngải Lý Khắc con mắt nói, "Ta gọi Alins. Xin đẹp Alins. Điên cuồng Alins." Tiểu Ngải Lý Khắc lại nói, "Xin hỏi Alins tiểu thư, ngươi có bạn trai chưa?" Nói lời này lúc Tiểu Ngải Lý Khắc thanh em lộ ra đặc biệt ôn nhu. Thân yêu Tiểu Ngải Lý Khắc, "Nhỏ Alins không có bạn trai." Alins mặt hơi đỏ lên, miệng bên trong giống ngẩm đường, cũng dùng đặc biệt ôn nhu đặc biệt ngọt thanh âm trả lời. Tiểu Ngải Lý Khắc một phát bắt được Alins tay nói, "Thân yêu nhỏ Alins, kết hôn sao?" đầu dùng nhiệt liệt con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tiểu Ngải Lý Khắc nói, không có kết hôn." Aylins vẫn luôn là độc thân, Aylins không có quyền lợi kết hôn, bởi vì chủ nhân không đồng ý ta là không có cách nào cùng người khác kết hôn. Nói xong Hạ Aylins trong mắt lóe ra một tiêu u bổng, sau đó nàng liền không nói bảo, ngốc ngốc nhìn qua trước mặt đoàn xiếc xe ngựa. Tiểu Ngải Lý khác trong lòng rất khó chịu, hắn cũng cùng Aylins cùng một chỗ ngơ ngác nhìn trước mặt đoàn xiếc xe ngựa, một lát sau, hắn giống hạ quyết tâm lúc này mới đối Aylins nói, "Aylins, ngươi nghĩ có cái nhà sao? Ngươi nghĩ có cái yêu yêu người nam nhân nhân sao? Ngươi muốn vì người đàn ông này sinh một đống hại từ sao?" nghiêng đầu sang khác nhìn xem Tiểu Ngải Lý khác, phốc phốc một chút tiêu đạo, "Ngươi đang đùa ta chơi lâu à?" Tiểu ngải lý khắc năm chắc gã tay nói, "Thân yêu Alyn, ta không có nói đùa, ta nói là thật. Ta cảm thấy ta chính là biển rộng mênh mông trong ngươi muốn leo lên, đảo ta muốn vì ngươi tìm một cái an toàn đặt chân địa, để ngươi mỗi ngày qua đều là xuân về hoa nở. Phiêu bạc bên ngoài nhiều năm như vậy, ta cảm giác ngươi chính là của ta chân hái." Alyn chưa từng có bị người thổ lộ qua, nàng đối khác tình yêu của người khác đều là một loại cầu xin, nhưng là liền xem như cầu xin người khác đều chẳng muốn để ý đến nàng, bởi vì nàng có một cái thân phận làm nô lệ. Thu không ít đã kích về sau, Nàng dần dần trở nên đã không có cách nào tại tình yêu bên trên tin tưởng người khác, nhưng là hôm nay Tiểu Ngải Lý Khắc đột nhiên hướng nàng thổ lộ, cái này khiến Alynns có chút khó có thể chịu đựng, nước mắt của nàng dầm dầm liền chạy xuống. Nàng chưa hề đều không có nghe được người khác đối nàng như thế thổ lộ qua. Giờ khác này nàng đợi đợi quá lâu. Vì xác định đây không phải ảo giác, Alynns bắt lấy Tiểu Ngải Lý Khắc tay nói, Người lặp lại lần nữa, Người nói đều là thật sao?" Tiểu Ngải Lý Khắc chỉ mình trái tim nói, "Ta hiện tại đối đầu đế ứng thuận lời hứa, ta chân ái, ta đem cưới nàng làm vợ, đối nàng trung thành." nâng đi Tiểu Ngải Lý Khắc mà nói, thân đi ta tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta lẫn nhau cùng một chỗ thời gian quá ngắn, ngươi hiểu ta sao? Ta hiểu rõ ngươi sao? Ta sao có thể biết ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi đâu?" Tiểu Ngải Lý khắc gương xuống Mã Tiên, hắn bắt lấy Alyn's hai tay nói, "Alyn's, mạng của chúng ta, vận mệnh của chúng ta là giống nhau. Ta yêu ngươi, hiện tại ta liền yêu ngươi, đã không cần thời gian đi tìm hiểu ta biết tâm của ngươi, ta có thể hiểu được ngươi hết thảy, xin ngươi tin tưởng ta." Đúng lúc này, trước mặt trên xe ngựa một người trung niên nam nhân hướng về phía Alyn mau trở lại, chúng ta lập tức liền muốn tiến biển cắt tiểu trấn." "Được rồi." Ta lập tức liền trở về, hướng về phía trước mặt xe ngựa hô xong, Alyn đột nhiên nắm lên tiểu ngại lý khắc cánh tay liệu mạng dùng răng cắn. Alyn hành động này tới thật bất ngờ, tiểu ngại lý khắc không có chút nào phòng bị, lập tức bị Alyn cắn nghe răng trợn mắt chực hừ hừ, nhưng là hắn lại không dám phản kháng. Một lát sau Alyn ngẩng đầu lên, nàng dùng tay đem tóc của nàng sửa sang, sau đó đối tiểu ngại lý khắc nói, "Nhìn xem cánh tay của ngươi đi." Tiểu ngại lý khắc nhìn xem mình cánh tay trái bên trên thật sâu dấu răng nói, "Ngươi tại sao phải làm như vậy đâu?" Arlinds nói, "Đây chính là chúng ta hai cái tình yêu vật, đây chính là chúng ta hai người thể non hẹn biển chứng kiến." Ta giấu răng lưu tại trong thân thể của ngươi ta đã là người của ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ngươi Alinns. Nói xong Hạ điên cuồng cùng Tiểu Ngải Lý Khắc hôn. Hai người một mực điên cuồng hôn, chỉ tới phía trước trên xe ngựa cái kia trung niên nam nhân lần thứ hai hô Alinns trở về, Alinns lúc này mới đứng dậy đối Tiểu Ngải Lý Khắc nói, thân yêu Tiểu Ngải Lý Khắc, đừng quên tới cứu ngươi lão bà về nhà. Nói xong, Alinns nhảy xuống ghế lai hướng đoàn xiết xe ngựa chạy tới. Tiểu Ngải Lý Khắc cũng quên đánh xe ngựa hắn si ngốc nhìn qua nhảy lên đoàn xiết sau đó đứng dậy không ngừng hướng tay. Alins cũng liều tay to: Bất quá Á Lins tiếng kêu to trong sen lẫn ngẹn ngào đang chạy ướt chừng nửa khắp đồng hồ quang cảnh về sau, đoàn xiết xe ngựa đột nhiên ngoặt vào đường bắc một cái chấn nhỏ. Tiểu ngại Lý Khắc thậm chí ngay cả không chút nghĩ ngợi vùng lên mã tiên đánh ngựa cũng đi theo. Lý Tạ Khang vén màn cửa lên nhìn thấy, viện cắt tiểu trấn, tấm bảng gỗ, muốn ra ngoài khuyên can tiểu ngại Lý Khắc lúc, lại bị Lý Thi Nhi ngăn cản. Lý Tạ Khang vội la lên, ra hỏa này đi làm đường." Lý Thi Nhi nói, "Ai, ngươi không biết người ngoại quốc bản tính, bọn hắn vì tình yêu sẽ rất điên bây giờ khuyên hắn đi phạm nhân thành một chút tác dụng cũng không có, không bằng chúng ta trước theo hắn đi." Sau đó lại tìm cơ hội khuyên hắn tiếp tục đi đường." Lý Tử Khang trầm mặt nói, "Nhưng chúng ta đều trả tiền. Hắn vì cái gì còn muốn dạng này a? Chúng ta không có khả năng bởi vì hắn chuyện riêng mà trở ngại chúng ta đi cứu vô ảnh cùng ngài Lâm Na nha." Lý Thi Nhiên bất đắc gì nói, "Ta trước kia thường xuyên cùng những này ngoại quốc lão liên hệ, ta biết tật xấu của bọn họ, một cái là tình yêu, một cái là uống rượu, bọn hắn chỉ cần đụng một cái gặp hai chuyện này liền đặc biệt cố chấp, chúng ta vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực nghĩ biện pháp để hắn có thể tiếp tục mang bọn ta đi phạm nhân thành." Nghe Lý Thơ nhưng nói như vậy, Lý Tạ Khang cũng đi theo thở dài nói, "Vậy liền không có cách nào." chỉ có thể trước hết để cho hắn tùy hứng một thanh. Chương 320. Chương 320. Xe ngựa lại đi ước chừng 3 túi khói công phu lúc này mới ngừng lại chờ Lý Thi Nhiên bọn hắn chui ra xe ngựa về sau, nhìn thấy tiểu ngại Lý khắc đem ngựa cột vào ven đường trên một thân cây, chính hắn đã chạy không còn hình bóng. Nhìn xem trên đường cái lui tới người, Lý Tạ Khang khí trực dậm chân. Dã hỏa này thật không đáng tin cậy. Bọn hắn chú ý tới cái này, biển cắt tiểu trấn bên trên người ngoại quốc nhiều, đại đường ít người. Mà lại hiện tại trời sắp hoàng hôn, thật nhiều lối vào cửa hàng đều đã trưởng lên đèn. Lý Thi Nhiên bọn hắn còn chứng kiến, không chỉ có như thế, Trên đường lui tới người ở trong có rất nhiều người đều mang theo ra thú mặt nạ. Lý Tử Khang không biết đây là làm cái quỷ gì. Lý Thi Nhi nói, trang điểm vũ hội, đoán chừng bọn hắn ngay tại làm cái gì vũ hội. Lý Tạ Khang đạo, ta không biết khiêu vũ a. Lý Thơ nhưng nói, đã chúng ta không biết khiêu vũ, vậy liền nhanh tìm người nhà. Chúng ta nhanh đưa tiểu ngại Lý Khắc tìm tới. Nhìn thấy ven đường một cái người cao trung niên ngoại quốc lao đang bán ra thú mặt nạ, Lý Thi Nhiên quá khứ chọn lấy bốn cái. Lý Thi Nhiên mang chính là hổ mặt mũi quọn, Lý Tạ Khang mang chính là dê mặt mũi quọn, Trú Linh mang chính là mặt chó mặt nạ, Dạ mang chính là mặt nạ quỷ. Dạ kỵ sĩ nhìn xem mặt nạ quỷ nói, mặt nạ quỷ không dễ nhìn. Chủ linh đạo, làm sao không dễ nhìn đâu? Ngươi chính là cái quỷ a. Ta cảm giác ngươi mang không mang mặt nạ đều một cái dạng, bất quá ngươi vẫn là đeo lên tốt, để phòng Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng mật thám nhận ra ngươi tới. Dạ kỵ sĩ ngẫm lại cũng thế, cũng liền không còn soán suất đem mặt nạ quỷ đeo lên trên mặt, đi theo Lý Thi Nhiên bọn hắn chậm rãi chạy hướng tây. Mà Lý Thi Nhiên mang theo đại gia hỏa chạy hướng tây, là bởi vì hắn nhìn thấy thật nhiều mang theo mặt nạ người đều tại hướng tây gấp đi. Hắn đoán trưởng tiểu ngại lý khắp nhất định là theo chân á liễn hướng đi tây phương những người nước ngoài này chỉ cần có âm nhạc và rượu kia là không đi không được. Lý Thi nhiên đoán không sai, khi bọn hắn đi đến trong trấn thời điểm, liền nhìn thấy tại trong trấn trên quảng trường có rất rất nhiều người đang khiêu vũ, những cái kia mang mặt nạ, không có mang mặt nạ nam nữ già trẻ đều có, mà tại quảng trường xung quanh trưng bày thật nhiều cái bản, mà trên mặt bàn trưng bày thật nhiều bánh bột ngô nhỏ bột mì bao, còn có rượu nho cùng kia. Mà tại quảng trường trung ương là một cái dùng gỗ dựng lên tới đài cao, phía trên có một chi dàn nhạc đang dùng tây dương nhạc khí điện cuồng diễn tấu xem ngoại quốc vũ khúc. Mà trên quảng trường người nhảy càng là hoa văn trống chất, có nhảy, tử thần chi vũ, có nhảy, bạc đờ tư, cung đình múa. Mọi người giống như phát điên, cũng mặc kệ dàn nhạc diễn tấu cái gì âm nhạc, bọn hắn một mực nhảy mình biết mệt múa. Lý Thi Nhiên bọn hắn đứng tại ngoài sân rộng, nhìn thấy một cái bày quầy hàng bán nước trà đại đường lão ông, thế là quá khứ ngồi tại trà bày ra hướng lao ông nghe ngóng cái này vũ hội sự tình. Lão ông một bên cho bọn hắn châm trà nước, vừa nói, đây là trên trấn đại đường cùng người ngoại quốc hôn huyết chủ nông trường Zacco Nô tổ chức trang điểm vũ hội, có phụ thân là đại đường người, mẹ của hắn là người châu Âu. Hắn nông trưởng Hoa Mẫu năm nay bội thu để tỏ lòng chúc mừng cho nên hắn cố ý cử hành buổi dạ vũ này. Nói xong, là ông chỉ vào trên quảng trường góc đông bắc bảy biển mấy chương cái bản chỉ cho Lý Thi Nhân nhìn. "Bọn hắn thấy không? Tại cái bàn kia bên cạnh ngồi người cao, mũi cao, tóc đen trung niên nam nhân chính là Zano, hắn nhưng là chúng ta Sa Hải trấn lớn nhất chủ nông trường. Không chỉ có như thế, hắn cùng Hắc xâm Lâm thám hiểm đoàn người còn có lui tới, thấy không? Bên cạnh hắn ngồi lao đầu kêu kêu cái gì mạc Bắc Tà ông cũng tới chờ một hồi cái kia mạc Bắc Tà ông mang tới bọn kỵ binh còn muốn trên quảng trường biểu diễn mã đao vì Zano vũ hội trợ đâu." Ngài bán trà ông nói như vậy, Lý Thi Nhiên giật mình, đây thật là hoàn giả ngoa hẹp. Cái này cái nào cái nào đều có cái này Mạc Bắc Tà ông a. Nhìn hôm nay có cơ hội hay không, có cơ hội liền làm thịt cái này Mạc Bắc Tà ông. Lý Thi Nhiên nghĩ như vậy, thế là ngầm đầu hướng Lý Tạ Khang nhìn lại, không nghĩ tới Lý Tạ Khang cũng chính hướng hắn quăng tới ánh mắt, nguyên lai like là hai người nghĩ đến cùng một chỗ. Xem ra Lý Tạ Khang nộ khí so Lý Thi Nhiên lớn rất nhiều. Lý Tạ Khang đến gần Lý Thi Nhiên nói, đối phó Mạc Bắc Tà ông, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Lý Thi Nhiên uống một ngụm trà nói, chuyện này không có đơn giản như vậy toàn bộ lục châu đảo cũng coi là liễu nguyệt mật thế lực của các nàng phạm vi, làm thịt mạc bắc tà ông không có một người bao lớn tác dụng, ngược lại để chúng ta càng khó cứu ra vô ảnh cùng ngại lâm na. Được rồi, hiện tại trước tha mạng chó của hắn, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trước cứu ra vô ảnh cùng ngại lâm na lại nói. Lý Tạ Khang ngẫm lại cũng thế, thế là liền hỏi Lý Thi Nhiên làm sao bây giờ. Lý Thi Nhiên nói, nếu là đi thôi, chúng ta lại không quá quen thuộc đường, ta nhìn cái này tiểu ngại lý khắc cũng không tệ lắm, vẫn còn tương đối đáng giá tín nhiệm, rước thoát chúng ta trước hắn một chút, tìm tới hắn, sau đó lại để hắn giúp chúng ta đi phạm nhân thành cứu người. Lý Tạ Khang gật gật đầu. Hắn cảm thấy Lý Thi Nhiên nói có đạo lý. Trên quảng trường đèn lồng bó đuốc đem quảng trường chiếu sáng như ba ngày, không chỉ có như thế, trên quảng trường còn có 4 năm đống đống lửa, cũng có thật nhiều người tại vây quanh đống lửa nhảy tô cách Lan cùng anh Cách Lan dân gian vũ đạo, kia vui sướng giai điệu, duyên dáng tiếng ca hấp dẫn không ít vây xem đám người tại theo tiết tấu vô tay, nhảy lên. Ngay tại trên quảng trường khiêu vũ trong đám người, Lý Thi Nhiên bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tiểu ngải Lý khắc cùng Alinsten ảnh. Hai người cùng một chỗ nhảy như say như dài, khó phân khó rời. Lý Thi Nhiên bọn hắn mặc dù không biết khiêu vũ, nhưng nhìn bọn hắn nhảy thường tiêu sái, trong lòng cảm giác cũng đặc biệt dễ chịu. Cái này Alynz tựa như là cái khiêu vũ kiếm ám hiểu trêu chọc cao thủ, rất nhanh, tại trung quanh nàng liền xuất hiện mấy cái ba cái tên Lô Mãng, ngoại quốc tên Lô Mãng, lại cao lại trắng, mùi rượu trùng thiên. Bọn hắn không ngừng va chạm, cố ý đem Tiểu Ngải Lý Khắc gạt ra Alynz bên người. Ngay từ đầu, Tiểu Ngải Lý Khắc xem bọn hắn ba cái lại cao lại trắng, liền để lấy bọn hắn. Ba cái tên Lô Mãng xem xét Tiểu Ngải Lý Khắc không dám chọc bọn hắn, coi là Tiểu Ngải Lý Khắc mềm yếu có thể bắt nạt, thế là đem nhỏ e đến một bên nhi về sau, trong đó một cái toàn thân lông dài đại hán đưa tay liền đem Alynz vào trong lực, sau đó dùng mùi rượu ngút trời miệng liền đi thân Arlinds. À, Linh sư sợ, nàng đột nhiên uốn gối đè vào đại hán trong đống quần, sau đó thừa dịp đại hán thống khổ xoay người kêu to thời điểm, chạy tới tiểu ngải lý khắc sau lưng đồng bạn bị cô gái xa lạ làm bị thương, mà khác hai đại hán không lạc ý bọn hắn dơ quả đấm lên liền đánh tới hướng tiểu ngải lý khắc. Tiểu ngải lý khắc quay người nhảy dựng lên, sau đó một cái xinh đẹp sau đá, liền đem hơi mập một tên tráng hán đá ngã lăn trên mặt đất. Một cái khác tráng hán một quyền đi không, lúc này nhìn thấy đồng bạn bị đá té xuống đất, ngộp. Một lát sau quay người liền chạy. Nhìn thấy tiểu ngải lý khắc thời gian một cái nháy mắt đánh bại hai cái, đánh chạy một cái, người quanh nhịn không được vỗ tay. Nhìn thấy tiểu ngải Lý Khắc ngồi tại người xem trên đài mạc Bắc Tà ông, bụt, đứng lên, hắn tử trên chỗ ngồi nhảy dựng lên trực tiếp chạy về phía tiểu ngải Lý Khắc. Sau đó mấy cái yễn giáp kỵ binh cũng dẫn theo đạo thương chăm chú đi theo. Chương 321. Chương 321. Xem xét chiến trận này, có mấy cái khiêu vũ người tranh thủ thời gian dừng lại múa, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhưng là dàn nhạc nhưng không có đình chỉ, bọn hắn nhìn thấy phía dưới giống như muốn đánh nhau, thế là đem âm nhạc diễn tấu điên cuồng hơn. Đi đến tiểu ngải Lý Khắc trước mặt, Lý Thi nhiên nhìn thấy mạc Bắc Tà ông hướng tiểu ngải Lý Khắc giơ tay lên. Nhưng là giơ lên cái kia trên tay, Mạc Bắc Tà ông đè ép một ngón tay, chỉ còn lại bốn cái ngón tay, sau đó Mạc Bắc Tà ông cơ bốn cái ngón tay, dường như tại hướng Tiểu Ngải Lý Khắc tại hỏi thăm bốn người đứng tại Mạc Bắc Tà ông bên cạnh mấy cái yễn giáp kỵ binh giống như cũng tại hết sức miêu tả sự tình gì, bọn hắn sau khi nói xong dừng lại, toàn bộ hung tận nhìn chằm chằm tiểu. Ngải Lý Khắc. Tiểu Ngải Lý Khắc giống như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đối Mạc Bắc Tà ông lắc đầu. Mạc Bắc Tà ông giống như coi là tiểu Ngải Lý Khắc không có nghe hiểu, sau đó lại hướng hắn lung lay bốn cái ngón tay, nhưng là tiểu Ngải Lý Khắc vẫn như cũng là rất nghiêm túc lắc đầu. Lần này giống như chọc giận Mạc bắt Tà ông, hắn nhẹ dựng lên một bàn tay thiên trong tiểu ngại khắc trên mặt. Sau đó Lý Thi Nhiên liền nhìn thấy tiểu ngại Lý Khắc giống như tại dùng tay lau khoe miệng, hẳn là khóe miệng chảy máu. Cái này khiến Lý Thi Nhiên rất cảm động. Hắn cảm thấy cái này tiểu ngại Lý Khắc rất giảm nghiệt khí, là cái hảo hán. Lý Tạ Khang cũng nhìn chính là đầy ngập lửa giận, thế là hắn đi đến Lý Thi Nhiên trước mặt nói, "Lý Thi Nhiên, chúng ta muốn hay không suy nghĩ chút biện pháp mau cứu tiểu ngại Lý Khắc dòng giá Mạc Bắc Tà ông hắn?" Thấy có người đánh nhau, đám người bắt đầu hướng quảng trường tụ tập. Lý Thi Nhân hướng bốn phía quan sát một phen, hắn phát hiện chúng quanh quảng trường có thật nhiều quán nhỏ phiến, thế là từ trong ngựa xuất ra 10 lượng bạc đối lý Tạ Khang đạo: "Ngươi đi tìm những cái kia làm ăn tiểu phiến, dùng 10 lượng bạc đổi 9 lượng bạc phân lượng đồng tiền đến." Nghe Lý Thi Nhân nói như vậy, Lý Tạ Khang có chút không hiểu nói: "Ngươi dạng này hối đoán dùng bạc hối đoán đồng tiền, chúng ta chẳng phải là bị thua thiệt." Lý Thi Nhân nói: "Ngươi không nguyện ý ăn thiệt thòi, người khác còn không cho ngươi đổi đâu. Ta hiện tại cần đại lượng đồng tiền, ngươi cũng nhanh đổi." Lý Tạ Lý Thi Nhân đã làm như vậy khẳng định có làm như thế đạo lý. Thế là cầm 10 lượng bạc liền đi tìm chung quanh quảng trường những cái kia quán nhỏ phiến đi hối đoán đồng tiền. Nhìn thấy chung quanh quảng trường có mấy cái hùng hùng hổ, hổ hổ hán tử say, Lý Thi Nhiên thế là liền hướng bọn hắn đi tới, hán tử trong ngược lại móc ra một thanh bạc đối 8 cái hán tử say nói, ai nghĩ dãy bạc. 8 cái hán tử say có ba cái đại đường người cùng 5 cái người ngoại quốc, 8 người này đều là bản địa du côn lưu manh cùng sĩ si hãn, bình thường cái gì cũng không sợ liền sợ không có uống rượu, không có tiền liền dãy. Bây giờ thấy Lý Thi Nhiên trong tay bạc, lập tức con mắt trợn tròn. Tám người lập tức đem Lý Thi Nhiên đến ở giữa hỏi hắn muốn làm gì. Lý Thế Nhân chỉ vào trong sân rộng ở giữa mạc Bắc Tà ông đạo, "Các ngươi nhìn thấy chưa?" Lao đầu Nhi kia coi trọng tiểu cô nương kia, tiểu cô nương không nguyện ý cùng hắn đi, hắn liền đánh tên tiểu tử kia, việc này ta nhìn không vừa mắt, nếu như các ngươi nghĩ giải bạc, cái này đơn giản. Ta hiện tại cho các ngươi bắt lưỡi bạc, mỗi người các ngươi cầm một hai sau đó đi đem lao đầu kia đánh cho ta dừng lại, để kia hai cái tiểu niên khinh nhanh đi. Ba cái đại đường người tương đối khô khéo, Huyên Huyên dùng ngoại quốc nói cùng năm người không biết nói cái gì, nhưng là năm cái người ngoại quốc không để ý tới ba cái đại đường người. Mà là quá khứ từ Lý Thi Nhiên trong tay đều cầm một lượng bạc sau đó hướng Mạc Bắc Tà ông đi đến. Cuối cùng ba cái đại đường người đoán chừng cũng là huống động, rượu cháng sợ người gan, thế là cũng từ Lý Thi Nhiên cầm trong tay qua bạc đi theo kia 5 cái người ngoại quốc hướng Mạc Bắc Tà ông đi đến. Siêu siêu vẹo vẹo đi trên quảng trường, 8 người vẫn là say rượu trạng thái, người đời ta, ta đụng người, lẫn nhau chửi rủa, nói lời thô tục, lớn tiếng trận cười dữ dội. Dã kỵ sĩ cho rằng Lý Thi Nhiên cho như thế một bang hỗn đảng ngân lượng có phải hay không muốn đổ xuống sông xuống biển, hắn nghiêm trọng hoài nghi đáng người này đến cùng có thể làm được đến chuyện gì. Lý Thi Nhiên lại không cho là như vậy. Hắn cảm giác mấy cái này hán tử say là có một chút công phu, mặc dù nói không phải cao thủ gì, nhưng là ít nhất cũng là có chút điểm công phu nội tình bởi vì mấy người này đang bước đi thời điểm mặc dù là ngã trái ngã phải nhưng là hạ bản cũng rất ổn. Tám cái hán tử say tại đi mau đến Mạc Bắc Tà ông, tiểu ngải lý gấp cùng Alin trước mặt thời điểm, không biết nguyên nhân gì, năm cái ngoại quốc hán tử say đột nhiên vây quanh ba cái đại đường hán tử say truy đánh. Cái này ba cái đại đường hán tử say tại thể trạng cùng thể chất bên trên rõ ràng không có 5 cái bán nước hán tử say mạnh, hai đám người giao thủ một cái, ba cái đại đường hán tự say liền bị miệng mũi chảy máu. Thế là ba cái đại đường hán tự xoay liền liều mạng tìm địa phương ẩn nốt. Nhìn thấy Mạc Bắc Tà ông về sau, ba người phá tan Mạc Bắc Tà ông bên cạnh Nguyễn Giáp Kỷ Bình, sau đó dắt lấy Mạc Bắc Tà ông để hắn hỗ trợ tứ mạng. Mạc Bắc Tà ông còn chưa rõ tới, năm cái hán tử say sau đó liền vọt tới trước mặt. Bọn hắn nhìn thấy ba cái đại đường hán tự say tại vây quanh Mạc Bắc Tà ông cầu cứu, thế là mơ mơ hồ hồ, liền ngay cả Mạc Bắc Tà ông cũng đánh. Mà Mạc Bắc Tà ông bị năm cái ngoại quốc đại hán thiên cái tát, đập giả giải, một phen đánh. Mạc đang từ bên hông móc ra bộ đao, lại phát hiện không động được. Nguyên lai ba cái đại đường Hán tử say gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, Mạc Bắc Tà ông biết bị lừa, liền vội vàng gọi hắn bên cạnh Nguyễn Giáp Kỵ binh tới trừ hắn. Nguyễn Giáp bọn kỵ binh xem xét Mạc Bắc Miên ông bị nốt, lập tức móc ra đao thương tới xua đuổi năm cái ngoại quốc Hán tử say. Thừa dịp năm cái ngoại quốc Hán tử say đang đánh Mạc Bắc Tà ông cơ hội, ba cái đại đường Hán tử say lập tức kéo lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết làm sao Tiểu Ngải Lý Khắc cùng A Lin Siêu mạng hướng Lý Thi nhiên bọn gì đã ra, khi hắn thấy tám người này, chí ngay cả Mạc đánh thời điểm. Liên đã minh bạch những người này là tới cứu bọn hắn thế là liền tùy ý ba cái đại đường hán tử say lôi kéo hướng ngoài sân rộng chạy tới. Bất quá 5 người không có đi ra ngoài có bao xa, đột nhiên, theo tiếng vó ngựa nổ vang, từ ngoài sân rộng quyện điểm mà xông vào 10 cái cầm mã đao kỵ binh, bọn hắn vây quanh ba cái đại đường hán tử xei, tiểu ngại Lý Khắc cùng Alins. Đúng lúc này, Lý Tạ Khang đè một túi hối đói tới tiền đồng đưa cho Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên tiếp đựng tiền túi, sau đó nhìn nhìn, không sợ nhìn náo nhiệt ngại chuyện lớn đáng người, trong lòng một trận mừng thầm. Lý Tạ Khang nhìn Lý Thi Nhiên trên mặt lộ vui mừng không hề giống nóng nảy bộ dáng. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, thế là liền hỏi Lý Thi Nhiên tiếp xuống làm sao bây giờ. Lý Thi Nhiên đối Lý Tà Khang cùng dạ kỵ sĩ nói, hiện tại hai người các người theo ta đi vung tiền. Chúng ta muốn đem tiền vung đến mạc bắc tà ông cùng những kỵ binh kia trước mặt, khiến cái này đám người vây xem đi va chạm bọn hắn, sau đó chúng ta mới có cơ hội giải cứu ra 8 cái hán tử say, tiểu ngại Lý Khắc cùng Alinx. Nghe Lý Thi Nhiên như thế một giải thích, Lý Tà Khang cùng dạ kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Thế là ba người theo giống như Thủy Triều, đám người hướng trường Mười mấy tốt ngựa vây quanh đại đường ba cái Hán tự say cùng Tiểu Ngải Lý Khắc cùng Alins, bọn kỵ binh không ngừng dùng mã tiên quật bọn hắn, một lát sau, mười mấy thất ngựa lại phân ra năm thất ngựa phóng tới mạc bắc tà ông đi đối phó năm cái ngoại quốc Hán tự say. Chương 322. Chương 322. Nhìn thấy bị quật ngao ngao gọi bảy ba cái đại đường Hán tự say, Alins cùng Tiểu Ngải Lý Khắc, Lý Thi Nhân Hộ, Vung Tiễn. Thế là ba người liền phân biệt cầm ra tiền đồng hướng những kỵ binh kia, hướng, say, hướng ánh không hiểu được là cái gì chớ nghe được tiền đồng rơi xuống đất thanh âm về sau, liền phát điên đi đoạt tiền. Lý Thi Nhiên xem xét, mau để cho Lý Tạ Khang cùng dã kỵ sĩ nắm chặt thời gian ném tiền. Bị bọn kỵ binh dùng mã tiên quật năm cái ngoại quốc Hán tử xoay rất nhanh liền ăn không tiêu, cũng liều mạng trở về chạy, hướng Lý Thi Nhiên bọn hắn bên này chạy. Sau lưng bọn hắn, bọn kỵ binh theo đuổi không bỏ, thế là Lý Thi Nhiên lại cầm ra đồng tiền hướng 5 cái Hán tử say ném đi, thế là có một bộ phận đám người lại xông về năm cái Hán tự xoay. Năm cái Hán tự xoay thì thừa dịp chui vào trong đám người, bởi vì giật tiền người quá mạnh quá nhiều. Bọn kỷ binh lại không dám đối với mấy cái này, dân bản xứ ra tay đoạt, chỉ có thể dùng mã tiên quật bọn hắn, nhưng là bọn hắn hành vi này chọc giận những cái kia nhặt tiền người, bọn hắn thừa cơ dùng sức va chạm bọn kỷ binh. Thế là tại trong chấn trên quảng trường người hô ngự gọi, kêu sợ hai kêu rên giận mắng xé đánh thanh âm đinh tai nhức óc, chấn động lòng người. Mặc dù trang diện hốn loạn như thế không chịu đổi, nhưng là ngồi tại quảng trường bên cạnh trên khán đài Zác Nô lại lạ thường trấn định, thủ hạ của hắn hỏi hắn muốn hay không xuất thủ ngăn lại những này hỗn dần, Zác khoát, khoát tay không cho bọn hắn tự tiện hành động. Thân mang trang phục màu bạc giáp ngô đối với trận này hỗn loạn là có khắc sâu cân nhắc đầu tiên là nếu như hắn hạ trạng, đối mặt chính là mình người, hắn lại không thể ra tay đánh người hoặc bắt người. Thứ hai, hắn một mực rất không hài lòng Mạc Bắc Tà ông bọn hắn tại Sa Mạc Lục Châu đảo ngang ngược càng rỡ, vừa vận tự dịp đêm nay đối kháng để dân chúng cho Mạc Bắc Tà ông bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Cứu được tiểu ngại Lý Khắc cùng Alins, Lý thiên nhiên mang theo đám người đang muốn rút lui. Đúng lúc này, hắn phát hiện sự tình có chút bất thường, Mạc Bắc ông mang theo bọn kỵ binh vậy mà thật đối vây xem đám người động lên tay. Mạc Bác Tà ông dị thường cử động đưa tới giáp nô chú ý, hắn mang theo 10 cái gia đình cầm thường cầm đao phụ cận dò xét tình huống. Nhìn thấy giáp nô mang người hướng mình đi tới, Mạc Bác Tà ông tựa như không nhìn thấy, liền ngay cả giáp nô giơ tay cùng hắn chào hỏi hắn cũng là nhắm mắt làm ngơ, vận huy động thiết quyền tại cùng các hương dân vật lộn. Đi theo tại giáp nô sau lưng một thân thể cường tráng người ngoại quốc tướng mạo gia đinh hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay mình cầm đao, hướng cái này không cho mình chủ nhân mặt mũi Mạc Bác Tà ông tới. ngăn đả tới đã không kịp, liền nghe, đưa một tiếng đại chém vào Mạc ông cánh tay trái bên trên, lập tức tóe lên đến một đạo hỏa hoa. Mặc dù quần áo bị chằng nát, nhưng là Mạc Bất Tà ông cánh tay nhưng không có đổ máu. Lý Thiên Nhiên, Dã kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang xem xét tất cả đều minh bạch biết đây cũng là Mạc Bất Tà ông chơi thoát thân thủ đoạn nham hiểm. Thủ đoạn nham hiểm đủ hung ác, Mạc Bất Tà ông cùng bọn kỵ binh tạm đá thế thân đã thương không ít các hương dân. Lý Thiên Nhiên vội vàng để Dã kỵ sĩ phát trưởng tâm lôi đi đánh những đá này biến người, tạm đá biến Mạc Bất Tà ông cùng bọn kỵ binh. Sau đó Lý Thiên Nhiên liền cùng Lý tà Khang chạy đến trước mặt, để hắn ra lệnh các hương dân cùng nhà của hắn lại, bọn hắn phải dùng trưởng tâm lôi hủy những này thạch đầu nhân. Rạp kinh ngạc nhìn Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang. Hai người đều mang mặt nạ, hắn không nhận ra được là ai, cho nên hắn đang suy nghĩ nên hay không nên tin tưởng hai người kia nói lời đúng lúc này dạ kỵ sĩ bắt đầu báng nổi. Hắn bắn lên thân hình đối, mặc Bác Tà Ông cùng hắn, bọn kỷ binh liên tục phát xạ trường tâm lôi. Ngay tại điên cùng thi bạo, mặc Bác Tà Ông cùng hắn, bọn kỷ binh bị dạ kỵ sĩ lòng bàn tay lôi kích về sau, đột nhiên dừng lại bất động sau đó liền bị tạc đến vỡ nát, tại bạo tạc đồng thời giác Ngô liền thấy những người kia thật không phải là người, tất cả đều là tảng đá phô tượng. Nghe được tiếng nổ, ngay tại trên quảng trường tham gia hỗn chiến các hương dân hoảng sợ, bắt đầu hướng ngoại sân rộng chạy, tứ tán đảm mệnh. Dùng không đến một khắc đồng hồ, dã kỵ sĩ liền đem tảng đá biến thành mạc bắp tà ông cùng bọn kỵ binh nô thành đá vụ. Chiến đấu kết thúc, dã kỵ sĩ rút về, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang, dã kỵ sĩ đang muốn lôi kéo tiểu ngải Lý Khắc cùng A Lin đi, nhưng lại bị Zắc Ngô cản lại. Lý Thi Nhiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng là cảm giác cái này Zắc Ngô không có mạc bắp tà ông bọn hắn xấu như vậy, bởi vậy cũng liền ngừng lại. Zắc Ngô có lễ phép chắp lên hai tay trước cảm tạ trợ giúp của bọn hắn, sau đó thiện ý mời Lý Thi Nhiên bọn hắn gỡ xuống mặt nạ. Dã kỵ sĩ cùng Lý tạ Khang đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Thi Nhiên. Lý Thiên Nhiên suy nghĩ một chút, liền dẫn đầu lấy xuống mặt nạ, sau đó giả kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang cũng đem mặt nạ lấy xuống. Lúc này, trên quảng trường đèn lồng bó đuốc rất sáng, đều là vây quanh bọn hắn tại chiếu. Lý Thi Nhiên ba người bọn họ đầu tiên thấy rõ rắc nô tướng mạo, cái này nam nhân thân cao không sai biệt lắm có hai trượng, mắt to, tóc đen, mùi lưng tử, màu vàng ra mặt, thiên hướng về đại đường người dài giống, nói chuyện rất có khí thế. Mặc dù người này tướng mạo như cái người ngoại quốc, nhưng là nói tới nói lui lại là một cái chính gốc đại đường nói. Thấy rõ Lý Thiên thi Nhân, dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang ba người bọn họ tướng mạo về sau, nô cười. Hắn đưa tay chỉ Lý Thi Nhân nói, "Ngươi là Lục Chỉ Ma đồng Lý Thi Nhiên. Sau đó hắn lại chỉ vào dạ kỵ sĩ nói, dạ kỵ sĩ." "Cổ Cương thi dạ kỵ sĩ." Cuối cùng hắn dùng tay chỉ Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi là Lý Tạ Khang." "Quỷ khó chơi Lý Tạ Khang." Dạ kỵ sĩ kỳ quái nói, "Xin hỏi ngài là?" "Giáp nô đạo, ta là Giáp nô, biện cắt tiểu trấn bên trên lớn nhất chủ nông trường. Ta không chỉ có là cái này trên trấn lớn nhất chủ nông trường, mà lại cái này trấn hiện tại hoàn toàn thuộc về ta quản lý." Dạ kỵ sĩ lại nói, "Vậy ngài là thế nào biết ba người chúng ta người giành tự đây này?" Lý Thi Nhân nói, hắn cùng với Mạc Bắc Tạ ông Mà Mạc Bắc Tà ông có chúng ta chân dùng, hắn sao có thể lại không biết đâu." Gia Kỵ sĩ nói, "Vậy ngươi đã cùng với Mạc Bắc Tà ông, ngươi sẽ đem chúng ta đưa cho Mạc Bắc Bắc Tà ông sao?" Giáp Nô vội nói, "Sẽ không, sẽ không. Ta cùng Mạc Bắc Tà ông, Liễu Nguyệt Nguyệt bọn hắn không phải người một đường. Bất quá liên quan ta cùng Hạ Sâm Lâm thám hiểm đoạn quan hệ, cái này không tiện ở chỗ này nói, ta còn là xin các ngươi đến ta nông trường đi, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện đi." Nói xong, Giáp Nô cũng mặc kệ Lý Thi Nhiên bọn hắn có đồng ý hay không, có cao hứng hay không, quả thực là chỉ huy bọn gia đinh đem Lý Thi Nhiên bọn hắn bị dắt lấy hướng nông trường đi. Huyết phủ Tiểu Ngải Lý Khắc trong tay cầm hắn chiến phủ nói, "Lý Thiên Nhiên, các ngươi không cần sợ, nếu như bọn hắn can đảm dám đối với các ngươi lòng mang ý đồ xấu, ta Huyết phủ Tiểu Ngải Lý Khắc nhất định sẽ cùng bọn hắn liều mạng." Zác nô cười nói, "Huyết phủ Tiểu Ngải Lý Khắc, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại tính mạng bọn họ, các ngươi hôm nay đều là ta quý khách, ta sẽ hảo hảo chiêu đái các ngươi. Ngươi, Huyết phủ Tiểu Ngải Lý Khắc cùng A Linse cũng đều là ta Zác nô quý khách." Chương 323. Trường 323. Tiểu Ngải Lý Khắc kinh nói, "Làm sao ngươi biết ta Tiểu Ngải Lý Khắc danh tự, còn có làm sao ngươi biết?" Zác nô đạo Cái này không có nha. Ta là cái này trên trấn kẻ thống trị, cái này trên trấn tất cả phát sinh sự tình đều sẽ có người hướng ta báo cáo. Tiểu ngại lý khắc mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế a. Vậy ngươi mang bọn ta đi làm sao? Ngươi cùng hát xâm Lâm thám hiểm đoàn đi gần như vậy, mà lại bọn hắn chính là hát xâm Lâm thám hiểm đoàn muốn bắt người, ta làm sao có chút không yên lòng đâu. Nếu như ngươi là người tốt vậy liền yêu cầu ngươi thả bọn hắn. Giáp Nô Đạo, chúng ta đều là bằng hữu, là người một đường. Trời đã nhanh sáng rồi, ta nghĩ xin các ngươi ăn uống no đủ về sau chúng ta lại nói chuyện, đến lúc đó khái liền biết tường tình. Huyết phủ tiểu ngại lý khắc đem chiến phủ thu được giày bên trong nói, nhìn dung mạo ngước như cái người ngoại quốc vậy liền tạm thời trước tin tưởng ngươi một lần đi. Nhìn thấy quý tộc lao ra rắp nô đem tiểu ngại lý khắc cùng mình xem như quý khách tiến đãi, Aclins trong lòng vô cùng kích động cùng cao hứng, thế là liền nữa ngực kéo lên tiểu ngải lý khắc cánh tay rất kiêu ngạo đi tại trên đường lớn. Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có đắp lên tầng quý tộc nhân sĩ xem trọng một ngày. Rắp nô tọa thành ngay tại trấn bắc một cái s núi nhỏ bên trên, ngọn núi nhỏ này pha rất lớn, trung tâm kéo lên cao cao tường đây, bên trong tối cao có một cái 3 tầng kiến trúc. Đứng ở phía trên, cơ hồ có thể nhìn lướt toàn bộ tiểu trấn đến tòa thành về sau. Theo chi chi xoay xoay tường vàng, tòa thành hai phiến đại môn bị người mở ra, Giác Ngô dẫn Lý Thi Nhiên bọn hắn cất bước đi vào đi vào tòa thành về sau. Lý Thi Nhiên bọn hắn mới phát hiện cái này thành bảo thật rất lớn. Bên trong có mấy trăm tòa nhà phòng ốc, nam buộc, hầu gái cũng rất nhiều, mà lại là đại đường nhân sĩ cùng người ngoại quốc cố tạm, nhìn thấy chủ nhân trở về, ngay tại trong thành bảo bận rộn bọn người hầu tranh thủ thời gian dừng lại cùng Zác Ngô chào hỏi. Nay thời thiên đã đại lượng, Zác cũng không khí. Hà Nội hắn muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó liền phân phó hắn thủ hạ Đắc Lực rát đi chiêu đãi Lý Thi Nhiên bọn hắn ăn cơm, nghỉ ngơi. Rát sân trung đẳng cái đầu, thân thể hơi gầy, nhưng là nói chuyện cùng làm việc đều rất sắc bén tác, là một cái khôn khéo tài giỏi người, tóc màu vàng kim, sống nguy cao, nói chuyện có chút ôn nhu, tuổi chừng tại trường 30 tuổi. Rát sân trước mang Lý Thi Nhiên bọn hắn đi đến nhà tắm tắm rửa thay quần áo chờ bọn hắn đem chính mình cũng thu thập lưu loát sạch sẽ, rát lúc này mới mang theo Lý Thi Nhiên bọn hắn đi phòng ăn. Phòng ăn rất lớn, cái bàn, nhà, phòng ăn cao lớn rộng rãi. Phòng ăn tập đều là cơm tây, thịt gà bánh mì, thịt ruột, súp khoai tây, trứng cá muối, vịt quay là gan, nói không ra canh đang dùng cơm bên trên rắc sần không chút khách khí dạy bọn họ làm sao ăn cơm tây, dùng như thế nào dao cùng xiên, dùng như thế nào cắt đồ vật không lên tiếng, làm sao ăn cái gì không phát ra âm thanh. Lý Tạ Khang hiển nhiên là cực đói hắn mới không quản được nhiều như vậy. Hắn là cầm qua thịt liền ăn liên tục đặc biệt ai, vươn lên bát uống lên canh đến cũng là ào ào khiến cho rắc rất khẩn trương. Bởi vì rắc biết, nếu như chủ nhân đã phân phó sự tình nếu là hắn không có làm tốt, vạn nhất chủ nhân mấy cái này tên lô mãng cùng chủ nhân cùng một chỗ lúc ăn cơm làm ra nhiều như vậy đáng ghét thanh âm khẳng định sẽ khiến chủ nhân không vui, thế là đành phải không sợ phiền quá khứ chỉ đạo lý thi nhiên bọn hắn làm sao ăn cơm tây. Lý Thi Nhiên rất bội phục người ngoại quốc chỉ một điểm này mà tốt, làm sự tình bên trên mặc dù là yêu cầu quá phận nghiêm ngặt, cơ hội đạt đến soi mói tình trạng, nhưng là tại có một số việc bên trên có chút quy án vẫn là tốt. Hắn nhìn xem Dắt Sẩn dùng nửa sống nửa chín đại đường nói tại lập đi lặp lại làm mẫu dạy bọn họ, cảm giác Dắt đã tận lực, mà lại là đang liều mạng hoàn thành sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Vì không cho Dắt Sẩn xử, Lý Thi Nhiên đứng lên, hắn từ Dắt cầm trong tay qua dao nĩa, hắn tay trái cầm xiên, tay phải cầm đao. Sau đó đối lý Tạ Khang cùng dạng kỵ sĩ nói: "Đến, nhìn ta là thế nào ăn." Một hắn dùng cái nĩa bó chặt một khối bảy thành quen thịt bò, sau đó cầm lấy đao đối lý Tạ Khang đạo: "Thấy không? Hắn cái này đao phía trên là có nhỏ mảnh răng cây đao này không phải cứng rắn cắt thịt bò giống như vậy." Hắn cầm lấy đao nhẹ nhàng giống rằng có đồng dạng tại thịt bò bên trên qua lại đi vừa đi vừa về mài cắt, một lát sau tại vô thanh vô thức, một khối nhỏ thịt bò liền bị chia lìa ra, sau đó Lý Thi nhiên cầm lấy cái nĩa thịt bò, tới miệng bên trong rãi nhấm nuốt, tận không phát ra thanh, sau đó hắn lúc này mới đối lý Tạ Khang đạo: "Nhìn thấy chưa?" Ăn cơm tây chính là như vậy, nó có quy củ của nó. Lúc này Lý Tạ Khang đã ăn nương dạ, hắn cũng cầm lấy dao nĩa học lý thi nhiên dáng vẻ chăm chú đối với trước mặt mình bày thành thịt bò chín mài cắt. Nhìn thấy Lý Tạ Khang tập rất chân thành, Dát lúc này mới thở ra một hơi thật dài, sau đó đối Lý Thi Nhiên đáp lại cảm tạ mỉm cười đám người ăn cơm xong, Dát liền dẫn bọn hắn đi một loạt sạch sẽ sạch sẽ khách phòng. Nói thật, cả đêm đều không ngủ, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, tiểu ngại Lý Khắc cùng đều có chút ngủ, chỉ có Kỵ sĩ cùng Trụ Linh không ngủ. Thế là Kỵ sĩ đối Lý thi Nhiên bọn họ nói, các ngươi đi ngủ người đi. Nghỉ ngơi đi. Ta cùng trụ linh ngay tại các người khách phòng trước cửa tuần tra, các người yên tâm đi. Cái này một dốc, Lý Thi Nhiên bọn hắn liền ngủ thẳng tới giữa trưa, sau khi tỉnh lại ăn cơm trưa, rắc sần tới đối Lý Thi Nhiên bọn hắn nói chủ nhân của bọn hắn rắc nô tại trên sườn núi cao nhất phòng nghị sự, mời bọn họ quá khứ. Phòng nghị sự liền xê ở dốc núi chỗ cao nhất, kia là một tòa 3 tầng kiến trúc, phòng nghị sự tại lầu 2, lầu 1 tựa như là làm việc đại sảnh, lầu 3 cũng không biết lấy làm gì. Lầu 2 phòng nghị sự rất rộng rãi, đại khái có thể chứa vài trăm người. Lý Thi Nhiên bọn hắn đi vào về sau, nhìn thấy rắc nô đã mang theo mười mấy người trong đại sảnh mâm tròn trước bàn vào chỗ giác nô sau lưng những cái kia nam nam nữ nữ, trẻ có già có, có 7 8 cái là đại đường người, có 6 7 là người ngoại quốc. Những người này đều ngồi tại giác nô sau lưng. Lý Thi Nhiên nhìn xem giác nô sau lưng những người kia, cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy những người này đều là có công phu hoặc là có pháp lực người. Giác nô không chút nào giấu giếm chỉ mình người đứng phía sau đối Lý Thi Nhiên bọn họ nói, đây đều là một chút phản đối hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người. Bọn hắn biết ta cũng là phản đối hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người, cho nên liền tìm nơi nương tựa ta đến rồi. Lý Thi Nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không biết trên cái đảo này Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người thái mắt đông sao? Ngươi làm sao còn dám rõ ràng như vậy phản đối Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn đâu? Ngươi không sợ bọn họ tìm ngươi gây chuyện sao? Giáp Nô đạo, sợ cũng không dùng. Kỳ thật phiền phức đã tìm tới ngươi biết mạc Bắc Tà ông lại nhiều lần đến ta chỗ này tới làm gì sao? Lý Thi Nhiên không có trả lời, hắn muốn nghe Giáp Chính Nô nói. Bất quá hắn nói câu nói này vượt quá Lý Thi Nhiên dự liệu của bọn hắn. Ta còn có một cái hảo bằng hữu, người bạn tốt này chính là Cố Thiếu Hùng. Các ngươi hẳn là biết hắn. Lý Thi Nhiên nói, làm sao biết chúng ta quen biết hắn? Ta biết chuyện này là bởi vì cái này trụ linh. Giáp Nô chỉ vào trụ linh đạo. Cái này gọi trụ linh trên thân có thiên ngoại bay thạch. Lý Tạ Khang nghe xong không tự chủ được đem lượng ngân thương lắp một cái nói, ta còn tưởng rằng ngươi mời chúng ta tới là ý tốt gì đâu, nguyên lai ngươi là đang đánh trụ linh thân thượng thiên ngoại bay thạch chủ ý nha. Giác Nô vội nói, Lý Tạ Khang, ngươi không cần phải gấp gáp, ta không có ác ý. Ta nói như vậy, nhưng thật ra là bởi vì ta trên thân cũng có thiên ngoại bay thạch, chúng ta có thiên ngoại bay thạch người đều có thể cảm nhận được trên người đối phương thiên ngoại bay thạch tin tức. Chương 324. Chương 324. Nghe Giác Nô nói như vậy, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang, Sĩ, chủ linh bốn người lúc này mới yên lòng lại. Lý Thi Nhân nói: "Như vậy không biết Ngô tiên sinh mời chúng ta tới là dụ ý gì?" Giáp Nô đạo: "Ta đã tìm ta Chiêm bác sĩ xem vòi qua, hắn nói các ngươi có kiến nạn, mà lại là cùng Lục Châu đảo có quan hệ, trong các ngươi ngại Lâm Na cùng vô ảnh hẳn là bị bọn hắn bắt được xa mạc Lục Châu đạo đến, đến rồi." Lý Thi Nhân bọn hắn sau khi nghe được không khỏi đồng thời: "A!" một tiếng. Giáp Nô bưng lên trước mặt nước trà uống một hớp nói: "Không chỉ có như thế, ta Chiêm bạc sư còn nói trong tay các ngươi Trọng thôn, Trọng Huy, Trọng Ba cùng Trọng Quê, không lâu cũng sẽ bị bắt được ở trên đảo đến, mà lại sẽ đưa đến Phạm Nhân Thành." Lý Thi Nhiên nghe xong triệt để có chút ngồi không yên, hắn vội vàng nói: "Ngươi chim bạc sư có nói hay chưa bọn hắn lúc nào được đưa đến phạm nhân thành sao?" Giáp nô lắc lắc đầu nói: "Chim bạc sư cũng không phải toàn năng, hắn chỉ có thể coi là một bộ phận sự tình, thời gian cụ thể cũng coi như không cho phép, cũng không tính ra đến, hắn nói với ta chỉ những thứ này tình huống." Lý Thi Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Vậy ngươi đem chúng ta gọi tới chẳng lẽ là muốn giúp ta nhóm sao?" Giác nô đạo: "Ta biết các ngươi là pháp lực cùng công phu cũng rất cao ngời, các ngươi tại cái này sa mạc Lục Châu đạo bên trên gặp kiếp nạn, ta có thể giúp các ngươi, ta liền muốn tìm thêm một số người." đặc biệt là trên người có thiên ngoại bay đá bể phía người, chúng ta muốn liên hợp lại đối kháng hát xâm Lâm thám hiểm đoàn, ngăn cản Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn siêu tập thiên ngoại bay thạch sinh ra năng lượng to lớn đến khống chế thế giới này. Lý Thi nhiên nói, Giác Ngô tiên sinh ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, lấy các ngươi trước mắt những lực lượng này hắn là không đủ để cùng Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chống lại. Giác Ngô đạo, mặc dù chúng ta bỏ ngựa đá xe không biết lượng sức, nhưng là ta tuyệt không khuất phục. Ta tin tưởng trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn trên thân có được thiên ngoại bay thạch người, khẳng định cùng ta là giống nhau ý nghĩ, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy trên người mình thiên ngoại bay thạch bị Hắc Sâm thám hiểm đoàn, đoàn đi đồng thời để người xấu nhóm lợi dụng những ngày này ngoài bay thạch lực lượng đến khống chế thế giới này, từ đó muốn làm gì thì làm. Chủ linh đạo, Giác Nô tiên sinh, ngươi nói rất đúng, xem ra chúng ta những này trên người có thiên ngoại bay đá bể phiến người nghĩ đặt mình vào thế ngoại cũng không lớn khả năng, ngươi nói rất đúng, chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể cùng bọn hắn chống lại, mới có thể vỡ nát âm như của bọn hắn, mới có thể cho thế giới này mang đến hòa bình. Nghe chủ linh nói như vậy, Giác Nô vô tay, phía sau hắn người cũng đi theo đưa cho tiếng vô tay nhiệt liệt. Lý Thi Nhiên suy đoán rắc nô sau lưng đám người này ngoại trừ là Giác nô chiêu mộ tới giúp đỡ bên ngoài, có ít người hẳn là trên thân cũng có thiên ngoại bay thạch, đúng lúc này đột nhiên có một cái mũi to, người cao gia đinh chạy vào, hướng Giác nô bẩm báo, Cô thiếu hùng, Cố thiếu gia xe ngựa đến." Cái này khiến Lý Thi Nhiên bọn hắn càng cảm thấy dị thường kinh hỉ. Giác nô nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn vẻ mặt kinh hỉ thế là tiểu đạo, "Thế nào? Ta chim bạc sư nói không sai chứ? Chỉ là chim bác sư dự đoán được sự tình, nhưng là không có thời gian cụ thể, cho nên nói sự tình phát triển đến bây giờ nhanh như vậy ta cũng là không ngờ rằng. Ngươi coi Trường thiếu hùng, Cố thiếu gia nói đến là đến nói không chắc." hắn mang tới còn có vui mừng lớn hơn đâu. Thế là tại giáp nô dẫn đầu hạ đám người dắt tay đến tòa thành ngoài đi lên đón Cố Thiếu Hùng. Mà Cố Thiếu Hùng xe ngựa nhà lầu mang tới đích thật là kinh hỉ, rất lớn kinh hỉ. Bởi vì xe ngựa mở cửa xe về sau, từ giữa bên cạnh ra không riêng gì Cố Thiếu Hùng bốn cái mỹ nữ bạc tiêu, còn có A Mục, Mạnh Siêu, Tô Hiên Kỳ, Giang Châu Châu, Gấu Trắng Đầu Bếp, Sóc Lông, Kim Kim, Cao Vi Phòng, Càng Vượt quân nữ nữ. Lần này vừa vặn rất tốt, Cố Thiếu Hùng cho giáp nô tòa thành mang đến lớn nhất, gói quả. Cho Lý Thi Nhiên bọn hắn mang tới là lớn nhất vui vẻ. Nhìn thấy lý thi nhiên bọn hắn, a một bọn hắn một đám người cũng là phi thường kích động. Mọi người ôm nhau tướng ôm vừa gọi vừa kêu, rốt cục lại gặp nhau. Đám người đi theo giắc nô đến phòng nghị sự về sau, lắm mồm kim kim đại khái giảng một chút, nói lại là một cái ngoại quốc lao ông lợi dụng giống nhau thủ đoạn từ dưới đất đem trọng huy, trọng ba, trọng khê cướp đi. Tại bọn hắn phụ cận hoạt động Cố thiếu ra nói hắn khả năng giúp đỡ a một bọn hắn tìm tới trọng huy, trọng ba, trọng khê, hắn biết bọn hắn bị cướp đi đâu. Thế là một bọn hắn an vị xem Cố thiếu hùng xe ngựa truy tung đến cái này Sa mạc Lục Châu Đảo. Cố thiếu hùng cùng nô là bạn tốt, đến Sa mạc Lục Châu đạo bên trên về sau, Tự nhiên là trước cối ngựa xe tới biển các tiểu trấn tìm Zano. A1 trên thân hiện tại cũng có ngoài bay thạch không có khả năng không đếm xửa đến cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, chẳng những muốn cứu Trọng Huy, Trọng Ba, Trọng Khuê, còn muốn cứu Ngải Lâm Na cùng vô ảnh. Zano cảm nhận được mọi người đường đi mệt nhọc, thế là đề nghị mọi người nghỉ ngơi trước, ăn xong cơm, đem thân thể trạng thái điều chỉnh tốt, lại cụ thể sau khi thường nghỉ mặt sự tỉnh. A1 bọn hắn rất cảm kích Giác Zano nghĩ như thế chủ đáo, thế là liền tại Zano dẫn đầu xuống đến khách phòng nghỉ ngơi. Khi mọi người chọn tốt mình khách phòng về sau, Lý Thi Nhân liền cùng dạ kỹ sĩ Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ Cao vị phòng gom lại a một dân phòng. Nghe xong Lý Thi Nhiên hướng mình báo cáo đoạn đường này phát sinh tình huống về sau, a một nói, nhập ra tùy tùng, chúng ta như là đã tới mức độ này, mà lại giáp nô tiên sinh cùng chúng ta mục đích đều không khác mấy, vậy chúng ta trước hết nghe hắn an bài, liên quan tới cứu vô ảnh chuyện của các nàng đây là chính chúng ta chủ sự, chỉ có thể để giáp nô tiên sinh từ bên cạnh hiệp trợ, mà không thể để bọn hắn cùng hát Sâm Lâm thám hiểm mặt người đối diện chống lại. Chúng ta đến cân nhắc đến giáp nô tiên sinh tình cảnh. Đám người ngay tại thảo luận, giáp nô vậy mà từ ngoài cửa đi đến, Lý Thi Nhiên bọn hắn tranh thủ thời gian chào hỏi giáp nô tại trước bàn ngồi xuống. Zacklow cũng không khách khí, liền trực tiếp hỏi A Mộc bước kế tiếp muốn làm sao xử lý. A Mộc suy nghĩ một chút nói, sa mạc Lục Châu đảo tình huống ta còn không quá quen thuộc, ta nghĩ trước nghe một chút Lý Thi niên ý kiến của bọn hắn. Lý Thi niên nói, ý kiến của ta là, chúng ta cưới hai chiếc xe ngựa đi cứu người. Một cái là Cố thiếu ra xe ngựa, một cái là huyết phủ tiểu ngại Lý khắc xe ngựa. Bởi vì tiểu ngại Lý khắc tương đối quen thuộc sa mạc Lục Châu đạo tình huống, nhưng là xe ngựa của hắn kéo không được mấy người, mà Cố thiếu gia xe ngựa có thể kéo rất nhiều người, cứu được người về sau bọn hắn 5 người có thể ngồi vào Cố thiếu gia xe ngựa. Zacklow đạo, dạng này tốt nhất. Mặt khác ý kiến của ta chính là chúng ta đã không thể trốn đi đâu được. Ta hy vọng các người ta đầy biện các tiểu trấn làm một căn cứ, làm chúng ta phòng thủ căn cứ. Mặc dù chúng ta không có lực lượng cùng hát sâm lâm thám hiểm đoàn đối kháng chính diện, nhưng là chúng ta cũng có thể nhận người, cũng có thể để cùng chung chí hướng người cùng với ta cùng dừng dầm thám hiểm đoàn chống lại. Lực lượng của chúng ta tuy nhỏ, thực, nhiều người thực lực của chúng ta cũng đủ để đối kháng âm như của bọn hắn. chương 325 chương 325 Giác ngô tiếng nói vừa rước, cố thiếu hùng liền từ ngoài cửa đi đến. Thế là Giáp Ngô liền hỏi Cố Thiếu Hùng đối Hắc Sâm Lâm Thám Hiểm Đoàn cách nhìn, có ý kiến gì hay không, một khai thác cái gì biện pháp đến đối kháng Hắc Sâm Lâm Thám Hiểm Đoàn. Không nghĩ tới cô Thiếu Hùng lại nói, "Ai, liên quan tới những chuyện này, chúng ta những này bất tử bất diệt của minh tộc nhân không quá cảm thấy hứng thú, ta chỉ là cùng ngươi bây giờ là bạn tốt, cùng A Mộc cũng là hảo bằng hữu, cái khác ta đều không có hứng thú, nhưng là làm bằng hưu có thật nhiều sự tình ta có thể giúp một tay." Lý Tạ Khang bọn hắn nghe cô Thiếu Hùng nói như vậy, rất rất không có ý nghĩa. Nhưng A lý giải, Chu Linh cũng lý giải. Hắn biết ú minh tộc tựa như cái ú minh đồng dạng làm bất cứ chuyện gì đều là xuất quỷ nhập thần, không ai có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ, không ai có thể biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, không ai có thể biết bọn hắn sống ở thế gian ý nghĩa là cái gì đương lý thi nhiên hương. Cô Thiếu Hùng nói muốn dùng xe ngựa của hắn đi phạm nhân thành cứu người lúc, cô Thiếu Hùng vậy nhưng hưng phấn, nói, tốt tốt tốt, xe ngựa của ta dễ chịu, các người tiếp người, ta liền có thể đem bọn hắn kéo trở về, bất quá đánh trận sự tình, ta không tham gia cho, cần chính các người giải quyết. A Mộc gật gật đầu thế là liền thương lượng với Lý Thi Nhiên quyết định đi phạm nhân thành nhân tuyển đã biện cắt tiêu chuẩn có thể làm mọi người an toàn bảo hộ căn cứ, tiếp cứu người liền có thể đi thêm mấy cái. Thế là A Mộc liền điểm Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, Tô Nhân Kỳ, Dạ Kỵ Sĩ, Cao Vi Phong cùng Trụ Linh, Mạnh Siêu. Còn lại không có điểm đến toàn bộ đợi tại giáp nô trong thành bảo. Lý Thi Nhiên quá khứ đem tiểu ngải Lý Khắc kêu đến, hướng hắn biểu lộ bọn hắn muốn thuê tiểu ngải Lý Khắc xe ngựa đi phạm nhân thành cứu người. Tiểu ngải Lý Khắc vui vẻ đồng ý, hắn nói hắn hiểu rõ toàn bộ sa mạc Lục Châu đạo tình huống, thuê xe ngựa của hắn đi là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Tiểu Ngải Lý Khắc muốn đi theo Lý Thiên Nhiên, a một bọn hắn đi phạm nhân thành cứu người, Alin cũng muốn đi. Tiểu Ngải Lý Khắc không rõ ràng Alin sức lực, công phu như thế nào, không muốn để cho nàng mạo hiểm, nhưng là Alin không đồng ý, nàng nói nàng cả đời này chính là chết cũng phải cùng thân yêu Tiểu Ngải Lý Khắc cùng một chỗ. Nàng không muốn rời đi hắn. Nhìn xem hai người bọn họ yêu chết đi sống lại bộ dạng, Lý Thi Nhiên đột nhiên nghĩ đến muốn vì Alin trục thân sự tình. Lý Thi Nhiên vừa hướng Zắc Ngô nói Alin tình huống, không nghĩ tới Zắc Ngô liền ha ha tiếu đạo, "Ta cái này phái người đi gọi đoàn siếp chủ đến, vô luận hắn muốn bao nhiêu bạc ta đều có thể cho hắn." ta muốn trợ giúp Alin Sparkhón. Alin chính là ta đưa cho tiểu ngải lý khắc lễ vật. Tiểu ngải lý khắc cùng Alin nghe xong, hai người vội vàng khom người hướng Zác nô biểu thị cảm tạ. Zác nô quá khứ vũ bả vai của hai người nói, tình yêu là thuần khiết nhất, cao thượng nhất, là có giá trị nhất đồ vật. Tại các người tình yêu bùng hoa mở nhất diễn thời điểm, nhất định không muốn hắn cô héo. Nhất định phải làm cho hắn mở nhiệt liệt. Người sống là vì cái gì đâu? Người sống ý nghĩa lại là cái gì đâu? Người vì cái gì sẽ có tinh thần đâu? Người vì cái gì nguyện ý cao hứng sống đây này? Rất nhiều việc đều cùng tình yêu có quan hệ, mà lại trung ngoại thật nhiều thi nhân đều đã tả qua liên quan tới tình yêu thơ, bọn hắn ca ngợi tình yêu, ta càng, ca ngợi tình yêu, ta nguyện ý thành toàn các ngươi. Mời tiếp nhận ta đưa cho các ngươi lễ vật, chính là dùng tiền đem A Lin chuộc ra, trả lại nàng tự do. Biển Cát tiểu trấn kẻ thống trị gọi Catter đến toàn thành, Catter không dám không đến, hắn vội vội vàng vàng liền dẫn mấy cái đoàn siếc bên trong người chạy tới. Nhìn thấy tiểu ngại Lý khắc cùng A Lin bây giờ lại thành trong thành bảo ngồi lên không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám lên tiếng, liền thành thành thật thật, khách khách khí, khí hướng nhìn xem Cutter. Vị này Linh, cô nương là các người gánh xiếc thú a." Cutter nhìn xem Alin nói, "Vâng vâng vâng. Ta tới lúc gấp rút xem tìm nàng đâu, nguyên lai like là tại ngài chỗ này a." Giác nô đạo, "Ta muốn vì vị này Linh, cô nương chủ thân, ngươi nhìn có thể chứ?" Cutter ngắm lại cái này yêu gây chuyện cô nương bình thường cũng không có vì gánh xếp thú ra đến tiền gì, hiện tại gặp được tốt như vậy người mua, có thể bán đi nàng kia là không còn gì tốt hơn. Thế là Cutter gật đầu nói, "Kính yêu Giác nô tiên sinh, đã ngài lên tiếng, ta nhất định làm theo, ta có thể đem vị cô nương này bán cho ngài." đạo, "Vậy muốn bao nhiêu tiền? 1000 lượng bạc dòng có đủ hay không?" Nghe được là 1000 lượng bạc ròng, Catter trong lòng một trận cuồng loạn, cái này vừa xa khỏi trong lòng của hắn mong muốn. Bất quá chỉ cao hứng một hồi, Catter cũng không dám lại nghĩ 1000 lượng bạc dòng sự tình. Hắn tranh thủ thời gian trả lời, "Tôn kính giấc nô tiên sinh, ta biết tại sao Hải Chấn tất cả mọi người rất tôn kính ngài, ta cũng tương tự rất tôn kính ngài. Ngài là một cái phẩm đức cao thượng người, ngài cho ta 500 lượng bạc như vậy đủ rồi, mà lại cô nương này ta mua được thời điểm cũng không quý." Nói ra 500 lượng bạc giá cả, Catter là có cân nhắc bởi vì hắn biết tại giang hồ thượng vĩnh viễn đừng làm chuyện điên rồ. 1000 lượng bạc dòng mình quả thật có thể dãy rất nhiều rất nhiều, nhưng là giống rắc nô cái này kẻ có tiền tiền, Catter không dám tham lấy, hắn sợ phòng tay, Catter là cái tinh minh thương nhân, nhất tinh minh người giang hổ, là cái tinh minh nghệ nhân, hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, cho nên hắn liền lựa chọn một cái điều hòa phương án, hắn chỉ cần 500 lượng bạc. Lý Tạ Khang cảm thấy rất kỳ quái, đã giác ngô thoải mái nói muốn cho Catter 1000 lượng bạc dòng, tên ngu ngốc này vì cái gì chỉ cần 500 lượng đâu? Kỳ thật Catter tuyệt không đần, hắn biết những người có tiền này tưởng tượng đều là nói mạy miệng, làm tiên trinh, ngươi nếu là chiếm hắn thiên đại tiền nghi. Loại kia xem mình khả năng chính là ngốc, vận. Zát quay người đi vào tòa thành lấy ra 500 lượng bạc, hắn trước hết để cho Capter kiểm kê. Capter chăm chú kiểm kê xong xác nhận là 500 lượng, sau đó lúc này mới từ trên thân lấy ra A-Lins văn tự bán mình giao cho Zát Sần. cầm văn tự bán mình lại giao cho Zano. Zano nhìn qua văn tự bán mình xác nhận không sai về sau, đây mới gọi là tới A-Lins cùng Tiểu Ngải Lý Khắc, hắn đem văn tự bán mình cho Tiểu Ngải Lý Khắc sau đó cười nói, "Tiểu Ngải Lý Khắc, ngươi tình nhân văn tự bán mình ta đã mua về hiện tại tặng nàng đã là tự do thân. Các ngươi có thể tự do yêu nhau." Đương tiểu ngại Lý Khắc đem văn tự bán mình đưa cho Alins về sau, Alins không tin đây là sự thực, nàng hai tay giơ văn tự bán mình một mực tại không ngừng run rún, nước mắt chút xuống, nàng bích một tiếng quỷ gối rắc nô trước mặt, lớn tiếng nói cảm ta, sau đó liền khóc ngã xuống đất. Tiểu ngải Lý Khắc vội vàng ôm lấy Alins. Nhìn thấy tiểu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, Lý Thi Nhiên bọn hắn nhao nhau, vì đôi này tiểu tình nhân cùng rắc nô vô tư trợ giúp vỗ tay lên đến ngày thứ hai. A Mộc cùng Lý Thiên Nhiên, Cao Vi phòng, Trú Linh thượng mạnh siêu tiểu ngải Lý Khắc xe ngựa, sĩ, Lý Tạ Khang cùng Trú Linh chui vào cố thiếu hùng xe ngựa. cáo biệt rắc nô về sau, Hai chiếc xe ngựa ra giòi thuốc ngựa, hướng trấn Đông mau chóng đuổi theo. Alin chăm chú dự vào tiểu ngại Lý Khắc ngồi ở vị trí tài xế. Lúc này Hải Lý tiêu cảm giác mình vạn phần may mắn, một ngàn vạn phân cao hứng. Hảo vận tới quá đột nhiên, để Alin vội vàng không kịp chuẩn bị, đêm qua một mực hưng phấn đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ ngắn ngủi một cái cảm giác. Hiện tại đã đến cuối thu, mặc dù trời đã bắt đầu có chút giến lạnh, nhưng là tiểu ngại Lý Khắc cùng Alin lại không có chút nào cảm giác được giến lạnh, hai người tâm tựa núi lửa phun trào đồng dạng nóng bỏng. Chương 326. Chương 326. Tính yêu nhiệt độ để hai người dị thường hưng phấn. Sự phấn đều dừng lại không được. Alins không tin đây là sự thực, nàng dùng tay bấm tiểu ngải Lý Khắc, tiểu ngải Lý Khắc nghe răng trợn mắt nói: "Đau." Alins lại dùng tay bấm cánh tay của mình, thật đau. Cảm giác được thương nàng hiện tại mới chân thực cảm nhận được nàng tự do. Nàng có thể có được tiểu ngải Lý Khắc tình yêu á. Toa xe bên trong A một ghé vào trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn, bên ngoài tất cả đều là điền dã, bất quá hoa màu đã đều bị thu hoạch được, chỉ có một ít chim chóc trên mặt đất tìm kiếm những cái kia rơi xuống ngọc mễ hạt đói. Đường đường không yên ổn, một đường lắc lư lợi hại, nhưng là Lý Thi nhiên không để ý tới những này, tâm hắn gấp như lửa đốt chỉ muốn nhanh trước đổi tới phạm nhân thành đi xem quan sát một chút phạm nhân thành tình huống sau đó lại thương nghị hành động như thế nào, làm sao cứu người. Trên đường mấp mô địa phương đặc biệt nhiều, tiểu ngải lý khắp tận khả năng bình ổn đánh xe ngựa tiến lên, bất quá dạng này liền hạn chế lập tức xe tốc độ. Xe ngựa đi đến buổi trưa, liền thấy được lộ Nam có một cái chấn nhỏ, con mốc đường bên trên viết Xuân Quang trấn. Lúc này đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, tiểu ngải lý khắp đề nghị A1 bọn hắn đến tiểu trấn đi lên làm nghỉ ngơi ngắn ngủi. A1 đồng ý Xuân Quang trấn không nhỏ, nơi này có một nửa người ngoại quốc, có một nửa đại đường người, không quá quan hệ chỗ con tốt, rất hòa hợp. Nhìn thấy tiểu A1 bọn hắn Trên trấn người đều rất nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi, đây cũng là bọn hắn rất ít gặp ra ngoài người nguyên nhân đi. Tiểu Ngải Lý khá tương đối quen thuộc trên chấn tình huống, hắn mang theo mọi người đến, Địch luôn nhà, nhà hàng nhỏ ăn cơm. Địch luôn nhà là cái cửa hàng nhỏ, là từ Địch luôn cùng thê tử của hắn Hi Á kinh doanh, Địch luôn cùng Tây Á đều rất trẻ trung, bọn hắn nhìn thấy lao bằng hữu về sau cao hứng phi thường liền tiến lên cùng Tiểu Ngải Lý khâm. Cố Thiếu ra gọi a một bọn hắn cũng ra, Lý thi nhiên mang theo mọi người tiến vào tiệm cơm. Trong quán ăn không ngoài sở liệu, theo thường lệ tất cả đều là cơm tây, sữa bò, phô mát, bịa, rượu nho, thịt bò, thịt dê. Trứng cá muối trở. Nhìn thấy A Mộc là cái tiểu đạo sĩ Tây Á nhanh đi làm một chút rau quả tới. Đồng thời nhiệt tình hỏi A Mộc lựa rau trộn ăn vẫn là xào một chút. A Mộc nói rau trộn hoặc xào một chút đều có thể, lại hỏi các nàng có hay không hồ bánh. Tây Á nói có bánh mì, không có hồ bánh. A Mộc gật đầu nói, bánh mì cũng có thể. Các nam nhân theo lẽ thường thì ăn thịt uống rượu, tỉ mỉ Tây Á liền làm một chút đồ ăn cháo để A Mộc ngâm bánh mì ăn. A Mộc rất cảm tạ Tây Á chu đáo quan tâm. Tây Á là cái nữ nhân xinh đẹp, dáng người thon thả, một đôi đen nhánh mắt to, sóng mũi thật cao, tóc màu vàng kim. At Lins cùng Tây Á là mới quen đã thân, hai nữ nhân nói ngoại quốc nói lưu giữ, tựa hai cái hoa hi thước. Mọi người tại Địch Luân tiệm cơm vui chơi giải trí, đông nam tây bắc dừng lại loạn tảng gấu, thời gian đã đến nửa lần buổi trưa. A1 nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm thế là liền tục tiểu ngải Lý Khắc cùng Lý Thi nhiên bọn hắn lên đường Địch Luân đưa A1 bọn hắn ra cửa, nhìn xem tiểu ngải Lý Khắc lên xe. Ngay tại hắn dơ tay chuẩn bị cùng tiểu ngải Lý Khắc lúc cáo biệt, Địch Luân nhìn thấy người trang cửu hơn 60 tuổi, Lão Ti Sông chính đội vàng một đàn dê từ tiệm cơm trước cửa chạy qua, thế là liền cảm thấy ngoài ý muốn cùng Ti Sông chào hỏi. Lão Ti Sông Ngươi hôm nay làm sao trở về như thế sớm a?" Mạc Phá ra rên áo, cầm trong tay dái dê ti sông đối địch luôn trả lời, "Xảy ra chuyện rồi. Hướng đông trên đường đồn trú thật nhiều kỵ bình, bọn hắn để chúng ta những này chăn dê nhanh né tránh, né tránh. Hướng cái nào né tránh nha? Liên chúng ta trấn đông kia biên nhi đồng có tốt, không có cách nào, đã không cho đi, chúng ta ta không thể làm gì khác hơn là đem dê chạy về." Nghe lão ti sông nói như vậy, A Mộc biết hướng đi về hướng đông trên đường đoán chừng là Mạc Bắc tà ống bọn hắn an bài người tại cản tra bọn hắn. Tiểu Ngải Lý khắc nói cái này hướng đi về hướng đại lộ chỉ có đầu này. Cái khác đường nhỏ xe ngựa căn bản không qua được, cho nên nếu là hướng Phạm Nhân Thành đi còn nhất định phải đi đầu này đại lộ. Lý Thi Nhiên tại thương lượng với A Mục về sau liền đi qua hỏi Địch Luân, hắn cái này tiệm cơm có hay không khách phòng. Địch Luân nói có liền tại bọn hắn nhà lầu 2 đem 2 chiếc xe ngựa đổi tiến Địch Luân nhà hậu viện về sau, Lý Thi Nhiên bọn hắn lúc này mới gom lại A Mục ở trong phòng khách thương lượng phía sau làm sao bây giờ. A Mục nói các ngươi mấy cái làm việc quá lô mãng, ta không yên lòng, buổi tối hôm nay vẫn là từ ta cùng Trụ Linh đi trước dò xét tình huống. Cao Vĩ Phong không đồng ý, hắn cảm thấy A mặc đạo phục ra ngoài quá đáng chú ý, không bằng hắn cùng Lý Thi Nhiên Dạ kỹ sĩ, Lý Tạ Khang cùng Cao Vĩ Phong tiến đến nhìn xem. Tiểu ngại Lý khắc không muốn, hắn cũng nghĩ đi, không phải để Lý Thi Nhiên đem hắn cũng mang lên. Lý Thơ nhưng cũng đang muốn thông qua thực chiến tìm hiểu một chút tiểu ngại Lý khắc cùng Cao Vĩ Phong thực lực, thế là liền gật đầu đồng ý A Mộc còn muốn nói điều gì, Trú Linh đem hắn kéo lại, nói không cho chúng ta đi, chúng ta thì không đi được, chúng ta ở chỗ này trông coi, ta xem bọn hắn mấy cái đi rất tốt, nếu là mấy người bọn hắn không cho đến một điểm từng rắn, đoán chừng chúng ta cũng đừng nghĩ đi qua, ngươi nhân từ nương tay không đi cũng được. Lý thị nhân bọn hắn còn không có đi ra ngoài, A Mộc ngay tại bản giao bọn hắn muốn ít sát sinh. Lý Thiên Nhiên nói, trong lòng ta năm chắc, bọn hắn chỉ cần không trước hết giết chúng ta, chúng ta liền sẽ không đọc thủ, nếu như bọn hắn muốn nghi đối với chúng ta ra tay được các, vậy chúng ta không có cách, cũng chỉ có thể hoàn thủ. Nói xong, Lý Thi Nhiên cũng mặc kệ A mục thích nghe không thích nghe liền mang theo đám người xuất phát. Vô Ảnh bị bắt, ngay từ đầu Lý Thi Nhiên còn có thể lạnh nhạt chỗ chi, nhưng là thời gian kéo càng dài, hắn liền càng vượt lo nghĩ, hắn chỉ muốn nhanh đưa Vô Ảnh cứu ra. Hôn trấn đi về phía Đông Ngức chừng 10 giám địa, cho nên bọn họ liền liền thấy trên đường xe ngựa sắp xếp lên hàng dài. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai like phía trước có cái trạm kiểm tra, có thật nhiều nhuận giáp kỵ binh đang kiểm tra quá khứ xa mã hành người. Lý thi nhiên trong lòng minh bạch, đây là mạc bắc tà ông nhuận giáp kỵ binh, khẳng định đang tìm bọn hắn. Bất quá cũng tốt, bọn hắn đã ở chỗ này tra người, chủ yếu là cha xe, dứt khoát vậy liền đi đường nhỏ đi vòng qua. Thế là lý thi nhiên liền hỏi tiểu ngại lý khắc có thể hay không khinh công, tiểu ngại lý khắc không biết cái gì gọi là khinh công. Bất quá hắn nói mình chạy nhanh. Khi còn bé hắn tại Bắc Câu Tốc Thưởng xuyên muốn đi theo đại nhân đi săn bắn, tham gia săn bắn người không chỉ mâu thương khiến cho tốt mà lại cước lực cũng rất tốt, cho nên nói hắn từ nhỏ đã luyện thành một đôi chạy nhanh. Nghe hắn nói như vậy Lý Thi Nhiên an tâm, hắn sợ hại đến lúc đó bọn hắn thi triển khinh công tốc tiểu ngải Lý khắc liền theo không kịp, nếu là nói như vậy tiểu ngải Lý khắc tốt nhất cũng đừng đi theo đám bọn hắn đi. Mượn toa toa những này thấp đuổi cây cùng bóng đêm miểm hộ, Lý Thi Nhiên bọn hắn nhanh chóng hướng bắt chạy tới. đi ra ngoài có năm địa, Lý Nhiên cảm giác chỗ này hẳn là phòng thủ chẳng phải nghiêm mật lúc này mới dừng lại. Lý Thi Nhân để Lý Tạ Khang thả ra tiểu quỷ hướng đi về hướng đông giờ đường. Lý Tạ Khang hướng, sau đó đối phía sau năm tên tiểu quỷ mới nói, "Con non nhỏ. Đến lượt các ngươi, vì Lao tử xuất lực thời điểm đến các ngươi hiện tại liền hướng đi về hướng đông, nhìn phía trước có không có cái gì mai phục cùng tuần tra kỷ binh." Năm tên tiểu quỷ mà từ Lý Thi Nhân trên lưng leo xuống, chi chi kêu hướng đông chạy tới. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, năm tên tiểu quỷ lại chạy trở về, bọn hắn leo đến Lý Tạ Khang trên lưng bô nói một trận chuyện ma quỷ.